trận ư trường. ờ n bằng g lực áp t r đấu này kỳ thật để memphis d i jrs đám cầu thủ cảm giác tâm tình có chút phức tạp bởi vì đến phía sau tranh tài lại là cử đi quý sau thi đấu đội bóng mọi người kỳ thật ham chiến tâm tình cũng không cao từ phía sau trong trận đấu đội bóng là cố ý muốn kiếm một chút thắng trận mục đích là tận lực có thể cùng lạ cờ tránh đi cũng không cần gặp mặt memphis d i jrs đầu này vô luận là tầng quản lý hay là huấn luyện viên tâm bên trong đều biết lạ cờ chi này đội bóng tốt nhất trơ trọc bọn hắn cái này mùa giải mặc dù còn tại rèn luyện giữa kỳ đội bóng hiện tại đánh cũng không tệ chỉ là ở phía sau thời điểm một chút chi tiết đồ vật luôn luôn xảy ra vấn đề l ạ cờ đ ạ i xoáy mới mắc cờ ngược lại là b ấ t lo bởi vì trước kia thiền sư dẫn đầu l ạ cờ thời điểm đám cầu thủ trên cơ bản đều là mình tại trên sàn thi đấu quyết định cho nên thông thường thi đấu bên trong hắn chỉ huy tranh tài mặc dù tương đối nhiều nhưng đám cầu thủ đánh cũng coi như ra sức để đương nhiệm l ọ sang d ơ lết l ạ cờ bờ dân huấn luyện viên tương đối ngạc như là chi này l ọ sang d ơ lết l ạ cờ cũng không cần hắn quá mức độc lòng mà lại tại bình thường hắn phát hiện muốn cải biến bọn giá hỏa này hành vi hay là rất khó khăn cái này liền không khỏi làm hắn nhớ tới đã từng giắt sơn huấn luyện viên tại là cờ thời điểm là thế nào để chi này đội bóng một lần lại một lần cầm tổng quán quân cùng huấn luyện viên huyền thoại thiền sư so sánh hắn hơi có trục dạ n g loại này đẳng cấp đội bóng có thể đi vào đến quý sau thi đấu thật đúng là tây bộ một chuyện may lớn s ở tù á bị dở tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc tia không e rẽ memphis d í giờ li s cầu thủ đ ố i bên cạnh mình các đội h ư u nói đến mọi người nghe đến bây giờ đội bóng một vị khác lãnh tụ cầu thủ nói như vậy đều hiểu ý cười thủ tiết tranh tài bọn hắn lấy ba mươi hai mươi bốn h a n h mười phân phân kém bảo trí dẫn chức cùng memphis giấy giấy phố ennis x u n hôm nay trạng thái quá mạnh vì trận đấu này bọn hắn cũng chuẩn bị thời gian rất lâu nhưng khi hiệp hai tranh tài kết thúc lúc phân kém kéo ra đến 24 phân thời điểm bọn hắn l ỏ n g cảnh giác mới tính bông ra giờ h n tốn ý biết memphis cái này mùa giải rất lợi hại nhưng nhìn thấy mình đội bóng thắng nhiều như vậy phân sau tâm tình cũng giãn ra rất nhiều đối với bọn hắn phố ennis đến nói trận đấu này nên tính là hết g i ậ n chưa nếu như quý sau thi đấu bọn hắn có thể gặp nhau lời nói memphis d i z e li et trên cơ bản chính là bọn hắn lá xanh los a n g e r s lết lạc ờ hiện tại cũng không có mạnh như vậy đội bóng mặc dù đến gà sô l nhưng bọn hắn truyền thông bên trên mảy may bắt giữ không đến giáp sơn huấn luyện viên bất kỳ tung tích nào đèn vỡ nủ ghét bên kia tầng quản lý còn tại tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi đến thiền sư phải chăng cố ý muốn đi bọn hắn kia bên trong nhu cầu một cái tầng quản lý trước vị nhưng đạt được trả lời là phủ định đèn vỡ nủ ghét đội hai vị tầng quản lý trả lời đường kính nhất trí đó chính là bọn hắn ngay cả giáp sơn mặt đều chưa thấy qua càng không có email điện thoại loại hình tiếp xúc các truyền thông cảm thấy từ khi thiền sư rời đi lạc cờ về sau liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian đ ồ n dạng có dân mạng nói đùa nói trong lịch sử có dạng này một vị hu có thể đem lạ c ơ đưa đến dạng này cao độ cũng bảo trì nhiều năm huấn luyện viên s á c thực tồn ở đây sao đây là cái trò đô thiếp nhưng ban đêm đi nhìn vẫn sẽ có dân mạng ở phía dưới bình luận cảm giác phía sau lưng lành lạnh giờ này khắc này mọi người cảm giác rắc sơn huấn luyện viên tự a hồ càng thêm thần bí một chút một cái ở trong xã hội sinh hoạt hắn cũng nên ra ăn cái gì cùng lao bằng hưu gặp mặt hoặc là nhà bên trong b u ồ n cầu hỏng cái gì tại dân mạng còn có các truyền thông đến xem hắn thế nào cũng điểm ở bên ngoài lộ diện a môi thể hiện tại phái ra truy tung thiền sư tuổi trẻ phóng viên đã toàn bộ triệu hồi thực tế là quá phí nhân lực con tim không thấy tại làng ở những năm này nhất là gần nhất mấy năm giác sơn có thể nói là không ít thời điểm túi bên trong đều là cất trái tim làm dịu phương diện thuốc hắn mặc dù bây giờ niên kỷ đã rất lớn nhưng khi một lần nữa chấp trưởng thức d ậ y học thời điểm hay là sẽ hết sức làm cho đội bóng tranh thủ cầm tới tây bộ quán quân thậm chí tổng quán quân thành tích như vậy mà theo cô bệ cưỡng ít dán cầm tiếp theo lê n men o n i ì n cùng cô bệ bất hòa mã long bởi vì nói vũ nhục cô bệ người nhà lời nói để chi này đội bóng tại không đến thời gian hai năm bên trong liền trở nên chia năm xẻ bảy lại thêm hắn mỗi cái mùa giải cùng một tiến sĩ giao lưu sau sở định mục tiêu để hắn thể xác tinh thần hắn lúc này không có tại mình tại chỗ ở mà là tìm một nơi thanh tịnh n g h ỉ phép đâu mọi người nhìn dạng này thế nào hiệp ba chúng ta l i ề u một phen nếu như phân kém hay là hai mươi phân trở lên hiệp bốn liền ý tứ ý tứ được tại phòng thay quần áo bên trong đám cầu thủ đều vô tâm nghỉ ngơi bầu không khí cũng có chút kiềm chế dạng này chiến tích để bọn hắn không lớn dễ chịu chẳng lẽ l i ề u nhanh một cái mùa giải thông thường thi đấu kết quả là liền là kết quả như vậy chu dương người nói cái gì chúng ta vẫn là phải cùng phổ ẻn nịt xù nội liều chiến đấu tới cùng liều cái cái dám phân kém kéo ra đến hai mươi ba phân n g ư ờ i để chúng ta đội bóng làm sao lập tức thắng được đến đến cuối cùng làm không cẩn thận lại nhiều ra mấy cái thương binh liền quá h ư ở n g phí cho nên nói hiện tại trận đấu này có đánh hay không cũng không có ý gì hiệp ba ta nhìn còn có một tiết thời gian cũng liền cái này một tiết đi không được tranh thủ thời gian đánh thẻ kết thúc chu dương vừa nói một bên bí mật quan sát lấy đồng đội mình nhóm phản ứng đây là hắn cố ý nói như vậy tiểu ga số cố nhiên còn có rất mạnh đấu trí nhưng hắn khả năng không có chú ý tới các đội hưu trong lòng bên trong bên trên đã thật mệt mỏi ngươi không có nhìn đối phương vừa rồi làm sao vũ n ụ c chúng ta sao ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào sinh khí sao trận đấu này ta ủng hộ chu dương ý nghĩ hiện tại so không phải quý sau thi đấu mà chỉ là một trận thông thường thi đấu mà thôi mắt chúng ta không thể nhặt hạt vừng lại ném dưa hấu l ợ lúc này nghiêm túc đối mắt nói đến thế nhưng là thế nhưng là đi tranh tài thời gian nhanh đến ở đâu ra nhiều như vậy thế nhưng là chu dương cho sửng sốt nơi đó m ắ t một chút sau liền chạy nhưng phòng bên trong đám cầu thủ bị vừa rồi ba người bọn họ lời nói hấp dẫn dạng này cũng không phải là không thể được lại liệu một tiết thực tế không được lớn không được cuối cùng một tiết cũng không cùng phổ hẹn m ị sùn đánh chứ sao dù sao lại không phải quý sau thi đấu đội bóng nội bộ vừa mới đê mê bầu không khí chậm rãi làm dịu không ít mà lúc này phổ e n nids bên kia có mấy tên cầu thủ còn chưa tỉnh ngủ đ â u bọn hắn cảm thấy trận này nhất định có thể cho memphis jr l i e s một bài học tranh tài cũng chắc thắng chỉ là cuối cùng có thể thắng bao nhiêu phân m à t h ô i mấy gì ân còn tại đội bóng thời điểm liền đối memphis jr l i e s rất có đ ị c h ý nhưng sở tù a mỹ giờ nói hắn như vậy lại không nói gì đây là đang bọn hắn đưa ra so sánh dẫn trước thời điểm nói như vậy thậm chí nas cũng cảm thấy sở tù a mỹ giờ không có nói sai cái gì tranh tài hết sức đánh là được cuối cùng cái này mấy trận đấu có đội bóng còn tại liệu cuối cùng ai có thể tiến vào quý sau thi đấu đâu chúng ta đã đều đã cầm tới quý sau thi đấu vé vào cửa cũng liền không như vậy tranh thủ ai ạ vạ dỗ nhỉ tại hơn nửa hiệp kết thúc sau mình một cái để tại phòng bên trong vẫn đợi đến tranh tài bắt đầu mới trở về tại cái này hơn mười phút bên trong hắn nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy cầu thủ khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất quý sau thi đấu bên trong tranh tài cường độ hắn năm đó thân là phổ ẹn nịt sùn đội trợ giáo là trải qua lớn không được bọn hắn liền cùng los a n g e l e lết lạ cơ chạm m t cũng không có gì tần quản lý bên kia đã bưng lợi hắn lại ạ v à rộn nỉ quy sau thi đấu vòng thứ nhất coi như bị đối phương quét ngang tại cái này mùa giải đội bóng tầng quản lý bên kia y nguyên cho là hắn đã đem đội bóng đưa đến một cái độ cao mới xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ còn nhớ rõ thông thường lúc trước bốn mươi trận thời điểm hắn ngủ ở nhà không được cảm giác là thường sự tình sợ chính là chiến tích quá kém đến mùa giải nhanh lúc kết thúc không tốt lắm bàn giao mặc dù chi này đội bóng là trọng tổ đội bóng nhưng đội bóng tầng quản lý vẫn là hy vọng đội bóng không muốn tỉ số thăng quá thấp tối thiểu cũng điểm là tây bộ thứ tư đội để hắn những ngày lo lắng đều quét sạch xanh xanh hiện tại ạ vạ d ồ n n g ngược lại có thể càng thêm chuyên chú đi cân nhắc đội bóng tiếp xuống nên như thế nào đánh không có cái gì lo lắng memphis d í giờ li es khinh trang t h ư ợ n g trận đi đối mặt tây bộ các lộ h à o cường cái này một tiết tranh tài chu dương đến tổ chức đội bóng lao dì hạ c h à n g nghỉ ngơi cộng ly thay thế f i s h e r đội bóng có thể cùng phổ ed nissun tiếp tục liệu ta không phản đối nhưng muốn chú ý một chút không phải bị thương hiệp ba tranh tài trở về phổ ed nissun bên này đội hình là sở tụ a mỹ đối phương đội bóng có hai tên cầu thủ đã đánh 2-4 phút mặc dù thể năng có sở hạ hàng nhưng dựa theo bọn hắn ý nghĩ là cái này một tiết tranh tài muốn để memphis jr liet trực tiếp từ bỏ s o phân thậm chí bọn hắn có đem phân kém kéo ra đến 30 phân trở lên dự định nhất cổ tắc khi đánh memphis jr liet memphis bên này đội hình điều chỉnh làm mìm chu dương gậy ngờ cùng cổ ly ra sơn n g h ĩ đ là cổ lào gì dạng này cầu thủ tranh tài bọn hắn phát huy coi như không tệ nhưng đến loại này hai đội tương bính thời điểm liền có chút phí sức tranh tài trở về gậy ngờ còn có cổ ly đều nhìn chu dương lần này chu dương cũng không nói gì thêm mọi người cùng một chỗ đi vài bước sau liền đều tàn ra chúng ta trận đấu này có thể thắng sao mỉm có chút không xác định nhìn xem chu dương hắn muốn thắng dưới trận đấu này nhưng lúc này tình cảnh như có lẽ đã là không thể đ ị c h vậy phải xem chúng ta cái này thiết phát huy như thế nào chu dương ánh mắt bên trong mang mấy phân ngoan độc thần sắc đem mỉm giật này mình sau đó tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc chu dương bình thường tại mỉm xem ra còn không có phát huy ra bao lớn năng lực bình thường đều là tổ chức tranh tài mình tiện thể phải một chút điểm số là được chỉ khi nào chu lão sư muốn bắt đầu nghiêm túc thời điểm đây chính là rất khủng bố loại cảm giác này hắn tại cộ bệ trên thân nhìn thấy qua tại hoa nhìn trên thân chỉ gặp một lần mà chu dương là hắn cái thứ ba có loại cảm giác này vận động viên chu dương nghe tới tiểu gạ xôn nói như vậy thời điểm trong lòng vẫn là rất vui mừng cái này chứng minh cho dù đội bóng bên trong có cầu thủ đã lựa chọn từ bỏ nhưng tiểu gạ xôn còn không hề từ bỏ hắn tình trạng tự a hồ là muốn chiến đấu đến cuối cùng một giây ngươi là muốn t r u y ề n bóng sao lại t r u y ề n cho ngươi đồng đội cũng không chiếm được bao nhiêu phân t ầ n nhìn chu dương tới sau trào phúng đối với hắn nói ngươi quản được sao ta liền chuyển chu dương ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói cái gì lần có chúc n ộ n g câu nói này làm như thế nào tiếp ngài tùy、ý. Mìm hai lần không có thoát ra lần có được sáu ở t mươi tại cùng bảy bốn mươi n g thể năm không thủ thủ nhìn xem nhớ phất khí chu dương đang tính lấy phân kém còn có hai mươi hai phân n a t s lấy được banh sau hết sức cẩn thận dẫn bóng đến trước trận sợ tù ạ b ị y giờ lấy được banh sau để mìm cầm tới phạm quy sau hai phạt đều trúng chu dương ngươi nghĩ được chưa ngươi biết hiện tại ngươi đang cùng ai đơn đấu sao khi n a t s nhìn thấy chu dương trực câu câu chạy hắn tới thời điểm trực tiếp mở miệng nói đến phố en nít xôn đội cầu thủ ở bên cạnh đều rất hưng p h ấ n cái này cái trẻ tuổi ra hỏa đối n a t s lực lượng hoàn toàn không biết gì nha l i ê n tại bọn hắn tại k i a bên trong nghĩ đến thời điểm chu dương trực tiếp nhảy lên đưa bóng ném ra lập tức nạt bị thổi phạm q u chu dương đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh quả bóng này không có tím mắt nhìn xem hiện trường tranh tài cũng không có quá minh bạch không phải chu dương tổ chức tranh tài sao tiểu t ử này là tiếp quản tranh t à i sao hiệp hai tranh tài memphis z i z z e liệt toàn đội hai mươi phân không được đến chu dương cảm thấy mình cần thiết trước đem phân kem kéo gần một chút dạng này các đội hữu tâm lý tranh lệch sẽ không quá lớn thời gian d à i tranh tài ạ vạ dội nghĩ biết cái này mấy tên cầu thủ cùng chu dương quan hệ cũng không tệ bây giờ tại trận memphis z i z z e liệt cầu thủ đều có thể cùng chu dương có không tệ phối hợp nếu như bộ này đội hình không được hắn muốn tạm dừng thời điểm ít nhất phải đổi bốn người chu dương nhất định hạ chàng nghỉ ngơi đi từ mắt dẫn đầu mấy tên cầu thủ bao quát mát sẽ lên trận nhưng bây giờ đến xem tựa hồ không cần như thế chu dương cái này ba phân c h ú n g đích sau phân kém co lại nhỏ đến hai mươi phân trong vòng gậy lơ mìm bọn hắn đều chờ đợi chu dương c h u y ể n bóng đâu nhưng bây giờ chu dương tựa hồ mở ra đơn binh hình thức tại nạp ba phân không có sau mìm cướp được bảng bóng rổ lúc này đã bốn phạm hắn không có trực tiếp dẫn bóng bóng rổ đi tới ml kia bên trong sau không bao lâu chuyển đến chu dương kia bên trong sợ tù ạ bị dở khi nhìn đến đối phương chuyền bóng thời điểm liền đã tiến lên phản ứng như vậy tốc độ hay là rất nhanh c h u dương lúc này nhìn thấy cách đó không xa có một cái tốc độ di chuyển rất nhanh bóng người sau tại cầm tới bóng rổ muốn ném ba phân thời điểm cố ý dừng một chút sau đó lại bắt đầu thời điểm không ngoại s ở liệu hắn cùng cái kia để đụng vào nhau trọng tài lần này truy phạt gây nên giờ án tổn y chú ý ngắn ngủi mấy hiệp c h u dương để nạt cùng s ở thủ a mỹ dở các lĩnh một lần phạt uy lần này đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh c h u dương ba phạt đều t r ú n g tiết tấu áp xuống tới ưu thế của chúng ta càng lớn thiếu ném ba phân giờ án tổn nhìn xem tranh tài tiết tấu phát sinh biến hóa sau lập tức bung xuống chiến thuật bản chạy chậm trình diện bên cạnh đối với mình đám cầu thủ hô lên. Tại đến g ghế lúc h kia đó tranh tài thiên bình liền muốn trên phạm vi lớn phát sinh nghiêng chủ soái khẩn trương ở đây bên cạnh nhắc nhở để phổ hẹn nít bên này ở đây cầu thủ có một tia cảnh giác giữa trận nghỉ ngơi thời điểm còn hào ngôn muốn đem phân kém kéo ra đến ba mươi phân trở lên đâu một cái c h ư ớ c mắt đã c o lại nhỏ đến không đến hai mươi phân nát tiếp nhận cầu giật cái kỳ quái thủ thế lập tức hắn các đội h ư u bắt đầu nhanh chóng rút lui mấy bước memphis d e e z l i ề sb này còn không rõ ràng lắm đối phương muốn làm gì chương ba trăm hai mươi bảy đội theo vừa mới giữa trận nghỉ ngơi còn cùng mình đám cầu thủ cười cười nói nói giờ ạ n tổ n g lúc này có chút cảm thấy không ổn theo lý thuyết gặp được dạng này đội bóng liền xem như là cờ cùng bọn hắn đánh bọn hắn đem phân kém kéo ra đến mười phân trở lên cũng là có lòng tin thủ thắng nhưng khi hắn nhìn thấy phân kém bị đ ổ i tới còn có mười lăm phân thời điểm vẫn mơ hồ cảm thấy một chút bất an memphis d i z z e liet tự hồ là người cả trận đấu đều không thể bung lòng đội bóng hơn nữa còn muốn n g ư ờ i duy trì không sai tiến công hiệu suất mới được hoặc là nói đối phương đội bóng bên trong coi trù dương lờ dạng này cầu thủ tồn tại từ khi tốc độ siêu thanh đội dây hạ lần rời đi gia nhập liên minh bộ tần sa tịt sau liên minh bên trong đối với ba phân cầu lợi hại đội bóng tỷ số thắng cũng cao phán đoán suy luận vẫn là cho rằng cái này không đáng tin lắm muốn dựa vào ba phân cầu liền có thể một trận tiếp một trận cầm xuống thắng lợi có lẽ thông thường thi đấu còn có thể nhưng quý sau thi đấu liền không có nhẹ nhàng như vậy hoặc là ngươi trận này phát huy tốt dùng ba phân cầu đem đối phương cho trực tiếp ném tiến vào rác rưởi thời gian bên trong đi nhưng ngươi có thể bảo chứng một mực chuẩn như vậy sao dây hạ lần đi b ổ tần sẹo thị đội các chuyên gia có phân tích là bọn hắn tam cự đầu là cường cường liên hợp mà quân tử lôi ba phân cầu cũng chỉ là đưa đến dạy thoa trên g ấ m tác dụng mà thôi nhưng bây giờ vấn đề là memphis rizzer lieth thật có thể đánh bại bọn hắn sao thậm chí nói lợi dụng ném ba phân đến nhanh chóng rút ngắn khoảng cách đột nhiên lên nhanh nằm trong dự liệu nhưng ở hắn nhanh muốn tới gần chu dương thời điểm đột nhiên biến hướng cũng là người ta có chút trở tay không kịp dưới rổ phô ẩn nỉ sùn bên kia đem memphis z i l z e r li s đám cầu thủ kẹp lại nạt tại cùng chu dương bảo trì khoảng cách nhất định sau rừng nhảy ném hai phân trung đích dựa theo nạt ý nghĩ chính là memphis z i l z e r li s hiện tại trạng thái mặc dù rất tốt nhưng hắn đội bóng chỉ cần có thể một mực duy trì phải phân tối thiểu tại cái này một thiết bị đối phương phản siêu là khẳng định không có khả năng phân không kém sợ đối phương r u ngắn liền sợ để memphis zizzer s kéo đến quá gần vậy liền xấu hổ tốt nhất là có thể đem phân kém bảo trì tại hai mươi vậy bọn hắn phổ ennis sùn cơ bản liền chắc thắng tại phổ ennis bên này cầu thủ có chút hoàng thời điểm khi đó hay là mười điểm tỉnh táo hắn cũng biết memphis cái này mùa giải trở nên không còn tốt như vậy gây trước k i a memphis zizzer liès năng lực phòng ngự mạnh nhưng cũng phân cùng ai đánh gặp được đội bóng cùng năm đó lớn gasol bà t i ở ở memphis zizzer liès đánh s á t thực á p lực không dưới bởi vì đối phương phòng thủ quá tích cực hiệu quả cũng không tệ nhưng nếu như đụng phải đạt kéo tư đ ạ lạt mạ vợ d ị đệ toặt đệ toặt t ị c sở t ò n còn có san antonio sở tơ cùng bọn hắn phổ ennis sùn chính là một chuyện khác lúc kia memphis jr liet chỉ cần phòng thủ đầu không sai tiến công đang đánh còn có thể cơ bản liền thắng trận nhưng gặp được san antonio sờ tơ đã lạt mạ vợ dịp dạng này đội bóng trên cơ bản là không có biện pháp gì bởi vì san antonio sờ tơ liền giỏi về phá phòng mà đã lạt mạ vợ dịp cũng có thể tại sa ném bên trên chế tạo không nhỏ lực sát thương cỗ ly nhìn thấy bờ sông lại thời điểm lập tức chuyển bóng đến lỡ kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy ném phải phân b ố dịp nêu kinh mình vừa mới đều phong mặt được không ha ha đỉnh phong lợ tìm hiểu một chút h i avadoni lúc này có chút lo lắng bởi vì ml mặc dù năng lực xuất chúng nhưng thể năng của hắn là cái vấn đề thông thường thi đấu bên trong hắn năng lực phòng ngự trở nên khá hơn một chút nhưng tùy theo mà đến chính là thể năng cũng bị phòng thủ cho phân tán mất không ít trước kia lời nói ml đều là không phòng được đối phương để nó trực tiếp qua rơi mà bây giờ còn muốn cùng đối phương cầu thủ còn nhau một chút nát nhìn thấy lt n ở trên rổ quá trình bị không có m ỉ m gần như đánh bạc thức phòng thủ trực tiếp cái rơi hậu tâm bên trong trực tiếp chầm xuống chu dương lấy được banh sau chuyển s a đến cỗ ly trong tay memphis rơi lét lại được bá phân hiệp ba tranh tài vừa mới bắt đầu hai mươi b ố phân phân kém đến bây giờ chỉ kém m ộ ư ơ i một phân Giờ án tốn y nhìn không liền lập tức muốn một cái tạm dừng lúc đầu coi là trận đấu này không có gì huyền n i ệ m f a n bóng đá lúc này đều tinh thần bọn hắn muốn đối mặt chính là memphis zizzer li es điên cuồng phản công cùng phổ en nít sùn bên này liệu mạng phòng thủ đối phương hiện tại hạch tâm cơ bản đều ở đây bên trên mà lại hiện tại memphis zizzer li es cũng cùng chúng ta không sai bị lắm bọn hắn bên kia đám cầu thủ thể năng hạ xuống rất nhanh ngờ kế tiếp theo ở đây lên đoán chừng hắn ném rổ độ chính xác cũng không có cao như vậy muốn thắng lời nói liền nghiêm tốt điểm giữa n tony lúc này cũng không có gì hảo sắc mặt 89, 77 m ặ c dù bây giờ truyền thông phổ biến cho rằng một chi dựa vào ba phân đội bóng là không lâu dài nhưng không chịu nổi memphis i jr hôm nay làm như vậy nha trái một cái ba phân lại một cái ba phần quả thực là tại một tiết tranh tài bên trong đem phân kém từ 24 phân đội tới còn kém 12 phân 12 phân phân kém đối phổ e n n i t s ù n đến nói vấn đề nhưng đều có thể t i ể u nếu như nói nhỏ chuyện đi có lẽ đối với phương không có mạnh như vậy chiến lược bọn hắn còn có thể tương đối bình ổn cầm xuống trận đấu này nhưng nếu là nói lớn chuyện ra đâu mười hai phân cũng không phải rất nhiều nha gậy cùng cô ly đến tổ chức tranh tài chu dương nói nhiều đi tiến công đi phòng thủ y nguyên muốn coi trọng đối phương hôm nay tiến công tại hậu kỳ cũng không phải mạnh như vậy nói cách khác chúng ta hay là có hy vọng lúc đầu memphis dickzer li es cầu thủ tại hiệp hai lúc kết thúc nghĩ muốn từ bỏ tới nhưng hiệp ba đánh thành như vậy mọi người trong lòng ngọn lửa hay là bắt đầu cháy rừng rực hiệp bốn tranh tài trở về phổ end nidsun bên này đội hình là sở tụ a mỹ dơ tư cơ nạp gỡ rằng nạt cùng bạt bồ xạ mặc dù Nas t cùng sợ tủ ạ mị i ờ hai người hiệp ba dưới đi nghỉ ngơi mấy phút nhưng thể năng bên trên đã cùng thủ tiết có rõ ràng khác biệt hiện tại phổ end nissun cần cái khác cầu thủ đi thêm phải phân mới được b ạ t bồ xạ hiệp ba tranh tài chủ yếu là tiến công đến cái này một tiết giờ ạn tổ nỉ để hắn đến tổ chức tranh tài n a t s đi làm phải phân hậu vệ tranh tài càng gần đến mức cuối giờ ạn tổ nỉ tâm bên trong liền càng không chắc trận đấu này nếu là thua thật đúng là rất thật mất mặt tới gần thông thường thi đấu cuối cùng mấy trận lúc đầu phía trước đều đã đem memphis l i s t e s đánh vào rác r ư ở thời gian đi làm sao đối phương không đông thả a Memphis l i s t e s bên này đội hình theo thứ tự là mác trụ dương gậy cổ l ì nạ và rồ mịm đã năm phạm mà m â lơ một mực đánh tới hiệp ba kết thúc tại trở về thời điểm ạ v à rồ nỉ nhìn thấy l ợ t h ể năng đã tiếp cận tiêu hao hiện tại phổ ẩn nỉ sùn đội bên này mười điểm yên tĩnh không có hơn nửa hiệp loại kia tùy ý nói ngồi châm chọc thời điểm một hồi sẽ qua nhi đánh không tốt bọn hắn liền thành trò cười nguyên lai、like, tây bộ xếp hạng trước ba phổ ẩn nỉ sùn liền t ạ i người này gậy mặc dù tại trên ghế đầu hôm nay ngồi thật lâu nhưng đối với bên trên trận đấu vẫn rất có tự tin mà lại hắn cũng tương đối cẩn thận cùng làm nóng người không sai biệt lắm thời điểm mình lại tiến công năm đó b a o gạ sôn còn tại đội bóng thời điểm bởi vì vì một số chủ lực bao quát lớn gạ sôn thụ thương thời điểm là trẻ tuổi gậy cùng memphis jr liet dự bị đám cầu thủ thắng đánh ra tương đối xinh đẹp hơn phân nửa mùa giải tại cái kia mùa giải gậy danh khí cũng biến thành càng lúc càng lớn mà cái này mùa giải khi đội bóng gây dựng lại mình cùng lờ một cái không chú ý trở thành đội bóng nguyên lão cấp nhân vật thời điểm hắn phát hiện c h u dương rất giống mình năm đó vô luận là đội bóng đê mê hoặc là mở không ra cục diện thời điểm tru dương hoặc là thông qua mình hoặc là tổ chức đội bóng đi cùng đối phương liều ống kính đêm nay đã không dưới m ộ ư ơ i lần nhắm ngay giờ hạn tổn n h cùng hắn trước kia trợ lý huấn luyện viên ải ạ vạ dồn n h hai vị này đồng nghiệp ngày xưa hiện tại đứng ở mặt đối lập bên trên mà có f a n bóng đá đã cảm thấy memphis z i z z e li es hiện tại trên khí thế đã hơi thắng phổ en n i s u n một bậc gậy cầm qua bóng rổ sau chậm rãi đến trước trận phổ en n i s u n nhìn bên này đến gậy sau cũng biến thành bắt đầu cẩn thận là tại là tên này cầu thủ rất khó dây vào đem hắn làm tức giận là thật cho ngươi bạo trừ ba tại memphis z i z z e li es hiện tại cái khác đội bóng đối với gậy cùng chu dương cũng có nhất định ấn tượng gậy là thuộc về loại kia ở trong trận đấu mười điểm chuyên chú tiến công phong vị cầu thủ mà chu dương lời nói tốc độ cùng phản ứng bên trên muốn so gậy tốt chu dương không bao lâu liền tiếp nhận gậy chuyền bóng tại mình đồng đội đều coi là chu dương muốn tới gần bỏ banh vào g ỗ thời điểm mắt trực tiếp nhìn thấy bóng rổ chạy mặt của hắn bay tới người mẹ nó quá đột ngột mặc dù tiểu gà xôn bản năng đưa tay đón bóng rổ nhưng bởi vì chu dương cường độ hơi lớn cầu hay là đánh tới mắt trên n ũ i một trận chua thoải mái đánh tới mắt đối mặt sở tủ a mỹ giờ nhắm mắt lại đưa bóng ném ra ngoài cũng may ở trong quá trình này trọng tài nhìn thấy sở tủ a mỹ thế nào xuất kỳ bất ý có hay không chu dương có chút tiểu đắc ý quá khứ vỗ xuống mát cánh tay lại phát hiện tiểu gạ s ô i còn tại kia bên trong vỏ cái m ũ i đ â u tại hiểu được sau chu dương lập tức mười điểm tự nhiên chạy đi kết quả phổ ẹn nịt sùn đội bên này cầu thủ mười điểm buồn bực nhìn xem mát hút lấy cái m ũ i tại kia bên trong vận nửa ngày cầu mới đưa cầu ném ra đi hai phạt một bên trong xinh đẹp chu dương nhìn quả bóng kia đạn lúc đi ra trực tiếp cao cao nhảy lên bạo trừ cầm phân tám mươi chín tám mươi phân kém còn có chín phân bắt bồ xa đến trước trận sau trực tiếp ném cái ba phân giờ á n t ố n ý lúc này hai tay chống nạnh nhìn xem tranh tài bắt bộ xạ tựa hồ quên mình nên làm cái gì nạt hiện tại thể năng cùng tinh lực đều tại hạ trực lên hắn đến tổ chức tranh tài hiệu quả thế tất sẽ chịu ảnh hưởng mà để đồng đội tổ chức tranh tài xuất hiện cơ hội lời nói n ạ ném rổ độ chính xác vẫn tương đối cao nhưng bây giờ bởi như vậy đội bóng ở trong trận đấu liền có p h o n g hiểm bờ ra d ư ớ t h i ể m điện nếu như trạng thái tốt thời điểm tự nhiên rất lợi hại nhưng hắn độ chính xác dưới tới liền k ó nói chu dương mang bênh quan ử a tràng tại cung nạt còn có gờ rằng q u ầ n nhau trong chốc lát sau đột nhiên lợi dụng gậy thân thể qua dưới hai người trực tiếp giết vào dưới rổ đột nhiên làm ra c h u y ể n bóng động tác sợ tù ạ mỹ dợ cùng mắc hai người bản năng dùng tay cản một chút gần như vậy lại dùng lớn như vậy cường độ chu dương nhìn phản ứng của hai người còn để hắn tương đối hài lòng trực tiếp nhẹ nhàng v ẩ y một cái bóng rổ nhập giò chín bắt bô xạ tốc độ ngươi chậm lại giờ án tốn y nhìn mình đội bóng lập tức sẽ đánh phản kích thời điểm có chút nóng nảy nhưng hắn cảm thấy có lời gì tựa hồ không nói ra vờ ra dứt điểm điện mình dẫn bóng t gậy cùng chu dương trước mặt cưỡng ép bên trên rổ mền ý trực tiếp tới nhớ máu mũ trẻ tuổi b ạ t bổ xạ kem chút không có quỷ gối ba người này trước mặt hắn lúc này tâm bên trong cái này khó chịu vừa rồi ai để cho mình chậm quay đầu nhìn giờ antony h b ạ t bổ xạ lập tức bình tĩnh lại gậy tiến về phía trước một bước cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận cỗ ly ở bên cạnh hắn tiếp nhận bóng rổ nhảy ném bà phân trung đích nhiều tràng như vậy thông thường thi đấu xuống tới hắn là biết cỗ ly tới gần bỏ bánh vào dô năng lực cùng chu dương giao lưu thời điểm hắn cũng biết đến cỗ ly một mực tại luyện tập tiến công cùng ném rổ khi chu dương ba phân trúng đích thời điểm giờ ạ n tổn nghị muốn vốn trận đấu cái cuối cùng tạm dừng hiện trường phan bóng đá khi nhìn đến chu dương vừa mới trúng đích cái kêu ba phân sau lần nữa kinh hô lên memphis jr lập tức liền muốn phản siêu đối phương còn kém một phân cái này hai chi đội bóng nếu như tại quý sau thi đấu bên trong gặp nhau lời nói nhất định sẽ rất thú vị đi đối phương hiện tại gậy cùng chu dương hai người là chúng ta to lớn uy hiếp b ợ héo ngươi một hồi tổ chức tranh tài tiến công giao cho n ạ s cùng sở tụ ạ mỹ giờ giờ ạ n tổn g h ị không nói hai lời trực tiếp đem bạt bổ xạ cho thay đổi đi kỳ thật b ạ t bổ xạ cũng nghĩ thông qua mình nhanh chóng đột phân để đội bóng tâm thái ổn định lại chỉ b ấ t quá hắn cũng không có như nguyện phải phân mà lại hành vi của mình cũng là cùng huấn luyện viên nói không nhất trí không cần quá nhiều chiến thuật vẫn là gậy đi tổ chức tranh tài còn có cổ ly chu dương có thể tham dự vào chỉ cần có thể không ngừng phải phân là được nếu như mở không ra cục diện lập tức trở lại gậy tổ chức tranh tài bên trên cổ ly cũng có thể chuyển thành tiến công cầu thủ chúng ta đánh tới lúc này cũng không có gì suy nghĩ nhiều chỉ cần giống bình thường như thế đi tiến công liền có thể thua cũng không có gì ai ạ vạ dỗ nhi vừa rồi liền nghĩ kỹ làm như thế nào cùng mình cầu thủ nói những này hai đội sau khi trở về tâm tính lại trở nên không giống memphis d r li s đầu này cầu thủ trở nên đều tương đối thong dong mafu a n nis bên kia cầu thủ đều là tương đối khẩn trương b ợ hẹo dẫn bóng đến trước trận ý đồ của hắn quá mức rõ ràng tại truyền bóng cho nạt quá trình bên trong mền ý trực tiếp gây mất sợ tu ạ m ị giờ cùng dẫm lò so đồng dạng trực tiếp liền xông ra ngoài chu dương tiếp nhận gậy cầu sau trực tiếp bạo trừ cầm phân giờ n tốn h i tức giận đến tay cũng bắt đầu run run lúc đầu đều đã an bài tốt nhiệm vụ làm sao mình cầu thủ chính là làm không tốt đâu bình thường cũng coi như nạt chủ động m u ố n m a n h tại cùng cổ lì q u ầ n nhau một chút sau trực tiếp qua rơi đối phương đối mặt với gậy cùng nạ v à rô bao bọc lập tức c h u y ể n bóng đến sở tù ả mị rợ nơi đó đi cái sau để mác lính được phạm quy sau đánh thành hai một biết hiện tại đội bóng mở không ra nạt chủ động đứng dậy cùng memphis l e i z e r l ì e liều hắn cũng cho mình đồng đội truyền lại một cái tin tức tiếp xuống tranh tài hắn sẽ kế tiếp theo tổ chức tranh tài như vậy liền nhìn các đội h ư u có cho hay không lực chu dương tiếp nhận gậy chuyền bóng sau phía trước trận cùng gỡ g i n g đối vị tại đối phương còn không có kịp phản ứng đâu chu dương trực tiếp nhạy ném bà phân trung đích Memphis Zizzer li s băng ghế tịch bên kia lại nổ phân kém lần nữa đi tới còn kém hai phân Memphis Zizzer li s ở đây cầu thủ cũng hưng phấn lên bóng rổ lần này cho đến xuất hiện lỗ hổng tư cơ nạp cái này bên trong tiếp nhận bóng rổ tư cơ nạp trực tiếp ném một cái ba không d í n h c h u dương tại dưới rổ tiếp nhận bóng rổ sau một mực chuyển xa bóng rổ đi thẳng tới gậy tay bên trong căn bản không quản phổ end nỉ sùn đội bên kia điên cùng đ u ổ i theo gậy hơn phân nửa trận sau không có vận mấy lần trực tiếp nhạy ném ba phân trung đích chín mươi sáu chín mươi lăm giờ án tony tay từ không trung rơi xuống lắc đầu sau chạy băng ghế tịch nơi đó đi tới hơn nửa hiệp đánh điên cùng như vậy phổ end nỉ sùn cho tới bây giờ còn là bị memphis z i z z e l i e cho p h ả n siêu ai á vạ giô ni một mực an t ĩ n h tại xem so tài bởi vì tranh tài còn chưa tới một khắc cuối cùng ai cũng không rõ ràng memphis z i z z e l i e có thể hay không thắng được đến hiện trường fans hâm mộ bóng đá tâm cũng treo lên t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám mới ông chủ cũ ngươi là thế nào đem đội bóng đưa đến loại trình độ này Giờ án tố nỉ h tại tranh tài còn có không đến ba phút thời điểm đem chiến thuật bản bỏ vào băng ghế trên ghế đơn giản sửa sang lại đổ vét sau đó an tính tại kia bên trong một mực nhìn thấy tranh tài kết thúc vấn đề này kỳ thật cũng tại k h ố n n h i u ta có lẽ là hợp lý đem đội bóng nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành lực lượng rồi khó mà nói ta không có đem lực chú ý quá thả ở trên đây phản mà là chúng ta có thể lấy dạng này xếp hạng tiến vào quý sau thi đấu rất để ta ngoài ý mớn ta còn tưởng rằng đến cuối cùng chúng ta còn đang tranh thủ tiến vào quý sau thi đấu đâu ai ạ vạ dỗ nhỉ tại tranh tài kết thúc một khắc này giống như là cùng trước kia cấp trên của mình nghĩ đến cùng một chỗ như vậy còn chưa có đi nhìn đối phương liền chạy đối phương đội bóng phương hướng đi qua các người e m p h i s dicker li s biểu hiện hôm nay hay là đối với chúng ta có ý nghĩa Tối thiểu sẽ khi ô n g để đ cho ta ộ b ó n g quá mức tự t i n tiến vào quý sau t h i đấu. n ế u không chúng t a có c thể sẽ phát huy h sẽ ẳ n g ra sao cả liền bị đào thải. Khi giờ biết ị đào t h ả Khi Anthony giờ i b trận đấu này đã không có thắng khả năng thời điểm ở đây bên cạnh hắn thở dài một hơi sau đó tiếp nhận dạng này kết quả vốn tới một cái mùa giải bao quát hắn phổ e n n i t h s u n đội huấn luyện viên trưởng giờ a ã n tổ nỉ đều cảm thấy memphis đội đánh tới thành tích như vậy mặc dù xếp hạng không thấp nhưng bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ có một ít l ỗ thùng ở bên trong nói cách khác thắng được bọn hắn mặc dù muốn phí một số việc nhưng vẫn là không khó nhưng bây giờ đến xem chỉ sợ đội bóng trên dưới đều muốn đội bây giờ memphis g i z l e r li es lau mắt mà nhìn sau khi cuộc tranh tài kết thúc phổ e n n i s bên này cầu thủ mặc dù có không cam l ò n g có ảo não nhưng một chút phổ e n n i s x ù n đội cầu thủ đã bắt đầu đối memphis g i z l e r li es chi này đội bóng có một tia sợ hãi hơn nửa hiệp phân kém kéo ra đến hai mươi b ố phân tình h u ố n g dưới tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chi này đội bóng quả thực là đến cuối cùng đ u ổ i theo đánh bại bọn hắn chuyện gì xảy ra đội banh của bọn họ thiếu memphis g i z z e l es tiến sao lúc đầu memphis z i z z e li es đám cầu thủ cảm thấy cùng phổ end nids sùn đội hiện tại tốt cả đám đều đặc biệt tinh thần đặc biệt tự tin hiện tại phủ e d n i s u n đội là dạng gì tồn tại tại hai đội rõ ràng nghiêm túc tranh tài tình huống dưới bọn hắn ý nguyên thắng được phủ e d n i s u n xin xe eo ạ vạn zoni cũng đã nói trận này về sau đội bóng liền muốn đi vào đến chuẩn bị giai đoạn đội bóng chủ lực cơ bản không ra sân mà lại đội bóng cũng muốn từ tây bộ thứ tư hàng một vị trí đến tây bộ thứ năm sau đó los hang r lết lạ cờ nếu có thể ở cái này mấy trận đấu thua một chàng memphis d i s t e r l e liền có hy vọng cùng los hang r lết lạ cờ dịch ra los hang r lết lạ cờ hiện tại nhìn đội hình ạ vạn zoni liền cảm giác nếu như tại vòng tiếp theo gặp nhau kia k h á c nói nhưng ạ vạ dỗ nỉ muốn mang lĩnh memphis zizzer li s tại thủ vòng quý sau thi đấu bên trong t ấ n cấp dạng này hắn vốn mùa giải liền xem như đánh ra coi như không tệ chiến tích trở thành mới vừa từ trợ giáo chuyển biến làm huấn luyện viên trưởng sau cái thứ nhất mùa giải liền dẫn đầu đội bóng tiến vào quý sau thi đấu còn có thể tấn cấp đến vòng thứ hai thành tích như vậy coi như về sau hắn không tại memphis zizzer li s cũng dễ tìm nhà d ư ớ i đi ta nghĩ chúng ta hay là chủ q u a n đi khả năng không có phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng memphis g z i z e r li s hôm nay đánh rất không tệ chúng ta chờ mong đến quý sau thi đấu bên trong cùng bọn hắn g ặ n nhau đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi giờ án tổ ni có chút qua l o a đáp trả đội bóng bên trên hạ tâm tình cũng không lưu tốt không bao lâu buổi trình diễn thời trang liền kết thúc n ạ t toàn bộ buổi trình diễn thời trang đều không có phát biểu các phóng viên cũng không có hỏi vẫn luôn là huấn luyện viên trưởng tại kia bên trong trả lời các phóng viên vấn đề một trăm linh bảy một trăm linh một thời gian kế tiếp memphis z l i ề n bắt đầu chuẩn bị chiến đấu quý sau thi đấu ta có thể có cái gì cao hứng một trận đấu mà thôi lại không phải trận chung kết cuối cùng một trận cố bệ tiếp nhận lò sang giờ lết lạc ở nhân viên công tác đưa tới khăn mặt sắt đem mồ hôi trên mặt sau đối phóng viên nói trận đấu này là lo sang e ơ lết lạ cờ thông thường thi đấu cuối cùng một trận bọn hắn cùng tốc độ siêu thanh đội đánh tới hiệp ba phân kém liền đã ba mươi phân trở lên sau đó c ổ b một mực đi theo đánh tới tranh tài kết thúc phía sau thời điểm tốc độ siêu thanh đội đã hoàn toàn từ bỏ cuối cùng lạ cờ lấy chín mươi bảy tám mươi chín tháng được tranh tài coi như đối với đối phương hạ thủ so hơi nhẹ hiện tại lưới bên trên cơ hồ tính áp đảo đang nghị luận nói memphis xích dơ liệt có thể trở thành năm nay quý sau thi đấu một con n g ư ờ i ô đối này ngươi thấy thế nào đâu hừ hắn ca còn tại chúng ta tay bên trong đâu ha ha ha cổ bệ ngươi thật hài hước đúng vậy a hiện tại đã hết thể đều kết thúc chúng ta lập tức cũng có phúc được thấy có thể nhìn thấy ca ca đệ đệ cùng đài thi đấu còn có memphis z i z z e l i e s mấy tên cầu thủ lập tức liền muốn gặp được bọn hắn ông chủ cũ los a n g e l e s l à cờ đối này các ngươi đại khái sẽ làm sao đi thắng được memphis z i z z e l i e s đâu đoán chừng memphis memphis z i z z e l i e s sẽ tại một vòng này bên trong học được không ít đâu không ngươi nói như vậy cũng không hoàn toàn đối m ắ c g ã xôn thực lực cũng cũng không thể lắm đội banh của bọn họ còn có ml gạy dạng này cầu thủ đâu Bờ dân cùng phịt sờ cũng rất ưu tú mặc dù mỉm so ra kem chúng ta ồ đồn nhưng Kết quả sau chu ù n g ai i b dương c đ không? u vừa ăn cơm một bên cạnh xem tv bên trong cổ bệ tại kia bên trong cùng phóng viên trò chuyện liền cảm giác phía sau trận trận hàn ý lót xăng dơ i lết lạ cỡ c tội hồ cùng phổ ẹn nịt sùn đội không sai bị lắm để ố i b người t cảm thấy Thông thường kỳ quái là cổ bệ cùng vị phóng viên kia trò chuyện rất thời gian dài nhưng không có đề cập qua chu dương dù là một lần cùng cổ bệ làm đồng đội đợi qua hai cái mùa giải chu dương lúc này cảm thấy los angeles lết lạ cờ làm muốn quyết tâm tây bộ lúc ấy cạnh tranh rất kịch liệt xếp tại lạc cờ phía sau họ n ẹ t chỉ cần liệu một phen liền có thể đến tây bộ thứ năm nhưng hết lần này tới lần khác sau cùng mấy trận đấu los angeles lạc cờ lấy toàn thắng kết thúc dạng này los angeles lạc cờ thắng số trận vượt qua memphis zizzer li s đập tới tây bộ thứ tư mà memphis zizzer li s bởi vì phía sau ba trận đấu chủ lực không thế nào đánh lấy không thắng ba thua kết thúc kết quả bọn hắn chỉ là cùng los angeles lạc cờ đổi dưới xếp hạng tây bộ thứ tư cùng thứ năm đ ổ i hạ vị đưa cuối cùng vẫn là tại vòng thứ nhất trả mặt memphis zizzer li s lúc đầu nghĩ đến nếu như có thể mà nói bọn hắn liền cùng họ net đánh vòng thứ nhất mặc dù họ n ẹ t vốn mùa giải thực lực cũng rất mạnh nhưng cùng là c ỡ so sánh tại về tâm lý vẫn có thể tiếp nhận nhưng cuối cùng làm sao tránh cũng không có tránh đi đúng vậy à, ai nha lâm đạt lúc này đã đem u n g nhỏ từ bông xuống chờ lấy chu dương thẳng thắn sẽ k h o a n hồng người bây giờ không có ở đây bên cạnh ta mà trước mấy ngày mộng mộng mang nàng bạn học thời đại học tới hai người muốn ở phụ cận đây mua sắm vừa mới bắt đầu mộng mộng tại điện thoại bên trong cùng nàng nói cái này bên trong có không tệ bản số lượng có hạn son môi nàng bạn học cùng lớp trên mạng t r a một cái xác thực địa phương khác hiện tại mua không được con có cũng muốn tại memphis chơi đ ù a liền đến cùng mộng mộng tại chu dương nơi ở ở mấy ngày nàng vị bạn học kia rời đi thời điểm còn yêu cầu chu dương ký tên không muốn đổi chủ đề gần nhất ta cái này bên trong thiếu mỡ b ò lâm đạt ngươi ngày mai đi siêu thị thời điểm mua một chút quý sau thi đấu nếu như là cùng họ n ẹ t đánh đám cầu thủ còn rất mong đợi nhưng cùng lá cờ có memphis z i e r li s cầu thủ đã có chút tuyệt vọng mặc dù không có họ nhìn tại lá cờ nhưng đội banh của bọn họ trung tâm phong là memphis z i e r li s tiền phong c a mìm cùng chu dương trước kia là ổ đồ dự bị làm sao so sánh đều cảm giác los a n g e l e s l à c cỡ tại đội hình bên trên so với bọn hắn memphis d i z z e r li s mạnh không chỉ một cấp bậc thông thường thi đấu kết thúc xếp sau tên cũng cuối cùng xác định đ ô n g bộ đội bóng cái này mùa giải thứ hạng là bộ tần s e o t ị t orlando mặt cỡ lệ vệ len cả v a l i e s washington và i ơ đệ t o à n t ị c sở t o n to dông to z a p o s miami hit p h i l ạ d p h i a bảy m ư i sáu hệ đệ t o à n t ị c sở t o n ở phía sau trong trận đấu có thể nói là mười điểm húm ánh đồng bộ đội bóng bên trong bộ tần septic đương nhiên xếp tới đồng bộ đứng đầu bàn vị trí mà orlando mặt trở thành đ ô n g bộ tân sinh cơ đội miami hít mặc dù chiến tích không tốt nhưng cùng bọn hắn đánh qua đội bóng đều biết cái này mùa giải miami hít thực tế khó đối phó tây bộ bên này xếp hạng theo thứ tự là san antonio scepter foren nisun đà lạt mạ vợ jit laker memphis j i t z l i e s c h a t l o t t e honet r d e n v e r n u g g e t cùng hassan joket vốn mùa giải quý sau thi đấu để fans hâm mộ bóng đá mười phần mong đợi trên cơ bản đều là sao hỏa đụng phải trái đất cấp đọ sức tại thông thường thi đấu bên trong hassan joket cùng san antonio scepter trong trận đấu chưa từng bại mà đèn vợ n u g a t song thương uy lực tại tây bộ có tiếng Con của cùng nạt án sần người cũng gió ải i đáp đấu ở quyết mà hấp dẫn n á memphis jr ls cùng lo s a n g giờ lết lá cờ hiện tại bắt đầu trên mạng thanh â m liền bắt đầu phát sinh một chút cải biến từ ban đầu cho rằng memphis jr ls có thể thắng lá cờ đến cuối cùng chia hai loại thanh â m một loại là cho rằng lá cờ cái này mùa giải không có lấy trước như vậy mạnh nếu như không là hậu kỳ cổ bệ mỗi trận đấu đều đánh thời gian rất lâu lời nói bọn hắn lá cờ có lẽ xếp hạng tại thứ bảy hoặc thứ tám đâu Memphis Jr. l i e s mới là bằng thực lực đánh tới cái hàng này nhưng đứng tại lạc ờ lập trường f a n bóng đá liền không nghĩ như vậy bọn hắn cho rằng mặc dù Los Angeles l à t lạ cờ cái này mùa giải tại trên sàn thi đấu phối hợp không có trước kia tốt nhưng dù sao bọn hắn những năm này là tổng quán quân lôi quân đội bóng a quý sau thi đấu kinh nghiệm không biết muốn so với bọn hắn Memphis Jr. l i e s thêm ra đi bao nhiêu đội bóng hiện tại có t r ư ớ c Miami hít chủ lực ô đồn t r ư ớ c Memphis Jr. l i e s trong chủ lực phong tàu gasol còn có siêu cấp siêu sao cô b ệ dạng này tam cự đầu thử hỏi Memphis Jr. l i e s nên như thế nào ngăn cản ha ha memphis z i r li es chẳng lẽ phái ra gậy mắc cùng chu dương cái này ba cái để cùng los a n g e l e lết lạc ờ ba vị này đi tương đối sao cười báo cười lúc này memphis z i r li es một chút cầu thủ đã bắt đầu kế hoạch ngày nghỉ hoạt động t ỷ như vòng thứ nhất bị đào thải sau đi chỗ nào chơi à, đi nhà ai khai p h ả i đúng a cái gì thậm chí tại phòng thay quần áo bên trong liền trò chuyện lên cái đề tài này đến v i sợ còn gia nhập vào cùng bọn hắn thảo luận chỉ là hiện tại bọn hắn còn không dám tạ i chủ xoáy trước mặt trò chuyện những thứ này nặng tại tham dự có lẽ chúng ta vòng thứ nhất không cách nào tấn cấp nhưng tối thiểu chúng ta quý sau thi đấu kinh nghiệm sẽ nhiều hơn một chút ta Ai ạ vạ d ồ nỉ kiểu nói này cảm giác trong đội bầu không khí càng kiềm chế phía trước tranh tài chúng ta xem trước một chút lo sang giờ lết l à cờ có thể đánh tới trình độ nào đến đằng sau lại đi nghiên cứu bọn hắn có cái gì địa phương có thể đột phá trận đầu quý sau thi đấu tại sở tạ vật sân dận động hiện trường cơ hồ b ạ mãn phần thâm mộ bóng đá mười điểm nhiệt tình memphis dí dơ l i s làm gây dựng lại sau cái thứ nhất mùa giải liền tiến vào quý sau thi đấu đội bóng đến bây giờ khó tránh khỏi có chút khẩn trương nhất là làm gì hắn đêm nay muốn đối mặt chính là cô b a đình phong cổ bệ cùng hắn đối vị trận đấu này lão gì chỉ muốn ăn tính làm một tên khống vệ chuyên chuyên bóng cái gì l i ề n tốt có lẽ đây là hắn vốn mùa giải muốn làm nhất khống vệ một ngày hiện trường phan bóng đá tựa hồ muốn đem bọn hắn ăn đồng dạng q u á y nhiễu bọn hắn memphis z i z e r li s tầm mắt bảng hiệu ngay tại cách đó không xa diễn luyện đâu khi bọn hắn memphis z i z e r li s muốn tiến công phát bóng thời điểm khán đài kêu bên trong sẽ dùng các loại bảng hiệu chấp v à ra đồ án đến q u á y nhiễu bọn hắn làm nóng người thời điểm lạ cờ bên kia cầu thủ cũng không nhìn memphis z i z r li s cổ bệ lớn gà xôn bọn h bọn hắn lúc này đã đem toàn bộ tinh lực đều dùng đến trận đấu này bên trên không bao lâu song phương đám cầu thủ đứng ở trên sàn thi đấu lạc cờ đầu này đội hình ra sân theo thứ tự là lớn gà s ô đồ đ ộ n cố bệ phạm mạ hệ van memphis r i z z e sb ê này n theo thứ tự là mác mìm chu dương n g ỡ cùng lạc gì cái này tình huống như thế nào chu dương nhìn chỗ đứng đi sau hiện cùng hắn đối vị chính là cổ bệ sau trong lòng nghĩ đến trăm ngàn không nghĩ đến phòng mình vậy mà là cổ bệ có phải là bọn hắn hay không đứng sai vị trí rồi khi lớn gà xô cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong lạo gì nhìn phạ mạ tới phòng hậu tâm hắn rốt cục rơi xuống phạ mạ vẫn được tối thiểu cùng hắn đối vị hậu vệ cũng rất trẻ mình lại có thể các loại tiến công rồi mà chu dương lại căn bản không có tâm lý phòng bị hiện tại cái này mùa giải gây ai chớ chọc cố bệ ai ở sân cùng h ọ a bọn hắn một khi tức giận trực tiếp đối ngươi tiến hành tử vong triển nhiều thức phòng thủ kia chua thoải mái chỉ có ngươi tự mình biết tại chu dương trước mặt cổ bệ mười điểm nghiêm túc nhảy ném phải phân chu dương cảm giác mình phòng phải đã rất cao nhưng cậu hay là giống ruột trung đích lạo di dẫn bóng đến trước trận không có vận mấy lần liền bị phạ mạ gây mất e van tại k h ắ c một bên tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp tìm tới vị trí thích hợp n h ả y ném bà phân trung đích a i ạ vạ g o ô n y lập tức ra hiệu muốn cái tạm dừng tranh tài bắt đầu bị los angeles lạ cờ mở ra còn cao đến đâu thông thường thi đấu hai trận đều bại bởi memphis z i z z e liès los angeles lạ cờ giống như là cùng giờ k h ắ c này c h ờ thật lâu như bọn hắn đang nghiên cứu memphis z i g z e liès thời điểm đầu tiên đặt thành một cái chung nhận thức đó chính là memphis z i g z e liès chủ yếu phòng thủ cầu thủ liền chu dương cùng gậy hai người kia chỉ cần bọn hắn ở đây bên trên liền đối bọn hắn nghiêm phòng tử thủ là được mà lúc trước cổ bệ chủ động đưa ra muốn phòng chu dương thời điểm mà vốn mùa giải đi tới là cờ huấn luyện viên mặt cờ cầm tới dạng này một tay bài tốt sau cũng trong lúc nhất thời không biết đánh như thế nào mới tốt l ọ t xăng dơ lết lạ c ờ để hắn cảm thấy coi như tùy tiện là một cái chiến thuật ở trong trận đấu đám cầu thủ đều có thể đánh rất không tệ đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu bản thân điều chỉnh năng lực rất mạnh đây quy công cho trước kia thiền sư tại đội bóng bên trong mang theo giá phong cách đi nhưng về sau bờ dân phát hiện vốn là như vậy cũng không được hiện tại chi này là cờ cùng trước kia còn là có chỗ khác biệt cho nên an bài chiến thuật phương diện hay là làm nhất định chuẩn bị cụ bệ tại tranh tài tạm dừng thời điểm con mắt còn nhìn chằm chằm chu dương chừng năm giây nhiều c h u n g mới thu hồi đến mà chu dương cũng nhìn thấy cũng cùng cụ bệ nhìn chăm chú mấy giây sau cùng đồng đội đi trở về chương ba trăm hai mươi chín xoay chuyển cục diện chúng ta nhất định phải trước đem tiết tấu chậm lại mìm cùng lỡ ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị tiến công không nên gấp gáp không muốn đi theo lạ c ờ tiết tấu đánh ai ạ vạ dỗ nỉ lúc này tâm tình cũng có chút khẩn trương hắng á i này là lần đầu tiên lấy chủ x o á i thân phận dẫn bóng đội tại quý sau thi đấu bên trong đánh trước kia hắn là gặp qua los a n g g lết lạ cỡ tại quý sau thi đấu bên trong khủi chu dương có phải là l o s a n g e ơ lết là cờ một tên mấu chốt cầu thủ nghĩ đến cái này bên trong sau chính hắn cũng cười nếu như là mấu chốt cầu thủ vì cái gì bị đóng gói đưa ra đến tại quý sau thi đấu bên trong hắn càng hy vọng chu dương là vị kia không tầm thường cầu thủ bởi vì nếu như ngay cả chu dương đều đánh không ra lời nói bọn hắn thật rất có thể bị l o s a n g e ơ lết là cờ bốn không q u é t ngang một lần nữa khi trở về chu dương phát hiện cổ bệ còn đang nhìn hắn hắn cũng cảm thấy trận này tại sở tạm tân sân d ậ n động tranh tài trên cơ bản rất khó thắng được đến vô luật là cổ bệ hay là lạch h o ặ cậu là làm. lần liền lấy này Anthony sau những cần hắn khăn Thông thường thắng tưởng tượng lấy quý sau thi đấu cũng thủ mắt tới thực rất thi thi thể t chỉ khó h mấy cầu xác có đấu quý đấu u để n bùm ô i gió tấn cấp rồi. Cổ rồi. Hừ. bệ v ứ n g hờ đi tới mắt nhìn phía trước nói ra xác thực cho chu dương nghe vô luận như thế nào cuối cùng chỉ có thể có một c h i đội bóng tấn cấp chu dương nhìn xem c ậ bệ nói đến Tốt, vậy các ngươi liền thử nhìn một chút thôi bóng rổ lúc này vừa tới mở tay bên trong c ậ bệ cùng đối phương còn nhau mấy lần liền đoạn mất n ờ cầu sau đó qua rơi chu dương cùng mìm tại mát trước mặt một tay bạo trừ c ầ phân ống kính lúc này vừa vặn đập tới ạ vạ rộn đi ánh mắt tuyệt vọng mặc dù thông thường thi đấu đến hậu kỳ Los Angeles l à cờ cầm tới không ít t h ắ n g trận bọn hắn xếp hạng cũng một mực tại lên cao lấy đội bóng tại những n à y trận đấu bên trong y nguyên biểu hiện được không phải quá tốt nhưng đến quý sau sau trận đấu đám cầu thủ đều khẩn trương lên bờ dân cũng cùng bọn hắn cường điệu nếu như lại tổng là dựa vào cổ bệ lời nói bọn hắn quý sau thi đấu có thể sẽ xảy ra vấn đề cho nên mọi người đánh đều rất chân thành trận đầu quý sau thi đấu mắc cờ liền để e v a n ra sân hắn cũng biết e v a n mấy năm gần đây chỗ đội bóng bên trong đều cầm quá quân hãng cơ hồ là hảo vận biểu tượng mà bắt đầu cũng rất giống thật bởi vì hãy van ra sân mà để lo s a n g g i lết là cỡ thế cục biến đến mức dị thường thuận lợi nếu như mình cấp b là như vậy cường độ kia cổ bệ hiện tại là đẳng cấp gì chu dương không khỏi lập tức nghĩ như vậy đến cổ bệ mặc dù tại trong đội không quá hợp q u ầ n thì khí cũng không được khá lắm nhưng không thể không nói cá nhân hắn chiến lược quá mạnh chu dương phía trước trận tiếp nhận l à o di c h u y ể n bóng cổ bệ lập tức tiến lên đón hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cũng sóng sau cao hơn sóng trước cổ b mấy lần đếm thử cắt bóng thế mà đều không có đạt được Lại đối thời i cùng cổ cận thân đối kháng bệ đ ể mìm Chu có cảm được lực chế. Lúc này hắn cảm thấy chỉ cần nhảy ném lập tức cổ cái. thể nhận phương không hắn thấy nhảy phong Nhưng Dương lượng ràng này ném liền rõ là m lập đối đối với sẽ bị bệ n này nghĩ phải lập tức thoát ra được nhưng h phải thoát khó. lúc lập lại tức được cổ rất ra bệ m lúc này nhìn thấy chu dương bị k h ố n trụ sau muốn qua thay hắn giải vây nhưng ồ đổm bước chân quả thực quá linh hoạt mấy lần không có đi qua sau mìm nhất thời tình thế cấp bách trực tiếp cứng rắn đem ồ đổm đẩy n ã xuống đất lập tức sân nhà trọng tài lập tức thổi mìm phạt u y cộ bệ mười điểm tự nhiên b u n g lỏng xuống trình diện bên cạnh chờ lấy đồng đội phát bóng trước cho pha ma cho ai đâu c ậ bệ vừa nói xong cũng thấy lớn g ạ xôn chạy phà mạ phát bóng trực tiếp đưa đến chu dương trên tay tại ô đồn còn chưa kịp phản ứng thời điểm chu dương trực tiếp tăng tốc độ vọt tới rổ dưới lập tức bên trên rổ bóng rổ đánh tấm nhập giò mặc dù cùng c ậ bệ ở trong trận đấu tương đối khó khăn nhưng vô luận là đối mặt lớn g ạ xôn hay là ô đồn hắn đều cảm thấy không phải quá khó lúc này chu dương cũng nghĩ đến một cái điểm ừng có ý tứ gì ai ạ v ạ g i nhi lúc này vừa nhìn thấy chu dương phải phân sau liền gặp hắn chạy đầu này nhìn mình một chút ai ạ vã g i nhi quay đầu nhìn xuống c u n g quanh chỉ có chính hắn cậu chu dương nhanh chóng chạy đến đồng đội mình bên người vỗ xuống nói xong cũng chạy đi mìm n g h e xong trực tiếp liền h ó a đá để hắn đi phòng cổ bệ nói đùa cái gì ô đồm lợi hại đâu n g ư ơ i nhanh đi về tiểu gạ xôn nhìn thấy chu dương đến lớn t i ê n phong vị trí thời điểm lập tức nhữ mày nói đến ô đồm lợi hại cổ bệ liền không lợi hại rồi mấu chốt là mìm ngay cả ô đồm đều không phòng được ngươi để hắn đi số ba vị kia không chờ nhìn hắn ném cầu sao m ắ c có chút trách cứ chu dương ý tứ nét mặt của hắn cũng một mực rất nghiêm túc thời kỳ phi thường mát mìm không phòng được ô đồm hắn cũng không phòng được cô b ệ vậy liền trước hết để cho hắn tại tiểu tiền vị trí bên trên đợi một hồi như vậy tiếp xuống tiến công nhiệm vụ liền muốn thoát khỏi ngươi cái này sao vì đồng đội chia sẻ áp lực ta vẫn là nghĩa bất dung từ tiểu gạ xôn lúc này có chút đỏ mặt trở lại chu dương biết bây giờ muốn để cho mình đội bóng huấn luyện viên trưởng lại muốn cái tạm dừng còn là rất khó vừa mới liền muốn một cái tạm dừng ở đây bên trên mình đội bóng hậu vệ vẫn là có thể đã tại phong vị tuyến bên trên memphis z hoàn toàn ở thế yếu kia không ngại liền để mỉm đi thẳng đến tiểu tiền vị trí bên trên đi mìm hiện tại phương diện tốc độ hắn đánh vị trí nào đều theo không kịp mà mắc lại có thể cùng đại ca hắn đau gã xô lột quần nhau một chút trực tiếp đi đối mặt ồ đồn tổng so trước mặt cổ bệ muốn tốt đi mắc nghe tiến công bên trên mìm tạm thời sẽ không tham dự vào sau lập tức cao hứng lên đây chính là quý sau thi đấu a mỗi một tên cầu thủ số liệu đều sẽ bị tại mùa giải về sau làm làm trọng yếu quả cân đi định giá đây là cổ bệ căn bản không có dùng quá sức trực tiếp nhẹ n h õ n qua r ơ i mìm tại chạy chu dương bọn hắn cái phương hướng này tới thời điểm nhìn thấy cổ bệ chuyền bóng động tác về sau chu dương trực tiếp nào ra ngoài nhìn mình dự phán chính xác sau chu dương c không có cùng ổ đổm tới cùng hắn đoạt cầu thời điểm chu dương quả quyết đưa bóng ném tới m á t tay bên trong lớn gạ xôn lúc này đã đứng vững hắn cũng đang chờ mình đệ đệ bên trên rổ sau cho hắn một cái nổi lầu lớn đâu nhưng tiểu gạ xôn tại cùng chu dương đối thoại thời điểm liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao đánh tại đại ca của mình còn chưa hiểu thời điểm tiểu gạ xôn trực tiếp tới cái tiểu câu tay tấn công như vậy thành công tránh đi lớn gạ xôn phòng thủ bảy bốn đến bây giờ ạ vạ rộ nghị mới hiểu được vừa rồi chu dương vì cái gì liếc hắn một cái hắn cũng nhìn thấy mỉm hiện tại cùng cỗ bệ đối vị kỳ thật làm như vậy đúng là trên sàn thi đấu đưa đến hiệu quả tại trên sàn thi đấu cùng dưới trận băng ghế tịch đều vô kế khả thi thời điểm chu dương đầu tiên nghĩ đến biện pháp giải quyết phạm mạ tiếp nhận bóng rổ tại hơn phân nửa trận sau vô ý cùng cổ bệ đối d ư ớ i ánh mắt mình cùng nó nói x o n g giống không bị khống chế chuyền bóng quá khứ chẳng bằng nói hắn sợ hãi cổ bệ sinh khí tại los angeles hết là cờ vô luận là trên trận hay là dưới trận cổ bệ sinh khí đều là rất khủng bố được chứ cổ bé lần này cũng không có mình tiến công ý nguyên lựa chọn chuyền bóng lớn gã sốt tiếp qua hắn chuyển bóng sau mười điểm kiên cường tại chu dương cùng tiểu gã sốt trước mặt mạnh đánh cho phân nhìn xem cao gã sốt kỳ thật hắn cái này mùa giải hy vọng nhất chính là chu dương có thể tại los a n g e l e s lạc ờ liền tốt vốn mùa giải thông thường thi đấu bên trong đội bóng không có chu dương tình huống dưới đánh rất tán chỉnh thể bên trên nếu không phải là hắn cùng gạ xô trèo chống đội bóng hoặc là chính là hắn dưới đi nghỉ ngơi thời điểm gạ xô cùng ô đồm trèo chống đội bóng đội bóng bên trong không có một cái có thể so sánh hiệu suất cao tổ chức tranh tài người nếu như nói chu dương rời đi đội bóng thiền sư còn tại cũng được có giác sơn huấn luyện viên ở đây bên cạnh lời nói los a n g e lết lạc ờ đám cầu thủ liền cảm giác tâm bên trong rất có ngọt mờ nhưng cái này mùa giải đổi huấn luyện viên sau cũng để bọn hắn cần tốn thời gian đi thích đứng mới được để cổ bệ cảm giác tương đối rõ ràng chính là cái này mùa giải tranh tài cùng dĩ vãng cũng khác nhau có lẽ đây cũng là lạc ờ nhất định phải đi ra một bước đi o nhìn rời đi thiền sư không tại lạc ờ dạy học mới huấn luyện viên mới lạc ờ cầu thủ còn có một đám giống học sinh cấp ba người tổng ở trước mặt ngươi lắc lư tại thông thường thi đấu thời điểm lò s a n g giờ lết lạc ờ đám cầu thủ thường xuyên cùng một chỗ xem bóng mới tới đám cầu thủ cũng phát hiện memphis dí giờ li es chu dương xác thực giống cổ bệ nói tới tuyệt không phải hạ người bình thường、a. như vậy tại quý sau thi đấu thủ vòng gặp được memphis zizzer li es sau lập tức liền biết memphis zizzer li es muốn phòng trước cẩn thận chu dương bởi vì là t r ù n g kiến đội bóng hiện tại memphis zizzer li es ở vào còn hùng cùng nổi lên trạng thái mắt lơ c ố l ì chu dương mìm gậy cùng cầu thủ đều có không sai biểu hiện cái này chính là lo s a n g e i ờ lết lạ cờ cần đối mặt vấn đề l à o gì mang bành quan lựa chàng ngợ tại tiếp nhận bóng rổ lại tại chu dương nhiệm hộ dưới trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích chín bảy đem cầu cho ta cậu b lần này trực tiếp đẩy ra phạm ạ mình tiếp nhận ổ đ ồ n phát bóng sau tại mìm cùng chu dương hai người phòng thủ dưới lợi dụng mìm cản phá qua rơi chu dương sau và o tới phía trước trận ba phân không có sau c ổ bệ trực tiếp từ ném từ đoạn một cái cầu sau bên trên rổ cầm phân không nhìn thẳng memphis zizzer li s ba tên phòng thủ cầu thủ được không memphis zizzer li s bên này lão g ì lấy được banh hậu chuyển đến mìm kêu bên trong giống như là đánh bóng chuyển đồng dạng mìm lấy được banh trực tiếp chuyển tròm lờ chu dương tại góc đáy chỗ tiếp nhận cầu sau tại ổ đ ồ n phòng thủ dưới ba phân trung đích chu dương hiện tại n g u y ê đều không phòng được sao nếu không tranh thủ thời gian đi xuống đi cộ bệ có chút tức giận đi qua đối ổ đồn nói đến. phân kem tử vừa rồi bảy phân co lại nhỏ đến còn kém một phân Bờ dân nhìn là thời điểm muốn tạm dừng thế là lập tức kêu d ừ n g tranh tài hải ạ vạ j o h n y xem xét cơ hội đến rồi gậy để gậy đi lên còn không có cùng ạ vạ j o h n y hỏi đâu chu dương ngay lập tức mở miệng nói đến Tốt. gậy gậy người đâu hải ạ vạ j o h n y lập tức q u a y đầu tìm tới gậy sau đem hắn gọi đi qua đơn giản thì thầm vài câu sau gậy cũng không có cùng các đội hữu đi nghe ạ vạ j o h n y bố trí mình hởi áo k h o á t xuống nhanh chóng làm nóng người gậy ngươi phòng thủ cổ bệ chu dương đến tổ chức tranh tài còn lại cầu thủ tận khả năng đi nhiều đến p h ầ n nội tuyến phương diện có năm chắc đi phải p h ầ n còn lại tiến công cơ sẽ giao cho lão dị cùng lờ đi hoàn thành giảm bớt sai lầm tại thông thường thi đấu bên trong ạ v ạ dội nhi liền đã phát hiện chu dương năng lực hai người hiện tại cũng rất có ăn ý vừa rồi vốn phải là chu dương ngươi cảm thấy tiếp x u ố n g tranh tài để ai ra sân cùng c ổ bệ đối vị tương đối tốt làm tạm dừng sau ạ v ạ dội nhi nói câu đầu tiên tra hỏi nhưng chu dương cũng hiểu được ạ v ạ dội nhi ý tứ trước tiên mở miệng ngay sau đó ạ v ạ dội nhi lập tức nghĩ tới tiếp súng tranh tài ứng phải đánh thế nào tại số ba vị bên trên đoán chừng toàn đội cũng liền gậy phòng cỗ bệ còn tính là có thể nếm từ dư vô luận là phản ứng thân thể đối kháng hay là hai người thi đấu trạng thái gậy đều là rất phù hợp tranh tài sau khi trở về memphis x i c h giờ li e s phát hiện cỗ bệ hạ chàng nghỉ ngơi đi oan tân cùng vụ dạ x ị p ra sân nếu như tranh tài ngay từ đầu cỗ bệ liền cùng đội bóng đánh thẳng đến cuối cùng cỗ bệ còn tại trên sàn thi đấu lời nói memphis x i c h giờ li e s bên này hay là sẽ cảm thấy đánh hơn bốn mươi phút đồng hồ cỗ bệ hẳn là sẽ tương đối mệt không nhưng hắn hiện tại liền hạ trận đi để memphis x i c h giờ li e s huấn luyện viên tổ bên này cảm thấy mơ hồ bất an còn nhớ rõ chúng ta lúc trước nói sao phong tốt chu dương là được lớn gã sốt cùng ổ đồm sóng vai ra sân lúc đối với hắn nói ổ đồm cũng gật gật đầu kỳ thật lúc ấy chu dương rời đi thời điểm l o s h a n g e i ờ lết lạc cờ có mấy tên cầu thủ đều cảm thấy chu dương rời đi là kiện thật không nên phát sinh sự tình cái này trong đó có ổ đồm một cái như thế ra sức tuổi trẻ phong vị cầu thủ nếu như mình có thể cùng chu dương cùng nhau lấy đồng đội thân phận ra sân liền tốt lớn gã sốt không có cùng chu dương cùng một chỗ đánh qua cầu hắn không cách nào trải nghiệm chu dương ở trong trận đấu cùng đồng đội mình phối hợp là dạng gì nhưng từ cỗ bẽ một cái mùa giải nghĩ linh tinh bên trong cảm thấy ra hỏa này hẳn là một cái nhân vật hung hắc đi toàn t ấ n dẫn bóng hơn phân nửa trận thời điểm đi chưa được mấy bước liền tê dại vừa mới mìm đâu hắn vừa rồi trong lòng suy nghĩ cùng mìm đội ngũ lời nói hắn có thể qua mười cái hiện tại tốt một vị dáng người cường h ã n tiểu tiền phong cứ như vậy đứng trước mặt của hắn cùng đối phương quần nhau mấy lần kém chút ném cầu đ o à n t ấ n lập tức chuyển bóng đến vụ dạ xịp kia bên trong hồ đồ nhanh n chóng đoạt trước một bước cầm tới bóng rổ phía sau lưng thân dựa vào chu dương sau đó xoay người nhảy ném công chúng lớn gà xôn xo、so、mát phản ứng nhanh mấy giây trực tiếp bổ trừ phải phân cộ bệ xuống dưới sau hiện trường lạ cờ cầu thủ phòng thủ lập tức trở nên cân đối. Chú d ư ơ nếu g cũng đang dạng Cùng cờ có trước cờ khác chính quan này đánh trình nào. lớn nhất bọn hắn hiện nội độ điểm u sát thể tới biệt tại t lạ là, y lạ kia n c ầ thủ c ũ như g điểm i l n hoạt lại t giàu có ơ nói g công đối tiến hiệu cao suất. Nếu như n tạm dừng sau memphis zizzer li s bắt đầu tận lực thiên ngoại l u pháp như vậy hiện tại là cờ vừa vặn cùng memphis zizzer li s tương phản tay trong của bọn họ ưu thế muốn lớn hơn một chút ngờ cầm tới bóng rổ sau đối mặt với vụ dạ xịt phòng thủ bà phân không có lớn gã xôn tại đệ đệ mình trước mặt cầm tới bảng bóng rổ sau chuyển s a cầu đến ổ đồn kia bên trong nhìn thấy chu dương tới ổ đồn hiện đang lùi lại một bước sau đó giả bộ phía bên trái dẫn bóng đột nhiên lại phía sau dẫn bóng ngừng một chút sau đột nhiên lên nhanh qua rơi chu dương đi tới lạ cờ liền được coi trọng không phải là không có nguyên nhân linh hoạt to con tại trên sàn thi đấu chạy nhanh khi nhìn đến gậy tới bộ phòng thời điểm ổ đồn lập tức chuyển bóng đến cách đó không xa hoạn tầng kia bên trong cái này hai lần tiến công để cổ bệ nhìn còn cảm giác thật thoải mái ở đây dưới cổ bệ an tĩnh nhìn xem tranh tài nhìn qua không có tâm tình gì gậy tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau trực tiếp rết vào los a n g e r s lết l à c ờ nội tuyến sau muốn ném rộ lại bị lớn gạ sồn mạnh mẽ đem quay n h u được sau đó p h á mạ cầm tới bóng rộ tại di chuyển nhanh chóng bên trong chuyền bóng đến ô đồn kia bên trong lúc này ô đồn không có vận mấy lần cầu lập tức nhảy lên trúng đích một cái d ấ m tuyến hai p h ầ n chu dương lần này chủ động muốn manh hắn đã không có gì lo lắng cậu bé lại không tại trên sàn thi đấu đối mặt với ô đồn phòng thủ cùng hắn quần nhau nhanh mười giây sau quả quyết xuất thủ ta nghĩ bọn hắn dưới mùa giải cũng sẽ đánh ra không sai biểu hiện cổ bệ cầm m ị p rổ phồn có chút lời biếng đối ở đây các phóng viên nói đến đây thật là một kiện khiến người hưng phấn sự tình cổ bệ ta là một vị lạ cờ f a n bóng đá hiện tại đã thắng được hai trận đấu chẳng lẽ ngươi liền không cao hứng sao một vị nữ phóng viên lúc này có chút không che giấu được nội tâm vui sướng đối cổ bệ nói đến vui sướng cái gì cao hứng cái gì chúng ta tấn cấp sao vòng thứ nhất đánh hết t đánh tới trận thứ từ tranh tài sao đều không có đã đều không có ta có cái gì tốt cao hứng mặc dù cổ bệ nói như vậy nhưng t r u n g quanh hắn các đội hưu hay là đều thật cao hứng trước mắt bọn hắn lấy hai không ưu thế dẫn trước lấy memphis jr li s memphis memphis jr li s năm nay cố gắng tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn có thể mười điểm bình ổn tiến vào quý sau thi đấu liền đã rất để người kinh ngạc đáng tiếc bọn hắn gặp phải là khóa t r ư ớ c tổng quán quân lo sáng giờ hết la cờ có dân mạng hiện tại cũng phát ra cảm thán chu dương tại la cờ thời điểm còn có thể cầm tới tổng quán quân chức nhẫn có thể cầm tới tổng quán quân hắn xem như cái thứ hai đi tại nba bên trong ngươi nghĩ muốn cầm tới tổng quán quân chức nhẫn quá khó có chút ngôi sao bóng đá một mực đánh tới giải nghệ cũng không có đạt được tổng quán quân nhưng nếu như ngươi gia nhập một c h i đoạn giải quán quân lôi quân đội bóng ta cũng cảm giác cái này mùa giải chúng ta đội bóng là không đùa m n g m n g tại nhà khách bên trong có chút mọi mệt đối chu dương nói đến lâm đặt cho chu dương gọi điện thoại nói muốn nhìn hắn quý sau thi đấu lúc m n g m n g liền đem đến nhà khách đến chu dương bây giờ muốn nhìn thấy m n g m n g một cái là ban đêm tiến vào hệ thống m n g m n g thu được tin nhắn sau cũng sẽ tại nhà khách bên trong tiến vào chu dương hệ thống thương lượng với hắn tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào cái này hai trận đấu trận đầu phân kém cho nên ta cảm giác hay là rất có hí chu dương dùng sức ngồi xuống nhà này tân quán giường cảm giác thật thoải mái có lẽ là lo s a n g dơ lết lạ cờ để cho chúng ta đâu bọn hắn thực lực hay là rất mạnh ta cảm thấy đông bộ bộ tần sẽ thịt cùng tây bộ lạ cờ có lẽ sẽ cuối cùng gặp nhau đông bộ cờ lệ vệ lẹn cờ lệ vệ lẹn cạ vã l ì hết đoán chừng cái này mùa giải lại mướn l ệ n h còn có thời gian mấy ngày gần đây nhất rất phiền vì sợ tổng đề cập với ta một vòng này kết thúc sau mở nằm sấp thể sự tình làm cho ta đều muốn tham gia nằm sấp thể còn có hai trận không phải sao chúng ta vẫn là phải tranh thủ dưới chu dương nếu không ngươi thử một chút dùng mình lực lượng đến cùng lạ cờ chống lại thế nào mộng m ộ n g lúc này đột nhiên nghĩ đến cái này chu dương hiện tại cũng không phải cấp c đỉnh phong tư chất là cấp b đỉnh phong tư chất như vậy bình xét cấp bậc tại một c h i đội bóng bên trong trở thành ngôi sao bóng đá hẳn là không có vấn đề gì muốn như thế đánh chu dương là không có vấn đề dạng này sẽ đ ộ t xuất đội bóng được điểm có lẽ cố bệ sẽ như vậy đánh nhưng dạng này hay là rất mạo hiểm chu dương nghe tới mộng m ộ n g đề nghị sau lắc đầu ngươi bây giờ cũng không phải lo sang dơ lết lạ cờ một viên ngươi là cấp b tư chất nhưng ngươi các đội h ư u là tư chất như vậy bình xét cấp bậc cầu thủ sao n g ư ơ i truyền đi cầu có trực tiếp liền để bọn hắn cầm tới một lần sai lầm số liệu ta xem một chút điều chỉnh dưới chuyên môn kỹ năng thử lại lần nữa đi một chi đội bóng muốn thắng trận vẫn là phải dựa vào đám cầu thủ cùng nhau đi mà lại memphis d z hiện tại ta không ít đồng đội cũng rất có thể đánh ta vẫn là rất tin tưởng bọn họ chu dương lúc này nằm ở trên giường nhìn xem ngồi ở bên người m ộ n g m ộ mười điểm tự nhiên nói đến thế nhưng là ta xem bọn hắn tại một chút xử lý cầu bên trên số liệu không có ngươi làm tốt chu dương ta hỏi ngươi, tại n b a quý sau thi đấu bên trong một vòng đấu ngay cả tiếp theo thua trận ba trận đội bóng có lật bàn sao còn không có có lẽ chúng ta memphis jr li s khoảng cách cái này mùa giải kết thúc chỉ kém một trận đấu buổi chiều trở lại chỗ ở sau lâm đạt vẫn chưa về chu dương n á o hải bên trong vẫn nghĩ hắn cùng mộng mộng hôm nay đối thoại nếu như trận đấu thứ ba cũng thua trận lời nói memphis jr li s có thể thắng liền bốn trận đấu đào thải lạ cờ sao nghĩ đến cái này bên trong chu dương đều cảm thấy không có khả năng một trăm hai mươi chín mươi hai đây là bọn hắn memphis jr li s cùng lạ cờ tranh tài trận đấu kết quả sau cùng Memphis Zizzer li s rất dùng sức hiệp bốn lạ cờ rõ ràng để cho tình huống dưới phân kém ý nguyên kéo ra đến 28 phân đối phương cộ b ệ cầm tới 53 phân 9 bảng bóng rổ bảy kiến tạo kinh người số liệu Memphis Zizzer li s bên này chu dương chỉ lấy được 17 phân 5 bảng bóng rổ m ư i kiến tạo số liệu mặc dù tại kiến tạo phương diện chu dương làm không tệ nhưng cũng che giấu không được một trận đấu Memphis Zizzer li s cái k h á c cầu thủ sai lầm quá nhiều độ chính xác không cao sự thật 109, 100. t r ậ n thứ hai tranh tài Memphis Zizzer li s ở trong trận đấu gần như muốn cùng lạ cờ liều mạng nhưng cuối cùng vẫn là không có thắng được tranh tài sau trận đấu lở cùng mark tại trên sàn thi đấu còn phát sinh cãi lộn sau cùng vài phút s á t thực tiểu gạ xôn không chế bóng thời gian quá dài ngờ bên ngoài bên cạnh muốn nửa ngày cầu cuối cùng một lần đều không có đạt được mà mark tại dưới rộ liên tục ba lần sai lầm cũng triệt để để memphis bên này đám cầu thủ từ bỏ tranh tài khoảng thời gian này bên trong ạ vạ rộn đi một mực không muốn tạm dừng r ấ t để memphis z i t z e r lee fans hâm mộ bóng đá khác biệt lúc ấy cùng lo s a n g d ơ lết lạ cờ s o phân như vậy tiếp cận không nên để mỉm thay đổi mark sao nếu như mỉm chu dương cùng l ba người bọn họ tại chỗ sẽ là dạng gì cục diện đâu mỉm ở đây dưới một mực nhìn thấy tranh tài kết thúc. a i ạ vạ dỗ nỉ lúc ấy sắc mặt thật không tốt nhìn xem tranh tài kết thúc sau đó chỉ là thăm hỏi đơn giản d ư ớ i cầu thủ sau liền quay đầu rời đi nếu như trận đấu này mỉm tại trên sàn thi đấu cùng chu dương nỡ g bọn hắn đến cuối cùng lại không thắng được tranh tài đoán trừng truyền thông cùng trên mạng thanh em sẽ lớn đảo ngược đi có lúc ngoại giới thanh em chính là như vậy a i ạ vạ dỗ nỉ cũng muốn tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra giới tiểu gạ x ồ n mặc dù có năng lực phòng thủ nội tuyến nhưng lại ở trong trận đấu suy yếu chỉnh thể đội bóng tiến công hiệu suất ngay lúc đó ạ vạ dỗ nỉ gặp phải ba cái lựa chọn một cái là h ắ làm đem mác để lên m loại thứ hai là hai người đ ổ i chỗ tiểu gạ xô lở đây dưới xem so tài loại thứ ba là hai người cùng tiến lên đi nếu như loại tình huống thứ ba memphis zizzer li còn không có thắng được tranh tài vậy thì đối với bọn họ đã kích cũng quá lớn phải biết đội bóng trừ tiểu tiền phong bên trên chủ dương gãy cùng lờ bên ngoài tại tiền phong vị trí bên trên đội bóng hay là rất ỷ lại m ắ t cùng mìm hai vị cầu thủ bọn hắn đi lên đều thắng không xuống vậy cái này mùa giải có lẽ liền thật kết thúc mà lại coi như thắng được đến cũng sẽ cho đối phương lập tức phân tích memphis zizzer đội hình như vậy dưới như thế nào cơ hội đột phá đối phương đội bóng đội hình bên trên ý nguyên rất không tệ bọn hắn muốn làm ra cái gì điều chỉnh hay là rất dễ dàng lâm đạt ban đêm trở về mua rất nhiều thứ đầu tiên là mua mấy bình bán hạ giá chưa thấy qua bảng hiệu trừ vị tề phóng bên trong không thuộc về lâm đạt trên thân mùi nước hoa mùi thơm để lâm đạt tương đối phản cảm nàng cảm thấy mình ở vào tình thế như vậy mua bao lâu thời gian liền muốn đối chu dương đ ộ g thủ cho nên vì chu dương an toàn nghĩ vẫn là lập tức trước xử lý cái này đi phóng bên trong xử lý không sai biệt lắm sau lâm đạt đem trừ vị tề thả phóng bên trong không bao lâu cũng chỉ có lâm đạt trên người mình mùi nước hoa nàng tại có thời điểm tranh tài lại nhìn chu dương tranh tài những lúc khác sẽ dùng l ạ p t ậ p cùng công ty câu thông xử lý một ít sự vật ngày này chu dương sau khi trở về tâm tình cũng không khá lắm đầu góc bên trong cũng rất loạn ban đêm còn muốn lấy chờ thêm giường trời tối người yên thời điểm cho mộng mộng gửi nhắn tin để nàng tiến vào mình hệ thống bên trong lại giao lưu trao đổi hắn hiện tại là thật không biết làm như thế nào cùng lo sáng rơ lết l à cờ đánh n g ấ m lại đầu đều lớn lâm đạt ban đêm cũng không có cùng chu dương nói quá nhiều nàng biết hiện tại chu dương cần chính là nghỉ ngơi cùng điều chỉnh đội bóng như thường lệ huấn luyện hải ạ vạ dỗ ni lúc này đã tại nơi hẻo lánh bên trong đứng nhìn hồi lâu mắc mặc dù các đội hữu không nói nhưng khi hắn trở về nhìn trận thứ hai quý sau thi đấu thu hình lại thời điểm hay là sẽ cảm thấy có chút đ ỏ mặt nếu như lúc ấy hắn t r u y ề n bóng lời nói kết cục có lẽ thật sự không giống nhưng nếu như hắn t r u y ề n bóng k i a tại đội bóng bên trong địa vị có phải là cũng sẽ nhận ảnh hưởng làm vì cái này mùa giải bị trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ đến tranh tài thời khắc mấu chốt mình nhưng không có ở chủ động tiến công như vậy có lẽ dưới mùa giải tầng quản lý đối với mình đánh giá lại nhận nhất định ảnh hưởng đi tự mình lên sân khấu tranh tài xác thực cùng tao gạ sổ lòm đánh mặc dù xuất hiện không ít sai lầm nào kỳ ném rổ cùng p h sợ tên bắn lén ba phân bị chu dương trang bị bên trừ hai cái này còn có chính hắn chuyên môn đột phá kỹ năng mặc dù là trận đấu thứ ba nhưng hướng về phía trước mắt liên minh bên trong còn không có thua liền ba trận lật b à n đội bóng có thể nói đêm nay liên bang chuyển phát nhanh sân dận động bên trong memphis zizzer liền sẽ cùng l o sang giờ lết lạ cờ mới hảo hảo đánh một trận đi memphis zizzer liền đám cầu thủ đang huấn luyện lúc trên cơ bản đều rất buông lỏng nếu như trận đấu này thắng như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội nếu như bọn hắn thua liền có thể lập tức tham gia nằm s ắ p thể sống phóng túng một hồi vừa mới đi vào sân dận động thời điểm memphis z i z z e liền đám cầu thủ tâm tình lập tức liền không giống Cùng tại lo s a n g e l e s l à c ỡ sân nhà thời điểm bị các loại quấy nhiêu vô luận là thanh â m hay là trên khán đài quấy nhiêu đồ án đều để memphis zizzer s đám cầu thủ li o ạ phân p Nhưng bây giờ không、giống. Linh vật cùng hiện trường memphis, fans hâm mộ bóng đá nhiệt h tâm. giống. cùng trường vật m m giờ bây i e s sân nhà sau đều có loại đến mình sân nhà cảm giác nhiều chú ý đệ đệ ngươi còn có chu dương c ộ bệ lúc này trải qua lớn gạ sồn bên người thời điểm đối với hắn nói thông thường thi đấu lạc ờ cùng memphis zizzer li es tranh tài không có một phen thắng lợi để c ộ bệ một mực nhớ cho tới bây giờ hôm nay chỉ cần hắn có thể dẫn đầu lạc ờ lần nữa cầm tới một phen thắng lợi trên cơ bản memphis zizzer li l s liền không cách nào t ấ n cấp tại đối phương sân nhà vẫn là để cộ bệ tương đối cảnh giác nhưng los a n g e l e s lạc ờ đám cầu thủ tâm tính bên trên hay là phát sinh biến hóa không nhỏ dạng nay đội hình lạc ờ thắng memphis z i r li es cảm giác quá dễ dàng đối phương đội bóng hoặc là có ngoại tuyến bắn ra năng lực, nhưng nội tuyến phòng thủ yếu kém. hoặc là chú trọng nội tuyến phòng thủ mà ra ngoài t i ế n công hiệu xuất lại xuống tới memphis d i z z e liet coi như đem lợi hại cầu thủ toàn đ ể lên đến bọn hắn l ạ cờ cũng không sợ memphis d i z z e l i chủ lực cầu thủ đến l ạ cờ có lẽ hai trận dự bị đều làm không được dạng này đội bóng còn muốn tấn cấp lớn gã sốt cũng cảm thấy đệ đệ của hắn hay là thiếu không ít nở bờ a kinh nghiệm thực chiến các ngươi xem ra muốn sớm nghỉ rất ghen tị các ngươi ổ đồm lúc này đứng tại trên trận nhìn thấy chu dương rồi nói ra đừng làm rộn ai cuối cùng bị đào thải còn chưa nhất định đâu chu dương cũng không muốn cứ như vậy tại vòng thứ nhất bị đào thải rơi chu dương ta kỳ thật, thật thích ngươi điểm này、ta sau trận đấu trò chuyện tiếp đi o d o m còn muốn nói tiếp vài câu bị cổ bệ tại sau l ư n g v ỗ xuống liền không nói thêm lời o d o m nhìn thấy ngày xưa tiểu lão đệ hay là rất thân thiết nhưng bây giờ nói những này không hợp thích lắm hôm nay memphis d i z z e li es bên này ra tay trước cầu thủ theo thứ tự làm mỉm c h ụ dương gậy n g ỡ cùng cổ ly ai a vạ zoni cũng tại trận đấu này dự định liều trước kia không dám dùng chiến thuật hôm nay to gan dùng một chút trước kia không dám để cho cầu thủ tại thể năng bên trên quá liều sách lược hôm nay cũng là một m chút trừ trụ dương bên ngoài còn lại cầu thủ a vạ zoni đều nói cho muốn bao nhiều phải phân lạc ờ bên này xuất r a đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là lớn gà xôl ô đồn h o a n tân cổ bệ ạ lì xạ ạ lì xạ có lúc đột phân năng lực là rất mạnh lạc ờ hôm nay cũng không có bài trừ phà mà ngồi không vệ để ạ lì xạ đánh trước đánh thử một chút ở đây vừa nhìn mình đám cầu thủ mắc cờ lúc này cũng rất đồng tình với memphis jerry s chi này đội bóng vốn mùa giải có thể nói rất liệu nhưng làm sao gặp bọn hắn a lớn gà xôl tại không trung trực tiếp đưa bóng đập tới cổ bệ bên kia ngờ nhìn thấy bóng rổ quá k ứ lập tức chạy tới cổ bệ k h ỏ e miệng hơi bên trên d ư ơ n g một chút tạm lơ nhào tới một nháy mắt quay người nhẹ nhón qua rơi đối thủ sau vọt thẳng đến trước trận lần nữa qua rơi gậy sau cùng chu dương gặp nhau lúc này toàn tần đã để trống cổ bệ vô tâm cùng chu dương đọ sức trực tiếp chuyền bóng đến đoàn tần kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích chu dương lấy được banh sau chạy trước trận chạy tới mìm nhân thể tiếp nhận bóng rổ sau bà phân gian s á t ồ đ ồ m ở phía sau trực tiếp chạy tới cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong cổ bệ đ e m tay phải g i lên cao cao làm ra một cái không nên quá nóng nảy động tác thủ thế chỉ có là c lì xạ không bao lâu tiếp nhận cổ bệ chuyển bóng sau tại góc đáy ba phân giống ruột nhập lưới lúc này hiện trường memphis jr lee fans hâm mộ bóng đá nội tâm có chút ý lạnh ngờ cầm qua chu dương cầu phía trước trận cùng cổ bệ u ò n nhau mấy lần hậu chuyện cầu đến cổ lì kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy quăng tới cái ba không d í n h quả cầu này đến quá đột ngột để lạ cờ bên kia đều không nghĩ tới bóng rổ trực tiếp ra ngoài chơi đâu chu dương đột nhiên hướng cổ lì hô, hô to một tiếng đem bên cạnh ô đồn giật này mình bản năng làm ra bịt lỗ thai động tác thực tế là thanh âm quá hơi bị lớn chu dương. đừng như vậy chúng ta đến hậu kỳ tiến công sẽ không như thế mãnh liệt cổ bệ lúc này cười chạy tới đối chu dương nói đến sau đó hắn tiếp nhận lớn gà xô lôi chuyền bóng chu dương mặt không biểu tình nhìn cổ bệ sau bắt đầu lui lại đã từng bên cạnh mình mười điểm ra sức đồng đội bởi vì cái này mùa giải hắn phát huy không tệ cũng không tại một chi đội bóng cho nên cổ bệ tại trên thái độ cũng phát sinh chuyển biến dưới trận y nguyên cảm thấy chu dương không sai nhưng ở trên sàn thi đấu bọn hắn là đ ị c h nhân không khí hiện trường lập tức g ấm lên không ít cổ bệ cùng chu dương hai người hay là dây dưa đến cùng đi vừa mới bắt đầu cổ bệ coi là chỉ là trùng hợp chu dương tàu vị chính xác mà thôi nhưng khi mấy lần đều không có thoát ra được chu dương thời điểm cổ bệ cũng biến thành nghiêm túc chương ba trăm ba mươi mốt tuyệt vọng cùng hy vọng memphis z i g i e r l i e cầu thủ lúc này ở trên sàn thi đấu đã cảm thấy cái này mùa giải bọn hắn đã đủ điều không cần thiết cùng lo s a n g dơ lết lạ c ờ như thế đánh đến cuối cùng không phải là một cái kia kết quả ạ có mấy tên cầu thủ trong lòng cũng cảm thấy lấy memphis z i g i e r l i e đội hình như vậy đi sông tây bộ vòng thứ nhất hay là rất gấp ép húng chi bọn hắn gặp phải là trước mùa giải tổng đội vô địch memphis có thể tại dạng này đội bóng ở bên trong lấy được mấy tên cầu thủ đã không sai thông thường thi đấu sau cùng mấy trận đấu memphis zizzer li s muốn cách rời khỏi lạ <laughs> l ạ cờ ha ha lo sang z e r liết l ạ cờ biết điều này quả thực là thắng được tiếp xuống tất cả tranh tài xếp hạng đều tăng lên một tên cuối cùng vẫn là cùng memphis zizzer li s đánh vòng thứ nhất tây bộ ba hạng đầu đội bóng thắng số trận đều tương đối cao cho nên cuối cùng memphis zizzer li s cùng l ạ cờ mặc kệ cái kia chi đội bóng đều không thể lại tăng đến thông thường thi đấu tây bộ thứ ba như vậy chỉ cần bọn hắn tại thứ tư cùng thứ năm vị trí bên trên quý sau thi đấu chịu chắc chắn lúc cùng một chỗ thi đấu mà chu dương lại không nhìn như vậy còn hắn hiện tại gặp phải là san antonio sờ t e r hay là p h e nisun n hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó cùng những n à y đội bóng hào hào đánh một chút l ọ t sáng dơ lết l à cờ s ắ c thực thực lực quá mạnh lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn lớn không được ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo vệ tốt ta rồi đừng nằm mơ coi như tại các ngươi sân nhà thì phải làm thế nào đây c ậ bệ đưa lưng về phía chu dương lãnh khóc sau khi nói xong ngay cả tiếp theo làm ra để người hoa mắt động tác giả sau tại chu dương không có kịp phản ứng thời điểm quả quyết xuất thủ cự ly xa hai phân nện g i mà vào tám không h i avazoni thấy cảnh này sau thở dài có lẽ thật giống truyền thông bên trên nói như vậy bọn hắn memphis zizzer li s chạy tới cái này mùa giải cuối cùng hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này có chút thất vọng đây là muốn thay đổi chu dương sao memphis zizzer li s còn có ai có thể cùng los a n g e l e s lá cờ chống lại trong lòng bọn họ hiện tại gậy cùng chu dương hai người là có thể nhất cùng los a n g e l e s lá cờ chống lại cầu thủ chu dương người d ư ớ i đi nghỉ ngơi đi tiếp xuống tranh tài memphis zizzer li s huấn luyện viên trưởng ánh mắt lúc này cũng ảm đạm rất nhiều mặc dù hắn cũng rất muốn memphis zizzer li s có thể t ấ n c ấ p nhưng bây giờ so phần đang ở trước mắt ta không đi xuống huấn luyện viên hiện tại gậy đi lên còn có chút sớm hắn ở phía sau sẽ đập bên trên tác dụng lớn memphis dízer liệt phòng thủ cùng phải phân đều muốn dựa vào hắn chu dương hạ tràng thời điểm đầu bên trong c h ố n g rỗng nghe tới ạ vạ dô ni để hắn đi xuống thời điểm hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định chu dương người đi xuống trước mắt chúng ta dạng này huấn luyện viên người muốn thua rơi trận đấu này sao sau đó chúng ta bốn không bị đào thải rơi chu dương lần thứ hai đánh gây ạ vạ dô ni lời nói sau chung quanh các đội hưu đều an tĩnh bọn hắn một cái mùa giải còn không có thấy chu dương cái này qua sự thật chính là chúng ta rất khó thắng được trận đấu này còn có ngươi không nghĩ nghe lời của ta sao ngươi bây giờ có thể rời đi đấu trường a i ạ vạ d ồ ni lúc này sắc mặt tái xanh đối chu dương lạnh lùng nói đến c ơ vê đút á mờ ở e dần cùng phịt sờ cho ta còn chưa tới kết thúc đâu nếu như hôm nay nhất định phải thua ta nghĩ ta sẽ không để cho chúng ta đội bóng thua q u á khó nhìn huấn luyện viên gà xôn phòng thủ cũng không tệ hắn cùng gậy đều là hậu kỳ cầu thủ tối thiểu hôm nay là d ạ n g này chu dương ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao hiện tại là quý sau thi đấu n g ó bên trong khắc đặc cộ quá khứ để chu dương nghỉ ngơi đi bên trên đi một bên chu dương đột nhiên chỉ vào ngói bên trong khắc cùng đặt cộ để hai người quả thực là không dám tới chu dương hôm nay tranh tài nếu là thua phía sau tranh tài ngươi khỏi phải tham gia phì sơ quá khứ mẹ nhà hắn chu dương nói xong quay đầu bước đi a i ạ vạ dỗ nhi nhìn thời gian cũng đến kém chút không có đem chiến thuật bản hướng chu dương ném đi qua hắn là không nghĩ tới hôm nay chu dương có thể cùng hắn đến cái này cũng mới ra lúc này nộ khí để ạ vạ dỗ nhi ở đây bên cạnh vừa đi vừa về đi tới vợ dân hắn không có để đi lên chỉ là để phì sơ đi lên mak cũng không hiểu thấu lại trở về thông thường thi đấu thời điểm ạ vạ dỗ nỉ cùng chu dương quan hệ cũng không tệ một chút thời gian hải ạ vạ dỗ nỉ cũng sẽ ở trong trận đấu nghe chu dương ý nghĩ nhưng hôm nay chu dương tựa hồ trực tiếp liền không nghĩ hạ tràng yêu cầu như vậy hắn cho tới bây giờ không có để cặp q u a người t u ổ i tắc nhất tiểu vẫn chưa rõ sao đối mặt mấy giây sau cỗ lì nghe tới mượn lời, lời nói cũng không biết như thế nào phản bác chủ xoáy cũng không nói để ai xuống dưới a ả i ạ vạ dỗ nỉ thỉnh thoảng nhìn ống kính nhắm ngay h ắ n không có hắn mặc dù sinh khí nhưng không nghĩ để p a n bóng đá hoặc là cờ bên kia biết những thứ này vô luận là tại trường cấp ba thời điểm hay là đại học còn có trước hai cái mùa giải lò sang g i lết la cờ chu dương đến mấu chốt thời điểm tranh tài đều sẽ nghĩ biện pháp thắng được đến trong đội hiện tại không khí làm cho hắn rất khó chịu nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào ý nghĩ rất đơn giản đó chính là vào hôm nay thắng được lò sang g i lết la cờ chu dương ngươi làm như vậy đáng ra không dưới mùa giải cần thận hại ạ v ạ d ồ nỉ cho n g ư ơ i tiểu hải xuyên gậy lúc này có chút bận tâm đối chu dương nói đến hắn cảm thấy hôm nay vị này không sai anh em làm có chút quá dưới mùa giải lại nói ta chưa hẳn ngay tại memphis chu dương nhìn cũng chưa từng nhìn gậy trực tiếp đi qua c ộ n bệ có chút kỳ quái nhìn xuống memphis zizzer liès cũng không thay đổi gì đội hình a không tại memphis zizzer liès đánh ra dạng này trận đồng đều số liệu ngươi chu dương còn muốn đi sợ đến lúc đó đội bóng sẽ lưu ngơi ư đây gậy suy nghĩ một chút liền trở về trở l ấ y hoàn t o n nhìn thấy cường tráng gậy tiểu chạy tới sau có chút khẩn trương hắn hiện tại cùng gậy đối vị trong tay cầu không thể vận thời gian quá dài g i a hỏa này cũng không phải đùa dỡn mỉm chu dương lại đi tới trước k i a một vị đồng đội làm sao chu dương các ngươi muốn làm cái lo sang dơ lết l ạ cơ nội bộ đối kháng huấn luyện thi đấu sao trước kia tại l à c cờ thời điểm có ta ở đây trong đội đấu đối kháng các ngươi thắng nội sao n g ư ơ i quên thông thường thi đấu chúng ta làm sao thắng các ngươi sao n g ư ơ i bệnh hay quên không tiểu a chu dương dẫn bóng quá khứ bộ mặt biểu lộ cũng lạnh xuống thông thường thi đấu cùng quý sau thi đấu có rõ ràng khác biệt tiểu tử bớt nói nhảm đã ngươi muốn đánh chúng ta cũng không lại nương tay cổ bệ dùng sức vỗ xuống lồng ngực của mình ra hiệu chu dương cứ v i ệ c tới hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát hiện chu dương cùng cổ bệ hai cái để nói không ít lời nói sau đó hai người lại lần nữa dây dưa bên trên có p a n bóng đá đang hoan hô có p a n bóng đá lại phàn、nán. phàn nàn phan bóng đá cảm thấy ạ vạ rộn nỉ đây là cố ý muốn thua rơi tranh tài ngay tại cổ bệ đem chu dương n h ả y ném bảo vệ t ố t sau quằn xuống đất chu dương lập tức ngẩng đầu nhìn một chút bóng rổ sau thẳng nhận sau chạy bảng bóng rổ phương hướng qua đi lớn gạ xôn lúc đầu lấy vì cái này bảng bóng rổ hắn quyết định ai nghĩ đến chu dương đột nhiên xuất hiện giống như là đánh bóng chuyển đồng dạng mười điểm dùng sức lại cứng rắn đưa bóng cho cứng rắn vỗ một cái sau đó bị ổ đổm vấp một chút sau trực tiếp thé ra bên ngoài sân gậy lúc này theo sát phía sau giang hai cánh tay tại không trung cầm tới bóng rổ một tay b ô đồn còn chưa kịp phản ứng liền m ề n ý trực tiếp đụng ngược lại khi hắn bắt đầu muốn tìm gậy lý luận thời điểm đối phương trực tiếp thả ra ngoan thoại muốn đánh nhau phải không tìm ta ô đồn ngươi không sao chứ đi xem một chút ngươi đồng đội đi trọng tài chúng ta tốt đây không có việc gì không có việc gì cổ bệ lập tức cười nghị hóa giải lần này xung đột mẹ nó cái mũi bị v à vào một phát ô đồn một bên xoa cái mũi vừa hướng cổ bệ nói đến nếu như rất khó chịu lập tức hạ tràng xử lý một chút đừng đánh nhau cổ bệ nhỏ giọng nói câu sau vỗ nhẹ lên linh đệ mình cánh tay liền đi ra thật là có ngươi không có sao chứ gậy quá khứ hỏi thăm còn nằm rạp trên mặt đất chu dương tốt đây chu dương m ề n y t ô m dưới lập tức đứng lên mấy tên trọng tài tại k i a bên trong lại quan sát sau đó cũng không có làm ra cái gì xử phạt tình huống như vậy hoặc là phán hai người riêng phần mình lĩnh một cái kỹ thuật phạm vi hoặc là ai không phán cuối cùng bọn hắn lựa chọn cái sau memphis j e s u leeds đã dạng này cũng không cần chiếu lại tại cho một g ậ y lại nói dạng này xử phạt los angeles l à cờ cũng không mất mắt gì gậy vừa mới nhìn đến một màn kia cảm thấy chu dương là thật không nghĩ từ bỏ trận đấu này hắn cũng bị chu dương lúc này trạng thái lây nhiễm có dạng này đồng đội l i ề u mạng như vậy mình cũng không tiện quá tùy ý đi đánh hoàn t ầ n hơn phân nửa trận sau tiếp nhận cô bê c h u y ể n bóng gã sốt cùng ô đ ồ m hai người đều tại m u ớ n banh hoàn t ầ n hơi do dự một chút sau đột nhiên gậy nhảy lên đem đoàn t ầ n trong tay cầu cho phiến ra đi chỉ là trong nháy mắt gậy đã nhặt lên bóng rổ cũng chạy qua nửa tràng chu dương tại khắc một bên làm ra một cái không muốn chuyển cho ta thủ thế gậy nhân thể mau xuống ngựa bên trên lần nữa bạo trừ cầm phân hiện trường memphis z i z z e li es fans hâm mộ bóng đá đã tới tinh thần cái này hai cái ném rổ mặc dù không có cắt tơ mạnh như vậy nhưng tối thiểu memphis zizzer i es cũng đánh ra thá Gây c ư người ơ n tráng ráng cùng hắn không g tiết t sai ấ u để vừa mới hai cái một tay mới một cái bệ ạ o trừ lộ ra rất Dixer lộ Lee có mỹ cảm. cục mỹ Memphis rốt phải phân. Cổ trực tiếp muốn qua cầu sau đến cầu đến trước trận đối mặt với chu dương cùng phiền sở phòng thủ bà phân không có mì bại gạ xô cùng ổ đổm ở giữa quả thực là cướp được bóng rổ xong cùng gạ xô cùng một c h ô ném tới trên mặt đất trọng tài lập tức phán hai người tranh banh khi bóng rổ bị quăng lên đến thời điểm mìm đưa bóng phiến đến chu dương k i a bên trong căn bản không nhìn đằng sau đều có ai đuổi theo hắn chu dương đến trước trận trực tiếp dừng nhạy ném bà phân trung đích c ậ bệ lúc này lắc đầu lần nữa từ ô đ ồ n cầm trong tay qua bóng rổ sau tại memphis zizzer li s bốn người phòng thủ dưới để mìm lĩnh được phạm quy sau đánh thành 21. m ặ c dù là tại memphis zizzer li sân nhà nhưng lúc này hiện trường hay là vang lên yếu ớt mở vờ v ờ tiếng hô hoán sau đó thanh em như vậy lập tức biến mất chu dương tiếp nhận bóng rổ sau lập tức dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một tên lạ cờ cầu thủ chạy tới nhìn tốc độ cùng tiết tấu hẳn là cổ bệ không sai chu dương bây giờ không phải là hoàn toàn không quan sát chung quanh mà là lo sang dơ lết lạ cờ một khi nghiêm túc chiến lực vẫn là có hắn nhất định phải nắm chặt thời gian để đội bóng phải phân khi cổ bệ đã đuổi kịp c h u dương thời điểm lỡ tại k h á c một bên tiếp qua hắn chuyển bóng sau trực tiếp bà phân trúng đích 11, 10. hiện trường thấy cảnh này sau lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô memphis d i z z e li s xem ra cũng không phải hoàn toàn không thể cùng los a n g e l e s lạ c ơ chống lại mà tuất c h u dương các người hôm nay sẽ vì này trả giá đắt chờ lấy xem đi cổ bệ hung hăng sau khi nói xong quá khứ tiếp nhận ô đồn trong tay cầu lần này gã xô cầm tới cổ bệ cầu sau tại memphis d i z z e li s mìm c h u dương ngờ ba người bao bọc dưới tại không trung bị tru dương cái gậy nhặt được bóng rổ sau chạy đến trước trận pisơ lúc này đã đứng、vững. tiếp nhận gậy、so、giới đi nghỉ ngơi đặc cổ tới hải avazoni căn bản không nhìn chu dương thanh âm cũng không có vừa rồi kích động như vậy xác thực vừa mới đội bóng phản siêu là cờ nhớ tới chu dương mới vừa nói qua lời nói nếu như muốn thắng trận lời nói hậu kỳ phòng thủ xác thực rất trọng yếu tại phòng thủ bên trên đội bóng gậy năng lực mạnh hơn một chút nhưng hắn sẽ không để cho cờ vê đốt ame bờ dân đi lên có thể là bởi vì mặt mũi đi ải ạ o vadoni để đặt cổ đi lên đặt cổ cái này tranh tài ngươi tiếp xúc còn không nhiều ghi nhớ cái khác ngươi bây giờ không cần phải để ý đến chính là hung hăng phải phân liền xong mình t ậ n lực không muốn g i ậ n bóng tiếp nhận cầu sau không muốn dính cầu chu dương nhìn đặt cổ cùng hắn cùng tiến lên đến sau lập tức ôm cổ bắt đầu nói đặt cổ lời trong lòng ngươi chu dương cũng bất lao a nhưng lại nghĩ một chút chu dương tại lo sáng g i l ế t l ạ cờ hai cái mùa giải một cái mùa giải theo đội cầm tới tây quyết quán quân một cái mùa giải cầm tới tổng quán quân nếu như luận kinh nghiệm lời nói hắn xác thực nhiều một chút có cổ b ệ ở bên người lập tức chuyền bóng bên người không có cổ b ệ ga s ộ t c ũ n g khoảng cách người không g ầ n quả quyết xuất thủ đường do dự đặt cổ ở trong trận đấu tiết tấu cùng thân thể mềm dẻo độ phương diện cũng không tệ nhưng chu dương lo lắng hắn sẽ ở trong trận đấu lợi dụng hai điểm này đi tiến công thông thường thi đấu còn tốt chút nhưng ở quý sau thi đấu đối phương sẽ không như thế nung ô chiều hắn tên này không ba năm bảng nhãn ném rổ năng lực cũng không tệ cho nên chu dương muốn để đặt cổ trên một điểm này làm tốt là được dù sao hiện tại bọn hắn memphis zizzer li cần nhất chính là phải phân Tại nba bên trong chưa từng vào quý sau thi đấu đội bóng bên trong cầu thủ về tâm lý đã cảm thấy tiến vào quý sau thi đấu cầu thủ lợi hại hơn một chút mà tiến vào quý sau thi đấu cầu thủ cảm thấy tiến vào vòng thứ hai cầu thủ kinh nghiệm muốn phong phú hơn một chút chưa từng vào trận chung kết cầu thủ cũng sẽ cảm thấy cầm tới tổng quán quân đội bóng bên trong cầu thủ năng lực phải mạnh hơn một chút mà chu dương hiện tại là trải qua trận chung kết cũng cuối cùng cùng đội bóng thắng được đến cầu thủ tranh tài sau khi trở về đặt cổ đứng ở chu dương lớn tiên phong vị trí bên trên mà chu dương đổi đánh tiểu tiên phong gậy kỳ thật cũng thật nhớ ra sân nhưng khi hắn cùng huấn luyện viên trưởng bốn m cậu bệ dẫn bóng hơn phân nửa trận phạm mạ tiếp qua hắn chuyển bóng sau không bao lâu trực tiếp thẳng chuyển đến lớn g ạ sổn nơi đó đi cảm thấy một mực mình tiến công cũng không lớn tốt cậu bé lần này hay là đem tiến công cơ hội n h ư ợ c lại vừa mới huấn luyện viên trưởng mắc cờ ý tứ cũng là bọn hắn los h a n g dơ lết lạ cờ chỉ cần không hạ xuống sau phân kem kéo ra quá lớn là được tại hiệp ba thời điểm tranh thủ để memphis lee không có sức h o à n thủ dưới rổ mìm cùng đặt cổ hai người phòng thủ cũng không có đ ố i lớn gà sổn tạo thành bao lớn uy hiếp khởi động châu âu bước sau bên người hai cái để trực tiếp bị bỏ lại lớn gà sổn rất nhẹ nhàng đưa bóng trừ đi vào. cụ bệ gật gật đầu cái này mùa giải sở di hắn không có mười điểm tấp nập phát c á o là bởi vì đội bóng bên trong gã xôn cùng ổ đ ồ m hai tên đồng đội hay là rất ra sức chỉ cần ba người bọn họ nhận thật một chút cuối cùng tranh tài thắng được khả năng t ơ i tính liền sẽ thêm lớn không ít phi sơ mười điểm tỉnh táo tại c ổ bệ bên người đưa bóng v ậ n đến trước trận đánh nhiều năm như vậy cầu phi sơ trạng thái bên trên hay là rất ổn định c ổ bệ hai lần muốn cắt bóng đều không có thành công nhìn tiểu ngư động tác cùng ánh mắt c ổ bệ trực tiếp chạy chu dương qua đi bóng rổ cùng cụ bệ cơ hồ là cùng một thời gian chạy chu dương phương hướng quá khứ chu dương xem xem Bóng rổ tại tới tay sau chương u d làm ra một cái đưa lưng một ra đưa phía cái cổ về ba ệ động tác, s u đó trăm ự c tiếp đ ba mươi hai xúc động là ma quỷ cổ bệ đã tại trên sàn thi đấu nhiều lần phát cáu nhưng lúc này l ạ cờ cùng trước kia khác biệt chính là bờ dân cũng sẽ không giống thiền sư như thế các loại an ủi cổ bệ hoặc là để hắn đình chỉ tức giận michael trước kia còn không phải là cờ chủ xoáy thời điểm cũng đã gặp cổ bệ tại trên sàn thi đấu gào thét nhưng cũng không phải là nói hắn đi tới l ạ cờ sau liền điểm tới làm khuyên cổ bệ sống lúc này không có nhìn cùng cổ bệ cãi lộn đối lập chu dương cũng sẽ không cùng hắn ở trong trận đấu làm đồng đội đối phun l ạ cờ bên này cầu thủ lúc này càng nhiều hơn chính là chờ mặc bởi vì bọn hắn biết cùng cổ bệ cãi lộn không có gì tốt quá ăn ở trong trận đấu cổ bệ dần dần phát hiện các đội hữu cũng không có tâm tình gì người tùy tiện nói tùy tiện sinh khí trong trận đấu y nguyên vẫn là như vậy đi đánh có đôi khi các đội hữu cũng ý tứ đến thế là được cái này khiến cổ bệ sinh ra một loại cảm giác vô lực cổ đồn coi như không tệ ở trong trận đấu phối hợp rất tốt mà lớn gạ xô tới hoàn toàn một loại cùng hắn cường cường liên hợp cảm giác nhìn qua rất văn t ĩ n h đau gạ sô vô luận trên trận hay là dưới trận đều không phải dễ chê ờ thủ tiết tranh tài cuối cùng lấy 2 a i m ư kết thúc lo thang rơ lết lạc ờ cũng không có giống phía trước trong trận đấu biểu hiện như thế ở phía trước liền chiếm cư to lớn chủ động hơn nửa hiệp lúc kết thúc so phân là 50-42. n h ư n g hiệp ba tranh tài khi lo thang rơ lết lạc ờ chủ lực đều trở về thời điểm thực lực của hai bên t r ê n lệch lập tức nổi bật ra 74-72 lo thang rơ lết lạc ờ chỉ lạc hầu hai phân trong đội bởi vì so phân đổi đến tương đối nhanh cũng không có gì tranh chấp l o sang g i lết lạ cờ lần nữa lấy tam cự đầu khối này chiếm cứ lấy thực lực đại bộ phân phân cộ bệ sát mồ hôi trên trán cảm thấy hôm nay đương nhiên hẳn là bọn hắn thắng memphis z i z e r li es lấy cái dạng gì thực lực cùng bọn hắn chống lại đâu lập tức cùng memphis z i z e r li es đánh song sau tốt trở lấy cuộc tranh tài vòng thứ hai cái này mùa giải đối thủ đều không kém cho dù là thứ bảy cùng hạng tám tây bộ đội bóng cùng phía trước thứ nhất cùng thứ hai so cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vốn mùa giải l o sang g i lết lạ cờ có được không ít sự không chắc chắn thông thường thi đấu thời điểm cộ bệ liền biết nhưng đến quý sau thi đấu h ắ n hay là rất tự tin. c ù n g nó sáng d ơ lết lạ cờ duy trì ngang hàng là được tốt nhất lạc hậu thời điểm phân không kém muốn vượt qua năm phân hải ạ vạ giô ni nói đến đây bên trong trong lòng cũng không có gì lực lượng hôm nay tranh tài nếu như memphis jr lee thua hắn cũng cũng không có cái gì có thể tranh lạ cờ đêm nay ba không đêm nay ạ vạ giô ni liền bắt đầu cân nhắc một mùa giải sự tỉnh c ò n có n g h ỉ phép cùng vợ con đi chỗ nào chơi chúng ta không muốn cùng dạng này chiến lược đội bóng có quá nhiều liên quan một hồi tranh tài đi lên chính là tấn công mạnh nhanh chóng kết thúc nó sau đó dưới trận đấu lại thắng chúng ta đội bóng liền có thể sớ nghỉ ngơi Bờ v â n cảm thấy không cần thiết cùng memphis d i z z e r li s lãng phí quá nhiều thời gian một chi bọn hắn cùng truyền thông đều cảm thấy vòng thứ nhất nhất định bị đào thải đội bóng mà thôi hiệp bốn tranh tài trở về memphis d i z z e r li s bên này đội hình là mác a v â n chu dương f i s h e r cùng cô ly lạc ờ đầu này theo thứ tự là lớn gà s ô l ô đ ộ n tu di ạp cộ bệ v ũ giả sĩ hôm nay tranh tài vô luận số ba vị bên trên đối thủ là chu dương hay là gậy và á n tấn đều không có phát huy ra mình thực lực cho nên mắc cờ để đánh còn có thể tủ di ạp ra sân t bảy mươi bảy bảy mươi hai người mộng du đâu cộ bệ đi qua có chút bất mãn đối thủ di ạ nói đến đừng như vậy hiệp bốn không vừa mới bắt đầu a ổ đồm lập tức tới ngay thay tù di ạ nói câu mà tù di ạ căn bản không có quá đem cổ bệ lời nói coi ra gì a cho phép ngươi mất làm hại chúng ta liền không thể sai lầm rồi ngươi lợi hại như vậy làm sao không dám cầm gạ sột chút giật đi xem ra chúng ta cơ hội đến rồi chúng ta hiện tại bảo đảm tiến công hiệu suất là được cái khác phòng đúng chỗ liền được rồi chu dương nhìn xem bên kia los hangers lết l à cờ cãi lộn đối với mình các đội h ư u nói đến tại cỗ bệ ba phân không có sau bóng rổ trực tiếp đạn đến tiểu gạ sổ kia bên trong tại đối mặt đại ca của mình lúc phòng thủ trực tiếp bảo vệ bóng rổ sau đó c h u y ể n bóng đến chu dương nơi đó đi cỗ ly tiếp nhận cầu sau n h ả y ném ba phân cũng có tốt v à hôm nay chúng ta thắng được đến một trận lúc ấy ta cùng mình cầu thủ đúng là ý kiến trên có chút khác nhau nhưng ta lựa chọn tin tưởng bọn họ ạ vạ giô ni tại bị hỏi hắn liên quan tới chu dương sự tình lúc nói đến Các n g ư ơ i hôm nay thành tích lập tức để tranh tài xuất hiện lo lắng xin hỏi tiếp xuống tranh tài các n g ư ơ i muốn làm sao đánh đâu n g ư ơ i cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi vấn đề này sao ta trả lời lời nói lo sang dơ lết i lạ cờ nhìn sẽ tin sao gã s u â n cầm tới chín phân m ộ ư ơ i một bảng bóng rổ bốn ngũ ồ đồn m ộ ư ơ i năm phân m ộ ư ơ i bảng bóng rổ năm kiến tạo cổ bệ bốn mươi phân ba bảng bóng rổ hai tắt bóng phạm mạ sáu phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo vụ dạ xịp một mươi phân hai kiến tạo đội bóng hôm nay phản phất biến thành cổ bệ một người tranh tài sau trận đấu cổ bệ sắc mặt rất khó coi nhưng hắn hay là bảo trì tỉnh táo cuối cùng còn trả lời một phóng viên v mắc năm phân bảy bảng bóng rổ hai kiến tạo mị mười phân chín bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương ba mươi mốt phân sáu bảng bóng rổ mười hai kiến tạo fisher hai mươi phân ba kiến tạo một cắt bóng cố ly mười một phân năm kiến tạo một trăm chín mươi sáu memphis jr ls hôm nay tại sân nhà xem như cùng l ọ t s a n g dơ lết lạc ờ liều mặc dù cuối cùng chỉ kém bốn phân nhưng bọn hắn hay là cầm tới một phen thắng lợi sau đó tranh tài liền tương đối có ý tứ memphis jr lấy một trăm mười hai tám mươi sau cầm tới một phen thắng lợi đây đối với lạc cờ kỳ thật không có ảnh hưởng gì biết quý sau thi đấu thứ năm trận đấu memphis z i l z e r li s lấy tám mươi chín tám mươi bảy lần nữa thủ thắng thời điểm los angeles là cờ bên này hoàng hai tri đội bóng thái độ hay là có khác nhau rất lớn memphis zizzer li s là không b ô n g tha bất kỳ một cái nào cơ hội đi cùng los angeles là cờ liều mà lạ cờ đầu này từ đầu đến cuối đều cảm thấy trận này thắng kết quả là lạ cờ mơ mơ hồ hồ thua liền bạt r ậ n tại truyền thông bên trên cũng đưa tin lạ cờ nội bộ cãi lộn hình tượng lớn g ã xôn tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng biểu đạt đối c ổ bệ bất mãn hắn cảm thấy một tri đội bóng không nên đánh không tốt liền o á n trách lẫn nhau phổ thông đang cầu thủ không muốn như thế hắn cổ bệ cũng không được mà đây cũng không phải là lớn gạ x u n lần thứ nhất tại truyền thông đã nói trực tiếp như vậy lời nói nhưng cổ bệ vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào cổ bệ cảm thấy lớn gạ x u n tên này cầu thủ đến về sau liền tự mang mạnh đại khí tràng mà los hang e rơ lết lạc cờ cùng cổ bệ quan hệ không tệ cầu thủ lần lượt đều rời đi có khi tại lạc cờ chơi bóng cổ bệ cảm thấy còn không bằng bên trên mùa giải liền quyết định đi chica go chica go bùn nữa nha cũng có lẽ bây giờ tại chica go bùn đánh cũng không tệ tại lạc cờ hiện tại để cổ bệ có khi cảm giác rất cô độc trước kia có nhìn thời điểm mặc dù hai người quan hệ chẳng ra sao cả nhưng tối thiểu mỗi ngày có thể có cái để cãi nhau hiện tại tốt hắn cổ bệ coi như đại hống đại khiếu mấy phút cũng sẽ không có người đi trả lời hắn n g ư ơ i đội bóng nguyên lão ngươi lợi hại được tôi h chúng ta không trả lời ngươi vui vẻ là được rồi cuối cùng có thể làm gì cổ bệ đi tìm huấn luyện viên hiện tại đội bóng chủ xoáy mặt cờ cũng rất bất đắc gì a nếu không huấn luyện viên trưởng vị trí này người cổ bệ làm được ta xuống đài ngươi nguyện ý để a i bên trên liền để a i bên trên kết quả như vậy tự hồ là cổ bệ cố ý đi can dự huấn luyện viên trưởng công việc thường ngày cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì nếu như nói trước kia thiền sư sẽ còn nhiều nhọc lòng phương diện này sự tình lời nói hắn cổ bệ cũng có thể chuyền bóng vậy bây giờ đội bóng đã đem cổ bệ lần nữa lại sách về tới phân hậu vệ theo bờ dân ý tứ ngươi cổ bệ hiện tại đánh nhau tốt như vậy tại sao phải đi tổ chức đội bóng đây không phải là đùa dỡn hay sao thứ sáu trận đấu los angeles lạc cờ biểu hiện coi như không tệ cuối cùng lấy 97, 85 t h ắ n g được memphis zizzer liès trận thứ bảy trước khi bắt đầu tranh tài los angeles lạc cờ bên này còn cảm giác đến bọn hắn trận đấu này thắng định thẳng đến trước ba tiết tranh tài memphis z i z z liès đều dẫn trước thời điểm bọn hắn mới phát giác được thanh tình một c ngày hơn nửa hiệp nửa từ đầu đám cầu thủ còn có chút í n cầu thủ còn có chút cấu thúc biết chu dương tại hiệp một sáu ném năm bên trong thời điểm đội bóng chỉnh thể trạng thái mới bị mang bắt đầu chuyển động thấy memphis dì xưa lì s hung hăng ném ba phân lạc ờ bên này cũng không thể lao ném hai phân cầu căn bản là đuổi không kịp được không memphis bên kia ném hai cái ba phân lạc ờ đầu này muốn ba cái hiệp mới có thể đuổi trở về đội bóng đi hy vọng ký thắc vào ạ l ì y xả cùng v ụ dạ xịt trên thân nhưng hôm nay hai người bọn họ không có một cái chuẩn ô đồn cũng tấp nập g rén sát lúc này cộ b ệ đã cầm tới bốn mươi ba phân đội banh của bọn họ thế mà còn lạc hậu mười ba phân hiện tại chúng ta bên này không thể sốt ruột nhất định phải ổn định lại cùng loạt x n g dơ lết la cờ đánh mười ba phân phân không kém tiểu cuối cùng c h ỉ cần có thể cam đoan chúng ta là dẫn trước là được ai ạ vã giô ni lúc này nói những n à y thời điểm đều trong cảm giác tâm là run dày những năm này memphis jr li s hữu chiến nhất tích chính là quý sau thi đấu vòng thứ nhất bọn hắn còn không có tiến vào vòng thứ hai qua hôm nay có một cái cơ hội có thể để đội bóng đánh vỡ mấy năm gần đây cục diện khó xử bọn hắn khả năng không những ở vốn mùa giải tiến vào quý sau thi đấu hơn nữa còn có thể đi vào đến vòng thứ hai c ộ bệ hiện tại cũng không nói chuyện cũng không hấp tấp chỉ là ở đây bên cạnh an tính nghe bọn hắn huấn luyện viên trưởng mở râm nhiệm vụ bố trí đáng cầu thủ từng cái cùng mất hầu như nếu như đêm nay memphis zizzer li es đem bọn hắn đào thải đó thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận lớn gạ xuân hôm nay một mực tại lất đầu nhưng lại rất ít nói chuyện tại hắn dự tính bên trong kém cỏi nhất memphis zizzer li es t h ắ n g hai trận đấu sau đó liền bị đào thải đi vì cái gì tại mình rời đi memphis zizzer li es năm thứ nhất mình trước kia đội bóng liền trở nên mạnh như vậy đây đoạn thời gian trước hay là losang e l e s lạcơ bức bách memphis zizzer l i ề s đâu hiện tại tốt ai cũng đừng chê cười ai đều treo mà bọn hắn lạcơ bây giờ cách thua trận tranh tài khả năng muốn so memphis z i z z e liền lớn l ạ cờ đám cầu thủ hiện tại cũng có chút bị đánh sợ cái gì vật lý phối hợp mình tiến công đoạt bảng bóng rổ đều không trọng yếu một khi bị bảo vệ tốt lập tức truyền bóng cho cô bệ gà s ồ n hoặc ô đồn liền s o n g dù sao bọn hắn là đội bóng l a n h tụ cầu thủ nhiều đến mấy phân rất bình thường tranh tài ở đây chính là năm người nhưng l ạ cờ bên này tựa như là tầm hai ba người tại thi đấu đồng dạng cái này cho memphis d i z z e liès tại tranh tài độ khó bên trên giảm xuống không ít đêm nay lo sáng g l i ế là cờ đám cầu thủ cũng phát hiện vô luận bọn hắn đối memphis z i z z e liès nói cái gì đối phương đều một bộ chờ lấy bị đào thải ánh mắt cũng không nói chuyện như vậy nhìn xem là cờ cầu thủ theo thứ một vòng đấu dần dần chuẩn bị kết thúc memphis d i z z e li es bên này cầu thủ là càng đánh càng tinh thần nếu như nói trước kia cảm thấy nhất định bị đào thải để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vậy bây giờ lời nói bọn hắn khoảng cách tấn cấp liền kém cái này hơn mười phút đồng hồ mà lại bọn hắn muốn đào thải là lo sang giờ lết là cờ lúc này memphis d i z z e li es đội hình là mác mỉm chu dương ngựa cùng lạc gì hôm nay fin sơ đã được đến hai mươi b ố phân ngay cả chính hắn đều có chút khó tin sáu nhớ ba phân đánh lầy trước ba tiết tiểu ngư cuối cùng bị ạ vạ dồ ni thay đổi đi cố lì biểu hiện hôm nay cũng không tốt cho nên cũng làm cho hắn xuống dưới gãy đêm nay hoàn thành mình phòng thủ nhiệm vụ bây giờ tại trận memphis zizzer li e s đám cầu thủ thể năng trạng thái cũng không tệ lắm đêm nay để ạ vạ dỗ n i cảm thấy đối memphis zizzer li e s đám cầu thủ nắm giữ thêm gần một bước hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị nếu như thua trận lời nói cũng không mất mặt bọn hắn đem bên trên mùa giải cầm tới tổng quán quân los a n g e l e s lạc cờ bước đến trận thứ bảy đừng nghe ạ vạ dỗ n i a một mực muốn đánh đến cuối cùng không nên xem thường los a n g e lết lạc ờ tru dương ra sân sau liền đối với mình các đội hưu nói đến mà ở đây đồng đội bao quát m ắ t đều nhẹ gật đầu có thể hay không tấn cấp đến quý sau thi đấu vòng thứ hai liền nhìn cái này một tiết lọt xăng dơ lết i lạ cớ bên này hiệp bốn đội hình theo thứ tự là lớn gà sôl ô đ ộ n á lisa c ô bệ pha mạ nội tâm bành trướng một cái mùa giải pha mạ hiện tại mới phát hiện bọn hắn đến quý sau sau trận đấu cùng cái khác đội bóng trên lệ n h một trận đấu xuống tới xác thực phần lớn thời gian đều là đội bóng chủ lực nhóm tại phải phân bọn hắn rất ít có thể chen vào tay mà bây giờ nhìn memphis d i lies cảm giác đến bọn hắn giống như kinh nghiệm rất đủ đồng dạng tại memphis d i lies bên này nói nào có cái gì kinh nghiệm đủ không đủ đội bóng là thật hiểu cộ bệ hơn phân nửa trận bị ba người bao bọc hậu chuyện cầu đến ạ l ì xả kia bên trong cái sau ba phân không có sao hồ đồm nhận bóng nhảy ném ba phân cũng nện rõ mà ra phạm mạ lúc đầu muốn chuyền bóng cho cô bệ nhưng khi hắn tiếp nhận bóng rổ sau cũng ném một cái ba phân bóng rổ trực tiếp ba không dính ra ngoài đêm nay tranh tài dù là los angeles l ế ạ c ờ ba phân tỷ lệ chính xác cao một chút cũng không đến nỗi bị động như vậy cộ bệ hai tay chống lạnh nhìn xem nhớ phân khí mật người khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy memphis z bên kia phát bóng sau mới hồi phục tinh thật lại c h u dương đối mặt với trẻ tuổi hạ l ì xa nhẹ nhõm để hắn cầm tới lần thứ tư phạm quy sau đó tại phạt rổ tuyến bên cạnh ba phạt đều trúng phạm mạ vận mấy lần cầu sau trực tiếp t r u y ề n bóng cho cô bệ đối mặt với ml c h u dương mắc ba người bao bọc cổ bệ trúng đích một cái cực xa ba p h ầ n chín mươi hai bảy mươi chín lớn gạ xôn hiện tại nghiêm túc tại phòng thủ lấy đệ đệ của mình hắn cảm thấy mình đội bóng còn có cơ hội nhưng là cờ đầu này cổ bệ đã có chút im lặng hắn không lo lắng cho mình có thể truy rất nhiều phân nhưng trận đấu này các đội hữu biểu hiện để hắn để không nổi tinh thần tới hiện trường chỉ có lớn gà xô l c ù n g hắn tại phải phân cái khác cầu thủ toàn t ỉ n ngoài ngờ một chút mặt mũi cũng không cho trước trận tiếp nhận chu dương cầu trực tiếp chính là một cái ba phân chu dương nhìn thấy cổ bệ có chút thất lạc biểu lộ cũng không có đi qua b ổ đao đối mặt với memphis dịt li es hai người bao bọc cổ b ệ lần nữa nhảy ném ba phân trung đích chu dương trước trận trực tiếp lên nhanh tại tránh đi cổ bệ tình huống dưới ngay cả qua là cờ hai tên phòng thủ cầu thủ sau bạo trừ cấm phân lọt thăng dơ lết là cờ bên này trực tiếp muốn bủn tràng cái cuối cùng tạm dừng chương ba trăm ba mươi ba cảm ơn các ngươi tự cho là đúng lần này tạm dừng song phương đều không có gậy tiếp tục lưu lại dưới trận xem tranh tài hắn vào hôm nay phòng thủ bên trên đã làm rất không tệ mà cô lì hạ vạ rồi nỉ h cũng không có để hắn ra sân lão gì tố chất thân thể hay là có lòng tin đánh xong tiếp xuống tranh tài c ô bệ trở về trực tiếp một người cầm tới sáu phân một cắt bóng một mũ trận đấu này cô bệ cảm thấy rất cô độc tựa hồ cả trận đấu chỉ có một mình hắn tạ i nghiêm túc đánh đồng dạng các đội hữu cơ hồ tập thể tịt mọi tình huống để hắn lựa chọn mình tiến công mà hắn làm như vậy càng tăng lên hơn lo sang giờ lết lạ cờ cái khác cầu thủ tương đối khó chịu tâm tình nhìn không phải chúng ta không đánh nhìn cổ bệ nhiều dính、cầu. trận đấu này lo sang giờ lết l à c ở cái khác cầu thủ tâm lý chập trùng là lớn nhất bọn hắn ngay từ đầu còn cảm thấy memphis zizzer li e s đêm nay nhất định thua đây là đang bọn hắn sân nhà mà lại phía trước tranh tài cũng phần lớn là bọn hắn memphis zizzer li e s may mắn mà thôi năm nay tây bộ cạnh tranh rất kịch liệt phía sau tranh tài có lẽ bọn hắn sẽ cùng san antonio sơ tơ phố ennis sùn dạng này đội bóng gặp nhau mỗi một chi đội bóng đều muốn so memphis zizzer li e s mạnh rất nhiều memphis zizzer li e s năm nay đánh đã rất không tệ bọn hắn cũng nên nghỉ nhưng đến hiệp ba cuối cùng là cờ y nguyên lạc hậu hơn mười phân thời điểm cả chi los angeles l ế à cờ cầu thủ bao quát c ổ bệ ở bên trong đều cảm thấy muốn thắng memphis zizzer li s rất khó memphis zizzer li s c h i n này phổ thông đội bóng sao có thể đánh tới loại trình độ này chín mươi lăm tám mươi chín hải ạ vạ dỗ nỉ tay bên trong cũng có một cái tạm dừng đâu nhưng hắn cũng không có ra hiệu tạm dừng ý nghĩ ngờ hơn phân nửa trận ba phân không có sao m a r k lập tức cầm tới bảng bóng rổ tương tự một màn xuất hiện lần nữa cái hắn g a s ộ l cái hắn cỗ bệ lập tức bên ngoài bên cạnh kêu lớn lên cùng hiện trường là cờ cầu thủ nghĩ đồng dạng tiểu gạ x ồ n lần nữa bị hắn ca cho phòng bị đến rồi nhưng lần này khác biệt chính là mác nhặt được bóng rổ cũng không có p h ạ m t r ụ mà là trực tiếp chuyển đến cách đó không xa mỉm k i a bên trong cái sau tại ổ đồn bên cạnh trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích chín mươi tám tám mươi chín c ậ bệ mình mang banh qua nửa chàng không để ý đến ổ đồn cũng mặc kệ gạ x ồ n m u ố n banh mình tại mở bên người t r ú n g đích ba phân sau để nó lĩnh được phạt quy các ngươi chờ lấy thua đi c ậ bệ có chút g i ữ t ậ n nhìn chu dương sau hung hăng nói đến sau đó đưa bóng phạt tiến vào chín mươi tám chín mươi ba h i ạ vạ dỗ nhi lúc này lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi nội tâm của hắn lúc này có chút dây giụa bởi vì nếu như không muốn tạm dừng lời nói lo sang dơ lết lạ cờ truy phân tình thế hiện tại xác thực rất đột nhiên nhưng muốn tạm dừng tựa hồ cũng không có trợ giúp gì ngược lại để cho mình đám cầu thủ cảm thấy đội bóng huấn luyện viên tổ bên này có chút sợ hãi chu dương ba phân đạn khung mà ra phạm mạ cầm tới bảng bóng rổ sau trực tiếp cười dưới xem ra bọn hắn lạ là cờ làm u ố n tấn cấp bên trên mùa giải chu dương thu hắn mỗi tiết khóa 10.000 đô l ạ hắn còn cảm thấy rất quý mà lại hắn cảm thấy chu dương là đang đùa hắn có lẽ hắn thật lòng dám mỉm nhưng đối với hắn lại là đùa giỡn. Cái này một ù a giải mình m sơ ý c hồi ú t trở thành liết trải Một liền lo là lực loại liệu loại cái giải sang đương không này hắn dương ra chủ chu khóa số sao. mùa qua dơ cỡ các các cầm vệ đem cầu truyền tới a lisa cổ bệ tại phả mạ tay bên trong tiếp nhận bóng rổ xong cùng a lisa nói câu hậu chuyện quá khứ cổ bệ cảm thấy a lisa người tốc độ rất không tệ nếu như hắn theo dựa vào tốc độ của mình đem memphis zizzer liès tiết tấu s u n g kích loạn một chút như vậy hắn cổ bệ cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút năm phân phân kém cũng không nhiều hắn hai cái ba phân liền có thể để memphis z i z z e l i s hôm nay trực tiếp tại quý sau thi đấu bên trong trực tiếp bị đào thải rơi người mẹ nó làm gì a lì xạ đột nhiên đầu nóng lên cảm thấy quả cầu này hắn cũng có thể đánh tiến vào thế là trực tiếp tự mình nhảy lên ném ba phần bóng rổ trực tiếp rèn sắt bị chu dương lấy vào tay bên trong người hô cái gì cho phép người ném liền không cho phép chúng ta ném rổ rồi a lì xạ nhìn memphis g i ờ t e r lee bên kia đã qua lập tức nói xong cũng chạy ngợ lần này tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau nhảy ném ba p h ầ n giống ruột nhập lưới cộ bệ trực tiếp chạy tới tiếp nhận gạ xôn phát bóng sau trực tiếp đem cầu nện vào a lì xạ trên bờ vai a lì xạ trực câu câu chạy cổ bệ quá khứ sau đó bị ổ đổm cho túm trở về t r ọ n g t à i cuối cùng cũng không có cho cổ bệ cái gì xử phạt cái này đã tính rất c h i ế u cố tranh tài đã đánh tới cuối cùng vài phút trọng tài đối với một chút không phải quá mức phân hành vi đã sẽ không quá đi quản lạc cờ bên này lập tức tại ạ vạ dỗ nhỉ muốn tạm dừng thời điểm dùng t ủ gì ạ thay đổi ạ lì xạ bóng rổ đến phá mạ tay bên trong sau hắn nhìn thấy ổ đồn kia bên trong xuất hiện một cái đại không đàng mà ạ vạ dỗ nhỉ cũng phát hiện ở đây bên cạnh hô to để mỉm quá khứ phòng thủ cổ bệ lúc này đã muốn đánh phá mạ nhưng hắn cũng không để ý cách đó không xa cổ bệ la lên trực tiếp thẳng chuyển đến ổ đồn nơi đó đi đối mặt với không người phòng thủ tình huống dưới ô đ ồ n trực tiếp cự l y xa hai phân ném ra bóng rổ tại vòng rổ bên trong chuyển hai vòng sau lại ra đến rồi rơi xuống mặt đất bóng rổ bị chu dương cầm lấy memphis d i z z liet tất cả cầu thủ đem ánh mắt nhìn về phía hắn ha ha ha thật mẹ nó thú vị cổ bệ quay người một bên đi trở về vừa cười tại k i a bên trong lắc đầu lọt xăng rơ lết lạ cớ bên này cầu thủ n ộ n g đối mặt với memphis d i z z liet tiến công cuối cùng mak cầm tới chu dương kích địa chuyển bóng sau đó xoay người ném ném phải phân một trăm linh ba chín mươi ba không tiếp thụ phỏng vấn thật có lội hạ vạ dỗ nỉ cự tuyệt thứ ba cái cầm ống nói phóng viên trực tiếp chạy phòng thay quần áo phương hướng đi đến k i u bên trong phụ cận còn có mấy căn phòng hắn hiện tại cần chính là tỉnh táo một chút đây hết thệ vẫn là để hắn có chút không thích ứng tâm tình trong lòng đang cổ trào memphis rizzer liệt phòng thay quần áo bên trong lúc này hoàn toàn tính mịch vì sợ thậm chí còn có chút h ệ b hại đây hết thệ đều kết thúc bọn hắn đang đợi huấn luyện viên t r ư ở n g đến một tin tức tốt cùng một cái xem như tin tức xấu đi các người muốn nghe cái kia trước hết nghe tin tức xấu đi huấn luyện viên ta nhìn chúng ta còn có thể hỏng đi đến nơi nào lào gì sau khi nói xong có hai tên đồng đội trộm cười vài tiếng tin tức xấu là chúng ta kế tiếp đối thủ là san a n t o n i o s p t r san a n t o n i o sở tơ hạ vạ o h n n y sau khi nói xong phòng bên trong lập tức lại lần nữa trở nên yên tĩnh thật hy vọng bọn họ có thể cùng hạ sơn dậu kẹt đánh hạ sơn dậu k ế t lợi hại hơn nữa nhưng bọn hắn cũng cảm thấy san a n t o n i o sở tơ phải mạnh hơn một chút tin tức t ố t là trừ chúng ta thành công tấn cấp đến quý sau thi đấu vòng thứ hai bên ngoài chu dương sẽ không bị thêm vào xử phạt nhìn cái này là vừa vạn quan phương cho ta gọi điện th còn có tin nhắn tin tức cũng nói cái này phòng bên trong cảm xúc lập tức bị hạ vạ r ồ i n đi cho nhóm lửa cùng san antonio sở tơ tranh tài sự tình lại nói bọn hắn muốn c h ư c chúc mừng một chút á phát lạc ngươi m ỉ m cười nhìn phòng bên trong vui vẻ giống một đám trẻ con memphis leezer li es đám cầu thủ yên lặng quay người rời đi phòng thay quần áo cùng cái này so sánh hắn hiện tại càng lo lắng chính là san antonio sở tơ làm như thế nào cùng bọn hắn đánh san antonio sở tơ hiện tại trong đội tuổi tắc tương đối lớn cầu thủ không phải số ít nhưng bọn hắn biểu hiện một chút cũng không giống như là lớn tuổi cầu thủ rất nhiều đội bóng một trăm Memphis diễn r lies ngoài ý muốn b ạ o lệnh đào thải Los Angeles lết là cờ tấn cấp đến quý sau thi đấu vòng thứ hai cậu bệ vốn trận đấu cầm tới 62 phân 10 bảng bóng rổ năm mũ ba cắt bóng ba kiến tạo c h u dương 41 phân 6 bảng bóng rổ 11 kiến tạo cảm ơn các ngươi tự cho là đúng các ngươi cho là chúng ta khẳng định sẽ bị đào thải nhưng cuối cùng bị đào thải lại là các ngươi c h u dương tại tranh tài còn kém hơn 10 giây kết thúc một khắc này vẫn lấy bóng rổ đối cậu bệ bên kia nói đến vòng thứ nhất tranh tài ngay từ đầu Vô thông luận là thông hay là tại trên sàn thi đấu bọn hắn Los Angeles lạ truyền đấu trên sàn bọn hắn tại thi hay chu ờ t ể hiện ra chính loại bởi giải ngạo mạn cùng các loại bởi vì bên trên mùa giải là tổng quán quân mà thể hiện ra mùa các là là vì q á giác n quân hiện Còn chính bọn hắn đối với mình đối thủ không tôn trọng. ưu Chu mà cảm là thể việt. thủ đối với đối ra có dương một mực đợi đến vào thời khắc này sau đó trực tiếp đối lạc cờ ở đây đám cầu thủ nói ra người nói với ta cái gì không có các n g ư ơ i ngạo mạn vô lễ có lẽ memphis is the lieth thật vào không được vòng thứ hai đâu chu dương nhìn cỗ bệ chạy hắn chạy tới trực tiếp dùng sức đưa bóng đối đối phương bảng bóng rổ phương hướng ném ra sau đó ngay tại trên sàn thi đấu chạy hắn là không nghĩ tới cổ bệ thế mà thật muốn động thủ với hắn a memphis dí dơ li es đám cầu thủ lập tức nghiêm túc cuối cùng một bốn giây trọng tài ra hiệu bỏ dở tranh tài không bao lâu ra hiệu tranh tài lập tức kết thúc nhưng đối với cổ bệ cùng chu dương hai người sau tiếp theo xử phạt còn cần quyết định một chút có lẽ ngày mai xảy ra kết quả mấy tên trọng tài không bao lâu lại bắt đầu xem ra vừa mới thu hình lại chu dương là không nghĩ tới cổ bệ thế mà như thế lớn lửa không phải là hai người nhìn nhau cười một tiếng tự ôn chuyện cái gì sao hắn là không biết trận đấu này cổ bệ đã tiếp cận bị tức nổ biên giới nếu như là mấu chốt tranh tài nếu như chu dương tại lạ c ờ lời nói hắn nhất định sẽ chuyền bóng đến mình nơi này nhưng bây giờ đội bóng là thế nào rồi c ộ bệ có chút hoài niệm tên bắn lén ba phân phí sơ tổ chức xuất chúng dự bị phong vị chu dương còn có thiền sư trước kia những người này đều là đứng tại phía bên mình thiền sư thỉnh thoảng sẽ cùng hắn giao lưu ở trong trận đấu sẽ cổ vũ hắn cùng các đội hưu mà chu dương đêm nay hắn nhưng đứng ở mình mặt đối lập bên trên đem hắn lo sang dơ lết lạ c ờ đánh bại hiện tại lo sang dơ lết lạ a n g dơ l lạ cơ cầu thủ trên cơ bản là có tranh tài liền đánh một trận không có tranh tài cũng không quan trọng đến thời gian lĩnh hoàn thành tư là、được. người cổ bệ nguyện ý biểu hiện trừ phi cầu đường đến tay ta bên trong hoặc là tương phản các đội hữu không thế nào thi đấu nhìn cổ bệ đi đánh mặc dù cổ bệ cùng ổ đồn còn có lớn gã số quan hệ cũng không tệ nhưng cái khác cầu thủ tựa hồ cùng bọn hắn đều xa lánh bao quát bọn hắn huấn luyện viên trưởng cổ bệ mặc dù bình thường đối với mình đồng đội tương đối nghiêm khắc huấn luyện bên trong cũng thường xuyên cùng đồng đội đơn đấu sau huyên náo tan giã trong không vui đồng đội chỉ nếu muốn thắng hắn cổ bệ tiêm ộ t ngày này nội dung huấn luyện cơ bản liền có thể định nghĩa vì đầu như huấn luyện cổ bệ sẽ một mực cùng ngươi đánh xuống thẳng đến hắn hắng th c ổ b ệ cần chính là có thể phản đối hắn đồng đội tại trên sàn thi đấu phản đối hắn nhưng cũng muốn đánh ra số liệu chỉ là phản đối chính hắn lại sai lầm không ngừng phòng không tốt bảng bóng rổ không giành được c h u y ể n bóng c h u y ể n không tốt phối hợp đánh không ra ý thức theo không kịp dạng này đồng đội nhanh đội bóng tranh thủ thời gian giao dịch đi hắn mà khi toàn bộ mùa giải đều kết thúc về sau c ổ b ệ tự a hồ càng kiên định hơn một cái cái nhìn đó chính là đội bóng tự a hồ đem không nên nhất giao dịch vị k i ê cầu thủ cho giao dịch đi biểu hiện rất tốt chu dương người xác thực rất có thể phải phân tổ chức bên trên cũng thật sự có tài chu dương đột nhiên ngẩng đầu có chút cảnh giác nhìn xem ác nếu như nhớ không lầm cái này tựa như là hắn đi tới memphis sau lần thứ nhất tiểu gà sồn khen chính mình đội bóng không có ngươi cùng gậy phòng thủ chúng ta hôm nay thắng không xuống chu dương ngươi tựa hồ vốn là như vậy ta nói chính là sự thật chúng ta đội bóng không có phòng thủ đêm nay bị đào thải chính là chúng ta ta liền biết đội bóng bên trong có lợi hại phòng thủ cầu thủ đâu cho nên ta không sợ thua cũng không có gì san antonio sở tơ ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng thắng bọn hắn sao tiểu gà sồn lúc này giống như là lại mình một cọc tâm nguyện như vậy ra hiệu chu dương ngồi xuống hắn sau đó cũng mắt nhìn phía trước ngồi xuống sau đó mở miệm nói đến tại thông thường thi đấu bên trong hắn luôn luôn đứng tại c h u dương mặt đối lập bên trên nhưng đến quý sau thi đấu hắn cảm thấy rốt c ụ c có cùng c h u dương kể vai chiến đấu lý do trận đấu này lúc ấy nếu như hắn không c h u y ể n bóng mà là cùng đại ca của mình cứng rắn đánh có lẽ kết quả trận đấu trực tiếp chính là memphis d i z z e li s, -S bị đào thải hướng huấn luyện viên trưởng a v a j o n i nói như vậy muốn đội bóng có chất cải biến như vậy phía bên mình nhất định phải làm ra cải biến mới được ta có lòng tin mặc dù san antonio sở tơ muốn so los hăng giờ lết là cỡ khó hơn rất nhiều tru dương xoay người cầm hai bình nước một bình đưa cho tiểu gã sồn nói đến、ừ. san antonio sở tơ có lo sáng giờ lết lạ cớ lợi hại sao đương nhiên bọn hắn hiện tại đội bóng cầu thủ lại đều trẻ tuổi ba tuổi quảng trường cái này mùa giải trên cơ bản bất luận cái gì một c h i đội bóng hẳn là đều bắt bọn hắn không có biện pháp gì chu dương mười điểm nghiêm túc đối mát sau khi nói xong vặn ra nắp bình mình uống một hớp nước đoàn thể của bọn họ bóng rổ thật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa cảm giác tựa hồ không có ba kéo xe ngựa bọn hắn cũng có thể đánh rất lợi hại tối thiểu hiện tại là như thế này mà đù cần yêu đao cùng hạt cờ ba người này sẽ cực lớn để cao san antonio sở tơ năng lực hạn mức cao nhất đây không phải một c h i đội bóng có mấy cái siêu sao sự tình lý niệm của bọn hắn cùng hệ thống đã dung nhập vào huấn luyện cùng trong trận đấu đi cái này mới là chúng ta muốn phá lệ cẩn thận ngươi làm sao hiểu rõ như vậy muốn không thế nào ta khóa so ngươi quý đầu chu dương lúc này đột nhiên nợ nụ cười ta là đẻ thấp giá cả có được hay không dưới mùa giải nhìn ta đem học sinh của ngươi đều cướp sạch năm trăm đ ồ là một tiết khóa thế nào đủ ngọn m ộ n đi hh ắ c ắ c dưới mùa giải m a c ta muốn nghe xem ngươi đối san antonio sở tơ cách nhìn chu dương suy nghĩ một chút đột nhiên đối mak nói đến không thể cao hơn quá sớm Muốn kế tiếp chúng o t ta bây giờ có cầu thủ ném bóng mìm đặc cô cội ly l bảng bóng rổ bên trên cần nhờ người mìm hiện tại tố chất thân thể muốn cầm tới tương đối nhiều bảng bóng rổ số hay là rất khó khăn cái này yên tâm đùn cân mặc dù lợi hại nhưng một trận đấu cầm mười cái bảng bóng rổ ta l i ề u một phen hẳn là có thể làm đến còn có chính là bọn hắn huấn luyện viên trưởng bộ bộ vịt tên này huấn luyện viên nhưng lợi hại đâu a a khâu a a lên cái kia ngươi đi cho ta cầm hai bao giấy đến đây đi bộ bộ vịt v à dưới cái m ũ i sau đối một vị trợ lý nói đến huấn luyện viên ngươi là cảm mạo sao nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi một vị trợ giáo tương đối quan tâm mà hỏi không có việc gì hôm nay hát sĩ không biết đánh như thế nào nhiều như vậy các ngươi nhìn tin tức đi là cỡ thế mà bị đào thải chương ba trăm ba mươi b ố vòng thứ hai Los Angeles lết lạc ờ nếu như nói thông thường thi đấu bại bởi Memphis zizzer li s mặc dù ngoại giới hiện lên vẻ kinh sợ nhưng tối thiểu còn có thể lý giải một chút dù sao cũng là thông thường thi đấu dù sao lúc ấy Los Angeles lết lạc ờ cũng nhiều một chút khuôn mặt mới Memphis zizzer li s còn nặng tổ nữa nha nhưng không ai đi nói mọi người đều chú ý tới Los Angeles lết lạc ờ dù sao chi này đội bóng chú ý độ một con liền không chắc qua cố bệ ồ đồn còn có gạ xôn bọn hắn đạt được càng nhiều lộ ra ánh sáng độ cố bệ đương nhiên không cần phải nói hắn sớm đã thành thói quen đây hết thảy mà ồ đồn cùng gạ xôn hai người liền tương đối vui、vẻ. hai vị một cái là trước miami hít chủ lực một cái là trước memphis zizzer liệt chủ lực đến l à c ờ sau mới biết được vì cái gì có cầu thủ tại có cơ hội đến l à c ờ sau đều sẽ l i ề u mạng chạy đầu này tới tại cái này bên trong chơi bóng lập tức ngươi nổi tiếng liền sẽ tăng lên rất nhiều nhưng đầu tiên ngươi điểm là loại kia có thể đánh cầu thủ mới được tối thiểu cũng là hai trận a giống chu dương mịm dạng này cầu thủ bọn hắn tại l à c ờ thời điểm liền đạt được không nhỏ lộ ra ánh sáng có lẽ là r i ê n minh lực ảnh hưởng q u á khổ lộ chu dương tại đi tới n b a về sau nếu như xuất hiện cái gì tương đối lớn sự kiện mới có thể đem hắn mang vào Ngoại giới đội ố i với Chu cũng bình luận Dương m t mực là h a loại cao cái này, mùa giải tiếng thanh nhất Nhưng hô mùa này âm. bóng a hạng đầu đoạt giải quán quân cuốn giải đầu đội lôi b lạc cờ, lại cờ, bị m m e p huấn i thải. Đội s D.S. cho h đào bóng huấn luyện viên trưởng gần nhất một mực tại tiếp nhận phỏng vấn bên cạnh hắn cầu thủ chỉ có ổ đồm ra qua một lần sau đó cái khác cầu thủ các phóng viên cũng không tìm tới l ạ cờ trên giới hiện tại cũng thụ không nhỏ kích thích tại tây bộ vòng thứ nhất liền bị đào thải cái này hay là cỗ bệ cùng ổ đồm cãi lộn tương đối tấp nập hai cái mùa giải mới sẽ phát sinh sự tình trước hai cái mùa giải l ọ sang dơ lết lá cơ một lần cầm tới tây quyết quán quân một lần cầm tới tổng quán quân chiến lược như vậy làm sao vốn mùa giải trực tiếp liền bị đào thải đây trải qua trận này memphis z i z z e liet c h ỉ n h thể cảm giác đều không giống lúc đầu tại vòng thứ nhất kết thúc sau bởi vì đánh bảy trận cho nên đám cầu thủ lập tức bay lại lúc huấn luyện bao nhiêu đều có chút bành trướng ừ los angeles lết lạ cờ lợi hại đi không giống bại cho bọn hắn sao có cái gì lợi hại tiểu gạ sộn thái độ liền rất khác biệt hắn chỉ là yên lặng tại kia bên trong huấn luyện có cầu thủ tới cùng hắn thổi thời điểm hắn thỉnh thoảng sẽ còn khen los angeles lạ cờ vài câu không đến một buổi sáng đâu đội bóng bầu không khí liền phát sinh cải biến ngươi bành trướng bên cạnh đồng đội bành trướng nhưng mỉm chu dương lơ gay mắc những n à y đội bóng ngôi sao bóng đá cấp bậc cầu thủ đều mười điểm điệu thấp huấn luyện đâu đến lúc đó nếu như huấn luyện viên trưởng nhìn ra hắn sẽ còn để ngươi ra sân quá nhiều thời gian sao mọi người lập tức kịp phản ứng ai cũng không nhiều lời lời nói chỉ là tại kia trong lặng lẽ huấn luyện ai ạ vạ dỗ nị một ngày đều không có đi huấn luyện quán bên trong nhìn đội viên của mình nhóm huấn luyện một cái, là hắn muốn cùng huấn luyện viên tổ cái này bên trong họp thảo luận tiếp xuống san antonio sở tơ như thế nào đi đánh một phương diện khác chính là nghỉ ngơi về đến nhà bên trong ạ vạ dộ nghị khoảng thời gian này giống đến một cái khác làm việc nơi trốn như vậy ngay cả tiểu nữ nhi công khóa đều là thê tử phụ đạo thê tử của hắn cũng là memphis jr li es fan bóng đá hai người khó được thời gian nhàn hạ còn có thể ngồi xuống trò chuyện chút đội bóng phát triển cái gì nhưng bây giờ thê tử của hắn biết trợ phu của mình có lẽ đang đứng ở nghề nghiệp k i ế p sống một cái thời kỳ mấu chốt đâu truyền thông bên trên gần nhất đưa tin nàng cũng nhìn các loại kinh hô ngay cả twitter bên trên cũng là như thế tất cả mọi người cảm giác quá khó có thể tin l a n g dơ liết lạ cơ lại phối hợp không tốt bọn hắn bại bởi san antonio sờ e t r lời nói hay là tỉnh có thể hiểu mà lại là cờ cùng san antonio sờ e t r tương hố luật bàn ai bị đào thải đều không mất mặt dù sao hai chi đội ngũ đều là lâu dài đoạt giải quán quân lôi quân đội bóng nha nhưng bây giờ memphis z i z z e l i e s tính là chân chính mở mày mở mặt một lần n g ư ờ i không phải các loại trông chọc trên sàn thi đấu khiêu khích truyền thông phỏng vấn cũng thỉnh thoảng nói móc dưới chúng ta memphis z i z z e liese hiện tại truyền thông đang tìm các n g ư ờ i các n g ư ờ i làm sao không lên tiếng rồi cái này mùa giải đã không có bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân tư cách vòng thứ nhất quý sau thi đấu kết thúc một mươi sáu tri đội bóng hiện tại chỉ có tám tri phòng họp bên trong c h ợ giáo nhóm đều rời đi a i ạ v ạ d ồ n i tại phòng bên trong thân thể mềm n h ú n ra chậm dại trượt một chút trên mặt bàn có nửa chén đã lạnh cà phê tán loạn văn kiện lại làm cho hắn có chút an nhàn cảm giác bên ngoài đã sớm đêm nghe vừa rồi memphis jr li es nhân viên công tác nói huấn luyện quán đám cầu thủ lúc này còn đang huấn luyện đâu bọn hắn trên cơ bản bắt đầu làm làm nóng người huấn luyện nhìn xem bên ngoài có chút giống thủy mặc đen ngoài cửa sổ ải ạ vadoni lẳng ngồi nhanh nửa giờ mới đứng dậy bắt đầu đơn giản thu thập một chút cái bàn sau đó rời đi phòng họ về nhà bồi vợ con nhìn một hồi tivi liền đi ngủ phía trước hai trận đấu memphis zizzer li s ý nguyên thua trận trận thứ ba thời điểm bọn hắn t h ă n g x u ố n g dưới hiện tại đã đến trận thứ tư phía trước một trận đấu bên trong tổ bộ vịt ở đây bên cạnh các loại đối với mình cầu thủ sinh khí t ậ p nập bốn người cùng một chỗ thay đổi cử động cũng đem memphis fans hâm mộ bóng đá nhìn động lao già này thực có can đảm thay người a cái này trận thứ tư tranh tài đối với san antonio sờ tơ đến nói kỳ thật không có gì thua cũng chính là cùng memphis z i z z e li s lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên chứ sao nhưng lão nhân cũng không nghĩ như vậy đêm dài lắm lộng ai biết memphis jrls dạng này đội bóng có thể đánh tới trình độ nào a những n à y cường đội còn có mấy năm gần đây mới sinh ra cường đội trước kia mọi người cũng không biết bọn hắn có thể trở thành cường đội kia cũng là đón đánh ra thành tích vô luận cái kia chi đội bóng liền lấy cái này mùa giải phát huy không thật là tốt nít đội đến nói đi bọn hắn nếu là lập tức hướng tiến vào trận chung kết truyền thông đối ánh mắt của bọn hắn lập tức phát sinh cải biến sau đó đội bóng đang đánh ra thành tích tốt về sau tích cực nhận người đáng cầu thủ tính tích cực cũng tới đến có lẽ chi đội ngũ này về sau cũng sẽ trở nên rất mạnh hiện tại memphis jrls không phải liền là chạy cái này đường đi, đi xuống sao bọn hắn hiện tại bại bởi san antoni o sờ tơ cái này mùa giải cũng kiếm được hạ cái mùa giải truyền thông khẳng định sẽ hung ác khen một chút memphis bên này húng chi bọn hắn hiện tại còn muốn cùng san antoni o sờ tơ l i ề u ai có thể xuất hiện đâu để các truyền thông ăn no thỏa mãn chính là cái này mùa giải vô luận đông bộ hay là tây bộ tại quý sau thi đấu cạnh tranh phương diện đều dị thường kịch liệt đông bộ đầu k i a bổ tần seti cùng c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì hệ hai chi đội bóng còn hung ác một chút cái khác đội bóng đều đánh năm trận trở lên tranh tài mới phân ra thắng bại memphis vừa mới bắt đầu thất bại cảm giác hay là rất mãnh liệt chu dương cùng mắc hai người tại s a u trận đấu cũng bắt đầu các loại an ủi học sinh của mình trong đội bầu không khí tại thắng được lạ cờ sau lần nữa phát sinh chất cải biến tại cùng huấn luyện viên trưởng sau khi nói xong ban đêm bọn hắn một bang để còn đi ra ngoài chơi qua một lần ai ạ vạ dỗ nhì hiện tại cũng không thế nào q u ả n bọn họ chỉ cần trên sàn thi đấu trạng thái không xảy ra vấn đề là được một chi trọng tổ đội bóng lại có nhiều người trẻ tuổi người có thể đánh đến nước này liền đã rất không tệ ai ạ vạ dỗ nhì thậm chí cảm thấy phải đây chính là bọn hắn vốn mùa giải nặng n i ệ p rồi đến tầng quản lý đầu kia cuối cùng bại bởi san antonio sờ tơ bọn hắn có thể nói cái gì san antonio sờ tơ không phải ai muốn thắng liền có thể thắng trận đấu thứ ba san antonio sờ tơ cầu thủ tại cuối cùng để memphis jr li s thắng hiểm có lúc tranh tài chính là như vậy ngươi càng là n g h ị kéo ra so phân hai đội so phân thì càng rằng co ngươi khả năng còn lạc hậu đối phương mấy phân đâu dưới tình huống như vậy ngươi chỉ có thể cùng đối phương đợi đến cuối cùng cuối cùng memphis jr li s c o san antonio sờ tơ nhiều đến một phân san antonio sờ tơ bên này v ạ t cờ ba phân không có tranh tài kết thúc ta vẫn là câu nói kia năm nay memphis g i z z e lieth thế tới hôm ánh các ngươi nhất định phải ở trong trận đấu làm tốt mỗi một chi tiết nhỏ chúng ta trước thắng được ba trận đấu phía sau tranh tài còn d à i đằng đắng, đắng. lão gia tử cũng không có bình thường hứng hợp kình hắn hay là rất hy vọng cái này mùa giải có thể cho san antonio sờ tơ lấy thêm một cái tổng quán quân san antonio sờ tơ đám cầu thủ lúc này trong lòng cũng không có nhiều khẩn trương nhưng bọn hắn cũng biết đây là quý sau thi đấu không phải đùa g i ỡ n lo sang d i ờ liết l à c cờ chẳng phải đem mình trò chơi đi vào sao để hạ vạ rỗ nỉ cảm giác gáp lực đột nhiên tăng chính là san a n t o n i o sờ tơ cùng los a n g e l e s lạ cờ là hoàn toàn không giống hai chi đội bóng los a n g e l e s lạ cờ có trẻ tuổi cầu thủ có đặc biệt lợi hại cầu thủ nhưng bọn hắn không có nhiều phối hợp san a n t o n i o sờ tơ một đám lao tướng tại quý sau thi đấu bên trong đánh lại đặc thù kinh nghiệm đặc biệt thông thuận san a n t o n i o sờ tơ ba phân không nhiều nhưng bọn hắn luôn có thể nhanh chóng dẫn trước n g ư ờ i sơ ý một chút đối phương liền đem phân kém kéo ra đến mười phân đến hai mươi phần có ở giữa ngay cả năm nay mới xuất hiện cường đội bộ tờn sẽ t í đầu này đều rất lo lắng nếu như san antonio sở tơ cuối cùng cùng bọn hắn đứng ở trận chung kết sân khấu bên trên bọn hắn có thể hay không thắng được san antonio sở tơ cầm tới năm nay tổng quán quân đâu bắt lấy hết thể cơ hội đi phải phân ba phân tốt nhất hai phân lời nói muốn bao nhiêu chú ý tiến công hiệu suất nội tuyến phòng thủ muốn bao nhiêu chú ý ít đi phạm quy vì phía sau tranh tài chuẩn bị sẵn sàng không muốn cùng đối phương bất luận cái gì một tên cầu thủ lên xung đột ta suy nghĩ nhiều số tình huống dưới là đối phương cầu thủ tốc độ nhanh hơn người trên sàn thi đấu cũng có đ ủ người ý tứ cho nên mới để người rất khó chịu chúng ta dùng thành tích đáp lại bọn hắn làm gì g i nhớ sao hai ạ vạ giô ni vừa nói một bên nhìn chiến thuật của mình tấm bên cạnh tờ giấy nhỏ cùng san antoni o sờ tơ trước hai trận đấu bên trong mình liền thường xuyên quên kể một ít rất trọng yếu nội dung hôm nay hắn trực tiếp đem phải nhắc nhở đồ vật đều viết đến trên tờ giấy có thể là khẩn trương hoặc là ngủ không ngon nguyên nhân để ạ vạ giô ni gần nhất luôn luôn quên đ ô n g quên tây dì nào bị l ì nên tính là hiện tại san antoni o sờ tơ mạnh nhất dự bị hậu vệ đi g i a hỏa này tiến công thật sự là lợi hại bất quá ta bên trên trận đấu đã có thể bảo vệ tốt hắn mấy lần ta sẽ chú ý lào di lập tức đáp lại chủ xoài nói đến phòng thủ cường độ cũng cần chính ngươi đi nắm chắc. cường độ không nên quá lớn nhất là lúc đầu thời điểm để trọng tài phán ngươi kỹ thuật phạm quy hay là rất không đáng l à o gì ngươi hẳn là cũng học tập san antonio sở t e r phòng thủ chỉ cần là đem người bảo vệ tốt thế là được nếu như không có nắm chắc dứt khoát liền không phòng dạng này có thể tiết kiệm không thiếu thời gian ngươi có lúc vẫn là phải tích cực phòng thủ nhưng nếu như đối phương lợi dụng ngươi điểm này kéo dài ngươi tại nơi khác hiệp phòng thời gian sau đó nhanh chóng chuyển di cầu đi phải phân ngươi liền lấy san antonio sở tơ không có biện pháp gì không có ma bệnh làm gì ngươi chú ý một chút ả vạ g i nỉ cùng chung q a n h cầu thủ trợ giáo nhóm đột nhiên yên tĩnh trở lại điểm này giống như chỉ có chu dương một người chú ý tới kỳ thật chu dương vừa rồi đột nhiên kiểu nói này chỉ có mấy tên cầu thủ rất minh bạch mọi người đang nghĩ ngợi chuyện khác đâu chú ý chu dương nói cái gì huấn luyện viên trưởng ạ vạ d ồ i n g cùng lão gì hai người cũng nghe hiểu mấy ngày nay chu dương chỗ ở cùng nhà khách hai đầu chạy hắn cũng cùng lâm đặt nói phụ tá của mình ngay tại nhà khách ở đâu nàng sẽ cùng hắn trao đổi một chút quý sau thi đấu một ít chuyện ban đêm chu dương hay là trở về ngủ san antonio sờ bơ mặc dù cường đại trong trận đấu vận chuyển tốc độ cũng rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có sơ hở xuất hiện đêm nay san antonio sở tơ ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là đụng cần ảnh dì nào bị lee baker phải lee memphis z z z z bên này theo thứ tự là mark daco chu dương phi sở cùng làm gì dì nào bị lee hôm nay ra sân từ đầu bộ bộ vị tiền kỳ liền muốn để cho mình đội bóng ngăn chặn memphis z z z z z z chin này đội bóng mặc dù A vạ g i ô n n y không có quá mạnh năng lực cải biến đội bóng đấu pháp nhưng trên sàn thi đấu chu dương hay là rất biết tổ chức tranh tài còn có đội banh của bọn họ bên trong mark ngợ dạng này cầu thủ có thể phòng có thể công hai người đừng nói trong trận đấu thật có thể tạo được không nhỏ hiệu quả đâu tranh tài bắt đầu đ ù n cần dẫn đầu lấy được banh hậu vận mấy lần sau trực tiếp chuyền bóng đến vừa mới lên nhanh không lâu gì nào bị lì kia bên trong đối mặt với lão dị phòng thủ lần này d ì nào bị lì lựa chọn đưa bóng phân đến mặt cờ tay bên trong cái sau trực tiếp b à phân trung đích san antonio sờ tơ kiên nhẫn hay là rất nổi danh chỉ nếu không tới hai mươi từ giây chỉ cần còn có cơ hội bọn hắn liền có thể đi lập tức tìm ra cơ hội tốt phải phân c h u dương nhanh chóng dẫn bóng hơn phân nửa trận lão dị cầm qua hắn cầu sau kích địa chuyền bóng đến tiểu gà xô tay bên trong cùng đồn cần đánh cái sai chỗ sau bên trên rổ phải phân. Memphis dizer li sân nhà fans hâm mộ bóng đá lúc này phát ra một chút tiếng kinh hô mắt lập tức ngẩng đầu nhìn một chút giống như muốn tìm ra ai tại k i a bên trong kinh ngạc như mình cùng đ ủ n cần đội ngũ phải phân không rất bình thường a hai vị huấn luyện viên lúc này an tĩnh quan sát tranh tài không khí hiện trường rất tốt Memphis dizer li s fans hâm mộ bóng đá đều hy vọng mình đội bóng có thể lần nữa tấn cấp đi liều tây quyết quán quân đi mặc dù hy vọng trở nên không phải mạnh như vậy nhưng bọn hắn hay là đang mong đợi dạng này thời điểm ra hiện tại bọn hắn trước mặt bắt cỡ lần này mang bành qua nửa tràng sau bà phân không có lúc này chu dương tại memphis jr li s fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong đã cùng trước kia rất không giống mặc dù hắn phải phân không phải mỗi lần đều cao như vậy nhưng đội bóng bên trong có hắn cùng không có hắn thật là hai loại trạng thái còn có chính là tỉ mỉ fans hâm mộ bóng đá phát hiện phía trước mấy trận cùng san antonio sờ tơ tranh tài bên trong mắc cùng chu dương cái này hai tên cầu thủ phối hợp bắt đầu ăn ý lên đến rồi chu dương ba lần tiến công bên trong thế mà để tiểu gạ xôn cầm tới ba cái kiến tạo cái này trước kia là rất khó tưởng tượng Gì nào bị lì tiếp nhận vặt cờ c h u y ể n bóng nhìn mình đồng đội đều bị phòng phải c h u y ể n không đi qua thời điểm mình mình bên trên rổ bóng rổ bị mắc ấy n h i u được sau bóng rổ đi tới đùn cần cái này bên trong cùng vừa rồi tiểu gạ xôn đồng dạng động tác nhưng đùn cần lợi dụng mắc không có đứng vững trạng thái để hắn trực tiếp lĩnh được một lần phạm quy sau đánh thành hai một sáu bốn san antonio sờ tơ lần nữa ở vào dẫn trước thời điểm b ổ t ộ vịt ở đây bên cạnh lắc đầu sau muốn một cái t ạ m d ừ n g t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm bên trên nửa hiệp sau biểu hiện khác biệt cùng nó sáng rơ lết lạ cờ tranh tài hoàn toàn khác biệt tại mark cùng chu dương xem ra cùng nó sáng rơ lết lạ cờ tranh tài đối thủ tuy mạnh nhưng ở trong trận đấu lại rất lớn ý trải qua thường xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm khả năng đây cũng là vì cái gì c ổ bệ tại quý sau thi đấu bên trong cảm xúc chập trùng phi thường lớn đi đ ặ t ở chu dương cái này bên trong hắn đoán chừng cũng sẽ rất tức giận nhưng đây là không có cách nào sự tỉnh đội bóng huấn luyện viên không hiểu rõ thiển sư tại là cờ thời điểm là như thế nào làm huấn luyện viên bọn hắn cũng không có giao lưu tỷ như nói như thế nào cùng cỗ bệ ở chung lo sang giờ lết là cờ chơi bóng phong cách trước kia là như thế nào vân vân mà san antonio sở tơ liền khác biệt chi này đội bóng bản thân bây giờ tại cầu vận chuyển bên trên liền đã rất không tệ mà bộ vít lại còn rất để ý tranh tài chi tiết đây cũng chính là vì cái gì bắt đầu hai trận đấu memphis D.S. lúc đầu tiền kỳ đánh không tệ nhưng cuối cùng vẫn là bị đối phương phản siêu so phân một nguyên nhân đi biến hóa của đối phương rất lớn bọn hắn ở bên trong tuyến bên trên bắt đầu bắt đầu cẩn thận như vậy chúng ta liền muốn nhiều coi chừng cái này phân kém đến hiệp bốn kéo ra đến hai mươi phân trận đấu này mới tính sắp thắng không muốn so phân dẫn trước liền đáp ý bọn hắn nhưng là vừa vặn đánh bại bên trên mùa giải tổng đội vô địch đun g c ầ n người xuống dưới Gì n à o bị ly lại đánh một hồi đi lao nhân đội bóng mặc dù so chia lên dẫn trước đâu nhưng hắn lại giống như là lạc hậu một phương như biểu lộ mười điểm nghiêm túc yêu đao nghe tới mình kế tiếp theo tranh tài hơi thở dài một hơi không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì vừa mới đánh không là không sai sao chu dương bị huấn luyện viên hỏi một câu sau hai tay chống nạnh nghi ngờ nói đến không thể vô duyên vô cớ muốn tạm dừng khẳng định là sẽ có biến hóa chúng ta t i ề n kỳ ta nhìn đánh còn có thể mìm ngơi không muốn lên đến chúng ta đội hình không thay đổi nhất định phải tại phòng thủ bưng lên cho đối phương chế tạo đủ nhiều uy hiếp mới được cạnh ngoài f i n s ớ m mọi người lưu ý thêm một chút ba phân cầu nếu như cảm thấy xúc cảm còn có thể nhiều ném mấy cái tranh tài trở về memphis zizzer l i e s nhìn bên này đến san antonio sờ tơ dùng bẩn thay đổi l u cần bộ, bộ vít thì không muốn thấy mình đội hình như vậy bị memphis zizzer liès tùy tiện đánh tới so phân rằng có t r ạ thái ngay từ đầu san antonio sờ tơ không có kéo ra t r ê n lệch lão người lập tức liền thay đổi chủ ý hắn biết mình đội bóng cùng memphis、D. g z z z z là h à o không nổi đối phương đ á m cầu thủ trẻ tuổi nóng tính cùng ngươi ngay cả tiếp theo đánh tam tiết cũng không có vấn đề gì nhưng san antonio sờ tơ bên này không được ca đ á m cầu thủ từng cái niên kỷ đều không thiểu dưới mùa giải đội bóng tuyên bố nhiều tên san antonio sờ tơ cầu thủ giải nghệ bộ bộ vịt đều không cảm thấy kỳ quái lúc đầu coi là san antonio sờ tơ muốn quét ngang memphis Giês z z z z z z z z z z z z n z z z z z z z z z z đối này dương chỉ đạo thấy thế nào đâu hôm nay trực tiếp thất bên trong bầu không khí mười điểm náo n h i ệ t trước mắt san antonio sở e t r đào thải có được r i ê n minh huston ọ c k ẹ t hiện tại có gặp một chi có châu á cầu thủ đội bóng san antonio sở e t r tại đối mặt memphis Giờ l ì e s thời điểm tựa hồ muốn so huston ọ c k ẹ t càng chuyên trú một chút đừng gọi ta dương chỉ đạo ngươi nhìn ta hiện tại trẻ tuổi lại xoáy dáng vẻ giống như dương chỉ đạo lập tức đem ta gọi l a o ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi ngươi là đồng nghiệp mới tới sao ha ha ha ha ha kha ít nói xong cùng dương ít cùng một chỗ nợ nụ cười ha <cười> câu này ta thích nghe ra kia suy đạn tức phá người là nói ta sao nói chính là người a cái này nếu như nói thủ vòng tranh tài san antonio sờ tơ cùng memphis z i z z e liès gặp nhau như vậy rất có thể kết quả là memphis z i z z e liès bất kể thế nào dày vỏ đều thắng không xuống sau đó chúng ta nhìn san antonio sờ tơ cùng lạc cờ đại chiến đúng không nhưng cái này mùa giải kịch bản hết lần này tới lần khác không như thế diễn lọt thăng dơ lết lạc cờ chúng ta nói bọn hắn vì chính mình khinh địch trả tiền đã trở về nghỉ phép như vậy hiện tại san antonio sờ tơ bọn hắn muốn tại vòng thứ hai tháng được liền phải cẩn thận memphis z i z z e liès tại sao nói như vậy chứ trẻ tuổi dương lão sư memphis zizzer li es là cái gì đội bóng nha thông thường thi đấu là chuyên trị các loại không phục đội bóng mau nói miami hít lợi hại a h o u s t o n d ọ c k ế t lợi hại a cỡ lệ vẽ lenca v à l i hết lợi hại a la cờ lợi hại a những n à y đội bóng cuối cùng đều để memphis zizzer li es tại thông thường thi đấu đánh bại cũng không thể quá tuyệt đối memphis zizzer li es cũng có thua thời điểm n à y muốn một đường không thua sớm xếp tới tây bộ đứng đầu bảng đi dạng này đội bóng kỳ thật một cái mùa giải khán giả đối bọn hắn chờ mong giá trị hay là rất thấp ngươi không tiến vào quý sau thi đấu cũng không có gì dưới mùa giải lại đến chứ sao c h u dương nếu như tại memphis z i z z e lee s đánh cái thứ hai mùa giải lời nói bây giờ còn chưa nói hắn phải trăng tiếp theo hẹn đâu đúng không nếu như tiến vào quý sau thi đấu đối với memphis z i z z e lee s fans hâm mộ bóng đá đến nói ý tứ ý tứ là được vòng thứ nhất bị đào thải ngươi nói memphis z i z z e lee s fans hâm mộ bóng đá có thể nói cái gì đó không thể nói cái gì dù sao đội bóng còn chưa thành t h ụ đúng rồi nhưng chính là như vậy đội bóng một đường dết tới hiện tại cứ nhưng đã tiến vào vòng thứ hai n g ư ơ i phải biết t a u gạ xôn dẫn đầu memphis lúc ấy tiến vào quý sau thi đấu dễ dàng muốn tiến vào quý sau thi đấu vòng thứ hai để chúng ta những ngày người xem đến xem quá khó nhưng năm nay chính là như vậy một chi chấp và giới đội bóng đã tại vòng thứ hai san antonio sở tơ khẳng định phải coi trọng đ i ệ c này bọn hắn sợ trở thành cái thứ hai là cơ a gửi thư h à o trẻ tuổi dương lão sư chúng ta trước đem ống kính chuyển tới trên sàn thi đấu đi hào hảo đừng một hồi memphis zizzer li s đều thắng chúng ta liền nhìn cái sau trận đấu phỏng vấn ha ha ta hơi có đồng cảm tốt vậy bây giờ đem ống kính nhắm ngay đấu trường chúng ta cùng một chỗ xem so tài 17, 9. n g ồ i ở đây d ư ớ i đủn cần nhìn xem mình đội bóng trước mắt không có hắn thế mà dẫn trước tạm phân trên tổng thể nói hay là thật cao hứng hãy ạ vạ dỗ nghỉ khoảng thời gian này một mực không có muốn tạm dừng hắn là thật không dám sớm như vậy muốn tạm dừng trừ phi phân k é m quá lớn tình huống dưới mới sẽ làm ra điều chỉnh nếu không vẫn là phải nhiều quan sát một chút mới tốt san antonio sờ t e r cầu thủ tại trên sàn thi đấu ứng biến cùng phối hợp năng lực đều rất mạnh mặc dù memphis z h z h z h n h z h z h n h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z Một chút đánh không tệ dự bị ra sân. nhưng n h a ạ vạ dỗ nỉ g bên kia một mực không có động tĩnh cũng làm cho ở đây đám cầu thủ không nghĩ thêm cái này tại dĩ nào bị lì tới phòng thủ thời điểm tru dương quả quyết chuyển bóng đến phìn sở kia bên trong cái sau ba phân không chúng đã cố nhặt được một cái bảng bóng rổ sau cao ném chuyển bóng đến c h u dương kia bên trong hôm nay hai lần qua yêu đao đều thành công dì nào b i ly cũng l ự c chú ý tập trung lại khi chu dương cầm qua bóng rổ lần nữa lên nhanh thời điểm yêu đao đã lui lại một bước trở lấy hắn dự định gây mất chu dương trong tay cầu sau lập tức c h u y ể n bóng đến vạt cờ kia bên trong đúng lúc này chu dương lập tức như màn ảnh đảo ngược đồng dạng thu hồi động tác sau nhảy ném cầm phân 17, 11. Không biết cái khác cầu thủ có phải như vậy hay không,、tại、Chu hắn thấy thời như đánh công Dương cái này bên trong tiến nở đến giống như ai cũng giác biết cái tại cái điểm ai lại. át cầu có cảm cảm vậy vừa vào bờ cho dù là bọn họ là san antonio sơ tơ trải qua tây bộ trận chung kết cùng trận chung kết cầu thủ tại hạ cái mùa giải trong trận đấu nhất là cảm thấy bình thường tranh tài độ khó không có cao như vậy nếu như nói thông thường thi đấu thời điểm san antonio sơ tơ đối với chu dương tên này cầu thủ vẫn còn tương đối thưởng thức lời nói kia hiện tại bọn hắn đối mặt với dạng này tuyển thủ liền có chút đau đầu có thể không có cái gì gánh vác thưởng thức một tên cầu thủ trên cơ bản đều là xây dựng ở ta đội bóng cùng ngươi đội bóng có rõ ràng t r ê n l ệ n h tình hố dưới mà bây giờ memphis xích g lies là muốn cho toàn liên minh đội bóng một cái mới ấn tượng đến cùng là có thể hướng tới khi nào cái này ai cũng không biết chi này đội bóng một lần lại một lần đang cậy những người mới đối bọn hắn nhận biết bộ bộ vịt ở đây vừa nhìn chu dương vừa mới cái k i a cầu xử lý rất tốt nếu như nói trước kia hắn còn cảm thấy chu dương chỉ có thể coi là đội bóng ba trận cầu thủ như vậy hiện tại hắn cảm thấy chu dương tại mình đội bóng đánh hai trận dự bị hẳn là không có vấn đề gì thậm chí một cái mùa giải thông thường thi đấu bên trong để hắn đánh hơn hai mươi lần xuất ra đầu tiên cũng không phải là không thể được bởi vì chu dương có bộ bộ vịt yêu cầu tiêu chuẩn đầu não linh hoạt hiệu suất không thấp người năng lực tổ chức cũng không tệ đến san antonio sở tơ có thể đánh chủ lực dự bị cầu thủ mắt cờ phía trước trận đột nhiên thẳng chuyền bóng đến bờn kia bên trong mắt một cái không chú ý trực tiếp hai phạm bảo ẩn dựa thế đưa bóng ném b ả o phát tiến vào sau đánh thành hai một hai mươi mười một memphis leacher li s đầu này do dự một chút cuối cùng vẫn là muốn tạm dừng mắt tại đội bóng bên trong vô luận là chiến đấu bảng bóng rổ hay là phòng thủ đều rất không tệ quá sớm để hắn hạ tràng khả năng hôm nay tranh tài liền muốn sớm kết thúc san antonio sờ tờ bờn sau khi trở về cùng đùn cần vô tay tại đùn cần không tại trên sàn thi đấu thời điểm hắn xuất sắc hoàn thành vừa rồi tranh tài lào gì tổ chức tranh tài mắt cùng chu dương hạ tràng mỉm Ngờ còn có cái trừ láo gì k hơn á c cầu thủ đều làm thật là nhanh chóng đột phân chuẩn cuối cùng đều thủ thật đột Thủ tiết tranh tài nhanh、so、phân phân là Hiệp làm là là tranh bị. so nửa hiệp kết thúc cơ hồ tất cả memphis zizzer li es cầu thủ đều nhìn thấy tranh tài hiện trường bắt đầu có phan bóng đá rời đi tranh tài đánh đến bây giờ mặc dù quý sau thi đấu vừa lúc bắt đầu các đội hưu hay là không quá để tâm nhưng lúc này cứ như vậy từ bỏ vẫn là để người không lớn thoải mái liều đều liều đến nơi này hiệp hai tranh tài bạt cờ cùng dị nào b i l l lần lượt hạ tràng san antonio sở tơ dưới tình huống như vậy uy nguyên đạt được 31 phân mà hiệp hai tranh tài memphis jr ls e đánh cũng không tệ đội bóng có 28 p h ầ n nhập trướng cái này một tiết tranh tài nếu như phân kem kéo ra quá lớn lời nói phía sau tranh tài cũng, cũng không cần cùng bọn hắn quá liều ai ạ vạ d ồ ni lúc này đã làm tốt thua trận trận này chuẩn bị hiệp ba tranh tài trở về san antonio sở tơ bên này đội hình là đ ù n t ậ n ảnh dĩ n à o bị ly bật cỡ cùng phải ly memphis jr ls e đầu này điều chỉnh làm mỉm c h ụ dương gậy cột ly lạp gì san antonio sở tơ lúc này mục tiêu rất đơn giản Đó chính là hiệp ba tranh tài bên trong đem memphis zizzer li s trực tiếp đánh ra sân sau ai cũng không nói gì memphis zizzer li s bên này cầu thủ lúc này cũng không biết làm như thế nào đối mặt san antonio sờ tơ đội hình như vậy giống như chỉ cần ba kéo xe ngựa tổ hợp ra sân san antonio sờ tơ chiến lược liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng đồng dạng gãy tiếp nhận phát bóng sau đến trước trận lão di lấy được banh hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khoảng cách tình huống dưới chu dương tăng tốc độ qua rơi e m sau đó ném ném phải phân coi chừng chu dương Đừng cần. Tổ, tổ vịt dùng ánh mắt ra hiệu hắn hiệu phải chú h mắt m m ra i p ý e san Dixer nhiên Lee Lúc Esten kêu phong h tải t antonio không ư tượng khó như ở n đánh. San n g t khó vậy a sở tơ hiện tại phải bảo đảm tiến công hiệu suất nếu không đối phương đánh tốt n g ư ờ i ngày này phải phân hiệu suất không cao cũng không được cho nên san antonio sở tơ đầu này đủn cần cùng gì nào billy trở thành ud cờ chuyền bóng lựa chọn hàng đầu hiệp này nhanh đến mười giây ud cờ cuối cùng lựa chọn chuyền bóng đến dị nào b i l l kia bên trong chu dương trực tiếp xông qua dự phán sau khi thành công gãy mất bóng rổ lập tức vọt tới trước trận tại bên cạnh hắn lão d ì tiếp nhận bóng rổ sau bà phân t r u n g đích sáu mươi năm mươi ba bộ bộ vịt vừa rồi bông lòng tâm tình hiện tại lại treo lên tại hiện trường memphis z i z z e li s đám cầu thủ xem xét có hy vọng lập tức tinh thần b ắ k cờ đến trước trận yêu lao cầm tới bóng rổ sau đó xoay người nhảy lên bà phân không có mỹ cùng đủn cần đang liều đoạt bên trong bóng rổ đi tới gậy tay bên trong không để ý đến san antonio sờ tơ cầu thủ vọt thẳng đến trước trận đón vòng rổ chính là một cái bạo trừ bộ bộ vịt cuối cùng một tiết tranh tài chỉ cho mình lưu lại một cái ngắn n g i lừng tám mươi bốn tám mươi h ba tranh tài cuối cùng phân kém chỉ kém bốn phân còn lại memphis jr li s fans hâm mộ bóng đá tại hiện trường đều sôi c h à o nếu như trận đấu này memphis jr li s lại thắng một cuộc như vậy hai tri đội bóng liền đều không có cái gì gánh vác hậu kỳ chúng ta sai lầm thật là làm cho ta chân kinh cái này cũng có thể biểu hiện ra memphis jr li s phòng thủ bên trên còn thiết có tiến bộ không ít chúng ta muốn cân nhắc đồ vật có rất nhiều ta tương đối chờ mong trận tiếp theo tranh tài bộ bộ vì tại sau trận đấu mười điểm ung dung đáp trả các phóng viên vấn đề mặc dù trên mặt hắn vẫn như cũ viết lên không cao hứng nhưng vẫn là nghiêm túc đang trả lời lấy các phóng viên vấn đề xin hỏi đụn cần trận đấu này đối phương đưa ngươi hạn chế đến trình độ nào thua đều thua ta nói là bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì ta trước kia liền không có phủ nhận qua memphis z z z z dưới rổ chiến đấu cùng bọn hắn năng lực phòng ngự bọn hắn đêm nay rất tích cực ta nghĩ chính là như vậy đi đ ừ n cân lúc này biểu lộ nhìn không ngừng vui sướng hay là bị thương liên cùng lúc trước đồng d ạ n g ánh mắt có chút tăng dã ngươi cũng không biết hắn đang nhìn hướng cái kia bên trong đang suy nghĩ gì bọn hắn là thông thường thi đấu tây bộ thứ nhất đội bóng ý của ta là san antonio sờ tơ không phải tốt như vậy đánh ạ vạ d ồ i nì lúc này còn không có c h ậ m tới đã nói song thắng không xuống đâu một trăm linh chín một trăm linh tám san antonio sờ tơ phía trước đánh cũng không tệ lắm đằng sau không hiểu thấu bại bởi memphis g r li s cùng cái khác đội bóng không giống nhau l ắ m chính là san antonio sờ tơ đầu này thua trận tranh tài sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ một cái cơ hội tốt đằng sau chẳng lẽ muốn cùng memphis g r li s giống lạc cợt như đánh tới trận thứ bảy đùn cần hai mươi phân chín bảng bóng rổ hai mũ bảo ân 1 ư một p h â n năm bảng bóng rổ ba kiến tạo d ì n à o bị lì 10 p h â n bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo bắc cờ 2 a i p h â n hai bảng bóng rổ bảy kiến tạo phải lì 17 p h â n hai kiến tạo san antonio sơ tơ hôm nay là không ngờ đến memphis g r i z z lì s phòng thủ sẽ tốt như thế khả năng bọn hắn cùng đồng đội mình ở giữa chuyền bóng thiếu nguyên nhân đi memphis g r i z z lì s đầu này mát chín p h â n m ộ ư ơ i bảng bóng rổ năm kiến tạo mỹ một i n ă p h â n sáu bảng bóng rổ hai mũ chu dương 27 p h â n bốn bảng bóng rổ chín kiến tạo năm tạp bóng lao dì tám phần hai bảng bóng rổ năm kiến tạo cỗ lì m ư phần ba bảng bóng rổ hai kiến tạo vốn trận đấu chương lì biểu cũng Cuối cùng không ba n trăm n i s t e cùng ba h ư ơ n i sáu đông bộ quán quân b ù tần s ẻ o tít hôm qua ta cùng thì ở sở còn trò chuyện cái này tây bộ đội bóng chúng ta lúc đầu coi là năm nay sẽ rất mạnh có lẽ trận chung kết bên trên sẽ gặp phải phổ en nisun l à cờ hoặc là san antonio sơ tơ có lẽ tây bộ thật bắt đầu yếu đi nhưng vô luận đối thủ là ai năm nay tổng quán quân đều là chúng ta gà nẹt hôm nay mang một đỉnh rất ấm áp nón nhỏ tử ở bên ngoài tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm m ộ ư ơ i điểm cao hứng bọn hắn thế nhưng là tại vòng thứ nhất liền đánh bại lá cờ xem ra các ngươi rất tự tin nha một vị cùng lang vương so ra dáng người rất kiểu tiểu nhân nữ phóng viên vừa cười vừa nói dưới trận gà nẹt thật rất bình dị gần gũi vô luận là bọn hắn đồng đội huấn luyện viên hay là từng phỏng vấn qua kê vin phóng viên đều có thể bản thân cảm nhận được điểm này n g ư ờ i biết lọt t h n g dơ lết lạ cờ dưới mùa giải có lẽ chúng ta có thể tại trận chung kết bên trên gặp được đi nhưng bọn hắn y nguyên không phải đối thủ của chúng ta cái này mùa giải b Ta không phải cố ý một ngày là trong lúc vô tình nhìn thấy liên quan tới losang e l e s l à c ỡ thất bại phân tích ta cảm thấy nói không sai đó chính là bọn họ đội bóng không có giắt sơn huấn luyện viên cùng áo nhìn đội bóng mấy tên không sai cầu thủ cũng rời đi vậy các người đ ố i sắp gặp phải chi này đội bóng thấy thế nào đâu hoàn toàn mới cảm giác chúng ta coi là cuối cùng sẽ là san antonio sở tơ cùng phổ e n nịt sùn cái này hai chi đội bóng bên trong một cái đâu bọn hắn cho chúng ta đội bóng một kinh hỉ cái này rất thú vị a thật có lỗi ta muốn đi huấn luyện nếu không chúng ta đổi thời gian lại g a n e nhìn thời gian sau có chút áy này nói đến không được chúng ta cảm thấy hôm nay nghe tới những này đã đủ cảm tạ ngươi có thể nhín chút thời gian tiếp nhận chúng ta phỏng vấn nữ phóng viên có chút đỏ mặt đối gà nẹt nói đến nàng ở đây dưới là bộ tần sẽ thịt đáng tin f a n bóng đá ta cũng rất vinh hạnh ha ha ha cái gì không có vấn đề gà nẹt nhìn phỏng vấn kết thúc sau nữ phóng viên muốn ôm một chút hắn thế là song khai đáp ứng xuống hai người ôm một cái sau lang v ư ơ n g quay đầu rời đi nữ phóng viên bên người thợ quay phim một mặt tao gước nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy tiên kỳ lời nói ta cảm thấy hay là nhiều để đ ặ cổ mìm bọn hắn ra sân tương đối tốt chúng ta ở phía sau bên trên bất quá cả chàng tổ chức phương diện ta cùng lạo di tận lực làm tốt đi chu dương lúc này đã từ kế trình trên xe đi xuống tiếp vào mác điện thoại xong cùng hắn hàn lên bốn hai memphis d i z z e r li s đánh bại san antonio sờ tơ tấn cấp tây bộ trận chung kết tại cùng phố ennis sùn đ ỏ sức bên trong cuối cùng bốn một cầm xuống phố ennis sùn không chỉ có truyền thông bên trên không biết đã bạo tạc bao nhiêu lần memphis d i z z e r li s bên này đám cầu thủ cũng cảm giác càng đánh càng thuận cùng lo s a n g dơ liên lạc ở bốn ba phía sau tranh tài thua càng ngày càng ít memphis zizzer li s đám cầu thủ hiện tại tâm thái cũng phát sinh biến hóa không nhỏ như là đã là tây bộ quán quân như vậy mục tiêu kế tiếp bọn hắn liền muốn cùng năm nay mùa giải trước dự đ o á n chi này có khả năng nhất đoạt giải quán quân đông bộ đội bóng đỏ suốt một trận là memphis leezer lia s cái khác đám cầu thủ ở trong trận đấu bọn hắn chỉ cần tận lực làm tốt chính mình sự tình là được thậm chí có cầu thủ liên hiệp phòng đều làm ít bóng rổ tới phía bên mình xuất hiện lỗ hổng đem cầu c h ú n g đích là được bọn hắn thậm chí đều cảm giác không có gì đáng lo lắng bởi vì đội bóng lạc hậu thời điểm ở đây đám cầu thủ luôn có thể ra tới giải vây ngờ ba phân cho đội bóng mang đến không nhỏ lòng tin mà dưới rổ mìm cùng mát phát huy cũng biết tròn biết méo. g â y cách người ném rổ cạnh ngoài cổ lì cùng phì sở ba phân cũng rất có lực sát thương có lẽ memphis zizzer liès cầu thủ chất lượng không cao nhưng bọn hắn lại đem tự thân đặc biệt điểm phát huy ra lúc này truyền thông bên trên đối với memphis zizzer liès đánh giá cũng thay đổi memphis zizzer liès hiện tại n g h i ê m nhưng đã biến thành một c h i cường đội bộ tần seti đội nội tuyến phòng thủ là rất mạnh bọn hắn bên ngoài bên cạnh tỷ lệ chính xác cũng không thấp đáng cầu thủ đều có không sai phối hợp đối với dạng này đội bóng mỗi một hiệp đều phải chú ý tranh thủ tận khả năng phía trước kỳ đối bộ tần seti tiến hành áp chế hậu kỳ thời điểm chúng ta mới có thể nhẹn h ó n chút đơn giản huấn luyện nửa giờ sau đám cầu thủ bị gọi đến cùng một chỗ tất cả huấn luyện viên hiện tại cũng đang huấn luyện quán bên trong đâu ai ạ vạ dỗ n h ỉ cùng trợ giáo nhóm đơn giản thương lượng một chút xong cùng mình đám cầu thủ trao đổi khoảng cách trận chung kết hiện tại còn có thời gian một ngày huấn luyện phương diện y nguyên không ít chủ yếu đều là các loại làm nóng người huấn luyện đám cầu thủ đều đang đợi lấy tranh tài bắt đầu hiện tại memphis d i s t e li es chỉ có mấy tên cầu thủ trải qua trận chung kết mà trước mùa giải bờ dân cùng phì sờ hai người đánh trận chung kết thời gian cũng không nhiều ngược lại l à mỉm cùng chu dương hai người bên trên mùa giải tại trận chung kết bên trên đánh một đoạn thời gian muốn nói hiện tại a i trận chung kết kinh nghiệm nhiều nhất là thuộc chu dương cùng trung tâm phong mìm đi bộ tần sẽ tít cạnh ngoài ba phân có thể nâng đỡ mạnh đi ở sơ d â y hạ lần họ xỉ ba phân năng lực xem ra cũng không t ệ nạ vạ rỗ lúc này mở miệng nói đến đối phương còn có không sai phòng thủ bọn hắn cũng là một đường đào thải phi lạ đức phi a bảy mươi sáu hết washington n g o à i giật cùng, phì A76 hết cùng washington ngoại giật cái này hai tri đội bóng còn không phải rất mạnh nhưng cỡ lệ vệ lệnh cỡ lệ vệ lệnh cả vạ lì hết cùng bộ tần sẽ tít cái này hai tri đội bóng đánh bảy trận đấu mới phân ra thắng bại cơ lệ vệ lẻn cả và lì hệt năm nay lại gặp cường được n h a ai ạ vạ dỗ nhỉ nói đến đây bên trong còn có chút cảm giác y ê u việt đông quyết đánh bảy trận tây quyết bọn hắn chỉ đánh năm trận đấu liền p h â n thắng bại phổ ẹn nịt sùn đội năm nay bởi vì hậu kỳ không có mệnh dị ẩn vô luận là nội tuyến phòng thủ hay là tiến công đều giống như thiếu một sự giúp đỡ lớn như đội bóng tiến vào quý sau thi đấu vấn đề như vậy trở nên càng rõ ràng thật vất vả vọt tới tây bộ trận chung kết kết quả bị memphis jesus liền bắt đến ngược điểm như vậy dừng lại tấn công mạnh khi memphis jesus liền lập tức thắng liền ba trận thời điểm giờ ạ n tổ nhỉ liền muốn thắng liền bốn trận đấu đào thải memphis g i z z e r li s cơ hội là không thể nào trận thứ tư tranh tài bọn hắn thắng trận thứ năm tranh tài memphis g i z z e r li s trực tiếp cầm x u ố n g phổ nisun miami hịch l ư a năm nay tiến vào vòng thứ hai nhưng cuối cùng bị cờ lệ v ề lèn đào thải g ra ý nhìn xem jem lần l ư a t xung kích bọn hắn dưới rổ nếu như dưới mùa giải có thể có hắn trợ trận mắc người nói để chúng ta dự bị trước cùng bố tần sẽ tích đội chủ lực đánh cái này hay là có thể được ai cũng không biết cùng bọn hắn đối kháng bây giờ có thể đánh tới trình độ nào cũng có thể nhờ vào đó thăm dò dưới bọn hắn thực lực cũng không thể quá mức liều điểm số ta cảm thấy bộ tần sẽ t i ế t hiện đang nhanh chóng năng lực phản kích cũng không tệ nếu như tiết tấu không có tìm xong bộ tần sẽ t i ế t rất dễ dàng nhanh chóng phản kích chúng ta chu dương nghe tới cái này bên trong đối chủ xoáy ạ vạn rộn nhị nói đến cho nên ta nói muốn phá lệ chú ý mỗi một hiệp tranh tài có thể lên rộ không n ả y ném có thể ném rộ không n é m ném tận lực để mỗi một hiệp đều có thể phải phân bộ tần sẽ t i ế t đội tam cự đầu vô luận là đối kháng đấu trưởng kinh nghiệm đều rất đủ bọn hắn nếu là thật cùng chúng ta phân cao thấp chiến lược hẳn là không kém hôm nay đ a n cầu thủ nghe được rất chân thành mắc cùng chu dương tại nhanh lúc kết thúc nhìn xuống lẫn nhau Chương Đánh ngang. tại nờ chúng c n ta bờ ổ t a chơi ủ xoáy thay lấy thấy để đều đem chủ lực cũng tốt, hoặc trước phải phân muốn trận trọng này trưởng tốt, tốt. Ta cảm thấy đây là thủ là vào là mùa bổ cảm điểm. Cái dài tiếp trưởng thành rất nhiều. Tại đấu thấy Mark trực bóng cùng đang phát triển liên minh bên trong chơi bóng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm tại n bờ giờ là thời điểm mát quả thực cảm thấy mình đã không cần làm c h u y ệ n khác mỗi ngày tại trên sàn thi đấu liều xong sau đó ở đây dưới sau khi kết thúc huấn luyện cũng không có cái gì sự tình có thể làm dễ dàng cầm tới phát triển liên minh bên trong đỉnh cấp tiền phong xương hảo tại mỗi tri đội bóng bên trong ngay lúc đó tiểu gạ sôn đã là dưới rổ đ ỉ n h cấp phong vị cầu thủ dưới trận vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ trong trận đấu f a n bóng đá cơ hồ đều nói nhìn vị này là nờ ba đau gạ sôn lệ đệ đến phát triển liên minh thật sự là nhân tài không được trọng dụng lợi hại như vậy tiền phong tại cái này bên trong chơi bóng xem ra hắn tại nờ b giờ lờ cũng đợi không được bao lâu ngay lúc đó m a r k bởi vì bị chuyển x u ố n g mà sinh lòng hận ý hắn đem n ộ khí cùng hận ý phát tiết đến phát triển liên minh trên sàn thi đấu quả nhiên mắc thực lực xác thực rất xuất chúng hắn ngay từ đầu nghĩ là tiếp vào memphis zizzer lia điện thoại sau liền có thể cùng đại ca của mình cùng một chỗ chơi bóng nhưng khi đi tới n bờ a về sau mới biết được cái này bên trong cùng n bờ giờ lờ trên lệnh không phải một chút điểm từ các đội h ư u coi hắn là chủ lực đến lo sang e l e s lạ cờ đến một bang cầu thủ lại đến cùng chu dương đối đầu sau đó hắn cũng bắt đầu xử lý ben mắc xử lý ben học phí tiện nghi thu học sinh ngay từ đầu chính là muốn cùng chu dương chống lại một chút thuận tiện buồn nôn dưới chu dương kết quả bởi vì cái này để chu dương dạy đến càng nhiều bất quá ở trong quá trình này tiểu gạ sôn đối với trong trận đấu một chút an bài chiến thuật cùng trên sàn thi đấu cái nhìn đại cục càng thêm ưu tú bởi vì muốn dạy học sinh liền điểm s o ạ n bài muốn soạn bài mark liền điểm kiên trì đi nhìn không ít chiến thuật đấu pháp phòng thủ diễn luyện còn có tranh tài thu hình lại từ ban đầu đùa rợn đến bây giờ mark cũng có thể lập tức nói ra một chút mình ý nghĩ trước kia lời nói đánh thôi ngươi phòng hắn a đến bây giờ mờ cho ta làm xuống nhiệm g hộ, c ố ly chờ chút chuẩn bị trực tiếp ném rổ dạng này nghĩ nội dung càng nhiều càng xa quý s a thi đấu càng là đến đằng sau m a r càng là cảm thấy mình cùng chu dương thân cận mặc dù bây giờ hai người cũng đã là bạn tốt mặc dù thường xuyên tranh luận một ít chuyện mặc dù chu dương thắng thời điểm nhiều chút nhưng quan hệ của hai người tựa hồ thật càng ngày càng gần mắt cái này ta nghĩ chúng ta đội bóng không ít cầu thủ cũng có thể làm đến t ỷ như cô ly ta mìm nạ vạ rộ đều có thể l ờ lúc này ngồi trên ghế trở lại sau khi kết thúc huấn luyện đội bóng đám cầu thủ tất cả đều đi tới tiểu gạ sôl chỗ ở cái này bên trong trước đó hẹn xong đêm nay từ tiểu gạ sôl cùng chu dương hai người tới nói bọn hắn đối với tranh tài cái nhìn tất cả học sinh đều sẽ tới nghe không có học đồng đội cũng đi theo tới trừ huấn luyện viên ai a vạ j o ô ni bố trí bên ngoài đ á m cầu thủ cũng muốn thông thông khí mà khi bọn hắn bí mật nói chuyện này thời điểm lập tức liền nghĩ đến bình thường khai ban hai vị lao sư đêm nay từ mark cùng chu dương hai vị cùng một c h â u nghiên cứu thảo luận ứng đối ra sau bộ tần s ẹ o tít đây là rất mấu chốt nếu như chúng ta tiền kỳ trung kỳ đều mở không ra c u ộ c diện nên đón chúng ta cũng chỉ có thua trận tranh tài chúng ta nhất định phải tại cả trận đấu bên trong đi tranh thủ cầm tới quyền chủ động huấn luyện viên trưởng nói qua cái này ta nghĩ càng đi về phía sau bộ tần xẹo tít tam cự đầu càng có thể phát huy ra bọn hắn thực lực chu dương lúc này dựa vào tường đứng đáp lại đến tiên kỳ áp chế chúng ta phải có hậu kỳ phòng thủ từ ta cùng l à o gì tới làm tranh thủ cùng đối phương cường độ nhất trí mắt lúc này lập tức nói tiếp mình ý nghĩ phòng thủ bên trên ta cảm thấy không thể quá ỉ lại mắt cùng làm gì nhưng lại không thể phòng thủ quá độ nhất là gặp được dạng này đội bóng chúng ta càng không thể như thế mấy người đi phòng thủ ta cảm thấy chú trọng hơn chính là tại trên sàn thi đấu phối hợp tận lực một đôi một phòng thủ chu dương bổ sung thời điểm không ít cầu thủ đều tại kia bên trong g ậ t đầu m ì tại xa xôi cái bản kia lý chính nhớ bút ký đâu ta chủ muốn tìm cách cùng mắt khác biệt ở trong trận đấu muốn đánh ra một loại trạng thái đã không thể bị đối phương k i ể m chế lại lại muốn tại đồng đội cần n g ư ờ i thời điểm lập tức đứng ra cầm banh phải phân khi chu dương bắt đầu đi đến m á t vị trí bên trên thời điểm phòng bên trong trở nên phá lệ yên tĩnh các đội hữu cảm thấy tiểu gạ số đ ứ tựa hồ đem muốn giảng đều giảng hôm nay chu dương cũng làm cho mát chưa nói vì hôm nay cái này một giảng mát chuẩn bị thời gian thật dài có lẽ các ngươi cảm thấy cái này rất khó khăn nhưng ta cảm thấy ý thức bên trên phải nhanh một bước hoặc là đối với có cầu thủ lại muốn nhanh một bước chu dương sau khi nói đến đây trong lúc vô tình nhìn thấy mỉm hai mắt sáng lên nghe những thứ này đây cũng là năm đó bởi vì cùng lớn vốn chung đánh lên sau chu dương cũng đi bệnh viện tại bệnh viện bên trong chu dương cùng mìm nói nội dung trong lúc nhất thời bày thoát thân không ra bên cạnh cầu thủ liền muốn đem lực chú ý tập trung đến cái này bên trong sau đó tại thoát ra được sau lập tức ra ngoài nên hợp đồng đội tại ngươi không có bị đối phương hoàn toàn hạn chế lại thời điểm phản ứng phải nhanh tại động tác của ngươi không phải nói ta nhìn thấy cầu cảm giác phải cánh tay của mình vươn đi ra liền có thể tiếp vào cầu mà là khi ngươi thấy cầu một nháy mắt thân thể liền muốn nên ra ngoài mắt nhìn xem chu dương p ư ơ n g hướng nghĩ tay chạy tường lục lọi phát hiện một cái ghế giật dưới kế tiếp theo nghe Coi、chúng o i c ta là phòng thủ phương thời điểm chọn vị trí liền hiện đến rất nặng lớn bóng rổ tới ngươi tại ngươi phòng thủ đội viên sau lưng vô luận là ngươi nghĩ cắt bóng hay là nghĩ bảo vệ tốt trước mắt cầu thủ đều trở nên khó khăn nhưng cũng có thể các ngươi lại hỏi vậy ta vừa mới bắt đầu chọn vị trí vẫn được về sau ta phòng thủ cầu thủ lao chạy đi làm sao bây giờ đầu tiên lúc này ngươi là không có có bị hạn chế ở trong quá trình này mắc nhà ngươi nước ở đâu ta có c h ú t k hát chu dương đột nhiên đối cách đó không xa mát nói đến ngươi đừng n ú c n í c ta đi đấy mọi người che miệng hắn chở ta trở lại, lại để cho hắn nói tiểu gạ xôn nói xong cũng không thấy bên cạnh các đội h ư u đều nợ nụ cười lập tức đám cầu thủ lấy lại tinh thần mới phát giác được đêm nay chu dương cái này khóa điểm bao nhiêu tiền a nghe hai người nói đêm nay thảo luận hội toàn miễn phí nháy mắt cảm giác kiếm được sẽ không là hiện nước ta tạ ơn chu dương cầm qua mát đưa tới nước uống sau đó tìm kiếm lấy chung quanh các đội h ư u chu dương có thể bắt đầu chưa mắt lúc này nhắc nhở đến cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái xấu hổ a đúng mới vừa rồi là ta đ g i ả n g ngạy đúng nhớ tới ở trong trận đấu ngươi tại sao phải phòng bên cạnh ngươi cầu thủ kỳ thật bên cạnh ngươi tên kia cầu thủ không trọng yếu phòng bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại trọng yếu chính là bóng rổ đi đâu bên trong cầu muốn chạy ngươi phòng thủ cầu thủ quá khứ mà giữa các ngươi lại không có tại tranh vị trí thời điểm ngươi chạy cầu đi là được chỉ cần ngươi nắm giữ tiết tấu còn có thể tốc độ lại so ngươi phòng thủ cầu thủ phản ứng nhanh quả cầu này ngươi liền gãy xuống trước kia khóa chu dương là cho một người hoặc mấy người bên trên hôm nay hắn chuẩn bị dưới cho một c h i đội bóng giảng chương trình học của mình nội dung tự nhiên cái này bên trong áp xúc không ít kỹ xảo cùng tương đối vượt mức quy định chiến thuật ý nghĩ là tại chu dương kiếp trước lúc sau đã nhanh năm 2020 đoạn thời gian k i ê nở bờ a bên trong xuất hiện một chút lý niệm cùng đấu pháp toàn bộ ý nghĩ chu dương tại một giờ bên trong nói xong nhưng hiện trường các đội hữu lại không muốn để chu dương đi một đêm tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn rời đi m ắ c nhà trận chung kết bên trên mười điểm kịch liệt tiến hành vừa mới bắt đầu memphis zizzer liệt tại mình ra sân chỉ thắng một trận lúc ấy memphis z i z z e s l i ề n h o ả n g đối phương tại từ r a chủ trận lấy thêm hai trận đấu memphis z i z z e s l i ề n cơ bản không đủa nhưng ở trận đấu thứ ba bên trong memphis z i r liệt thắng một trận tại thứ năm trận đấu Memphis The Lies chủ tại cuối từ trận ra cùng tháng số dưới. tờn để bộ tần sẽ tịt đội có chút ra ngoài ý định chính là memphis z i z z e li s tại trận chung kết bên trên biểu hiện cùng bọn hắn tại quý sau thi đấu bên trong đấu pháp cùng trạng thái lại phát sinh biến hóa ngay từ đầu bộ tần sẽ tịt bên này còn cảm thấy lập tức đoạt giải quán quân nữa nha không nghĩ tới đối phương có thể lật về ba b á n bởi vì lúc này bộ tần sẽ t ị đội tại chiến thuật đấu pháp bên trên cần gạ nẹt không thể thường xuyên ra hiệp phòng cho nên lang vương đối với chu dương uy hiếp giảm ít chiến thuật bên trên vừa rồi ta đã nói xong cùng thứ nhất trận cùng bọn hắn lúc đồng dạng nghiêm túc đối đ a i mỗi một hiệp thẳng đến tranh tài kết thúc liền có thể ạ vạ r ồ i nỉ h ngắn gọn sau khi nói xong liền theo đội bóng cùng nhau đi tới tranh tài hiện trường tại bộ tần sẽ tịt tờ giờ bờ bắc vườn hoa sân dận động đêm nay sân bóng nội bộ không khí dị thường nhiệt liệt phải thâm mộ bóng đá hoan hô tại bọn hắn bộ tần sẽ tịt sân nhà đánh trận chung kết cuối cùng một trận đấu xem ra mình đội bóng trên cơ bản là cùng vốn mùa giải trước tiên đoán đồng dạng bộ tần sẽ tịt đội sẽ trở thành cái ban đêm không bao lâu song phương cầu thủ ra sân đêm nay bộ tần sở t ị c bên này xuất r a đầu tiên là gannett t e ở sơ hoxi long nhiều dây hạ lần memphis d i z z e li s đầu này theo thứ tự là mìm đ ạ c Cô, chu dương cộ lì cùng l à c gì ai ạ vã dỗ nỉ đang cùng mình trợ giáo nhóm thảo luận thời điểm cuối cùng vẫn là trước hết để cho dự bị nhóm nhiều hơn đi đánh thứ một trận cùng bộ tần sở t ị c tranh tài bọn h ắ n chính là làm như vậy hiệu quả không tệ cuối cùng thắng xuống dưới nhìn đối phương xanh mặt memphis z i z z e li s bên này cầu thủ không có chút nào vẻ sợ hãi hướng đến bây giờ cũng cùng bộ tần sở t đội liều mịm dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong nhưng bóng rổ ở giữa không t r u n g bị b ỏ s i trực tiếp gây mất dây hã lần tiếp nhận bóng rổ vẫn mấy lần cầu sau tại lao dì trước mặt cưỡng ép xuất thủ bà phân đạn khung mà ra lúc này tỉ ở sơ nhảy lên một cái một cánh tay bạo trừ cầm phân tỉ ở sơ bạo trừ trực tiếp điểm đốt hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm xúc lúc này ở trong trận đấu memphis zizzer li s cầu thủ là không thể nghiêm túc đi n g h e hiện trường khán đài kêu bên trong chuyển đến thanh âm tiếng gầm giống nước biển như một đợt lại một đợt v u t memphis zizzer li s đám cầu thủ lỗ t a i lao dì cầm cầu hơn phân nửa trận. tại cùng dây ạ lần quần nhau bên trong kích địa c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong t ì ở sở sau khi thấy lập tức tới ngay thời khắc chuẩn bị hiệp phòng sáu trận đấu xuống tới t ì ở sở thế nhưng là biết chu dương thực lực g i a hỏa này trên sàn thi đấu có khi phải phân không nhiều nhưng bảng bóng rổ cùng kiến tạo số lại không ít cầm memphis zizzer li s tự a hồ lại bên trên một cái cấp độ mỗi một tên cầu thủ giống như năng lực đều đề cao nhưng chu dương tựa như là memphis zizzer li s chất xúc tác đ ồ n g dạng có hắn ở đây liền sẽ để bổ tờn bên này đám cầu thủ không t h ả i mái bao quát băng ghế tịch nơi đó các đội hữu cũng có một dạng cảm thụ c h u dương túi thấp người an tĩnh quan sát đến c h u dương đám cầu thủ tại b ỏ si động tác c h ậ m một chút sau lập tức lên nhanh khi tỉ ở sở tới lúc phòng thủ để hắn lập tức lĩnh được một cái phạm vi c h u dương nơi g ư đây đều là cho vặt đêm nay các ngươi đừng nghĩ tại cái này bên trong lấy đi thắng lợi tỉ ở sở đối c h u dương hung hăng nói câu sau đó xoay người nhìn xem c h u dương hai phạt đều t r ú n g long nhiều một vừa nhìn mình đồng đội vừa cùng cổ lì quần nhau lấy tại memphis dì giờ lì s bên này cho là hắn muốn c h u y ể n bóng đến dây hạ lần nơi đó thời điểm gạ nẹ trực tiếp tiếp nhận long nhiều chuyền bóng sau nhẹ nhõm ném rổ phải phân hiện tại chỉ có hai mươi da mặt long nhiều cùng mình đội bóng bên trong tam cự đầu nhóm đi ra tên nội danh là bởi vì tại dạng này có thể sưng xa hoa bộ tần sette trong đội long nhiều lại có thể ứng phó tự nhiên nhìn qua trẻ tuổi gây yếu long nhiều vô luận là mình phải phân bảng bóng rổ hay là kiến tạo tại trên số liệu đều đã chạy minh tinh cấp cầu thủ đi h ắ n cũng là đội bóng bên trong trừ mấy vị này tên tuổi vang dội lao tướng bên ngoài biểu hiện hết sức xuất sắc một tên cầu thủ năm nay đem long nhiều thăng làm đội bóng chủ lực tại hiện tại xem ra cũng là một chuyện chính xác trong chủ lực nhiều một vị hai mươi da mặt người trẻ tuổi để bộ tần s e t t xem ra càng có sức sống trận chung kết trên sàn thi đấu long nhiều nhìn qua tựa như là đang đánh thông thường thi đấu đồng dạng tỉnh táo thông rong chu dương đã quan sát hắn sáu trận đấu long nhiều cũng tại một chút thời gian lập tức chạy tới muốn hạn chế lại chu dương nhưng long phát thêm phát hiện mình căn bản làm không được chu dương tố chất thân thể để long nhiều cảm giác hai người bọn họ là có khoảng cách l à o gì mang b a n h qua nửa tràng lập tức bị dây hạ lần cùng hó xì ba bọc chu dương cầm tới bóng rộ tại long nhiều kêu bên trong trực tiếp qua rơi đối phương sau ném ném phải phân gà n e dùng ánh mắt ra hiệu long bao n h a n điểm vừa mới dư quang nhìn thấy dây hạ lần nhanh chóng chạy tới để người trẻ tuổi lập tức hiệu được tại memphis lee còn không có kịp thời lui phòng thời điểm long làm nhiều một cái to gan quyết định tiếp nhận gã nẹ cầu sau trực tiếp chuyển xa cầu đến dây hạ lần kia bên trong cường tráng quân tử lôi tại không trung tiếp nhận bóng rổ hậu vận một dưới lập tức nhảy lên ba phân xuyên lưới mà qua bảy bốn cái này mùa giải để người kinh ngạc địa phương nhiều lắm tựa hồ không ba năm về sau một thời đại mới mở ra cái này về sau lại hiện ra một nhóm có thể đánh người trẻ tuổi mấy chi đội bóng đều có dạng này cầu thủ hơn hai mươi tuổi tại trên sàn thi đấu lại rất lão thành có đã được đến đội bóng trọng dụng có nhìn qua trở thành đội bóng chủ lực cũng chỉ là vấn đề thời gian để người kinh ngạc sự tình cũng có rất nhiều tại cái này mùa giải lúc bắt đầu ai có thể nghĩ tới memphis d r lee thế mà đi đến trận chung kết sân khấu bên trên đối mặt với bộ tần sẽ tịt đội bọn hắn còn có thể cùng đối phương đánh tới thứ bảy trận truyền thông khoảng thời gian này có thể nói là mười điểm náo nhiệt bởi vì tại đoạt quan nóng trong cửa những năm này đồ vật bộ tại cái này mùa giải đánh tới sau cùng đều không tiến vào bộ tần sẽ tịt đội còn tốt chút bọn hắn thực lực tại kia bên trong đâu tại quý sau thi đấu vừa lúc bắt đầu mọi người thảo luận tây bộ cái kia chi đội bóng sẽ cùng bộ tần sẽ tịt ạ i trận chung kết tan ả trong đó tiếng hô cao nhất là thuộc san antonio s p t r san antonio sở tơ l ó sang giờ l e t la cờ cũng tới bảng bất quá chỉ xếp tại thứ ba tên thứ hai là đã lạt mạ vào zip nhưng nhìn xem hiện tại là cái k i a chi đội bóng tại cùng bọn hắn đánh đâu một chi có thể tiến vào quý sau thi đấu nhưng tổng ngay lập tức sẽ bị đào thải memphis z z z l i z z chi này đội bóng tại vòng thứ nhất thời điểm có thể nói vượt qua gian nan nhất thời kỳ bọn hắn cảm giác giống như là ngược dòng bên trong liệu mạng đi trèo thuyền đồng dạng nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thắng được l ó sang giờ lết la cờ từ đó phía sau tranh tài tựa hồ trở nên không có k h ó như vậy đặt cổ tiếp nhận chu dương cầu sau đang nhảy lên tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm bị ủng tỷ ở sở trực tiếp cái rơi họ s ì nhặt lên bóng r ồ i chạy tới dây hạ lần tại khác một bên tiếp nhận họ s ì chuyền bóng sau nhảy lên bà phân lại chúng cái này hai cái ba phân gây nên ai ạ vạ dỗ ni h cảnh giác hắn nhữ mày lại kế tục tiếp theo nghiêm túc nhìn lên tranh tài làm đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không phải ai đều có thể cầm tới tổng quán quân mà lại mình còn là vừa mới nhậm chức đối với mình đội bóng có thể đánh đến loại trình độ này ai ạ vạ dỗ ni mấy ngày nay đều có chút khẩn trương h ắ n cảm thấy còn không bằng mình đội bóng phía trước tranh tài liền bại bởi đối phương được như vậy hiện tại mình khả năng cùng vợ con chính nghỉ phép đâu nhưng tranh tài đánh đến một bước này liền muốn một mực đợi đến cái này mùa giải triệt để kết thúc cỗ lì tại truyền bóng thời điểm bị long nhiều trực tiếp gây mất từ trên sàn thi đấu đến xem long nhiều cái này vị trẻ tuổi tựa hồ muốn so cỗ lì cùng lão d ì biểu hiện đều tốt hơn chu dương không có chạy long nhiều hơn đi memphis jrls ở đây đám cầu thủ cũng nhìn thấy poss đang nhanh chóng chạy nhanh tiếp cận poss cầm tới bóng rổ hắn lúc này tâm bên trong tương đối kích động trận chung kết trên sàn thi đấu lập tức liền muốn p ả i phân hh ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu a đủ họ xì nhận bóng thuận thế bên trên rổ bị từ phía sau chạy tới chu dương tại không trung ngạnh xinh xinh đem bóng rổ cho vô gia rơi xuống từ trên không chu dương tay đụng một cái mặt đất sau lập tức chạy chạy truy chạy tới â ty ở sợ nhìn chu dương ra hỏa này tốc độ lập tức nhắm mắt lại lớn không được liền đụng một cái thôi nhưng chu dương nhìn thấy â ty ở sở sau không có làm như vậy khi tay đụng phải bóng rổ sau đưa bóng đầy đi ra tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong chu dương xoay người một cái qua rơi â ty ở sở sau chạy bóng rổ lần nữa chạy tới chương ba trăm ba mươi tám đang đình mặc dù bắt đầu đủ tần xập tị nhưng vừa mới c h u dương một hệ liệt động tác quả thực để bọn hắn cảm thấy sợ hãi lúc này chu dương tự a hồ cùng jem là hai vị bổ sung tính phong vị cầu thủ lép dồn hiện tại mặc dù buộc phát năng lực cực mạnh nhưng hắn ba phân bắn ra năng lực không tốt ở trong trận đấu nhanh nhẹn độ không phải rất cao kỹ thuật không toàn diện lại thô giáp mà chu dương vừa vặn t ư ơ n g phản tốc độ nhanh ý thức biết bao nói vốn mùa giải chu dương người đối kháng năng lực tự a hồ cũng tăng cao hơn một chút tại ngoại giới xem ra ra a hỏa này tại bình thường là không ít huấn luyện thể nam nha kỳ thật tự thân huấn luyện là một mặt cái này mùa giải chu dương đạt được trợ lực lớn nhất chính là mình đột phá cấp b trước k i a cấp c tư chất thời điểm cái này mùa giải bọn hắn đội bóng khả năng thật mướn lạnh nếu như lấy cấp c trạng thái đi đánh rất nhiều quyết định chu dương cũng không dám tại trên sàn thi đấu làm rất nhiều động tác cũng là như thế cũng tỉ như cùng c ờ l ệ vệ lẹn cả vã l u hệ chất kia chu dương vậy mà an gan báo như muốn cùng lẹp dùng đ ơ n đấu tại tiểu hoàng đế trước mặt chu dương dùng tốc độ qua rơi hắn cái này mùa giải chu dương tại khán giả tâm bên trong hình tượng là từng từng, từng tầng lên cao mặc dù chú ý hắn phan bóng đá hay là không nhiều trên mạng hiện tại động một chút lại triển khai kịch liệt tranh luận nhưng ở nhất định lượng fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong chu dương đã không còn là cái tia đồ công nhân phong vị cầu thủ tại memphis z i z z e li s xảy ra vấn đề hoặc là chin à y đội bóng tại mấu chốt tranh tài lạc hậu thời điểm chu dương tựa như là memphis z i z z e li s cốt thép đồng dạng tại đem hết toàn lực cứu v n lấy có tranh tài cũng không có đưa đến hiệu quả nhưng đối với một vị tại nba vừa đánh thứ ba cái suy nghĩ cầu thủ đến nói đã rất không dễ dàng mà có tranh tài chu dương ngăn cơn sóng giữ xoay chuyển cục diện thời điểm memphis z i z z e li s cùng chu dương hình tượng lại lần nữa nổ cao hơn một chút mọi người thủ tiết tranh tài trừ so phân lạc hậu bên ngoài phương diện khác làm cũng không tệ Hải ủi dưới ạp vạ dồn muốn an mình lúc cầu đầu trận h Nhưng ủ nói nói lời a miệng cảm giác là lạ. t r đầu tranh tài kết thúc sau bộ tần set ị t đội dẫn trước memphis zizzer li s bảy phân mặc dù bọn hắn duy trì dẫn trước nhưng đến kiện thứ hai tranh tài y nguyên không dám đổi đội hình gậy cùng lờ chúng ta đội bóng bây giờ tại đột phá bên trên trên cơ bản vô dụng như vậy liền cần các ngươi không ngừng đi phải phân đến chế tạo sát thương làm gì cùng chu dương tổ chức tốt tranh tài không khí hiện trường mười điểm nhiệt liệt đối với bộ tần set tịt đến nói mặc dù memphis zizzer li s cái này mùa giải rất đặc biệt nhưng phía trước sáu trận đấu bên trong hay là có tại sân nhà thắng được memphis zizzer l ì e thời điểm mở đủ mã lực cái này một tiết chúng ta hảo hảo cùng bọn hắn đánh một trận đi chu dương cùng các đội hưu phấn khởi đi đến trên sàn thi đấu phát hiện đối phương cũng không có thay người cỗ lì cùng đặt cổ hai người đã thở hồng hộp ngồi ở đây dưới đối phương có thể l i ề u tới khi nào gannet lúc này đối với tỷ ở sở nói đến không đấu lại hứa ba một đám người trẻ tuổi mà thôi muốn đoạt quan lại chờ mấy năm đi tỷ ở sở sau khi nói xong tiếp nhận bóng rổ đi tới dây hạ lần ở bên cạnh tiếp vào tỷ ở sở chuyền bóng sau lập tức nhảy lên bà phân t r u đích 29, 19. dạng này ba phân để hiện trường memphis zizzer lee fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong lập tức lạnh một đoạn khoảng cách tổng quán quân gần như vậy thời khắc để hiện trường khán giả cảm thấy coi như hai tri đội bóng phân kém kéo mở thật lớn cũng không quan hệ c h u dương tiếp nhận cầu thời điểm rõ ràng nhìn thấy đối phương mấy tên cầu thủ ánh mắt lập tức tụ tới memphis z i z z e lee s muốn nói không thể k h ô n g nhân tố lớn nhất cầu thủ không phải c h u dương không ai có thể hơn cùng thì ở sơ đội ngũ không bao lâu c h u dương trực tiếp hất ra hắn nhưng không có ném rổ gậy tại khắc một bên tiếp nhận tru dương cầu sau trực tiếp nhảy lên ba phân trung đích bây giờ tại trên sàn thi đấu cầu thủ có mì gậy n g ờ còn có làm gì chu dương trong lòng bên trong tính toán lúc này memphis D.S. cạnh ngoài ném rổ năng lực có thể nói đến một cái mát trị số long nhiều cầm cầu đến trước trận nhìn thấy chu dương tới lập tức cảnh giác chu dương lúc này trạng thái cùng tốc độ có chút không đúng dạng này trạng thái muốn so thủ tiết đã khá nhiều gà net nhìn mấy giây sau phát hiện không được lập tức vỗ xuống tỉ ở sở để hắn tới cho long nhiều giải vây nhưng vào lúc này chu dương trực tiếp gần như đánh bạc thức hướng đi một chuyến gậy mất long nhiều trong tay cầu sau lập tức chạy tới n g ự ở phía xa nhìn thấy chu dương nhìn hắn một cái sau đi theo Tại b lúc này xe t hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm giác dạng này trình độ kịch liệt đúng là bọn họ mong đợi thường ngay đến nói nếu như không kèm được lời nói một tri đội bóng ngay lập tức sẽ lạc hậu rất nhiều phân sau đó chính là rác rưởi thời gian nhưng tranh tài như vậy liền khá là đẹp đẽ ngươi cũng không biết cái tia chi đội bóng sẽ cuối cùng đoạt giải q u á n quân 75, 75 hiệp ba tranh tài lúc kết thúc bộ tần sẽ thịt đội trước đó ảo tưởng lập tức phá diệt bọn hắn nếu muốn ở hôm nay thắng được memphis z i z z e li es xem ra xa không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy cuối cùng một tiết phòng thủ bên trên đừng có điều kiên kỵ gì hiện tại nhìn mìm cùng m á t phạm quy số cũng không nhiều cho ta bảo vệ tốt đối phương nội tuyến cầu thủ nếu như bị phạt dưới lời nói còn có dự bị nhóm đâu không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội ai ạ vạ g i nhì lúc này cảm giác trên người mình bởi vì động tác biên độ quá lớn còn có hiện trường nhiệt độ nguyên nhân đều có tinh mịn mồ hôi xuất hiện hắn kéo dưới cả vạn lúc này cũng không lo được cái gì hình tượng đ a n g cầu thủ sau khi trở về trên ghế đầu nồi g cầu thủ cũng sang đây xem a vạ g i nhì bố trí nhiệm vụ ở đây memphis d i z z e li es cầu thủ đều tập trung tinh lực nhìn xem a vạ g i nhì h i ế n t h u ậ t bản nghe hắn bố trí nhiệm vụ đâu tại cùng chu dương ngắn gọn giao lưu sau phì s ở thay thế cổ ly ra sân hiệp bốn ra sân sau bộ tần sơ t ị đội bên này xuất ra đầu tiên cầu thủ đều trở về mà memphis z i z z e li e đội hình điều chỉnh làm mỉm m tranh、so、tài. tài lập tức liền phải kết thúc dựa theo h vạn d vừa rồi tại bên sân nói hiện tại hẳn là lập tức tạo phản q u đừng để bộ tần sẽ t ị đội nhanh chóng đánh pha kích nhưng ở trận memphis dì g ư a li s đám cầu thủ lại không có có thể d ư i rổ vỏ si dây h lần tiếp qua hắn chuyển bóng sau đó lờ trực tiếp nhảy ném ba phân đánh tấm nhập g ò trọng tài không nghe memphis dì xưa li s đám cầu thủ giải thích ngờ đã sáu phạm trực tiếp hạ tràng hải hạ vadoni để c ô l e e đi lên lúc đầu bộ tần sẽ tịt đội nghĩ trước ném ba p h ầ n sau đó lại cố ý tạo phạt quy đến lúc đó đối phương hai phân phạt tiến vào bọn hắn lại ném ba phân cũng có thể đánh thêm lúc thi đấu nhưng hiện tại xem ra khỏi phải tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá quá yêu n h yêu bên trong dây hã lần ung dung đưa bóng phạt tiến vào một trăm lẻ ba một trăm lẻ ba tranh tài tiến vào tạm dừng thời gian memphis giết giờ li s sau cùng một cái ngắn ngủi ngừng lúc này bộ tần sẽ tịt bên kia cảm thấy ý nguyên muốn cố ý phạt u y tranh tài thời gian còn kém một nếu như memphis zizzer l ì es khăng khăng muốn tiến công vì để tránh cho bị bọn hắn t u y ệ t s á t bọn hắn muốn c ư ớ p t r ư ớ c một bước tạo phạm vi m ắ t ở đây bên cạnh phát bóng đến c h u dương cái này bên trong họ xỉ cùng long nhiều đều vô h ụ thời t điểm hiện trường fans hâm mộ bóng đá tựa hồ cũng nín thở thấy không có tốt truyền bóng cơ hội c h u dương lại nhìn thời gian tại cùng bồ tần sét ị t kéo ra một khoảng cách sau trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài tại cầu ném ra không đến hai giây c h u dương bị chạy tới gà nẹt trực tiếp b ổ nào h bà phân tiến vào giỏ một t r hiện trường sôi chảo tại bộ t ậ n x e t t e c đầu này cầu thủ có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong memphis zizzer li s nam đ ỉ n h chương ba trăm ba mươi chín hai vị đỉnh cấp tiền phong thái ý n g ư ơ i biết không ước hẳn n g ư ơ i tổng điểm nói là cái gì nội dung a đột nhiên đến một câu như vậy để ta rất sụp đổ dưới đài khán giả nghe tới cái này bên trong lập tức n ở nụ cười memphis zizzer li s gần nhất tại cùng bọn hắn cầu thủ chu dương đảm tiếp theo hẹn sự tình cuối cùng đàm phán không thành ngươi là muốn cho ta nói chu dương không nên dạng này thật sao chu dương xác thực hẳn là tại memphis zizzer li s nhiều đánh mấy năm ngươi đoán sai ba khắc ta cảm thấy chu dương làm một cái rất lý trí quyết định làm sao memphis zizzer li s nghĩ miễn phí thuê chu dương sao n g ư ơ i nghe một chút ba năm một mươi ba ba hai triệu đô la hợp đồng cảm thấy thế nào tại người xem trong tiếng cười ước hẳn nhìn xem bản thảo nói ra cái gì thế nào cho ta một ba trăm ba mươi ngàn để ta đánh ba năm ta l i ề u mạng cũng đi bất quá nói đi cũng phải nói lại quả thật có chút thiếu vấn đề nằm ở chỗ cái này bên trong ta cho rằng tối thiểu hẳn là đem ba năm cải thành hai năm hai năm một mươi ba ba hai triệu đô la tiếp theo hẹn hợp đồng ta cho rằng sẽ càng có lực hấp dẫn một chút một cái mùa giải đem memphis zizzer li s đám cầu thủ đều đánh ra đến rồi bọn hắn hiện tại nhưng cùng trước kia đội bóng không giống cái này mùa giải ta xem trọng memphis z zerli s cho dù chu dương khả năng không tại chi đội ngũ này bên trong hiện tại có tin tức vượt qua bảy nhà đội bóng cố ý chiêu chu dương quá khứ tước hẳn không phải ta nói ngươi ta cảm giác ngươi nói cái số này là ngươi chống giống tưởng tượng ra đến ngươi liền không thể cho cái chuẩn xác số lượng sao ai biết tại ta đọc lên cái số này sau có hay không cái kia chi đội bóng cho chu dương gọi điện thoại bá k h á c ngươi hôm nay mang trí thông minh tới rồi sao dưới lại khán giả lần nữa nợ nụ cười diễu minh nhìn cái này t v nghe tới bên trong đàm luận chu dương thời điểm ngừng lại bên trên mùa giải cuối cùng memphis d i z z e lee s đoạt giải quán quân thời điểm diêu minh lập tức cho chu dương phát tin nhắn không bao lâu hai người nói chuyện điện thoại tại bên kia diêu minh có thể nghe tới chu dương bên kia viên thanh âm v i ê ề n áo xem ra chu dương là nhìn thấy tin nhắn lập tức liền đem điện thoại đánh tới ngay lúc đó diêu minh rất kích động chu dương cũng thế hai người nói không ít lời chúc phúc mặc dù chuẩn bị quý sau thi đấu bề bộn nhiều việc nhưng chu dương lúc ấy hay là biết được tại thông thường thi đấu đánh tới hậu kỳ thời điểm diêu minh thủ thương dạng này đội bóng tại không có diêu minh tình huống giới xếp hạng từ thứ sáu danh nghĩa trượt đến thứ khi đến p u í a sau thi đấu thời điểm vòng thứ nhất gặp được san antonio sở tơ trực tiếp bị đào thải đã đánh đến bây giờ diêu minh lúc này trong lòng đã sinh thoái ý thời gian mấy năm qua bên trong diêu minh tại thân thể đối kháng phương diện huấn luyện tăng cường rất nhiều nhưng theo thời gian trôi qua diêu minh vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều cái này cho mới mùa giải gia tăng không ít sự không chắc chắn ngươi nói ta còn có kế tiếp theo đánh nở bờ a tất yếu sao hạ cái mùa giải ta đột nhiên có loại không nghĩ lại đánh ý nghĩ diêu minh xem tv bên trong đang trò chuyện chu dương đi con đường nào chủ đề chom dạ đi phát cái tin nhắn ngắn ta không còn đang hắt sần dọc kẹp đó sao chúng ta vừa mới bắt đầu nhìn xem bên trên mùa giải sơ huston h u s t o rộng kẹt chi tích tiểu nhị đừng như vậy ta biết người muốn nói gì nhưng cái này không m u t người ta cần ngươi tại trên sàn thi đấu đội bóng cũng cần ngươi d i ê u minh cũng không lâu lắm nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn hậu tâm tình đột nhiên phức tạp hắn tranh thủ thời gian đưa di động bỏ vào túi bên trong giống như dạ đi muốn kế tiếp theo nói với hắn cái gì như vậy kỳ thật hắn hy vọng huynh đệ của mình nói với hắn nếu như ngươi nghĩ kỹ kia cứ làm như vậy đi nhưng kết quả lại cùng hắn nghĩ không giống các loại cảm xúc dâng lên diễu minh đóng lại tv có chút chật vật chống xong quả e miễn c ư ơ n g đứng lên chữa bệnh và chăm sóc sau khi thấy lập tức tới ngay hỏi thăm hắn muốn làm gì diêu minh nói chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút ta nói cho ngươi nào etki đến thông thường sau trận đấu đừng nghĩ lấy có dạng này hoạt động cụ bằng sắc mặt đỏ lên đối điệp nào etki nói đến ta không nói không đi à ngươi bây giờ cầm điện thoại nào etki cởi đố lao bản của mình nói đến vừa mới tại cụ bằng bên người ký tiếp theo hẹn hợp đồng việc này tại một tuần trước kia hai người liền thỏa đàm cụ bằng hôm nay nhìn thấy nào e k i ký xong hậu tâm xem như triệt để rơi xuống nào e k i tiếp vào điện thoại đến tìm cụ bằng thời điểm phát hiện hắn uống、rượu. tâm tình cũng buông l ò n g xuống mặc dù một cái là cầu thủ một cái là lão bản nhưng quan hệ của hai người không sai cụ bằng biết hôm nay nào h ế gì không có huấn luyện cho nên muốn cùng hắn còn có mấy cái anh em đi ra ngoài chơi được vậy chúng ta hiện tại liền ra ngoài đi hôm nay ăn hai bữa t h i ệ t rượu ngươi cũng không biết ta cùng ai uống ban đêm lại uống hai lần ta cũng không thành vấn đề đi thôi cụ bằng nói xong tiện tay đem hợp đồng ném tiến vào ngăn kéo bên trong làm ra tùy thời chuẩn bị xuất phát giám vẽ nghe nói chu dương trở thành tự do cầu thủ cụ bằng nào h ế g i ố n g là nhớ ra cái gì đó như lối lao bản của hắn nói đến thật sao ta sau hai tuần tìm hắn lão bản hai tuần hơi chê đi ha ha đùa giỡn với ngươi đâu ngươi có hắn số điện thoại di động có thể a lão đệ cú bằng cười nhìn nào h ế kỳ điện thoại vài lần đưa vào xong trực tiếp đem điện thoại đánh qua cú bằng lệnh nghiêng ở đây sao chu dương không tại cú bằng chu dương ngươi là ai nha đang bận đâu a cái số này là cú bằng nghe nói ngươi trở thành tự do cầu thủ rồi chúc mừng nha chu dương chuyện gì a ta trước xuống tới chờ một lát kế tiếp theo đạ lạt mạ vợ d ị lão bản không biết chuyện gì cú bằng ba n g ư ơ i phải có trước đó mau lên ta chính là nói hạ đạt kéo tư hoan n ê ngươi n ba cụ bằng trực tiếp cúp điện thoại vừa mới nghe chu dương bên kia đối thoại để hắn đột nhiên thanh t ỉ n h một chút gia ý là vị không sai huấn luyện viên ta không phải ngươi nghĩ ý tứ kia ha ha. kỳ thật sớm tại lo sang dơ lết lạc ở thời điểm ta liền nghĩ qua muốn giải nghệ tuổi của ta tại tăng lớn mỗi một cái mùa giải ta đều đang nghĩ có thể hay không theo đội bóng kiên trì đến cuối cùng ta không lo lắng đối kháng nhưng ta lo lắng tổn thương bệnh o nhìn hôm nay tham gia một cái thăm hỏi tiết mục đối mặt với còn có một đoạn thời gian liền bắt đầu mới mùa giải môi thể hiện tại dần dần nói nở bờ a i chủ đề nhiều hơn tự nhiên trước mùa giải tổng đội vô địch còn có các tri đội bóng minh tinh đám cầu thủ trở thành truyền thông đầu tiên chú ý tiêu điểm hiện tại mi a mi hit nhưng cùng trước kia không giống ngươi có nghĩ qua chợ giúp mi a mi hit đoạt giải quán quân chuyện như vậy sao người chủ trì lúc này ôn nhu đối ho lin hỏi làm sao không nghĩ nhưng bây giờ mi a mi hit cũng không ít xuất sắc cầu thủ nhưng ngươi biết đông bộ bên này trước mùa giải phát sinh biến hóa không nhỏ đây đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng nói một cách khác nghĩ muốn cầm tới đông bộ quán quân đều trở nên rất khó c á lễ vệ l ẻ n c ạ valiét washington ngoài giật còn có bù tần xèo tít bọn hắn có lẽ phải trở thành về sau đông bộ đoạt giải quán quân lôi quân đội bóng cùng chúng ta cùng một chỗ ta cảm thấy chúng ta cũng là đoạt giải quán quân lôi quân đội bóng o n g n h n ó i đến đây bên trong có chút xấu hổ nợ nụ cười người nghĩ tới rời đi miami sau chi này đội bóng tại mới mùa giải sẽ cầm tới cái dạng gì thành tích sao trước kia miami thì không có ta đánh cũng rất tốt nếu như ta cái này mùa giải rời đi sẽ có mới tiền phong vào đi liên minh hiện tại bên trong riêng mình gasod còn có hà v đều rất không tệ ta nghĩ trừ cái này mấy tên bên ngoài về sau còn sẽ có ưu tú tiền phong xuất hiện gia ý hẳn là sẽ đi chú ý những này sau đó tìm tới một cái lợi hại chương ba trăm bốn mươi gia y xuất thủ o nhìn ta vừa nhìn người phỏng vấn hiện tại ngươi ở bên ngoài sao bên ngoài ra ngoài ăn chút gì gia ý lúc này đã mặc vào một kiện không sai hưu nhàn kép k h á c ngồi xuống xe của mình bên trong nhưng cũng không có khởi động chỉ là tại mở cửa xe bên trong nghe phía ngoài gió hơi có chút lạnh nhưng g i v ý hiện tại hoàn toàn không quan tâm hắn coi là đội bóng bên trong ngoài, hoặc là khác cầu thủ sẽ cùng hắn câu thông rời đội sự tình nhưng không nghĩ tới họ nhìn tại tiết mục bên trong lại đột nhiên nói cái này kỳ thật chạy bốn mươi tuổi đi họ nhìn hiện tại cảm thấy tại nở b a muốn đánh ra trạng thái đỉnh phong bên trong mình số liệu đã không dễ dàng mặc dù y nguyên có không sai phòng thủ của ngũ nhưng vô luận là tự thân tốc độ hay là cùng đồng đội phối hợp năng lực bên trên đều đang hạ xuống nhưng tại truyền thông nhìn lại họ nhìn thực lực y nguyên không thấp mi a mi hịch có thể có được dạng này tiền phong vẫn sẽ có một cái không sai bảo hộ thậm chí tiết mục kết thúc tại lúc tan việc người chủ trì cùng đồng sự giao lưu cũng cho rằng gì khẳng định sẽ đi tranh thủ để họ nhìn tiếp theo hẹn house and ọ c k ẹ t diêu minh hiện tại mặc dù thụ t h ư ơ n g nhưng hắn chỉ cần tại dưới mùa giải trở về kia house and ọ c k ẹ t dưới rổ năng lực phòng ngự lập tức liền sẽ đi lên dạng này tây bộ house and ọ c k ẹ t hẳn là có thể đánh ra không sai thành tích mà bây giờ tỏ rộn tổ dạp và đội long vương cùng orlando mặt đội ma thú đều đã thức dậy trên mạng bình luận bọn hắn nói là thời đại mới siêu cấp tiền phong mà tây bộ tiếng hô không thấp hai vị tiền phong là diêu minh cùng lớn gà sổ mấy cái này mùa giải các tri đội bóng dần dần phát hiện một vị tiền phong thể trọng đối kháng năng lực cố nhiên trọng yếu nhưng là nếu như có thể nhẹ nhàng một chút liền tốt hơn bởi ê trên n t r mùa dài trở thành tổng h quán quân m m e p s Dixer Lies liền bởi vì bọn hắn có được dạng này tiền phong mới ở trong trận đấu có được mìm ớ i đôi khi người Bởi ở trở trong trận rất Trong tượng thuộc tú cho nên nhẹ nhàng ấn năm bảng nhãn đấu đó đặc mau sâu có khắc lẹ. là 2003 v m đem tinh lực hậu kỳ quá nhiều bỏ vào ném rổ bên trên cho nên cấp mọi người ấn tượng là mìm đều sắp trở thành xạ thủ hình số bốn vị mìm tốc độ cùng phản ứng cũng theo không kịp đặt cô cùng chu dương nói đồng d ạ n g đặt cổ thân thể điều kiện thích hợp đi theo chu dương đi không có quá mạnh thân thể đối kháng năng lực đặt cổ ở trên rổ n h ả ném còn có kịp thời phân cầu bên trên có thể làm đến không sai người khỏi phải dạng này bây giờ cách quý trước thi đấu còn sớm đây lại nói ta cũng không có minh xác biểu thị mình muốn rời khỏi mi a mi hít ta chỉ là cảm giác mình cũng nhanh muốn giải nghệ cái gì đều đừng nói lên xe có lẽ là người gần nhất ăn không tốt mới có ý nghĩ như vậy rồi ý thân thiết lại không mất hài hước đối cái này cái đại gia hỏa sau khi nói xong oan nó nhìn cười ngồi xuống ghế lái phụ vị bên trên ta đã nói với ngươi chúng ta đội bóng phong vị tuyến bên trên ta muốn điều chỉnh nhưng ta ý tứ không phải muốn đem ngươi điều chỉnh đi ý của ta là tại số ba vị cùng số bốn vị bên trên tiến hành bộ mạnh đầu năm nay memphis dicker li s đều đoạt giải quán quân chúng ta vì cái gì không thể không sai miami có họa một ngày nào đó sẽ đoạt giải quán quân đến lúc đó tay ta bên trong bưng lấy bắp giang ngồi tại dưỡng lao trên ghế sẽ lay động cái chủng loại kia một vừa nhìn tranh tải một bên hướng miệng bên trong đút lấy bắp giang rất ước mơ hán hoa không có các ngươi không thể được ngươi biết ta nói các ngươi đều có ai sao gia y lúc này tiếng nói để o nhìn có loại muốn ngủ mất xúc động có từ tính e m hai lại thể hiện ra một cái lao nam nhân ôn nhu cùng từ bi Cùng lúc đó hắn lại cảm thấy dưới giống như là cùng mình kết giao rất bằng hữu nhiều năm đồng dạng để h o nhìn có chút không cách nào kháng cự chính là ngươi có một loại cảm xúc không cách nào cự tuyệt trước mắt cái này dáng dấp còn rất x o á y khí ra hỏa hắn hiện tại có thể bồi lao b à c ủ a mình có thể xem bóng thi đấu có thể cùng một số nhân vật trọng yếu tại phòng ăn dùng cơm nhưng hắn chỗ nào cũng không có đi cũng bởi vì nhìn thấy trên tv thăm hỏi tiết mục tự mình lái xe liền đến đón hắn vị này sắp giải nghệ lao cầu thủ h ạ t lệm ninh không không n g ư ơ i đ o á n xem khác đội bóng hát nhu tần phô ennis sùn đội bạt bồ xạ memphis d i z z e r l e es chu dương bọn hắn đều đoạt giải quán quân đội bóng không có khả năng để chu dương đi h o n h i n e cũng hứng thú hắn ở bên cạnh như cái đại nam hải như nghĩ đến sẽ là ai muốn tới miami hit gia hỏa này ta không bảo đảm có thể đem hắn làm tới hắn quá ưu tú nhưng mặc dù hắn rất cường tráng nhưng có n g ư ơ i tại giới rổ người trẻ tuổi này cũng không dám tùy tiện đi vào ném rổ ai vậy ta tại giới rổ nếu có vị nào cầu thủ làm càn như vậy hắn chỉ có thể ăn ta nổi lầu không sai đội bóng có người tại đối với đối phương đội bóng chính là một cái không nhỏ c h ấ n n h i ế p năm 2003 g h ì n trạng nguyên hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận hắn không ba năm ra không ít t ố t cầu thủ sắc lep rô jem hắn muốn tới lời nói ta liền không đi ta cảm giác ta còn có thể đánh hai cái mùa giải chỉ cần chúng ta đội bóng không ra ta ha ha người tại miami hít nghĩ lại đánh ba cái mùa giải cũng không có vấn đề gì chỉ cần ta còn ở lại chỗ này bên trong việc này liền có thể thành nhưng ngươi biết g ê m việc này bây giờ còn tại nổi lên đâu nay năm ba thập kia trong cơ bản không đủa nhưng lấy ngươi l ẹ p dùng cung họa dạng này tam cự đầu tổ hợp ta vẫn là rất chờ mong gia ý nói đến đây bên trong tâm bên trong lại nghĩ đến o n ì n vừa rồi nâng lên memphis d i z z e l i ệ cầu thủ chu dương gia hỏa này cũng là giới ý tại thông thường thi đấu bên trong liền muốn tranh thủ đến p h o n g vị cầu thủ ban đêm cùng giới ý đi, đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về o n ì n ý nghĩ hay là phát sinh một chút cải biến từ huấn luyện viên trưởng cũng là miami người quản lý giới ý trong miệng o n ì n biết được hiện tại miami hit ngay tại tích cực cùng cái khác đội bóng thương lượng dưới mùa giải miami sẽ không nước chạy bẹo trôi đi tranh tài mà là sẽ còn cố gắng tổng quã quân cũng vì thế đi cố gắng đến thông thường thi đấu bắt đầu đ ạ t được dạng này một cái tin tức sạc hay là sẽ đối với mình đội bóng có chỗ mong đợi có ai nghe tới những này không hiểu ý động đâu còn có chính là d ự ý thái độ đối với chính mình cũng hướng hắn truyền lại ra một cái tín hiệu đó chính là đội bóng hay là mười điểm coi trọng hắn hỏi thăm họa họa rất sảng khoái liền cùng đội bóng tiếp theo hẹn tự nhiên đội bóng cho hắn tiền lương cũng rất khách quan g i ả i ý ngay lập tức biết được gói n h n nội tâm giao động về sau lập tức đi tới an bước g i n cảm xúc ta là mi a mi hít lựa đội quản lý gia ý a là người ami ami bởi vì có người làm huấn luyện viên mà trở nên càng ngày càng mạnh lẹp dùng tại điện thoại bên kia nghe tới là giờ ý sau lập tức đáp lại đến hiện tại chúng ta đ ổ i bóng đợi lắm nữa ta còn không có rời đi c ờ lệ v ề lẹn c ạ v à l i ở đâu ngài là ngài có ý tứ gì mi ami hiện tại có h ọ a cùng ngõ nhìn hiện tại mi ami thiếu một vị lợi hại phong vị cầu thủ lẹp dùng ta tựa hồ đang nói chuyện với n g ư ơ i thời điểm liền có thể cảm nhận được ngươi muốn cái gì ta muốn cái gì sa hoa du thuyền hay là cùng cái kia một nhà ký giá trên trời quảng cáo ngươi muốn một cái tổng quán quân q u ố ta nói không sai chứ tổng quán quân không phải dễ cầm như vậy ta cảm thấy cố gắng của ta khả năng còn chưa đủ ta n g ư ơ i đủ ưu tú chỉ là bên người không có cùng n g ư ơ i tương xứng đồng đội mà thôi ta đại khái hiểu ngươi nay ý của trời ta trước nói đi nếu như ta đi mi ami hit một năm tiền lương thấp nhất không thể thấp qua một trăm năm mươi một triệu đô la thế nào cùng các loại có chút nhanh giải ỵ không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy d m ngươi nhìn là như thế này nếu như ngươi tạ i c ờ lệ vệ lẹn cả vạ liệt hạ cái mùa giải cầm một trận tổng quán quân còn là rất khó nhưng nếu như ngươi gia nhập mi ami hit đó chính là giá cả bên trên đàm không được đúng không ta đối với mình đội bóng hiện tại còn rất có lòng tin cũng cảm ơn ngươi hôm nay hảo ý nhưng ta bây giờ còn chưa có ý nghĩ này có lẽ ngươi có thể cùng ta đội bóng trao đổi một chút ta một hồi còn có chút sự tình quả nhiên như g i ý nghĩ như vậy hoặc là đàm thành công hoặc là liền là đối phương trực tiếp viện c h u y ể n từ chối hắn m ộ n g m ộ n g ngươi cho ta nhìn xem hiện tại cũng có cái kia mấy n h à hy vọng ta quá khứ c h u dương lúc này ở hệ thống bên trong tự nhủ đến tại truyền thông phỏng vấn bên trong lộ ra muốn cùng ngươi có hợp đồng ý nghĩ đội bóng có mười một chi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 hơi t a kỳ thật ta năm nay thật nhớ đi h o u s t a n Rộng k ẹ t bọn hắn một năm này hơn bốn trăm vạn đỗ là tiền lương coi ta là bọn hắn hai trận dự bị sao một cô muốn đi h o u s t a n Rộng k ẹ t nhiệt tình cứ như vậy phá diệt chu dương có chút phiền muộn mình bây giờ là tự do cầu thủ t ổ n g như thế thân lấy cũng không phải chuyện gì nhưng những ngày đội bóng tựa hồ cũng rất có kiên nhẫn nha h o u s t a n Rộng k ẹ t hiện tại chiến lược rất không tệ chỉ là riêng minh bởi vì thụ thương đến quý sau thi đấu bọn hắn mới không có đánh ra cái gì thành tích bị san antonio sờ tơ bắt ngang việc này chờ một chút đi chu dương vào cái đầu cùng phụ tá của mình ra hiệu sau đó liền rời đi hệ thống trở lại trong hiện thực chu dương lại bắt đầu nhớ tới hôm nay lâm đạt nói với hắn sự t ì n h nba năm thứ tư chu dương đối mặt trừ đội bóng lựa chọn bên ngoài chính là người đại diện lệ ông đối với chu dương tại nba trước ba cái năm tháng biểu hiện rất hài lòng vừa tới nba đánh ba năm liền lấy đến hai cái tổng quán quân chiết nhẫn nhưng hôm qua lâm đạt tới cùng chu dương nói một kiện rất nghiêm túc sự t ì n h đó chính là những năm này nàng đã chuẩn bị kỹ càng mở một nhà quản lý công ty nhưng thiếu tiền chu dương có ý tứ là lấy hiện tại lâm đạt năng lực đến một chút công ty có thể cầm tới lương cao cho tới nay lâm đạt nghiệp vụ năng lực cũng sẽ cùng chu dương nói lâm đạt có i năm trong t nàng ạ chắc mình mở về sau liền có thể chiêu đến nghệ nhân sao chu dương bởi vì việc này nghĩ một đêm mở miệng liền muốn hai triệu đô la mặc dù bây giờ chu dương có thể xuất ra số tiền này nhưng hắn vẫn còn do dự giống ngậm ngậm như thế mỗi ngày làm tốt công việc của mình cũng không tệ a nhưng bây giờ đến xem lâm đ ạ t cùng ngậm ngậm là hai loại người Vừa sáng chu dương tại phòng ngủ của mình ngủ đ ư ớ n g bên ngoài phát ra chỉnh lý phòng thanh âm mấy điện thoại tới chu dương trực tiếp đem điện thoại tắt máy ha ha ta còn không tin ngươi có thể ngủ hai mươi b ố giờ nhưng bây giờ đều đem ngươi mới tỉnh cũng là thật có thể ngủ a chu dương phiêu phiêu đáng đáng từ phòng bên trong đi ra thời điểm lâm đặt có chút o á n khí đối chu dương nói đến chu dương cũng không ngẩng đầu lên chạy toa lét quá khứ lúc nào trời sáng ta bắt đầu thật sớm mà chu dương từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài tinh thần nhiều đều nhanh sáu giờ tối lại ca nghe ngươi gọi ta ca ta có phải là còn đang nằm mơ đâu ngươi đừng chạy an h ta đều không muốn nói chuyện này tốt chống đỡ lâm đạt có chuyện hào hào nói ngươi trước đem cái xin bông u xuống có phải là cảm thấy muốn tiền có chút nhiều rồi ta là nghĩ đến còn có cái gì khác không nghĩ tới cho nên nhiều muốn một chút bằng không một năm triệu cũng được không phải vấn đề tiền lâm đạt ngươi nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào sao thì như nên chọc ai a cái gì ngươi không nói với ta bây giờ còn chưa cùng lệ ổng ký hợp đồng đó sao ta cho ngươi hợp đồng a i nhìn ta vừa mở công ty liền ký vị nở bờ a đại minh tinh ngươi cũng không là tiểu h ả i tử tiền của ta là cho ngươi mượn nếu như thua thiệt ra ngoài ngươi là phải trả hiểu chưa kỳ thật coi như hai triệu cuối cùng đều đổ xuống sông xuống biển chu dương cũng cảm thấy không có gì nói như vậy chỉ là hù dọa một chút mội mội của mình để hắn suy nghĩ kỹ càng mới quyết định được rồi ta có không nói trắng ra cầm tiền của ngươi nếu quả thật giống như ngươi nói vậy ta tới làm ngươi bảo mẫu làm cái tiêm ngộng trợ thủ ban ngày làm công kiếm tiền ban đêm về tới hầu h ạ n dừng lại không có gấp gáp như vậy đến lúc đó ngươi làm công kiếm tiền liền tốt ta từ đó rút ra một bộ phân ân theo giai đoạn còn là được chu dương như thế đến là muốn cho lâm đạt biết kiếm tiền là không dễ dàng không muốn quá vung tay quá chán nếu như một điểm tiết chế cũng không có cùng lâm đạt chân chính đi vào xã hội lời nói liền không tốt lắm xử lý mặc dù bây giờ chu dương không quá nghĩ những vấn đề này nhưng thật sự có một ngày lâm đạt mình đơn từng đi ra ngoài cũng hy vọng nàng không muốn luôn luôn qua nhập không đủ suất thời gian một cái là khi còn bé lâm đạt có một đoạn thời gian dùng tiền liền đặc biệt nhanh lúc kế bọn hắn nghèo tiểu cô nương kịp phản ứng sau còn khóc qua hai lần sau đó lập tức liền không lại như vậy dùng tiền đến đại học thời điểm cũng từng có một lần chu dương nhắc nhở nàng còn tốt lâm đạt lập tức kịp phản ứng không tại như vậy mua đồ tháng tiêu lâm đạt hoa ba tháng tiền sinh hoạt nếu như không phải là bởi vì chu dương tại nba có năng lực rút m g i m g ộ i trả tiền lại lời nói chính là tai nạn sớm tiêu xài tiền đến kỷ nên lấy gì trả đâu lại nghĩ mấy ngày cuối cùng chu dương cho mình trước người đại diện gọi điện thoại chủ yếu là nói không còn cùng hắn hợp đồng sự tỉnh l ệ ông nghe rất kinh ngạc hắn đã tại lần trước cùng chu dương đề cập qua sẽ giảm xuống rút thành trăm phân so sự tình về sau hiểu rõ đến nguyên lai、like, chu dương đã đã tìm được một vị khác người đại diện l ệ ông lúc này thật cảm thấy hứng thú là ai có thể thuyết phục chu dương đi nàng k i a bên trong hắn không biết là chu dương mới người đại diện hiện ở công ty còn không có mở đâu hiện nhiên hassan dọc kẹt cho mở ra hai năm hơn tám triệu đô la hợp đồng cũng không có đả động chu dương trước mắt hassan dọc kẹt bên này không ít cầu thủ cũng đều cầm lương tạm đâu chu dương cái này tiền lương kỳ thật cũng không thấp cùng hassan dọc kẹt tất cả cầu thủ tương đối lời nói gần nhất tin tức là chu dương điện thoại của ai cũng không t i ế p kỳ thật khả năng này là tại cùng cái này năm nhà đội bóng ai càng có thành ý một chút memphis d i z z e lias không tái tranh thủ một chút sao memphis hiện tại không cần nhất định phải có một vị không sai phong vị cầu thủ tại bọn hắn kia bên trong bọn hắn phong vị tuyến bên trên cầu thủ không ít ngờ ném rổ năng lực không tệ tại memphis d i z z e lias thời gian lại dài mắt đặt cổ hai vị cầu thủ thành tích cũng đều đánh ra đến đội bóng cũng không cần chu dương dạng này cầu thủ tia cái khác đội bóng cho ra tiền lương là dạng gì đây này đ ạ lạc mạ vợ dịt s á nghìn một năm có thể nói là thành ý chân đấy đệ toàn tiền sở toàn một triệu một năm san antonio sờ tơ là tháng ba năm 1 ộ t năm ba trăm n g h ì n đô la theo ta ý nghĩ là chu dương hẳn là đi san antonio s p t r san antonio s p t r san antonio sờ tơ hiện tại thế nhưng là càng ngày càng lợi hại bọn hắn đội bóng cần màu mới chu dương năng lực như vậy cầu thủ rất thích hợp đi san antonio sờ tơ còn có mi a mi hịch một nhà không có tỏ thái độ đoán chừng cuối cùng thắng được người là đạ lạt mạ vợ dịp cùng san antonio sờ tơ trong đó một nhà chu dương dạng này cầu thủ hay là rất ăn ngon đến đạt kéo tư đạ lạt mạ vợ dịp hắn có thể lợi dụng tổ chức của mình năng lực để cụ bằng đội bóng trở nên càng mạnh mà tới san antonio sờ tơ thật giống như dọn nước dung nhập biển cả đồng d ạ n g trở thành san antonio sờ tơ một phần tử ta cảm thấy không phải ai đều có thể trở thành san antonio sờ tơ cầu thủ bọn hắn cái chủng loại kia ý thức nếu như ngươi theo không kịp lời nói đoán chừng chỉ có thể ngồi băng ghế khoảng thời gian này tiếp cận mười ngày chu dương cùng lâm đạn tại chỗ ở của hắn nhiều lần không ít lần hỏi muội muội nhưng cuối cùng nàng vẫn là phải mở công ty chu dương cảm thấy vậy liền mở một nhà đi đây là muội muốn làm sự tỉnh liền để nàng làm đi ngay lúc đó chu dương chính ở bên ngoài tàn bộ đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên ngươi tốt ta là Giải y kỳ thật buổi sáng nên gọi điện thoại tới nhưng lúc kia chúng ta làm xong quyết định bước nhỏ cùng memphis zizzer liệt đàm dạ y tại điện thoại bên trong liền lộ ra rất hưng phấn a ngươi làm i a mi hịch huấn luyện viên trưởng đúng không chúng ta trước kia tiếp xúc q u a ngươi còn để ta xây một cái twitter sau đó ở phía trên phát nha đúng có chuyện như thế ta đã không phải là memphis zizzer liệt cầu thủ cho nên có chuyện gì sao như vậy đi đến cùng lựa chọn đi cái kia chi đội bóng chính n g ư ơ i tuyển chọn đi n g ư ơ i n g ư ơ i biết mi a mi h ị t mở bảng ra sao gia ý lúc này phát phát hiện mình có chút nóng n ả y cho nên lập tức ngữ tốc hạ cùng chu dương nói đến không biết n g ư ơ i chọn tốt đi cái kia chi đội bóng cho ta đến điện thoại trước dạng này dư ý sau khi nói xong đã cúp điện thoại lưu chu dương có chút kinh ngạc tại kia bên trong không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên hắn nhớ tới còn muốn đi siêu thị lâm đạt nói cái kia gọi nhãn hiệu gì tới chu dương túi đầu nhìn mình trên tay phải bị tiểu cô nương viết lên đồ ăn vật danh tự lập tức làm ra bừng tỉnh đại n ộ trạng lập tức chạy siêu thị đi hiện tại thể dục tin tức bên trong cơ hồ đều là tin tức liên quan tới ngươi là ngươi người đại diện ta lần này đoán chừng xem như kiếm được lâm đạt nhìn chu dương bao lớn tiểu bao lấy sau khi trở về cười hì hì đối với hắn nói cái khác đội bóng rời khỏi à nha ta nghĩ bọn hắn hẳn là không cái gì sức cạnh tranh lâm đạt y nguyên nụ cười sán lạ lấy đối chu dương nói đến nghe tới mội mội nói như vậy chu dương mới phát giác được không thích hợp hắn lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn thể dục tin tức giao diện xác thực dây đột phá chiếm rất nhiều vị trí mi ami dùng a mẫu lôi đặc biệt cùng một tên phổ thông cầu thủ đổi lấy memphis xích dứt đội bóng cũng phát ra tín hiệu của bọn hắn nguyện ý lấy một năm mười một chấm bảy triệu đô la cùng chu dương hợp đồng cái này liền thú vị nếu như là tự mình đi lời nói còn sẽ cân nhắc d ư ớ i nhưng bây giờ bày ở chu dương trước mặt chính là mình quan hệ không tệ đồng đội mìm cũng tiến về mi ami hít một cái khác chính là mi ami hít thế mà là cái thứ nhất mở ra một năm quá ngàn vạn đại h ợ p cùng nói cách khác mi ami hít muốn đem chu dương coi như chủ lực đến đối lãi trước mắt mi ami hít đơn qua tuổi mười triệu đô la cầu thủ cũng chỉ có h ọ a cùng chu dương hai người o nhìn hiện tại tiền lương còn không có định ra đến nhưng bây giờ đến xem mi ami hít là muốn lấy o nhìn chu dương cùng họa ba người bọn họ đến một lần nữa tổ kiến đội bóng chu dương tại sáng ngày thứ hai cùng dì lấy được liên hệ tại ngày thứ ba buổi chiều liền thuận lợi cùng mi ami hít hợp đồng o n l i n cùng ngày cùng chu dương cùng một chỗ ăn trễ cơm hai người gặp mặt có rất nhiều lời muốn nói cơ bản đều là tại lạc ờ thời điểm sự tình không nghĩ tới mấy năm về sau bọn hắn còn có thể khác một chi đội bóng gặp nhau hiện tại xem ra ngươi là kế hê văn về sau đi cái kêu bên trong nơi đó liền đoạt giải quán quân cầu thủ nhưng ta càng tin tưởng ngươi là dựa vào thực lực trợ giúp đội bóng cấp đoạt tổng quán quân tại memphis chúng ta thông thường sau trận đấu mặt cơ hồ mỗi một trận đấu đều rất l i ề u quý sau thi đấu tại cùng lo s a n g giờ lết lạ cờ thời điểm tranh tài có rất nhiều lần thật coi là vòng thứ nhất liền muốn bị đào thải nghe nói phì s ở về lạ c ơ rồi ta lúc ấy đã cảm thấy bọn hắn làm một chút quyết định có chút q u á loa đến miami h ị t sau ta cảm giác ngược lại rất không tệ đó là đương nhiên bởi vì ngươi vẫn luôn là rất có thực lực tiền phong m à từ miami h ị t thái độ đến xem bọn hắn là thật muốn đem ngươi trở thành làm dưới mùa giải miami h ị t chủ lực một trong chương ba trăm bốn mươi mốt còn có ai chu dương đột nhiên gia nhập cũng cho miami hít chấn động không nhỏ trải qua hai cái mùa giải điều chỉnh lúc này mi ami h ị t đội đã có biến hóa không nhỏ đầu tiên biến hóa tương đối rõ ràng chính là trong đội lao tướng gần như sắp không có o n i n hiện tại là cầu trong đội giá nhất cầu thủ còn lại cơ bản đều tại 2 a i 0 tuổi ở giữa đội hình như vậy để nóng đội không có rất nhiều lo lắng gia ý cũng vẫn muốn tại gần nhất mấy năm bên trong cầm tới tổng quán quân nba tổng quán quân không phải dễ cầm như vậy trong này muốn cân nhắc nhân tố nhiều lắm gia ý là huấn luyện viên huyền thoại đội bóng nội bộ hiện tại có đỉnh cấp tiền phong o nìn còn có tia chất h hai vị này tại lại thêm giới ý lời nói mi a mi hít vốn hẳn nên rất lợi hại mới đúng nhưng trước mùa giải cũng không lý tưởng mình đội bóng đang biến hóa mà cái khác đội bóng cũng không có nhàn rỗi bên trên mùa giải điều chỉnh phải tốt nhất đội bóng hẳn là là thuộc bộ tần x e o tít một chi coi như tiến vào quý sau thi đấu cũng sẽ bị lập tức đào thải đội bóng trực tiếp trở thành bên trên mùa giải đ ô n g bộ quán quân để c ớ l ệ vẽ lẹn c ả và luyện hệ khổ nào chính là thật vất vả chờ đến đệ toạc kịch sở toàn không mạnh tiếp nhận bộ tần seo tít lại đánh ra đến tại truyền thông nhìn lại bộ tần seo tít đội đã rất không tệ nhưng đối với bọn hắn đến nói bên trên mùa giải phong quang nhất chính là memphis z zerli s bọn hắn mới là bên trên mùa giải gây dựng lại sau sông đến vô cùng tàn nhẫn nhất đội bóng đội bóng bên trong chỉ có mơ gậy dạng này cầu thủ cứ như vậy đoạt giải quán quân chu dương cố nhiên cũng không yếu nhưng vì cái gì dạng này một c h i đội bóng có thể từ tây bộ vọt tới trận chung kết một mực đối bọn hắn đến nói là một câu đố chu dương cùng lâm đạt bắt đầu c h u bị nàng chuyện của công ty chu dương cùng ngộng ngộng một mực tại bận trước bận sau không phải là lệ ổng trong tay cầu thủ sau mộng mộng cũng từ chu dương trước người đại diện kia bên trong từ t r ư ớ c hiện tại nàng không thuộc về bất luận cái gì công ty là chu dương chuyên trách trợ lý tại mỗi mội mình k i u ngó phải không sai biệt lắm thời điểm chu dương cùng mộng mộng đi tới miami không có mấy ngày liền thuận lợi tìm được chỗ ở mộng mộng hiện tại một tháng có thể từ chu dương kia bên trong lĩnh mười tám nghìn đô la tiền lương cái này so với nàng trước kia tiền lương cao hơn nhiều theo chu dương lời nói ngay tại lúc này hắn còn không có đoàn đội trước sau cơ bản đều là mộng, mộng một người đang mặt việc tiền lương cho nàng mở cao một chút làm sao rồi mộng m ộ n g khăng khăng muốn mình thuê phòng ở nàng bây giờ cũng không giống là không bỏ ra nổi tiền thuê người nhưng chu dương cảm thấy hay là ở tại một phòng nhỏ bên trong tương đối tốt làm việc hắn một cái p h ò n g tử mộng m ộ n g tại s ắ p lách có cái gì muốn làm trực tiếp liền đi qua bao nhiêu thuận tiện bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có xoay qua mộng m ộ n g không bao lâu theo chu dương ý tứ mộng m ộ n g tại phụ cận tìm một chỗ không đến ba mươi bình phòng thuê x u ố n g dưới lúc này mi a mi hịch nội bộ đám cầu thủ vẫn là tương đối không cân bằng dựa vào cái gì đều là hai mươi tuổi ra mặt hắn chu dương một năm có thể cầm mười một bảy triệu đô la hiện tại mi a mi hịch những n à y cầu thủ tối đa cũng không có tiền lương vượt qua hai tri mấy trăm ngàn đô l à một năm cầu thủ không ít đơn lương một năm nước qua một triệu mới hai người mà mìm bởi vì là giao dịch tới cho nên tiền lương ý nguyên hơn bảy triệu o nhìn cho hắn mở ra tháng một năm chín không một triệu đại học cùng đây đối với một vị sắp giải nghệ nhanh bốn mươi tuổi cầu thủ đến nói đã không ít mà bọn hắn những ngày cầu thủ liền muốn ă n đất mìm bởi vì sự tình trong nhà về trước đi một chuyến đến bây giờ mìm cùng bà còn không có cùng chu dương gặp mặt ta nhìn g i ý cũng chọn chúng ngươi ha ha chu dương đem điện thoại gọi tới sau đó không có p h i m vài câu liền cười đối với hắn nói mìm lấy hiện tại tiền lương cùng năng lực tại mi a mi hình đánh chủ lực không có vấn đề bọn hắn tại nba làm nhiều năm như vậy dự bị cái này mùa giải rốt cục có thể trở thành đội bóng xuất r a đầu tiên cầu thủ c h u dương vì chờ đợi ngày này đã đến thứ tư cái năm tháng mà mìm cái này mùa giải là hắn đến nba thứ mười cái năm tháng phía trước chín cái mùa giải có ba cái mùa giải mình là lấy ra tay t r ư ớ c cầu thủ thân phận xuất hiện nhưng về trông đi qua hay là dự bị nhiều một chút không nghĩ tới cho tới bây giờ hắn y nguyên có thể lấy đội bóng thành viên trọng yếu thân phận xuất hiện đừng nói d ỡ mặc dù ta biết hiện tại mình có chút năng lực nhưng vậy là chạy ngươi đi ta nhìn tin tức c ò n tốt xem không có đáp ứng miami hít nếu nói như vậy miami cái này mùa giải cũng quá mạnh ta đoán gì là nghĩ lại tên memphis d i z z e r li es cầu thủ tới để cho ngươi hạ cánh nhẹ nhàng hôm nay đã ăn bao nhiêu đường hay là phía trên bôi mật rồi nói đến ngọt như vậy không biết chúng ta ai tới trước miami hít nha cộ b ệ cùng họa đều là lợi hại hậu vệ mà g ạ xôn cùng ngọn nhìn hai vị cầu thủ cũng đều là ưu tú tiên phong ngươi cùng ố đ ồ m đều là lợi hại lớn tiên phong ta cũng không có hắn linh mẫn tru dương cảm giác cái này mùa giải vẫn rất có hy vọng nha ta bị em gái ta ký nghe không hiểu ngươi có mình người đại diện sao có a bên trên mùa giải ta tiếp ba cái quảng cáo đâu hh bất quá cái này mùa giải cùng người đại diện hợp đồng đến kỳ nhiều như vậy quảng cáo chu dương ngẫm lại mình tiếp quảng cáo chỉ có một cái kia tại lệ ổng cái này bên trong tựa hồ quảng cáo đều bị lệch rộng antony cùng cao bọn hắn tiếp nhận đi đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới mặc dù đều làm ộ t chút không phải chủ lưu vận động nhãn hiệu nhưng có quảng cáo tiếp tổng sò、so、không có mạnh đúng ngươi bây giờ còn chưa cùng chức người đại diện ký đâu a đúng vậy a làm sao rồi đến em gái ta cái này bên trong đến、mìm. khẳng định cho ngươi ưu đãi chu dương lúc này đột nhiên hai mắt sáng lên nói đến em gái ngươi ngươi còn có mội mội đâu úp ta giống như giống như tại lo s a n g giờ lết lạ cờ thời điểm đúng chính là nàng hiện tại em gái ta nhìn nhà người đại diện công ty ngay tại t r i ê u minh tinh đâu cho ngươi ưu đãi tới hay không cái này ta điểm n g ấ p lại rút thành quá nhiều lời nói ta còn muốn lại suy nghĩ một chút mìm nghe tới cái này bên trong có chút do dự đối chu dương nói đến cái này mùa giải một tuần học phí là một trăm năm mươi nghìn đô la ngươi biết hiện tại giá hàng đều ở trên trướng、ừ. cái này cùng chúng ta vừa rồi nói chuyện có liên quan gì sao gia nhập em gái ta dưới cờ cái này mùa giải học phí đánh tắm gãy chu dương nói lời giữ lời cho ta dự định cái danh ngạch a những năm này mi a mi h ị t một mực cũng rất mạnh chu dương ngươi lưu cho ta danh n g ạ c sao tại m g ộ i mội của ngươi chỗ nào mìm ở bên cạnh luyện trong chốc lát cầu sau đối chu dương hỏi lưu lại học phí tắm gãy một tuần một trăm hai mươi đô l à chu dương tâm bên trong đắc ý nói đến đi ta đã cùng ta người đại diện nói cùng k á c người đại diện ký ngội mội của ngươi có thể làm bao lâu thời gian đâu đoán chừng một hai năm ta không biết có lẽ là nàng nhất thời n ó n g đầu chúng ta đừng đứng ở chỗ này lấy qua bên kia cùng m ớ i các đội hữu làm quen một chút đi chu dương nhìn hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này dạng này có chút sinh phân không được tốt hiện tại họ n ì n vừa tới tại phụ cận mình luyện ném rổ đâu chu dương cùng m ỉ m đến sau này cũng không có gặp được trước kia vừa tới một tri đội bóng n ê n đón chỉ là cùng họ n ì n trò chuyện vài câu liền bắt đầu làm nóng người huấn luyện v ọ lúc này còn không thấy hắn đâu họ n ì n tới cùng một chỗ ném mấy cái rổ à, chu dương cùng mìm đi qua sau đối cách đó không xa tên đại gia họa kêu hô Thật đem chỗ này coi là mình nhà trong mơ hồ một câu cứ như vậy chuyển đến chu dương lỗ thai bên trong ngươi có thể làm sao hai người bọn họ cộng lại một năm liền lấy một ư ơ i tám triệu tiền lương đâu ta tiền lương ngay cả bọn hắn vô cùng một đô không đạt được cờ rít có chút toán khí đáp lại đến ta đi qua nhìn các ngươi ném đi h o nhìn ở bên kia cười đi tới chu dương nghĩ đến việc này coi như x o n g đi bị nói hai câu lời nói khả năng cũng rất bình thường đến lúc đó h o nhìn không lúc trước lợi hại thời điểm nhìn hiện tại chu dương tùy tiện một gạo to hắn liền hấp tập tới sắc năm nay đánh dưỡng sinh bóng rổ đi ngươi nói nhỏ chút đừng để sắc nghe thấy nghe thấy hắn hiện tại còn có tính tình sao cũng không nhìn một chút chúng ta đội bóng hiện tại ai là lao đại cờ i í t cố ý còn đem thanh â m tăng cao hơn một chút nói đến vậy ta hỏi một chút chúng ta đội bóng bên trong ai là lao đại a chu dương cảm thấy ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói hắn như vậy liền không thể nhẫn nếu không nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận chu dương cùng cái này mùa giải kết thúc ngươi liền có thể cầm hơn mười triệu đô l ạ vô luận đánh như thế nào tiền này đều là ngươi ta không nên cầm sao ta cầu các ngươi đội bóng rồi chu dương thấp giọng hướng cờ rít đi qua nói đến ta nói sai sao bên trên mùa giải nếu như bên cạnh ngươi không phải có ml gậy mắt những n à y cầu thủ các ngươi đội còn muốn đoạt giải quán quân nói đùa cờ dít lúc này lộ ra khinh thường thân sắc chung quanh các đội h ư u cũng là như thế đều ôm xem náo nhiệt tâm thái nhìn xem đâu cờ dít nói ra bọn hắn hiện tại nhất lời muốn nói đúng là truyền thông bên trên cũng là nói memphis G.S. gậy càng mờ, mắt, hắn bọn nhiều hơn z z t z z z z z z z z z z z z z z z z g z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z h z z z z z z z này z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z chuyên c h u y ê n bóng nhặt mấy cái bảng bóng rổ liền dám nói ngươi cho đội bóng làm cống hiến thật sao cái này không khỏi cũng quá đơn giản đi ta nếu là không tiến công một trận đấu cho ta hai mươi phút đồng hồ có thể ta có thể cầm hơn mười cái kiến tạo đâu như vậy đi ta nhìn ý của ngươi là không phục đúng không ta là cái đội bóng dự bị có khi tại hai trận có khi tại ba trận ngươi dám cùng ta đơn đấu sao đánh như thế nào nói đi c h ụ dương nhìn trước mắt tên này cầu thủ trực tiếp đem cầu ném tới tay hắn bên trong hai mươi mốt phân ai tới trước ai thắng thế nào ta nhìn mười phân đi dạng này có thể gia tăng chút tính ngẫu nhiên đúng hay không có thể ta đánh không lại ngươi đây ha ha ha ha ha thật mẹ nó cuồng mười phân liền mười phân hai phân tính một phân ba phân tuyến bên ngoài ném rổ tính hai phân đúng không không có khác đặc biệt yêu cầu đúng không bớt nói nhảm hôm nay liền để mọi người nhìn xem cái này gọi chu dương giá hỏa chúng ta mi a mi hít hoa bao nhiêu đồng tiền cờ rít lúc này cảm giác mặt đều có chút nóng là bởi vì qua những n à y miệng nghiện cảm giác mười điểm thư sướng mà lại chu dương một hồi cũng sẽ không như thế cuồng ngẫm lại liền mẹ nó hạ giận h o lúc này ngay tại phòng thay quần áo bên trong một bên lắc lư một bên ngâm nga bài h đâu ta không có ném tiến bảo ngươi đánh trước đi tỉnh nói ta khi dễ ngươi cờ rít một mặt ghét bỏ đem cầu ném tới chu dương trên thân vừa mới d i â y ý liền đã đến hắn thấy cảnh này sau không có đi lên phía trước mà là tại nơi xa nhìn xem những thứ này vừa mới đối thoại hắn cũng nghe đến mới cũ cầu thủ tại đội bóng bên trong có ma sát không thể tránh được s ớ m như vậy liền đến ma sát d i â y ý cũng cảm thấy không có gì không tốt nhìn đám cầu thủ dùng luận bàn phương thức đến giải quyết cũng không tính hỏng vậy ta bắt đầu rồi chu dương từ dưới đất nhặt lên bóng rổ sau đối cờ rít nói đến ngươi bây giờ phải hối hận cùng ta xin lỗi con kịp ngươi nhiều lắm là liền đáng giá hơn một triệu đô lạ đến miami hít sau ngươi tiền lương không nên vượt qua tám trăm ngàn một năm dạng này mới phù hợp ngươi làm miami hít dự bị thân phận hiện tại đội bóng cái gì cầu thủ đều thu thật sao chu dương không hiểu ra sao nói đến miami hít hoa một nghìn một trăm bảy mươi một năm cùng chu dương hợp đồng không suy nghĩ tại sao không ngươi c ư ớ p ta lời kịch đến đây đi nói đoạn l i ề n đoạn ha ha cờ dít tại chu dương nghĩ đến những n à y thời điểm đột nhiên từ tay hắn bên trong đoạn mất cầu hiện trường miami hít đám cầu thủ cũng hưng phấn lên xem ra chu dương giống như thật cực kỳ cải ba bọn hắn miami hít cái này mùa giải nhưng phải ăn thiệt t h i phát bóng vừa mới ném một cái hai phân sau cờ dít trực tiếp đối chu dương hô còn đánh với ta mười phân lại tiến vào một cái cờ dít trực tiếp qua rơi chu dương sau bên trên rổ phải phân ba không ngươi nhìn ngươi đều tiến vào hai quả cầu cũng giờ đến phiên ta đúng không chu dương lúc này vừa nhặt lên bóng rổ sau ý nguyên có chút h ề phải nói đến mười phân tranh tài nhìn ta không cho ngươi một cái mười không không phải mới vừa ta không cho ngươi cơ hội là chính ngươi không xin lỗi cờ dít đắc ý đối chu dương nói đến cầm qua bóng rổ cờ dít lần này dự định đến nhớ ném rổ giáo hấn chu dương nhưng khi hắn nhảy lên thời điểm nghe tới chung quanh đám cầu thủ tiếng kinh hô chẳng lẽ động tác của mình quá tuân tú sao lập tức hắn liền phát hiện không phải chu dương trực tiếp một cái máu mũ đưa bóng phiến ra ngoài động tác gọn gàng toàn bộ quá trình không có đụng phải cờ dít n g ư ơ i n g ư ơ i t r u n g hợp cờ dít sau khi hạ xuống có chút kinh ngạc nhìn trước mắt chu dương chỉ có thể giải thích như vậy mình vừa mới ý đồ quá rõ ràng nhưng mình cũng ra tốc ta ra ngoài ta phát bóng đi chu dương chạy rất đi xa nhà cầu chung quanh cầu thủ hai mặt nhìn nhau đều yên tĩnh trở lại ỉ vào mình có ưu thế thân cao đúng không cờ dít đột nhiên phản ứng lại mình làm như vậy không chiếm ưu thế nha bóng rổ vừa phát đến cờ rít tay bên trong sau hắn lập tức chạy đến k h á c một bên đi để hắn ngoại ý muốn chính là chu dương thế mà không có đổi tới cũng mặc kệ những này trực tiếp ném hai phân bóng rổn đện rõ mà ra nên ta tiến công thật sao chu dương quá khứ lấy xuống bảng bóng rổ sau nhẹ nhõm nói đến trừ phi ngươi ném hai phân nếu không không có cơ hội gì lúc này cờ rít cảm giác mình cơ hội đến rồi hắn có thể ép túi người đ o ạ n chu dương cầu tại chu dương rõ ràng chạy cờ rít quá khứ thời điểm đột nhiên lên nhánh qua rơi hắn sau nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân hiện trường lúc này đã không có một thanh âm chung quanh các đội hữu đều kinh ngạc há hốc mồm nhìn xem tranh tài không nói chu dương làm động tác giả không nói hắn lợi dụng thân cao ném rổ vừa mới chu dương rõ ràng làm ra muốn lên rổ động tác cờ rít thế mà không phòng được hắn hai người cây vốn không cùng một đẳng cấp cảm giác cờ rít cảm giác trên người mình đều có mồ hôi lạnh xuất hiện ba một chờ cái gì đâu phát bóng a ta mới một phân đâu chu dương đem cầu chuyển đến cờ rít kia bên trong hiện tại cờ rít cảm thấy cái gì gọi là đâm lao phải theo lao cờ rít giống như đang phát dùn a không thể đi chu dương mới một phân hì đ ợ lúc này ở bên sân nhỏ g ọ n g cùng ma di ô nói đến đồ vô dụng ta lại đoạn mất ha ha cờ rít lần nữa đoạn mất chu dương cầu sau cảm thấy vừa mới tự mình an ủi mình lời nói là chính xác chu dương chỉ là ngẫu nhiên mới làm được những này ai nha ta phản đoạn rồi chu dương tại cờ rít vừa đoạn mất hắn cầu còn không có đứng vững thời điểm trực tiếp phản đoạn hắn cầu sau lập tức lên nhảy sau chiến phủ thức bạo trừ bóng tốt o n i n lúc này ở bên sân đột nhiên hô lên ngươi động tác thật là chậm cờ rít chu dương sau khi nói xong quay đầu đi tới ở phía xa xem so tài giới y lúc này bật cười con tưởng rằng cờ rít thật thật sự có tài trước kia đánh giá thấp hắn nữa nha xem ra chu dương vừa mới khả năng để cho hắn đâu cờ rít cảm giác sau lưng mình sinh hàn một mình đi qua nhà cầu cờ rít ngươi còn dẫn trước đây chu dương cười đối với hắn nói mà đối phương đã không có phản ứng cứ như vậy chu dương tại mọi người dưới mí mắt hám lại tốc độ qua rơi cờ rít sau hai tay ném rộ lại được một phân ai nham mười ba tranh tài nhanh như vậy liền kết thúc còn s o sao ta thử một chút ma di o lúc này đứng dậy đối chu dương nói đến giải ý lúc này đến hào hứng ma di o là năm nay ta tú bị mìn nẹ sổ tạ tìm b ở ý họ vẽ lựa chọn nhưng cuối cùng bị giao dịch đến mi ami là vị rất có tiềm lực cầu thủ tới đi o nhìn lúc này nhìn thấy họ m u ố n qua nhưng họa là một cái ngươi không cần tới thủ thế nhìn xem hiện tại chu dương họa cảm thấy ra họa này là đến phá quán sao vừa thoáng qua một cái đến lại muốn cùng cái này so tài hiện tại lại muốn cùng ma dio so một chút ngươi cũng nói mười phân lợi nói sẽ gia tăng tính ngẫu nhiên ta cảm thấy vừa mới ngươi chính là một cái ngẫu nhiên chúng ta liền đánh hai mươi mốt đi tốt có đảm lượng mặc dù đây cũng là một cái muốn đánh bại chu dương cầu thủ nhưng hắn tựa hồ cùng cờ giết không giống chu dương thật đúng là muốn nhìn một chút thực lực của hắn ta phát bóng ma dio đi qua đối chu dương nói người qua đây ném rổ trước chu dương một tay lấy trẻ tuổi ma di o t ú n đi qua năm nay tân tú ma di o là thứ nhì vòng thứ tư thuận vị được tuyển chọn mặc dù tương đối d ỡ i vào sau nhưng ở trên sàn thi đấu chơi bóng lại rất chân thành tiếp nhận cầu ma di o không nghĩ nhiều trực tiếp nhảy ném ba phân giống rột u nhập lưới t r u n g quanh các đội hữu lúc này tinh thần đầu cũng đến rồi chu dương đi qua cầm lên bóng rổ phát bóng cho ma di o cái sau trực tiếp lên nhanh q u a rơi chu dương tại hắn lên nhảy đã đem cầu r ơ lên thời điểm chu dương ở sau lưng hắn lập tức dùng sức đưa bóng đánh bay bóng rổ nện vào bảng bóng rổ bên trên bắn ngược trở về c hiện u d trường các đội hữu tử vừa mới bắt đầu ăn dưa trạng thái đến bây giờ lại đều yên tính trở lại ma di ô trong khoảng thời gian này đoạn mất chu dương hai lần cầu tại đọ sức thời điểm rất chân thành nhưng hắn biết trận đấu này hắn lập tức liền muốn bàn giao chu dương không cho hắn bất cứ cơ hội nào tại i tranh tài trước ngươi cảm thấy mình có thể cầm bao nhiêu phân không biết tự lượng sức mình chu dương lần này cố ý đưa bóng ném lệch rất nhiều ma di o cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức chạy ra ngoài tiếp lấy vận dưới cầu nhìn thấy chu dương chạy đầu này chạy tới nghĩ thâm lập tức ném một cái hai phân đi hiện trường xem bóng các đội hữu lập tức phát ra tiếng kinh hô chu dương khoảng cách xa như vậy nhìn ma di o tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm nhảy lên tại không trùng quả thực là đưa bóng cho rút ra ngoài cái này mũ lớn đem đọa đều cho nhìn s ư ơ n g sở ma di o càng là không nghĩ tới dạng này ném rổ cũng sẽ mềm một cái không có đứng vững trực tiếp ném tới trên mặt đất cái này là dạng gì tố chất thân thể không có khả năng a chu dương tên này cầu thủ làm sao sẽ mạnh như vậy còn không có đánh nở bờ a i tranh tài ma di o trước đó còn đắm chìm trong trong tưởng tượng Hảo lúc này cờ dít đều đã ngấp rơi ma di ô lại thế nào trẻ tuổi hắn tại gần nhất huấn luyện bên trong cũng thể hiện ra rất không tệ vận động thiên phu a một tay nhảy ném cũng còn có thể a nhưng vừa vận tải cùng chu dương đối kháng bên trong cây vốn không thể chống đỡ một chút nào còn có ai chu dương lúc này đối chung quanh những ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt liền không quá hữu hảo các đội hư u hô một câu chung quanh không ai dám tiếp bởi vì không muốn lên đi mất mặt còn có ta họa khoanh tay nhìn xem chu dương bình tĩnh nói đến họa vừa mới là bọn hắn họ nhìn muốn đi qua cùng họa giải thích x u ố n g vừa rồi đều xảy ra chuyện gì nhưng họa trực tiếp đẩy hắn ra hôm nay hắn đi tới huấn luyện quán liền thấy chu dương cùng cờ dít tại tranh tài chu dương một bộ rất phách lối dáng vẻ thế nào cầm tới mười triệu đô là hợp đồng bành trướng ngươi cũng muốn cùng ta so tài chu dương hiện tại mới nhìn đến họa không biết hắn lúc nào tới ta không có tư cách cùng ngươi so sao họa lúc này sắc mặt đã rất khó coi mi ami hít đều là như thế hoan nghênh vừa gia nhập cầu thủ chu dương lúc này có chút nghiêm túc đối h v a nói đến chúng ta hoan nghênh mới cầu thủ nhưng vừa tới cái này bên trong liền muốn cùng cái này cùng cái kia so tài ra hỏa chúng ta chưa hẳn hoan nghênh o nhìn ngươi trước không cần phải nói ta xem trước một chút ra hỏa này có bản lánh gì tới đi chu dương sau khi nói xong mình nhặt lên bóng rổ tại kia bên trong thử ném mấy cái cầu lúc này t r u n g quanh đám cầu thủ không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến nước này bọn hắn chỉ là thuận miệng nói một chút phát tiết dưới bất mãn mà thôi hai mươi mốt phân hay là mười phân hòa một bên làm nóng người vừa hướng chu dương hỏi hai mươi mốt phân đi hậu vệ cùng phong bị đánh đều có các ưu thế nhưng ta sợ về sau người khác nói ta khi dễ ngươi ta phòng thủ không ngừng ngươi cầu chỉ là phong cái tiến công bên trên cũng phần lớn là đi n h ả y ném ngươi thấy thế nào vậy ta không ném hai phân chu dương để mọi người không nghĩ tới chính là mình cũng làm ra n h ư n bộ ngươi khỏi phải để ta h ò có chút im lặng liền để liền đường bắt đầu đi vậy được rồi họa lúc này đột nhiên n ở nụ cười cái này còn không nghe đâu họa tiếp nhận chu dương cầu trực tiếp nhảy lên bóng rổ tại vòng rổ bên trong soát ba vòng sau ra người cầu chu dương tiếp nhận họa chuyền bóng đột nhiên lên nhanh sau một cái động tác giả quay người lại chuyển sau khi trở về lại dừng lại tiếp lấy thân thể nghiêng về phía trước đưa bóng ném ra ngoài lúc này ở hiện trường mi a mi hịt đám cầu thủ đều mắt t r n trọn chu dương đây là cùng họa tại tranh tài a hiện nay liên minh ngôi sao bóng đá họa thế mà bị chu dương mạnh mẽ đem lấp mở h ọ không nghĩ tới chu dương nhiều như vậy động tác giả lúc đầu hắn coi là chu dương làm cái thứ nhất động tác giả thời điểm là đang lừa hắn cái thứ hai bị hắn phát hiện cũng nghĩ như vậy nhưng hắn không nghĩ tới cái thứ ba tới gần bỏ banh vào dẫu cũng là động tác giả cái này liên tiếp sâu động tác giả cần rất không thể phản ứng cùng lực lượng không chế còn có đối với năm chắc thời cơ cũng không nhỏ độ khó mà chu dương vừa mới thế mà làm được mười điểm tự nhiên không thể không nói hiện tại chu dương tại năng lực bên trên tựa hồ lại có tiến bộ không ít ngần đầu một cái trong lúc vô tình nhìn thấy huấn luyện viên trưởng và không nói gì cầm tới bóng rổ sau quá khứ cho chu dương phát bóng hiện trường mi a mi hít đám cầu thủ nhìn lại tâm bên trong hơi hồi hộp một chút gia ý huấn luyện viên lúc nào tới gia ý nhìn thấy đám cầu thủ phát hiện hắn sau chậm rãi chạy sân bóng phương hướng đi tới mặc dù hắn không hề nói gì nhưng trên thân tự a hồ tự mang một loại không giận tự u y khí tràng cùng ó nhìn hai mắt nhìn nhau sau giới y lập tức ôn hòa gật đầu sau đó lại thu hồi vừa rồi ấm áp biểu lộ một bộ chủ nhiệm lớp mặt đi tới muốn nói vừa rồi không một người nói chuyện hiện tại lại không người dám nói chuyện làm sao không đánh rồi kế tiếp theo giới ý lúc này một chút tình cảm đều không có nói đến h ọ cùng chu dương vừa rồi cùng một chỗ nhìn xem huấn luyện viên trưởng hiện tại hai người bốn mắt tương đối sau tranh tài kế tiếp theo hai người hiện tại cũng không ném hai phân cầu chu dương lúc này tinh lực không có tốt như vậy bởi vì mới vừa cùng hai tên hậu vệ đ ọ sức hiện tại lại cùng mình tinh hậu vệ t ọ đất đấu lực chú ý không có như vậy tập trung thấy không đ o á n chừng ngươi hôm nay thắng không được ta họa chủ động quá khứ đưa bóng nhặt lên sau đưa cho chu dương nói đến khoảng cách tranh tài kết thúc còn rất xa thật sao ta cảm thấy lập tức liền phải kết thúc họa bây giờ còn chưa tận hướng đâu chu dương hiện tại xem như thể nghiệm đến cái gì là tử vong trần hiếu loại này cơ hồ muốn tiếp thân phòng thủ để chu dương rất không quen một chiêu này đã từng họa tại cổ bệ cùng ở sân trước mặt đều dùng qua hiệu quả có thể nói là rất rõ ràng mùa giải đánh đến bây giờ mọi người đã ghi nhớ không ba một đời lèp d n g antony cùng họa trong đó một vị bây giờ đang ở cùng chu dương đơn đấu đâu lần này họa nhảy ném không có chu dương lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau ra ba phân tuyến sau trực tiếp d ẫ m tuyến cầm phân mười lăm mười họa lần này đơn đấu không có khởi động bước đầu tiên lên nhanh một chiêu này nếu như dùng lời nói chu dương trên cơ bản là không đùa hắn hôm nay lần đầu tiên tới mi a mi hệ sân dận động huấn luyện họa cũng không muốn làm k h ó hắn cho đến bây giờ họa bước đầu tiên lên nhanh hơn người toàn liên minh có thể phòng người ở có thể nói cực ít không lên rổ chỉ là nhảy ném chu dương cũng không ném hai phân hai người cứ như vậy so kể gia y rất muốn c ư nhưng cuối cùng vẫn là một mực duy trì chủ nhiệm lớp mặt bên sân tiếng nghị luận lúc này không có từ đánh bọn hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng về sau tựa như là bị theo yên lặng đồng dạng có cầu thủ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ vừa rồi nói chu dương lời nói sợ nghĩ đến những n à y liền cùng bên cạnh đồng đội nói đến đội bóng vừa mới tốn hao mười triệu đô l à đưa tới cầu thủ ngươi ngay trước chủ xoáy mặt cứ như vậy nói người ta đây là rõ ràng muốn cùng dự bị không q u a được a tiểu tử ném rổ có thể a họa lập tức nhặt lên bóng rổ đi sau cầu cho chu dương cái sau trực tiếp g a tốc tiếp nhận còn là bị họa cho phòng bị đến rồi chu dương cuối cùng không có đập cùng họa giả thoáng nhanh mười lần sau trực tiếp xuất thủ bị phong mặt tình h u ố n g dưới lần nữa trúng đích s á c thực rất có thể đánh v ọ lau mồ hôi trên trán nói đến lúc này bên sân các đội hữu đều bị dự ý tiến đến huấn luyện Trừ chu dương v ọ a cùng dự ý bên ngoài o a nhìn cũng một mực tại trận vừa nhìn lại đánh hai mươi phút đồng hồ cũng không thành vấn đề chu dương cắn răng tại v ọ a khoảng cách gần che mặt phòng thủ hạ tướng cầu ném ra lần này trực tiếp gen sát v ọ a đi qua cầm đến cầu sau ra bà p h â n tuyến hai mươi mười chín còn có một cầu chu dương liền thua v ọ a lúc này trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi mặc dù ngươi rất có thể đánh nhưng hôm nay ngươi hay là thắng không được ta hòa cũng không có lựa chọn bên trên rổ vẫn là nhảy ném đang lúc hòa dừng nhảy lên thời điểm chu dương trực tiếp tại hòa trước mặt nhảy lên mặc dù hòa đem ném rổ đường cong điều chỉnh phải rất cao nhưng cuối cùng chu dương ngón tay hay là quét đến bóng rổ hòa vừa cầm tới bóng rổ đường sau khi hạ xuống lên nhanh xông lại chu dương lại cho g ã y mất hai người không có đứng v ữ n g đồng thời t é xuống chu dương ngay tại chỗ bên trên đem vợt bóng bàn xa mới xuất hiện thân đuổi theo đem đã nhấp nô bóng rổ lại cho đập chạy h ò tiến lên sau đột nhiên một cái trên phạm vi lớn xoay người cộng thêm n ử a ra sau nhảy ném rổ cầu trực tiếp giống rột Và ngươi chưa hẳn có thể thắng a o nhìn lúc này ở bên sân kích động hô chu dương ngươi trực tiếp ném hai p h ầ n kết thúc tranh tài đi h ọ a lúc này túi thấp người đối với hắn nói nói không ném liền không ném không ném như thường thắng ngươi chu dương cầm tới h ọ a phát bóng sau ở bên cạnh hắn đột nhiên thay đổi dưới tiết tấu lần này h ọ a không nở đến trực tiếp bị chu dương đã cho từ dưới rổ chạy tới chu dương đến k h á c một bên sau nhìn xem hòa n h ả y ném rổ cầu trực tiếp xuyên lưới mà qua hai mươi mốt hai mươi ngươi biết không chu dương ta hôm nay nếu như không để cho ngươi có lẽ ngươi sớm thua h ò đứng tại kêu bên trong đối chu dương nói đến nếu như ta ném hai phân lời nói cũng có thể để tranh tài kết thúc càng nhanh một chút、Tốt. ta hai vị hai tướng hôm nay so tài liền đến cái này bên trong giới ý lúc này nước khoáng đ ề uống u hai mình sau khi đứng dậy c h ậ m rãi đối họa cùng chu dương nói đến hoa hôm nay là cờ zit cùng ma di âu bọn hắn trước nói một chút lời khó nghe còn khiêu khích chu dương mới so tài o nhìn lúc này lập tức đối họa nói đến cái gì ngươi là tại c h e chở chu dương sao trước kia các ngươi là một đội họa có chút không tin tưởng lắm đối o nhìn nói đến sao không có tre chở chu dương đúng là dạng này ta cũng nghe đến thế nào h o ta chọn tên này cầu thủ cũng không tệ a giải ý lúc này cười đối hòa nói đến bên trên mùa giải tổng đội vô địch cầu thủ nói thế nào cũng hẳn là có chút năng lực hôm nay gặp một lần cũng xác thực cùng hắn tại los angeles lạc ờ thời điểm biến rất nhiều c h u dương là ta trách hoan ngươi họa lúc này mới minh bạch là chuyện gì xảy ra nghĩ đến vừa mới phát sinh từng màn cảm thấy làm thật sự là không đúng người ta c h u dương cùng mìm hai người vừa tới cái này bên trong liền lọt vào khiêu khích cước bộ của ngươi di động cùng phòng thủ rất lợi hại tru dương lúc này còn đang hồi tường lấy hắn cùng họa tranh tài có thể cùng ngôi sao bóng đá khoảng cách gần so một lần thật rất thoải mái ban đêm thêm ớt nhìn cùng huấn luyện viên chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa đi và lúc này cởi mở mở miệng cười nói đến ta liền không đi các ngươi cầu thủ h ả o h ả o ở tại cùng một chỗ giao lưu trao đổi đi một hồi nghỉ ngơi kết thúc theo đội huấn luyện dư ý nhìn trước mắt ba tên này tầm bên trong nói không nên lời cao hứng được rồi huấn luyện viên kia chu dương ngươi cùng chúng ta đi sao và nhìn chủ xoáy rời đi sau có chút áy náy đối chu dương nói đến không đi chu dương đột nhiên có chút lánh mạc từ chối ha ha để ta đi ta liền đi ngươi cho rằng ngươi là ai ta mời khách ăn xong còn có giải trí đều ta thanh lý họ lập tức bổ sung hạ đi chỗ nào a mấy giờ tối đi hòa ngươi điện thoại bao nhiêu mời khách còn nói cái gì lúc này chu dương cần kiệm công việc quản gia phẩm chất lập tức thể hiện ra ngoài gia ủy cùng ta nói ngươi làm sao không đến mi a mi a quý trước thi đấu trận đấu mi a mi hít giao đấu cờ lệ v ề lẹn cạo valiét hòa nhìn thấy d ê m sau hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó hòa trực tiếp mở miệng đối lẹp dùm hỏi ta và các ngươi đội bóng tại tiền lương bên trên không có đ à m tốt cũng là bởi vì cái này jem cũng không có chút nào che giấu trực tiếp đem nguyên nhân nói ra thoát khỏi người đến miami hít chúng ta liền cái này mùa giải tổng quán quân có được hay không có lẽ đi nhưng bây giờ đông bộ có bộ tờn xẹo thì đâu đông quyết là cái cửa ải còn có chính là ta xách tiền lương cùng các ngươi đội bóng cho ra tranh lệch hơn sáu triệu đô l à đâu ta không muốn tháng một năm hai không triệu trở lên tiền lương đã đẻ thấp không ít nhưng cuối cùng vẫn là không có làm tốt o nhìn hiện tại sắp giải nghệ lại ca miami hít nội tuyến còn có mấy năm có thể cường ngạnh như vậy a theo miami hít tiền lương hàng năm n g ư ờ i cũng có thể cầm tới hơn mười triệu a họa xem ra ngươi là không kém kia hơn sáu triệu người ai chúng ta bây giờ còn trẻ mà lại ta cũng tin tưởng ta đội bóng có thể cầm tới đ ô n g bộ quán quân dêm lúc này mười điểm tự tin đối hảo h u y n h đệ của hắn đoàn nói đến t i ế n ngươi chính là muốn đối địch với ta rồi họa giả giả tức giận như hỏi tiểu hoàng đế chẳng những muốn đối địch với ngươi tại đông quyết bên trên chúng ta còn muốn đánh bại ngươi tôi ta may mà chúng ta chủ xoáy mở ra lối riêng từ memphis xister leeds đem c h u dương tìm đến ta mấy ngày này nhìn đổi lấy mỉm cũng không tệ họa nói đến đây bên trong muốn rời khỏi trở về làm nóng người nhìn thấy dêm hắn tổng có rất nhiều lời muốn nói nhưng một hồi liền muốn tranh tài n g ư ơ i biết không chu dương không có cùng lệ ổng tiếp theo hẹn rất kỳ quái hắn giống như cùng một nhà vừa tạo dựng lên công ty hợp đồng không biết hắn nghĩ như thế nào ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào vì cái gì không đến mi a mi hít sau trận đấu đi ta kêu bên trong không cho nói không d ê m cười hì hì cùng họa sau khi nói xong quay đầu trở về làm nóng người họa lắc đầu cười cười cũng trở về mi a mi hít bên kia có chút cầu thủ nhìn xem một màn này lúc nào mình cũng có thể có một vị minh tinh cầu thủ làm bằng hữu đâu l ẹ p d i n huynh đệ a để người hát ước có thể coi như chính thức tranh tài đến đánh cũng có thể chỉ là bưng lỏng đối với trẻ tuổi cầu thủ đến nói tốt nhất vẫn là nghiêm túc điểm gia y lúc trước đơn giản cùng mình đám cầu thủ nói vài câu cái này mùa giải rốt cục đạt được chu dương để giữ ý cảm giác rất chờ mong hắn vẫn cảm thấy chu dương là vị rất có tiềm lực cầu thủ thiền sư giác sơn liền từng cùng hắn thảo luận qua tên này châu á cầu thủ vô luận là tại đội hình cường đại lạ cờ hay là tại gây dựng lại bên trong rất nhiều người mới bên trong memphis z zelies chu dương đều từng cầm tới qua tổng quán quân vô luận là cầu thủ hay là truyền thông bên trên đều nói qua là chu dương vận khí tốt nhưng ở giới y đầu này xem g i chu dương vận khí quá tốt đi mất có thể đoạt được tổng quán quân đội bóng vận khí chiếm một chút nhưng ngươi có thể nói bọn hắn đều là dựa vào vận khí cầm tới tổng quán quân cút sao có thể cầm tới tổng quán quân đội bóng bên trong tự nhiên có một vị đưa đến không tiểu tác dụng cầu thủ gia ỷ cũng thường thức lơ t h ư ở n g thức mác dưới rổ phòng thủ cùng đoạt bảng bóng rổ năng lực nhưng cho memphis d e s u s lee đưa đến tính quyết định tác dụng tên kia cầu thủ sẽ là ai chứ là mác gậy ngợ hay là chu dương lại hoặc là đều không phải đối với gia ý đến nói đây hết thể hiện tại cũng không trọng yếu đã chu dương đã gia nhập mi a mi hit mà đội bóng cũng n g u n ý tin tưởng tên này cầu thủ vậy cái này mùa giải liền nhìn xem có thể đánh tới trình độ nào đi hiện tại nba bên trong có huấn luyện viên rời đi thì như thiền sư giác sơn rời đi để dùy nhẹ nhàng thở ra nếu như hắn ở đây bên trên mùa giải còn có thể để memphis zizzer li s vòng thứ nhất cùng los angeles l ạ cờ đánh tới thứ bảy trận sao đến quý sau thi đấu về sau d ù i cảm giác bọn hắn khoảng cách đông quyết quán quân khoảng cách tổng quán quân liền kém như vậy một khoảng cách nhưng cuối cùng lại tới bỏ lỡ cơ hội đến bây giờ thần toán tử còn cảm giác đến bọn hắn có thể đoạt giải quán quân tối thiểu có nhìn thời điểm bọn hắn đoạt giải quán quân khả năng sẽ gia tăng rất nhiều song phương cầu thủ đã đi tới hiện trường hôm nay miami hít xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là O n i ì n mỉm chu dương hoa ma dio cỡ lệ vệ l ẻ n cạ và l ì hết đầu này theo thứ tự là d i dunas j a m e s và dẹ cha O, m g ư ờ i sợ đã nghỉ ngơi ư hiện tại miami hít cái khác cầu thủ tại lần kia qua đi đối với chu dương tên này cầu thủ cho tới bây giờ đều không có tìm qua phiên phức gia ý không nói không đại biểu hắn cũng không biết lúc ấy thần toán tử tại phía sau bọn họ đứng bao lâu không có người biết bọn hắn nói cái gì giới ý ngay bao nhiêu bọn hắn cũng không biết lúc trước lớn g ầ n đi làm huấn luyện viên thời điểm trong đội không khí mười điểm nôn nóng đây tổng tại trong đội cùng họa hai người thỉnh thoảng bộ phát mâu thuẫn đây tổng là dạng gì nhân vật ta nội bộ còn có không ít cầu thủ phát sinh qua tranh chấp chờ thêm mấy chục trận đấu dây trở về thời điểm tình huống lập tức liền khác biệt đội bóng nội bộ các loại mâu thuẫn cũng không lâu lắm liền cơ hội không gặp Giải ý chính là có năng lực như thế vô luận là trong trận đấu nhiệm vụ bố trí hay là đội bóng nội bộ đoàn kết hắn đều có thể làm tốt lắm vô luận là dạng gì cầu thủ đều sẽ để bọn hắn nghe hắn có lúc dây liền suy nghĩ nếu như năm đó để hắn cầm tới chicago bùn hắn cũng có thể đoạt được tổng quán quân nếu để cho hắn cầm tới trước đây ít năm los a n g e l e t l ạ cờ đội hình như vậy hắn cũng có thể được tổng quán quân thiền sư vận khí coi như không tệ mà giác sơn làm huấn luyện viên trình độ là dạng gì rồi y liền không hiểu nhiều mà bây giờ hắn có họa dạng này hậu vệ ó nhìn dạng này tiên phong còn có vừa mới đạt được chu dương cái này mùa giải bọn hắn có thể đi bao xa đâu chương ba trăm bốn mươi hai siêu cấp ma dio có thể một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu cảm giác tổng thật là tốt chu dương cầm tới bóng rổ thời điểm mặc dù quý trước thi đấu đến cũng không có nhiều người nhưng vẫn là vang lên nhất định tiếng hoan hô ó nhìn khi nhìn đến chu dương nhanh sau đó tiếp qua hắn chuyển bóng trực tiếp bạo trừ cầm vân và dẹ c h à ồ nhìn xem trên sàn thi đấu hiệp thứ nhất nhìn xem hiện tại đã trở thành mi a mi hít chủ lực chu dương thở dài một tiếng kỳ thật và dẹ c h à ồ hoàn toàn có thể cầm đội banh của bọn họ xem làm sự so sánh nhưng bởi vì lẹp dùng điểm xuất phát quá cao mà chu dương liền khác biệt cùng hắn độ cao không sai biệt lắm đều có không sai năng lực phán đoán trên sàn thi đấu phát huy cũng không tệ nhưng tựa hồ chu dương vận khí càng tốt hơn một chút hơn hiện tại liền lấy đến m ư ơ i triệu cấp hợp đồng lẹp dùng cầm qua bóng rổ mình không có vận mấy lần liền chuyển bóng đến đạn nghỉ ngơi tại họa trước mặt không có vận mấy giây liền bị đ o ậ t mất mazio tiếp nhận họa chuyền bóng sau nhanh chóng bên trên rổ đắc thủ đối ở hiện tại miami hịch đến nói jem cảm thấy hắn còn không thể tới bởi vì chi này đội bóng tại hai vị thần sắp rời đi sau trên cơ bản chiến lược chủ yếu liền điểm dựa vào hắn cùng họa đến trèo trống o nhìn cố nhiên có thể đánh có thể phòng nhưng hắn đang nhanh chóng ra đi đội bóng không dám để cho hắn ra sân quá nhiều thời gian jem đoàn đội cũng phân tích sắc hiện tại các loại tổn thương bệnh cũng có thể ngựa bên trên mùa giải thanh lý điểm này tại lo sáng d lết lạc ở thời điểm liền buộc phát qua không ít lần nếu thật là như vậy jem cho rằng còn không bằng tại c ờ lệ vệ lẹn kế tiếp theo chơi bóng đâu như thế miami hit muốn tại hiện nay cạnh tranh ngày càng kịch liệt đ ô n g bộ tranh đến vị trí hay là rất khó khăn mà lại tiền lương phương diện hơn sáu triệu tranh l ệ n h làm sao cũng không thể để trẻ tuổi tiểu hoàng đế không nhìn đây chính là hơn sáu triệu đô la hắn cũng muốn nhờ vào đó nhìn xem miami phải trăng dốc hết vốn liếng tranh thủ hắn nhưng kết quả xem ra không phải nhưng để jem không nghĩ tới chính là cái này mùa giải memphis is jrs thế mà không có lưu lại tru dương mà lại để đánh cũng không t h lắm mỉm cùng hắm cùng một chỗ giao dịch đến miami hit khả năng mỗi người cách nhìn không giống memphis z i z z e li s cuối cùng lựa chọn lờ cùng gậy bọn hắn kỳ thật đứng tại memphis z i z z e li s t ầ n g quản lý góc độ đến xem lờ cùng gậy đã rất ưu tú mắc tại một cái mùa giải thời gian cũng trưởng thành rất nhiều mà giống từ los angeles l ạ c ỡ tới cái này mấy tên cầu thủ fisher bị đưa sẽ l ạ c ỡ mà chu dương cùng mìm cũng đã đi miami bọn hắn tại memphis z i z z e li s bên này nhìn đều là có cũng được mà không có cũng không sao cầu thủ có lẽ bọn hắn công lao lớn nhất chính là để tiểu gạ sổ nhanh chóng trưởng thành đi ma di o cầm qua bóng rổ sau đối mặt với một sở cùng đạn nghị n g ư ờ i bao bọc vọt thẳng sau khi rời khỏi đ â y bên trên rổ phải phân cỡ lệ vệ l ẻ n c ạ vạ l ì h ệ t cũng không thế nào phòng nhưng ma di o biểu hiện hay là thắng được hiện trường fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng k h e n hay đoạn thời gian trước cùng chu dương so tài để ma di o rất gặp khó hai mươi mốt không mình thế mà tại chu dương trước mặt một phân không có kết quả như vậy tốt như chính mình từ khi tại trung học cơ sở bắt đầu trở thành đội bóng chủ lực đến nay đến bây giờ trải qua thật nhiều lần đơn đấu bên trong chưa từng có chu dương không cho hắn bất cứ cơ hội nào đã ngươi lựa chọn ra sân cùng ta so tài lại là tại bị khiêu khích xong về sau chu dương muốn khiến cái này mi a mi hít cầu thủ nhìn xem thực lực của hắn cũng để bọn hắn biết đội bóng không phải đầu nóng lên liền cho hắn một năm 11.7 t r i ệ u bị đội bóng 10 điểm coi trọng c ũ n g có tiềm lực rất lớn ma di ô cứ như vậy thua trận lúc ấy hiện trường đám cầu thủ đều không lời nói nói chu dương không hành vi cái gì đánh không lại hắn đâu cờ dít làm sao cũng tại nờ bờ a đợi qua một đoạn thời gian chu dương để hắn ba phân sau hắn cũng lấy không được phải phân cùng h ò a so tài mặc dù hai người lẫn nhau nhuộng cho đối phương nhưng họa cuối cùng cũng không có thắng được chu dương hiện tại những n à y cầu thủ bắt đầu trở lấy chu dương tại trên sàn thi đấu đánh không ra thành tích sau lại nói hắn liền cùng thời khắc như vậy xuất hiện trận đấu này chu dương căn bản vô tâm đi đánh tại trên sàn thi đấu liền cùng bình thường huấn luyện đồng dạng mình cũng không tiến công các loại chuyền bóng gia ý xem ở mắt bên trong cũng không có đem việc này để ở trong lòng hắn có phải là sẽ chỉ chuyền bóng a trận chung kết bên trên liền gặp chu dương chuyền bóng cũng không mình tiến công tại trên ghế đầu mi a mi h ị ệ đám cầu thủ lúc này nhỏ giọng nói che miệng giống như sợ giữ、ý. nghe tới như ta thấy chu dương tại s o tại thời điểm rất lợi hại a các ngươi cũng thật là không được cùng hắn h ả o h ả o đánh một trận thôi để ra hỏa này như thế làm náo động t h ta ta không phải gặp hắn ngày đầu tiên tiếp bóng đội nha cờ rít nói đến đây bên trong có chút t r ộ t dạ không nói thêm gì nữa bây giờ muốn lên cùng chu dương so tài hắn còn cảm giác phía sau l ư n g sinh hàn đâu mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng lúc đó để cờ rít thật cảm thấy khủng bố khủng bố như vậy tựa hồ toàn bộ đội bóng bên trong trừ họa bên ngoài còn không người có thể mang cho hắn như thế lớn sợ hãi hai người mặc dù chỉ đánh mười phân nhưng ở chu dương để hắn ba phân về sau hắn mới cảm thấy cùng mình tranh tài cầu thủ trên thân năng lượng mình cơ hồ không hề có lực hoàn thủ chu dương ngươi làm sao không ném rổ đâu giải ý nhìn chu dương chạy tới sau cười hỏi cho thêm người mới một chút cơ hội mà chu dương nhẹ nhõm vừa cười vừa nói giống như là đang đánh thi đấu hữu nghị đồng dạng mình tại trên sàn thi đấu không có gì đối kháng rất buông l ò n g chu dương cũng rất hưởng thụ mình tại trên sàn thi đấu dạng này trạng thái lại trở lại trong trận đấu thật tốt kỳ thật tại trở thành tự do cầu thủ về sau cũng không phải không có lo lắng qua có thể hay không như vậy không có đội bóng muốn hắn nhưng ngay lúc đó đạt được tin tức liền biết lo lắng của mình là dư thừa cái này ma di ô là chúng ta năm nay tân tu a thực lực không tệ nha ta nhìn cái kêu gọi chu dương r a hỏa cũng không có năng lực gì a liền sẽ truyền bóng một vị khắc phan bóng đá có chút mất h ứ n g nói đến dù sao không phải j ê m a nghe nói truyền thông bên trên đã đưa tin bởi vì tiền lương vấn đề không có thỏa đảm cuối cùng việc này thổi ta nhìn đây chính là mi a mi hít không đúng đạt được tiểu hoàng đế chính là đạt được tổng quán quân nha ngươi không nên nói lung tung được không năm nay bộ tần sẽ tịch tổng quán quân khán đ ạ i kêu bên trong tranh luận việc này nhưng hôm nay ma di o biểu hiện được s á t thực trói mắt cùng một chút các đội hữu nghĩ không sai bị lắm ma di ô cảm thấy mặc dù cùng chu dương so tài để hắn thua rất x ấ hổ nhưng ở thông thường thi đấu bên trong nếu như hắn có thể đánh ra rất xuất sắc thành tích cũng gián tiếp nói rõ mình thực lực nha chu dương cầm nhiều tiền như vậy đến mi a mi hit nếu như chỉ đánh ra phổ thông đồ công nhân số liệu đến đằng sau nhìn mất mặt là ai hiện tại tiền lương hệ thống bên trên mi a mi hit quả thật có chút mất cân bằng chủ lực trên cơ bản đều chạy mười triệu tiền lương đi mà cái khác cầu thủ chỉ có thể cầm mấy trăm ngàn đích lương hàng năm thi đấu nhiều nhất không cao hơn hai triệu các ngươi không phòng được tiểu tử này sao dêm chỉ vào vị này gương mặt lạ nói đến cũng không phải đan ý ngươi có chút khó khăn nói đến lúc này ở cỡ lệ vệ l ệ n cạ vã l u h ệ t nhìn bên này đến bọn hắn phải thật tốt cùng mi a mi đánh chi này đội bóng trừ chu dương không thế nào đánh bên ngoài cái khác cầu thủ đều rất nghiêm túc cỡ lệ vệ l ệ n cạ vã l u h ệ t cũng không thể như thế làm cho đối phương đánh hào tiểu tử nếu như có thể về sau làm không cẩn thận làm ta dự bị đâu họa vỗ xuống ma di o cười nói đến họa không nghĩ tới tại bình thường nhìn xem không có gì đặc biệt ma di o hôm nay phát huy xuất sắc như vậy 20, 19. hai đội hôm nay tỷ lệ chuẩn sắc đều không cao nhưng ma di ô lúc này một người liền phải chín phân chu dương một phân không có cầm tới bốn cái kiến tạo、Joanne. ngựa cách lạc y ngươi cúc ba người các ngươi ra sân tại trên sàn thi đấu tìm thêm tìm cảm giác là được chu dương ngươi lưu lại ma di o chú ý trên trận mình đội bóng tiếp ấu sau đó thuận tiện lấy thêm một chút điểm số được rồi huấn luyện viên bọn hắn nhìn qua cũng không có gì phòng thủ cường độ ma di o đạt được cổ vũ sau có chút hưng phấn đối huấn luyện viên trưởng nói đến nếu có một ngày ngươi thật đạt tới nhất định cao độ tranh tài cũng liền có chuyện như vậy thế nào chính mình cũng có thể cầm tới tương đối không sai số liệu ta sẽ chạy cái phương hướng này cố gắng ừng đội bóng có lẽ không có chọn sai ngươi để mìn mẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt bọn hắn khóc đi thôi gia ủy c ư ờ i v ỗ xuống ma di o sau đi trở về lúc này ma di o cảm giác nghề nghiệp của mình kiếp sống cũng có lẽ bây giờ liền phải lập tức nhanh chóng lên cao cơ lệ vệ lẻn cả vạ l ì y hệ quả thật làm cho hắn cảm giác rất nghiêm túc phòng nhưng đối phương tựa hồ thật bắt hắn không có biện pháp gì để hắn có chút khó chịu là chu dương thế mà cùng theo trở về cơ lệ vệ lẻn cả vạ l ì y hệ bên kia không có đổi cầu thủ huấn luyện viên nghĩ nhìn, nhìn lại trừ tiểu hoàng đế bên ngoài cái khắc cầu thủ đến cùng có thể đánh tới trình độ nào cái này mấy tên cầu thủ đi lên s a đối chu dương vị một vị Los Angeles lết lạc cờ cùng Memphis z i z z e liệt cơ bản đánh dự bị tuyển thủ điểm kia bị Miami hít nhìn chúng để hắn làm cái này mùa giải Miami hít chủ lực chu dương lúc này mặc dù cảm nhận được cái gì nhưng y nguyên cờ ư i hì hì tại trên sàn thi đấu hắn không phải bành trướng mà là dự định đến thông thường thi đấu thời điểm lại nghiêm túc đi thi đấu hiện tại tranh tài như vậy chỉ có thể là làm nóng người tại Memphis z i z z e liệt tấn thăng cấp b về sau chu dương có thể đảm nhiệm rất nhiều đội bóng chủ lực vị trí bình thường cầu thủ cũng bắt hắn không có biện pháp gì bên trên mùa giải chính là chứng minh nhưng ở Memphis z i z z e liệt hay là có không ít hạn chế mình dẫn bóng quá độc lời nói sẽ cho đội bóng một cái không được tốt t ấn tượng mà vừa tới nba thời điểm tại lo sang giờ lết lá cờ k ê u bên trong đại lao cũng rất nhiều ngay lúc đó chu dương chỉ muốn quen thuộc nba nhịp điệu thi đấu sau đó tìm một chút thích hợp bản thân tiết tấu cùng đấu pháp hiện tại đã thứ tư cái mùa giải hắn đã tính lao cầu thủ cho nên ở trong trận đấu lộ ra thong rong rất nhiều và rẻ t r ạ ô hiệp hai đi lên sau bắt đầu nghiêm túc hiện tại cờ lệ vệ lẻn cạ vã luy hệ đối với hắn hay là rất xem trọng chỉ bất quá hắn tiền lương ý nguyên sách không đi lên ngựa cách lạc y ngươi tiếp nhận chu dương truyền bóng sau tại vạ rẻ t r a ổ kia bên trong chật vật bên trên rổ bị dị dù nạt trực tiếp cái rơi dêm dẫn bóng đến trước trận sau mình trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích chu dương đột nhiên kinh ngạc một chút xem ra bên trên mùa giải kết thúc sau lẹp dùng tại ngày nghỉ không ít luyện ném rổ đi cúc tiếp nhận chu dương phát bóng sau nhanh trong hướng về hơn phân nửa trận ma di o lần này lấy được banh sau trực tiếp về một cái ba phân hắn lúc này đã được đến mười hai phân hiệp hai vừa mới bắt đầu cỡ lệ vệ lẹn cạ vạ lụy hệ bên kia không ít cầu thủ mặt đều đen tiểu từ này nhìn qua rất phổ thông n miami hít có dạng này một tên hậu vệ lời nói thông thường thi đấu bên trong cũng không tốt đánh một cái dọa liền đủ bọn hắn nhức đầu tương phản hôm nay tại trên sàn thi đấu chu dương để bọn hắn yên tâm rất nhiều xem người ta chu dương trong trận đấu biểu hiện được nhiều hữu hảo l ẹ p dung lúc này mang b a n h quan lựa chàng tại ma di o kêu bên trong nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn qua rơi đối phương sau bạo trừ phải phân ma di o lúc này tâm bên trong đều có chút run dày cũng may mình đánh chính là hậu vệ vị trí chu dương lần nữa hơn phân nửa trận ta nói ngươi hôm nay không có ý định xuất thủ sao dễ bại chu dương kêu bên trong cười cùng hắn nói đến ngươi lần đ Tiểu hoàng đế nhìn thấy chu dương bước chân đột nhiên thêm mau mau cảnh giác đang lúc chu dương hất ra dêm mọi người cho là hắn muốn lên rổ thời điểm bóng rổ lại chuyển đến rổ e n tay bên trong cái sau còn không có kịp phản ứng đâu bóng rổ liền bị dị dù nạt cầm đi ngươi c h u y ể n bóng làm sao không nói cho ta một tiếng a d e n lúc này có chút tức giận đối với hắn vị này mới đồng đội nói đến đại ca ta còn điểm gọi ngươi một tiếng chuẩn bị nhận bóng như vậy sao d e n cho chu dương đến một cái liếc mắt sau đó xoay người chạy đi dạng này chủ lực cái này mùa giải chỉ sợ bọn họ phải gặp tội cũng không cho ám chỉ trực tiếp liền truyền bóng hắn cho là hắn là n bọn hắn còn không phải nạt phổ n nít sùn đội đồng đội đâu cùng một chỗ chơi bóng còn không có bao lâu thời gian đâu ở đâu ra ăn ý độ cùng người phối hợp lúc này giới ý khẽ lắc đầu chu dương phản ứng quá nhanh nhưng hắn đám cầu thủ tựa hồ không có cái phản ứng này tốc độ ngài sợ tiếp nhận lẹp dùng chuyền bóng sau bà phân trung đích chu dương phát bóng cho ma dio cái sau hơn phân nửa trận sau bà phân không có chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau lần nữa chuyền bóng đến ma dio kia bên trong làm cho ma dio không hiểu đấu vừa mới rõ ràng là rất tốt tiến công cơ hội a lúc huấn luyện nhìn chu dương rất dữ dội cùng bên trên mùa giải nhìn hắn tại memphis z z z thu hình lại không sai bịt lắm không thế nào dám tiến công xem ra là dạng này và rẻ t trả ổ cầm tới bóng rổ sau ngắm dưới miami h ị t ngựa cách lạc y ngươi cùng rổ ẻn hai người nhìn qua đều rất món ăn thế là trực tiếp mượn dêm thân thể qua rơi lập tức cách lạc y về sau bên trên rổ bị đột nhiên xuất hiện chu dương kem chút dọa đến ngay tại chỗ bên trên lấy được banh chu dương t r u y ề n bóng đến ma zi o kia bên trong cái sau lợi dụng tốc độ hất g a m sờ sau bên trên rổ phải phân mười bốn phân hôm nay miami h ị t sân nhà trên màn hình lớn nhiều lần đem c h u dương hôm nay biểu hiện được rất muốn một tên phổ thông đồ công nhân phong vị cầu thủ thậm chí giống như ngay cả đồ công nhân phong vị cầu thủ bên cạnh đều không có dính vào như hiện trường mi a mi h ị t phan bóng đá cảm thấy rất thất vọng truyền thông bên trên gần nhất truyền nói c h u dương sẽ nhiều lần xuất thủ ném rổ đâu tiểu hoàng đế là sẽ không để cho đối phương một tên tân tú như thế cùng bọn hắn tranh tài trực tiếp tại giống nhau vị trí lần nữa ba phân trúng đích trừ bạo trừ bên ngoài hiện tại g a m e bắt đầu ở quý trước thi đấu luyện tập ném rổ khoan hay nói hiệu quả rất không tệ bên trên mùa giải trận chung kết tru Chu dương cầm tới m ộ phân hai bảng bóng rổ m ộ kiến t Memphis Zizzer Lee s đạt được 28 phân 7 bảng bóng rổ năm kiến tạo số liệu hắn cũng trở thành trận chung kết bên trong mở và tờ bộ tần sẽ tít tăng cự đầu tự a hồ bị Memphis z i z z e Lee s hạn chế phải tương đối lợi hại mắc cầm tới 23 phân 10 bảng bóng rổ hai mũ nhìn như vậy đến c h u dương tự a hồ cũng không phải là rất mạnh nhưng tại thông thường thi đấu bên trong vô luận hắn tại lạ cờ hay là tại Memphis z i z z e Lee s thời điểm tranh tài năng lực đều là không kém điểm này d i ớ i ý có thể khẳng định trước kia đều là nhìn tru dương tại cái khác đội bóng tranh tài hiện tại mình có được tên này cầu thủ sau thật không biết hắn có thể đánh tới trình độ nào trận chung kết cuối cùng một trận nếu như không có chu dương các loại c h u y ể n bóng ngựa cùng tiểu gạ số lượng cũng không chiếm được nhiều như vậy phân có lẽ chu dương sẽ không giống jem antony những n à y cầu thủ như vậy có thể được phân nhưng hắn dạng này đấu trường ý thức cùng năng lực tổ chức vẫn là để gia ý cảm thấy tương đối giá trị tối thiểu bọn hắn tại cầu vận chuyển bên trên hẳn là so bên trên mùa giải mạnh hơn chương ba trăm bốn mươi ba bắt đầu thi đấu trận chiến đầu tiên hôm nay ma di o biểu hiện thật làm cho ta rất kinh ngạc ta cho hắn không ít thời gian lên sàn hắn cũng làm không sai phản hồi gia ý lúc này ở buổi trình diễn thời trang bên trên ngắn còn nói tranh tài cũng không có đánh bao lâu thời gian cả trận đấu liền cùng hôm nay giá vé đồng dạng hiệp ba dêm làm sao kích thích chu dương chu dương cũng không cùng h ắ n đánh như vậy xin hỏi ngươi là ý kiến gì hôm nay tranh tài chu dương hai phân ba bảng bóng rổ bậy kiến tạo số liệu đ â y này hắn nhưng là đánh hai sáu phút đồng hồ đâu lúc này hiện trường phóng viên đột nhiên hỏi ra vấn đề này hậu chu vây lập tức yên tĩnh trở lại g ra ý nhìn xem vị phóng viên kia vài giây đồng hồ nhưng không có lên tiếng đem vị phóng viên kia đều có chút nhìn kinh ngươi vấn đề này rất có ý tứ a hôm nay tranh tài chúng ta tân tú ma di âu cầm tới ba mươi một phân năm bảng bóng r h a cầm tới mười phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo ngươi đến nói dưới cái này hai tên hậu vệ ai lợi hại hơn nha g i ả uy lúc này t i ê u dung để vị phóng viên kia đổi tới sợ hãi nhưng ở nhiều như vậy đồng hành mặt cũng không thể sợ đó là đương nhiên là hạ lợi hại quý trước thi đấu mà hắn chỉ là tùy tiện đánh một chút Ừm. ngươi câu này xem như nói đúng rồi quay đầu ngươi cảm thấy chu dương hôm nay phát huy ra hắn bình thường trình độ sao cợ lệ vệ l ẻ n cạ vạ l ụ hệt bên kia ta mặc kệ nhưng chúng ta đầu này chủ lực nhóm tựa hồ cũng không thế nào đánh ngươi sẽ không, không nhìn ra a mới tới lúc này hiện trường các phóng viên tâm bên trong đều có chút mừng thầm bọn hắn hôm nay chuẩn bị không ít có quan hệ chu dương vấn đề đâu hiện tại có thể đem nó nuốt đến bụng bên trong đi gia ý mặc dù nhìn qua là vị hơn năm mươi tuổi đại thúc mà lại năm nay nhìn còn giống như trở nên trẻ tuổi nhưng hắn bộ d á n g y nguyên mười điểm cứng rắn cùng trước kia hắn so sánh tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì đã g ì đều trả lời như vậy các phóng viên còn thế nào hỏi a chủ đề lập tức chuyển hướng ma di o cùng mìm bọn hắn những n à y cầu thủ trên thân tám mươi b ố bảy mươi hậu kỳ mi a mi h ì tiến công cơ bản đều bị cỡ lệ vệ lẹn cạ và lì hệ các loại phòng Chú dương một mực vô tâm h a m chiến giêm hiệp ba bị thay đổi x o n g cùng huấn luyện viên một giọng nói trực tiếp về phòng thay quần áo đi dì dù nạc bảy p h â n chín bảng bóng rổ ba mũ dê mười sáu p h â n chín bảng bóng rổ bốn mũ ba kiến tạo một cắt bóng và dẹ trả ô mười hai p h â n ba bảng bóng rổ hai kiến tạo giải s ở sáu p h â n hai kiến tạo ba cắt bóng đan y ngươi mười lăm p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo mi a mi hít đầu này rổ ẹn tám p h â n năm bảng bóng rổ ngựa cách lạc y ngươi mười sáu phần hai bảng bóng rổ một kiến tạo chu dương hai phần ba bảng bóng rổ bảy kiến tạo hòa mười phần ba bảng bóng rổ năm kiến tạo ma sau trận đấu ma di o m ộ t mực say mê tại mình hôm nay số liệu bên trong h ắ n cũng biết quý trước thi đấu tất cả mọi người không có nghiêm túc như vậy nhưng tựa hồ nba cũng không có gì độ khó mà đợi đến thông thường thi đấu lời nói mình nhiều chú ý một chút nhiều đến đến một chút điểm số cầm cái ưu tú đồ công nhân hậu vệ số liệu vẫn là có thể cái này mùa giải quý trước thi đấu chỉ đánh sáu trận không có gì chính thức yêu cầu nhất định phải đánh đầy bao nhiêu trận chu dương trận đồng đều đạt được năm bốn p h â n một trăm chín bảng bóng rổ năm năm kiến tạo số liệu hay là rất để truyền thông ngoài ý mới cầm tới m ư ơ i triệu cấp hợp đồng không nên cao hứng tại mi a mi đánh một chút bộ g á n g sao vốn mùa giải thông thường thi đấu thủ trận tương đối có ý tứ miami hít lửa cùng memphis zizzer li e s sẽ tại đẹp hàng sân d ậ n động đánh trận đầu thông thường thi đấu lúc này toàn bộ truyền thông đều tại thỉnh thoảng cầm memphis zizzer li e s đến dự đoán cái này mùa giải cuối cùng cái tia chi đội bóng sẽ đoạt giải quán quân memphis zizzer li e s vốn mùa giải cũng có vị tân tú rất lợi hại song có thể vệ mai áo miami hít mazio quý trước đấu trường đồng đều có thể đạt được 19 7 phân 2.3 b ả n g bóng rổ 3.1 kiến tạo mà mai áo trận đồng đều số liệu là m ư ờ phân m ộ bảng bóng rổ n ă kiến tạo có thể nói mai áo đến cho memphis d r lis cổ lì cùng lạo gì hai vị hậu vệ không nhỏ áp lực bên trên mùa giải đánh cho tới khi nào xong thôi chu dương cũng không tới đỉnh phong cấp b trạng thái một cái tư chất cấp bậc phân ba cái tiểu cấp bậc hiện tại chu dương tại cấp b trung g i a i đâu một tấn thăng cấp a lời nói chu dương không biết phải chờ tới bao lâu nhưng khi hắn vừa mới tấn thăng cấp b còn tại cấp b sơ g i a i thời điểm liền đã rất mạnh đánh đội bóng đều không có vấn đề gì không phải đồng đội quá cản trở cấp bậc đều không nhỏ nắm chắc lúc này mội của mình đã mở quản lý công ty mình còn cùng tay l o r có không sai hữu nghị mình titter w thỉnh thoảng cũng sẽ thu hoạch được mẹ điểm tán những n à y bên ngoài đồ vật chu dương có thời gian đều có thể đi thêm nghiên cứu một chút tận khả năng nhanh gia tăng mình chờ mong giá trị lúc này ở đội bóng bên trong huấn luyện chu dương không biết lâm đạt bên kia làm thế nào gần nhất gọi điện thoại cho nàng cũng không tiếp ta nghĩ chu dương cùng m ỉ muốn m so với chúng ta hiểu rõ hơn chi này đội bóng đi gia y lúc này nhẹ nhõm tại phòng thay quần áo bên trong vừa cười vừa nói chu dương nếu không ngơi ư nói cho chúng ta một chút memphis x i s t e leas có nhược điểm gì đi h ọ lúc này nói đùa như nói rất mạnh muốn nói nhược điểm giống như không có gì nhược điểm bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại bên trên mùa giải cầm quán quân chu dương sau khi nói xong phòng bên trong đám cầu thủ lập tức n ở nụ cười ngươi nói như vậy cũng không đối á ngươi bây giờ thế nhưng là mi a mi một viên bất quá ta lần này đem ngươi trở thành làm là đối trước kia đội bóng có cũ tình đi họ nhìn ngươi cảm thấy memphis is the lee thế nào ha <cười> ha bên trên mùa giải không có ở trận chung kết bên trên gặp được bọn hắn nếu như gặp phải vậy chúng ta chính là tổng quán quân cái kia tiểu gạ sột cây vốn không phải là đối thủ của ngươi sặc đừng nói cái này mát chính là hắn ca sẽ tới memphis hai người bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của người d i ý sau khi nói xong cười rời đi hắn còn có một ít chuyện khác mặc dù ho a nhìn biết dợ ý là đang khen hắn nhưng hắn cũng cảm thấy đúng là dạng này trận đấu thứ nhất tất cả mọi người rất buông l ò n g ngược lại là chu dương cùng mỉm hai người có chút khẩn trương mỉm vào hôm nay trước khi đến còn cùng chu dương nói mình ở trong trận đấu sợ đem cầu c h u y ề n cho trước các đội hưu đâu chu dương đối đến chỗ mình ở mỉm nói ngơi ư ở trong trận đấu nhiều chú ý một chút l i ề n tốt để mỉm tiểu nói này mình cũng hẳn là cẩn thận một chút mới là tại memphis cồn hoan không bao lâu đội bóng đi một chuyến nhà trắ Mark b ọ n h ắ n hiện n ở t r o g l ò ngày sớm đã không phải l ban đầu bọn bọn bóng. Bù San Antonio Lacker, hắn. Hiện tại bọn hắn là toàn liên minh Tờn Đèn Nụ Những đầu đội tiêu cọc tại Cái Seltip, Scepter, là à gì G. Vỡ đội bóng đến cuối cùng không phải là muốn thua bởi bọn hắn chu dương rời đi để mark cảm thấy đây là đội banh của bọn họ làm chính xác nhất một sự kiện cái này mùa giải mark muốn xử lý ben nhưng một cái là mình không có tâm tình gì trước kia xử lý ben chính là vì buồn nôn chu dương nhưng còn không có học sinh của hắn nhiều mà một cái khác chính là hắn hiện tại xây dựng không có người nào đều hai ngày trước liền láo dị một người đến cuối cùng mark đem học phí trả lại cho l à m gì. ban này như vậy giải tán không có chu dương xử lý ben cũng không có ý nghĩa mark cảm thấy cái này mùa giải mới là hắn thời đại đến đến rồi không có chu dương ấy nhớ luôn đoạt hắn danh tiếng cũng không nhìn một chút bên trên mùa giải đội bóng trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ là ai lúc này song phương cầu thủ đã đều đến trên sàn thi đấu miami hít bên này theo thứ tự là ornin chu dương đình á n g o i rồi cờ dít cung b ọ a memphis z i z z r li s bên này theo thứ tự là mark d a c Cổ, gậy mai áo cộ ly ai avazoni lúc này cũng rất buông lỏng Cái này mùa giải hắn đối với mình đội bóng mười điểm có lòng tin chu dương cùng mì mặc m dù rời đi đội ngũ nhưng đội bóng bên trong cũng không phải là không có sẽ không tổ chức cầu thủ ý trước thi đấu hắn trọng điểm quan sát một chút vị này gọi mai áo người mới mặc dù hắn tính tình có khi không được tốt nhưng ở trên sàn thi đấu năng lực còn được mà lại tại lần đầu giao lưu đến bây giờ quan hệ của hai người cũng không tệ mi a mi lúc này ngồi tại trên ghế đầu ma di o có chút giật mình nhìn xem trên sàn thi đấu như vậy người khoác memphis xích g i l i ề s chiến bảo cầu thủ tiểu từ này vừa đi memphis xích giờ liền xuất ra đầu tiên a còn có thể hay không đi rồi hắn tại quý trước thi đấu đánh tốt như vậy lại còn tại trên ghế đầu ngồi đâu kỳ thật ma di o cảm thấy mình cũng có thể đánh phong vị tuyến t ỷ như thay thế chu dương ra sân hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ chi này đội bóng chủ xoáy cũng không phải dễ chê ơ đã lâu không gặp nha chu dương mak lúc này có chút kiêu ngạo quá cao hơn một chút cái c ả m nói đến lúc này hắn dẫn đầu rất có thể sẽ lần nữa đoạt giải quán quân đội bóng vô luận là trong đội đối kháng hay là quý trước thi đấu memphis jr li s biểu hiện đều rất không tệ mà chu dương hiện tại ha ha hắn thế mà đi đồng bộ đừng nói cho m ư ờ t r i ệ u một năm coi như cho hắn tiểu gạ sồn h a triệu một năm vậy hắn thật đúng là muốn cân nhắc hạ lúc này duy nhất để mark khó chịu liền là chính hắn cái này mùa giải cùng đội bóng ký cái hai năm hơn sáu triệu đô la hợp đồng cũng chính là hắn hai năm tiền lương đều không có c h u dương một năm hơn nhiều c h u dương phần này hợp đồng tại truyền thông bên trên thảo luận thời gian rất lâu coi như hiện tại còn có sướng ngôn viên tại trực tiếp thời điểm tranh tài cho tới cái này nói tương đối nhiều chính là mi ami hít có phải là không được đến james so đ i ê n rồi một ư ơ i một bảy triệu đô la cùng lẹp dùng ký một năm sát thức thấp nhưng dạng này hợp đồng cho tru dương cũng quá cao đi hiện tại trên mạng liền cái này đường tính vẫn còn tương đối nhất trí đó chính là bọn họ cho rằng chu dương mặc dù năng lực bên trên xác thực từ lạc cờ đến memphis d i c k lee s về sau tiến bộ nhưng cũng không nên cho hắn quá ngàn vạn đại hợp cùng a chuyên gia ở phương diện này cho chu dương dự đoán một phần hợp đồng đó chính là ba năm một trăm năm mươi một triệu tả hữu dạng này tương đối thích hợp chu dương nói cách khác khi chu dương hay là tự do cầu thủ thời điểm san antonio sờ tơ hẳn là hắn lựa chọn hàng đầu ở điểm này san antonio sờ tơ bảo trì lý tính mà huston bên kia cho ra tiền lương có chút thấp đây đối với huston joket đến nói kỳ thật cũng là rất không có khả năng sự tỉnh cho riêng minh lương cao liền không thể cho chu dương lương cao đi đâu ngõ nhiều tiền như vậy đi ngươi bây giờ là memphis d i z z e r li s xuất r a đầu tiên rồi chu dương nhìn thấy đặt cổ sau vừa cười vừa nói không biết đâu cái này mùa giải huấn luyện viên tìm ta rất nhiều lần đặt cổ bị hỏi như vậy có chút xấu hổ thế nào ngươi cũng là không ba tiết bảng nhãn cầu thủ đâu mà lại ngươi nội tình tựa hồ so mị muốn m càng tốt hơn một chút chu dương lúc này nói thẳng ra memphis d i z z e r li s bên kia cầu thủ đều có chút đáp ý xem r a đội bóng làm chính là lại chính xác cực kỳ đội bóng hiện tại có l ở vị này bên trên mùa giải trận chung kết kết thúc sau bị định thành mở vở tờ phong vị cầu thủ còn muốn chu dương làm cái gì ngờ đánh mấy năm n ba chu dương mới đánh mấy năm bên tiêu chính là đội bóng tại bên trên mùa giải phát hiện đặt cổ năng lực cá nhân mặc dù hắn không có mỉm đối kháng năng lực tốt nhưng bước chân di động dẫn bóng tốc độ trên sàn thi đấu phản ứng đều có thể nói không sai đi tối thiểu so mỉm muốn tốt mà lại đặt cổ còn có nhất định ném rổ độ chính xác đội bóng bên trong có hai vị này cầu thủ mỉm cùng chu dương lập tức liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao dư thừa hai tên cầu thủ lúc ấy đội bóng trò chu dương tăng lương mặc dù một năm không tới bảy mươi một triệu nhưng chu dương thế mà không linh tỉnh tại memphis t h c k e r li s có lẽ còn có thể đi theo cầm cái tổng quán quân đâu cùng mi ami hít l ử a dạng này một năm s o một năm yếu đội bóng có cái gì tiền đồ giải ý y nguyên rất lợi hại nhưng mi ami hít bên này cầu thủ đoán c h ừ n g trừ h ọ a bên ngoài không có gì lợi hại cầu thủ đi mắt phản ứng rất nhanh tại trọng tài đưa bóng ném đến không chung sau dẫn đầu cầm tới bóng rổ hôm nay tại các ngươi sân nhà muốn thắng các ngươi mai áo tiếp nhận mát chuyền bóng sau khi hắn muốn lên rổ thời điểm đột nhiên cảm giác sau lưng có cái gì không đúng làm sao giảm tốc、ngươi. mắt lúc này có chút khó chịu nói đến chu dương nhìn tiểu tử này giống như quả thật có chút năng lực chu dương lập tức tại mai áo sau lưng né tránh suýt nữa cùng hắn va vào nhau chu dương phía bên phải né tránh mà mai áo phía bên trái nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy chậm rãi tới cờ rít chẳng lẽ vừa mới là cờ rít muốn ở phía sau cái rơi mình cỗ lì tiếp qua hắn t r u y ề n bóng sau trực tiếp khoảng cách gần nhảy ném phải phân không cần lo lắng vừa rồi trực tiếp bên trên rổ liền tốt thông thường thi đấu mà cùng quý trước thi đấu không có gì khác biệt quý sau thi đấu tây bộ trận chung kết chúng ta đều trải qua cái này đều chuyện nhỏ rồi tiểu gạ x u â n lúc này chạy tới một bộ người từng trải dáng vẻ đối với hắn mới đồng đội nói đến có lẽ là ta nghĩ nhiều mai áo mặt không biểu tình đối mắt sau khi nói xong chạy về đánh mấy hiệp liền tốt nhìn đem tiểu từ này khẩn trương mắt lúc này nói nhìn về phía gậy sau nợ đ ụ cười mai áo trở lại hậu trường nhìn chằm chằm mỗi một tên mi a mi h ị t cầu thủ nhìn vừa mới là ai muốn tại phía sau hắn có hành động chu dương lúc này tiếp nhận đoạn c h u y ể n bóng o nhìn còn đi chưa được mấy bước nhìn thấy bóng rổ bay tới lập tức tiếp nhận cầu đến trực tiếp chính là một cái bạo trừ dạng này cầu ta cũng không thể phòng đa số là ta phạm q uy làm không cẩn thận thụ thương liền p h i ế n p h ứ c m ắ t vừa mới nhìn thấy o n ì n bay tới lập tức lui lại đều ra sân bóng o n ì n hiện tại cho người ta một loại lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo cảm giác mặc dù tuổi của hắn đã thiên đại chạy bộ tốc độ cũng chậm cũng không có như vậy liều nhưng chỉ cần sặc muốn ném rổ tại hiện tại n ba là có rất ít người dám đi phòng thủ dạng này cân đếm được ra hỏa chạy ngươi l ậ p tới ngươi làm sao tiếp ai ạ vạ dô ni cũng tại trận đấu này bên trong trọng điểm cường điệu cái này bên trên mùa giải liền có hai lần tổn thương b ệ triều để không ít đội bóng chiến lực lập tức giảm bớt rất nhiều Hào sân k ẹ t tại thông thường trận sau đấu kép ỳ chính chi Lúc cầm như hắn bóng. bọn muốn là vậy một đội t đầu kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép n é p kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép k t p kép kép kép n é p kép kép kép kép k t p k é t kép k i p kép kép kép kép kép kép kép k é n kép g é p n é p kép kép kép n é p kép g é p n é p kép kép h é t k i p kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép h é p kép kép kép kép gãy tiếp nhận bóng rổ sau lợi dụng đặt cổ cùng m á t thân thể tại bên cạnh bọn họ trực tiếp n h ả y ném hai phân đánh tấm nhập g i nếu như bây giờ tại memphis l ờ i nói hiện trường đã sớm sôi trào nhưng ở đẹp hàng sân g i ậ n động tiếng hoan hô cũng có nhưng cũng không m á n h liệt và đến trước trận ba phân không có sau mai áo tiếp nhận đặt cổ c h u y ể n bóng nhanh c h ó n g hướng về đến trước trận lần này hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cũng không có người theo tới bất quá hắn không có bên trên rổ mà là tại ba phân tuyến bên cạnh n h ả y ném cầm tới ba phân lúc này hiện trường mi ami hít phan bóng đá liền k ị quái bọn hắn đội bóng đối mặt memphis d i z z e li s mặc dù người ta là bên trên mùa giải tổng quán quân nhưng cũng không đến nỗi lập tức liền bị kéo dài khoảng cách ra o n i ì n còn có thể đánh không chu dương đến cùng được hay không a h o a lần này chủ động muốn banh vừa mới có chút xấu hổ làm cho đối phương tân tú cầm cái ba p h ầ n chu dương một mực tại quan sát mai áo bao quát vừa mới hắn quay đầu thời điểm cũng tại o n i ì n thân vừa nhìn hắn đâu chỉ là mai áo không có chú ý cái này hắn đột nhiên vừa quay đầu lại hiện trường đám cầu thủ đều nhìn hắn một cái cờ z i cùng h ọ kỳ quái nhìn hắn chằm chằm hắn các đội hữu cũng buồn bực chuyện gì xảy ra mai áo lúc này lòng tin hơi tăng cao hơn một chút có lẽ thật giống tiểu gà xôn nói như vậy mình là nghĩ nhiều họa dẫn bóng đến bên cạnh hắn đột nhiên tăng tốc độ mai áo còn không có kịp phản ứng đâu họa đã qua rơi hắn cùng gậy tại đặt cổ kêu bên trong một cái động tác giả lắc mở đối thủ đằng sau đối mắt ném ném cầm phân đặt cổ vừa rồi kém chút bị họa sáng do q u ỷ xuống đất hắn căn bản một điểm tâm bên trong phòng bị đều không có ra họa này là thế nào từ hai người phòng thủ dưới sông lại hiện trường nhìn thấy họa tiến công bầu không khí lập tức cấm lên ha ha họa đến bây giờ còn không có sợ có ai một cái vừa tới nở bờ a người mới hắn thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu t ử này có năng lực gì đâu xem ra cũng không có bảo vệ tốt hắn nha mặc dù chu dương hiện tại năng lực cũng không thấp nhưng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy còn là bị t i n h đến Và đây là năng lực gì một người đơn đấu bốn người cỗ ly ở bên cạnh đều nhìn ốc mai áo cầm qua đặt cổ phát bóng hậu tâm bên trong thật lâu không thể bình tĩnh v ừ a m ớ i hoa bước đầu tiên cất bước tốc độ quá nhanh bọn hắn nói thế nào cũng là đội vô địch bên trên mùa giải hắn cũng nhìn nở bờ a i tranh tài tựa hồ mi a mi thịt tại quý sau thi đấu không bao lâu liền bị đào thải h o chiến lược hiện tại là một năm s、so、a một năm k ủ n bố lần này mai áo lập tức chuyền bóng đến gậy kia bên trong hắn muốn hoãn một chút tốc độ như vậy trận banh của hắn hẳn không phải là quá khó đi mắt tiếp nhận gậy chuyền bóng sau dự định ném rổ bị o nhìn trực tiếp tới nhớ vô tình máu mũ cờ rít nhặt lên bóng rổ sau bị mai áo vừa lấy lúc này hắn cảm thấy hay là lập tức xuất thủ tương đối tốt vừa một nhảy dựng lên lập tức phát hiện có một tên cầu thủ cũng đã tại không t r u n g rồi vừa n g ầ g đầu một cái nháy mắt chu dương trực tiếp tại không t r u n g đem cầu trực tiếp đ ọ p đi hiện trường fans hâm mộ bóng đá đ ề u động còn có thể như thế bật cầu tại không chung đem mai áo trong tay cầu cứng rắn cướp đi chu dương sau khi hạ xuống liền chạy. mai áo xứng sở hai giây sau đuổi theo nhưng phát hiện đã đuổi không kịp hòa thấy cảnh này lập tức đi ra ngoài hắn lúc đầu nghĩ nếu như chu dương ném rổ không tiến vào mình có thể bổ rỗ nhưng đột nhiên nhìn thấy chu dương chuyền bóng tới hòa ngựa trên không chúng tiếp sức đưa bóng đưa vào giò bên trong ờ vừa mới quả bóng tia ta hẳn là trừ hòa hưng vẫn chạy tới cùng chu dương v à vào một phát bả vai rồi nói ra mới tới cầu thủ nên nhiều chuyền chuyền bóng không phải sao chu dương lúc này cười hì hì đối hòa nói đến vừa mới nếu như không phải nhìn thấy h ò tới hắn liền muốn mình ném rổ nhưng nhìn thấy h ò sau cảm giác giống như là trở lại lá cơ hắn cũng không nghĩ cho mi ami h ị t lưu lại một cái mình ị vào cầm một ư ơ i triệu hợp đồng sau chơi bóng bắt đầu độc bắt đầu ha ha ha cộ bệ nói không sai người là không sai đồng đội ta bắt cháo họ cảm thấy mình đội bóng hiện tại giống như đột nhiên liền biến như vậy tại bên kia memphis d e s u s li es nhìn xem tình cảnh vừa n ã y cảm giác có chút chua đối phương tại phương diện tốc độ tựa hồ phải nhanh một chút gậy cầm qua bóng rổ sau tại địch đá ngói kéo cùng chu dương bao bọc dưới xuất thủ hai phân giống ruột nhập lưới lúc này đẹp hàng sân dận động fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy chu dương lấy được b a n sau tựa hồ cũng đang mong đợi cái gì l i ê n lấy vừa mới chu dương tốc độ như vậy bọn hắn cũng cảm thấy vị này châu á cầu thủ tuyệt không phải quý trước thi đấu như thế t r ả thái Và lúc này cũng làm cho mở hắn cảm thấy mặc dù chu dương nói như vậy nhưng mình vẫn là phải để hắn cầm một chút phân nhìn cách đó không xa đã từng memphis d i z z e r l i e S bạn chu dương túi thấp người gậy cùng bên người cô ly cũng bắt đầu khẩn trương lên chu dương lực buộc phát cùng phương diện tốc độ mùa giải bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy qua đột nhiên chu dương lên nhanh tại sân bóng vị trí trung tâm chạy gậy chạy tới trải qua nửa tràng liền để ở đây memphis z i z z e liet đám cầu thủ khẩn trưng lên mắt nhìn bên người o a n n cũng cùng hắ ý tứ này chính là mi ami hit cầu thủ muốn để chu dương cầm phân đâu nhưng dù vậy tiểu gạ xốn hay là nói không nên lời khẩn trương mai áo lúc này mộng cái này chu dương là nhân vật như thế nào a lúc này ở trên sàn thi đấu hắn nhìn thấy chu dương cầm banh sau mi ami hit cầu thủ cùng bọn hắn memphis z i z z li es cầu thủ đều tại hướng lui về phía sau phòng phòng thủ đã cố lúc này nhìn chu dương cách bọn họ càng ngày càng gần sau lập tức hô câu mi ami hit cờ zit cùng địch á ngói kéo nhìn lẫn nhau một cái trường hợp như vậy bọn hắn rất ít gặp đến Đến cùng c hỏa d ư ơ thấy m m cảnh h o b này l trực tiếp phun chương ba trăm bốn mươi bốn đã nói xong khởi đầu tốt đẹp đâu ta đi chu dương n g ư ờ i chiêu này học với ai có thể a ta nói hòa một mặt kinh ngạc nhìn chu dương nói đến ở đây mi ami thì các đội hữu cũng đều không có hiểu rõ đã nói xong ném rổ đâu tự mang kỹ năng chu dương lúc này cười đáp lại đến thật có ngươi memphis is bên kia vì cái gì đều lui về sau ta cũng muốn học ta còn có cổ bệ một loại kỹ năng đâu chu dương lúc này cũng không để ý tới họa cái này góc dạng cổ bệ tựa hồ giống như ngươi hắn có t i ể u đan kỹ năng còn rất nhiều cái gì chu dương không có minh bạch vào ý tứ cổ bệ lúc còn trẻ học t i ể u đan rất nhiều chiêu đâu ta đoán ngươi cũng học cổ bệ một chiêu thật sao đúng không chu dương lúc này nhẹ nối lỏng trên người ngươi có cổ bệ kỹ năng ta vậy mới không tin đâu vừa rồi quá có khí thế ngươi cùng m ả n g lớn bên trong nhân vật phản diện như thỏa nhìn nhớ phân khí chín chín lúc này memphis jrli s đã công tới hai người các ngươi có thể hay không chức không nói chuyện t h ế m gậy lúc này cũng buồn b ự c bọn hắn nhưng là vừa vặn cầm tổng quán quân đội bóng a sau trận đấu trò chuyện tiếp chu dương nhìn đặt cổ muốn bên trên rổ lập tức tiến lên tại không trung đem cầu nhấn xuống đến m ắ t có chút khó chịu nhìn chu dương đi hố g i ả cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến nó nhìn kia bên trong tại đường biên đọa tiếp nhận nó nhìn chuyện bóng lập tức chạy tới đột nhiên lên nhanh vọn tới dưới rổ sau ném rổ phải phân hai ạ v à d o n y lúc này muốn một cái tạm dừng miami h ị t tựa hồ không có bọn hắn dự đoán tốt như vậy đánh kỳ thật memphis is jrs thông thường thi đấu trận đấu thứ nhất rất muốn đến cái khởi đầu tốt đẹp trong đội cầu thủ hiện tại hận không thể đều đi ngang thấy tổng thống d ạ n phố tham gia các loại tiết mục mắc cảm thấy mình nghề nghiệp kiếp sống năm đầu liền đoạt giải quán quân kỳ thật cái này rất phản ứng năng lực của hắn nợ ba bên trong cường đội cũng không ít nhưng mọi người đến quý sau thi đấu thời điểm cũng có thể thử thời vận cường đội chưa hẳn liền rất mạnh chứng kiến đội bóng tỉ như bọn hắn cũng chưa chắc liền để cho người khi dễ thông thường thi đấu lo sang e l e s l à c cờ bị bọn hắn đánh bại quý sau thi đấu cũng không có thắng bọn hắn mỉm hả hôm nay hắn không tới sao mỉm uy nha a i ạ vadoni lúc này hơi có vẻ xấu hổ mỉm đã đi mi ami hít hắn trên thói quen rất muốn dùng mỉm đánh trung phong sau đó chu dương đi số ba vị nhưng bây giờ hai cái người đều không tại memphis Angeles. mỉm không đi mi ami sao tiểu gạ sồn trực tiếp nhắc nhở đối phương thế công hay là không kém tay trong của bọn họ ta lúc trước liền nói không nên tùy tiện đi vào bên trong ngờ đánh lớn trước đội bóng hay là nhiều bên ngoài bên cạnh ném rổ ngờ nhiều ném ba phân mai áo kế tiếp theo tổ chức tranh tài ai ạ vạ r ổ nỉ h sở dĩ để mai áo tại thủ trận đấu bên trong đánh ra tay trước là bởi vì hắn tại quý trước thi đấu biểu hiện cho ạ vạ r ổ nỉ h lưu lại ấn tượng cắt sâu tiểu từ này mặc dù là năm nay tân tú nhưng ở trên sàn thi đấu biểu hiện được lại rất t r ầ m ổn tại trong cuộc sống hiện thực có chút khác biệt nhớ được hắn vừa tới đội bóng thời điểm để hoan nghênh người mới dẫn hắn đi uống rượu kết quả đến cuối cùng ai trả tiền kém chút cùng gậy đánh lên trên bàn rượu chơi trò chơi suýt nữa trực tiếp động thủ đánh làm gì việc này là về sau mát cùng ạ vạ rỗ mai áo đang huấn luyện cũng có tính tình không tốt thời điểm là loại kia tương đối dễ dàng tính tình bạo tạc cầu thủ cũng may trong đội đến bây giờ còn không có vị nào cầu thủ cùng hắn đánh qua một trận nhưng chính là như vậy một vị dễ dàng nổi giận đánh trò chơi nhỏ rất chăm chỉ cầu thủ tại trên sàn thi đấu lại có vẻ rất l á o luyện lúc đầu hôm nay hẳn là lạo dĩ đánh xuất ra đầu tiên nhưng ạ vạ dỗ nỉ tại thi đấu hai ngày trước phòng làm việc của mình bên trong xoa tay cân nhắc thật lâu cuối cùng vẫn là để mai áo đánh xuất ra đầu tiên nhìn xem không được lại để cho hắn xuống dưới thôi à, xuống dưới xem so tài ma di ô đi trước làm nóng người ngươi một hồi là phải phân hậu vệ nhân vật d ư ớ ý nhìn thấy ma di o sau lập tức thân thiết nói đến tiểu t ử này một cái là tại trên sàn thi đấu rất l i ề u một cái khác chính là hắn bắn ra năng lực rất đột xuất gan lớn dám đi được phân ta nhanh như vậy liền hạ à nha v ò a lúc này xấu hổ lại không thất lễ mạo đối với hắn chủ xoáy hỏi một câu áp trục đều đặt ở cuối cùng vậy được rồi hòa nghe thần toán tử kiểu nói này đ ắ t ý trở về lúc này ở thủy ý bên cạnh chu dương cảm thấy lấy trước cùng mi a mi tranh tài cảm giác đối phương đều rất nghiêm túc bọn hắn đâu pháp bên trên cũng cường ngạnh có cái tình có khi giống một đám lửa hừng hực đồng dạng liệu mạng với ng nhưng bây giờ hắn nhìn thấy đội bóng bên trong đối thoại sau có chút kỳ quái cái này họa phong không đúng nhà đội bóng nội bộ hay là rất buông lỏng ma di o nghe tới d â y gọi hắn sau cao hứng giống như cú sốc nhưng vẫn là không dám quá h ư n phấn mình một người ở phía xa làm nóng người đâu t a đoán đối phương nội tuyến cùng chúng ta không có cách nào đánh bọn hắn chỉ có thể dựa vào cạnh ngoài tiến công tiếp xuống đối phương nội tuyến đột phá sẽ ít đi rất nhiều hẳn là sẽ phái cầu thủ ném bóng nhiều một chút cho nên cạnh ngoài phòng thủ phải tăng cường ma di ô ma di ô người liền phụ trách phải phân đi d ạ i ý sau khi nói xong nhìn xem memphis zizzer li s bên kia tròng mắt hơi h í p đám cầu thủ lúc này đã ra sân làm khán giả tịch k ê u bên trong nhìn thấy memphis zizzer li s mở ra sân sau có một bộ phân phan bóng đá lập tức gieo họ ngờ là bây giờ liên minh bên trong nổi danh cầu thủ ném bóng m ộ trong t memphis zizzer li s bây giờ tại nội tuyến bên trên hoặc là phòng thủ còn có thể nhưng di động theo không kịp hoặc là đặt cổ dạng này có tốc độ có thể chuyền bóng nhưng đối kháng không tốt mai áo nhìn thấy mazio đi lên sau cũng thật cảm thấy hứng thú mazio là vòng thứ hai t â tú mà mai áo là năm nay t h ắ n hoa hai người một cái là không sai cầu thủ ném bóng một vị là biểu hiện xuất chúng xong có thể vệ mai áo cùng ma di o lập tức đối vị nhưng mai áo cũng không có lựa chọn tiến công mà là đưa bóng c h u y ể n đến l ợ tay bên trong đối mặt với chu dương lờ thong d o n g xuất sắc ba phân giống rột nhập lưới 12, 11. m e m p h i s d i z e r li esdem so phân phản siêu ngờ ra sân để đội bóng trở nên ổn định không ít cờ d i t tiếp nhận bóng rổ sau dẫn bóng đến trước trận tại cùng mai áo dây dưa trong chốc lát sau hay là lựa chọn c h u y ể n bóng ma di o tại khác một bên tiếp nhận bóng rổ sau nhảy ném không có chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau kích địa chuyền bóng cho họ nhìn cái sau trực tiếp bạo trừ phải phân miami hít bây giờ tại nội tuyến bên trên vẫn tương đối có bảo hộ nhất là bóng rổ đến sạc k i a trong cơ bản bên trên đều có thể cầm phân chỉ cần gặp được một chi ba phân không tốt đội bóng miami hít đều có thể lợi dụng điểm này đi nghiền ép đối phương mai áo nhìn miami đầu này và hạ tràng sau nhẹ nhõm rất nhiều ma di o cùng mai áo lần này dây dựa không bao lâu liền bị bỏ lại tại hiện trường có chút thất vọng thanh n â m bên trong mai áo trực tiếp nhảy lên ba phân g i n g r u ộ nhập lưới có thể chuyền có thể công đây chính là mai áo năng lực không có h ò a ở bên cạnh hắn để hắn lòng tự tin tăng cường rất nhiều thủ tiết tranh tài d i ớ i ý cảm giác còn thật hài lòng 31, 24. m ặ c dù bọn hắn lạc hậu đây nhưng đám cầu thủ phát huy đều cũng không t ệ lắm memphis d i z z e li s bên kia đến đằng sau sát thực đoạt rất nhiều p h ầ n nhưng phía sau tranh tài h ò a không có tham dự đâu hiện tại miami hiệp h e s s l e cùng từ memphis d i z z e li s tới m ỉ m vẫn là để hắn rất mong đợi chúng ta không thể để cho đối phương bên ngoài bên cạnh quá nhiều p h ầ n cái này hiện tại cũng là memphis d i z z e li s cường hạng cho nên hiện ở trước mặt các ngươi có hai lựa chọn một cái là phòng tốt bọn hắn một cái khác chính là dùng tiến công làm phòng thủ so chia lên vượt qua bọn hắn hiệp hai tranh tài miami hít bên này đội hình theo thứ tự làm mìm c h ụ dương b i a d i c ú c mazio memphis zizzer li s đội hình biến thành mark l daco mai áo cùng l à gì trải qua hiệp một đọ sức memphis zizzer li s bên này đã phát hiện miami hít mặc dù nội tuyến rất mạnh nhưng bọn hắn ở trong trận đấu cũng không có năng lực gì bày ra á họa coi như đi lên hắn có thể một tiết đem phân kém bảy phân đội theo s a o ra sân sau nhìn thấy miami hít bên này dùng hai tên tân tú mark h ô n g khỏi cười miami y nguyên không để h ọ ra sân đoán chừng coi như cùng nửa hiệp sau miami hit để họa trở về cũng thắng không được đội hình như vậy memphis zizzer li e s lập tức sẽ đem phân kém kéo ra đến hiệp ba thời điểm miami hit ngay tại rác rưởi thời gian bên trong vượt qua đi tại sân nhà lại như thế nào không giống muốn thua ạ vạ r ồ n nhỉ hiện tại cho rằng memphis zizzer li e s trước mắt nhân viên phân phối trước tiên lão cầu thủ tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều thời gian lên sàn mark không biết mình thứ nhất trận đấu sẽ đánh bao lâu thời gian đoán chừng hẳn là có thể qua ba mươi phút đồng hồ hắn đến bây giờ kỳ thật tại thể năng bên trên còn không nhiều năm năm chắc ở trong trận đấu kiên trì ba mươi phút đồng hồ một trận đấu xuống tới hiện tại đối với hắn mà nói hay là rất tiêu hao thể lực tình huống như vậy cũng làm cho hắn đã cao hứng lại lo lắng cao hứng chính là mình rốt cục có thể có thời gian dài tiến hành tiêu s ả i mà lo lắng chính là sợ hậu kỳ hiệu suất của mình sẽ hạ đến rất nhiều chu dương đối với bị adli -E、ấn tượng không phải rất nhiều kiếp trước bên trong chú ý cũng không nhiều lúc này mi a mi có hai tên cầu thủ là mới tới hai tên là năm này tân tú g i ả i ý làm như vậy có thể nói là rất lớn mật đối với thủ tiết chu dương biểu hiện để dư ý cảm thấy cho dù hắn làm như vậy đội bóng ý nguyên có thể cầm tới một chút điểm số cái này bên trong có hắn mới nếm thử c ũ lúc đối với những này h n n g vốn mùa giới i vừa t m i a ý cũng không rõ ràng làm như vậy đến cùng đúng hay không nếu như đêm nay tranh tài thua quá lợi hại vậy liền chứng minh hiệp hai mạo hiểm đội hình không thích hợp lần này chu dương phạt bóng đến cúc kia bên trong ma di o nhìn thấy chu dương khoảng cách gần nhất không có chuyền bóng cho hắn có chút bất mãn đây là cùng mình có thủ a không phải liền là vừa rồi tiến công không có ghi bàn a cúc giận bóng bị đối phương bao bọc sau vội vàng xuất thủ bóng rổ lần nữa đi tới ma di o cái này bên trong lần này ma di o trực tiếp nhảy lên ba phân chỉ đánh tới bảng bóng rổ sau đạn đến lỡ tay bên trong đ ặ t c ổ tiếp nhận bóng rổ sau đối mặt với chu dương phòng thủ trực tiếp lợi dụng tốc độ qua rơi chu dương sau đó ném ném cầm phân ngươi có thể hay không chuyển mấy lần cầu chu dương lúc này đối ma di ô nói đến trên sàn thi đấu ném rổ không tiến vào rất bình thường ngươi vừa mới không phải cũng không có bảo vệ tốt đạt cổ sao có cái gì tốt nói ma di o khinh thường trực tiếp đối chu dương nói đến cầm đơn năm một không triệu đích lương hàng năm không tầm thường a chu dương tại trên sàn thi đấu nhìn ma di o mấy giây sau thoái thác cúc ra hiệu phát bóng mình ở đây bên cạnh đứng vững mìm cầm tới bóng rổ sau hắn ra hiệu mìm chuyền bóng đến tay hắn bên trong nhìn hắn ngay cả cậu đều không cho chúng ta hậu vệ đụng gia y huấn luyện viên vừa rồi nói thế nào cúc cũng đành chịu lắc đầu hắn quản không được cái này nếu như bây giờ không để chu dương đi đánh kết quả là nhưng có thể hay là bọn hắn sai mìm đến trước trận nhận bóng đi lợi dụng thân cao cùng đối phương hậu vệ đánh hợp thời ném một cái trước đánh lại ma di o nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau chạy đi mìm đến trước trận sau tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng trực tiếp trúng đích một cái cự ly xa ba phân miami hịch băng g h ế tịch bên kia cùng hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều có chút không quá thích ư ớ n g một tên tiền phong như thế ném ba phân mai áo lấy được banh sau nhanh chóng hướng về đến trước trận ma di o cố ý thả hắn đi vào mai áo nhìn cơ hội đến rồi o nhìn cũng không ở tại chỗ lên vọt thẳng đi và bị ở bên cạnh chu dương một cái mũ lớn đưa bóng đập bay ngay sau đó ma di ô cùng đặt cổ quá kh nhưng bóng rổ bị chu dương trực tiếp cướp được sau và o tới mazio không có kịp phản ứng làm sao đồng đội mình cầu cũng đặt ra mắt nhìn không ổn lập tức trở về chạy chuẩn bị đoạn chu dương cầu nhưng tốc độ của hắn không phải có thể cùng chu dương so không có mấy bước liền gặp chu dương trực tiếp xông qua đón vòng rổ chính là một cái thế đại lực trầm bạo trừ vòng rổ đều đi theo lắc lư trong một giây lát phòng thủ a không muốn bị mi a mi h ị t tiết tấu mang loạn chậm lại chậm lại hải ạ vạ dô ni khẩn trương ở đây vừa kêu nói tình thế tựa hồ tại chu dương tiếp vào cầu một sát na phát sinh chất cả biến ngờ đương nhiên tiếp nhận lạo di chuyền bóng Đến trước trận hắn nhìn thấy chu dương lập tức cùng đi qua hai người q u ò n nhau mấy hiệp xong lờ nhìn thời gian không nhiều lập tức xuất thủ mặc dù tốc độ nhanh nhưng chu dương cuối cùng vẫn là đụng phải bóng rổ câu bởi vì cái này đụng một cái cải biến phương hướng trực tiếp đạn khung mà ra chu dương quay người trực tiếp tự mình cầm tới bảng bóng rổ sau hướng phía trước trận chạy mắc hiện tại cũng có c h ú t gấp cái này chu dương là không có ý định hôm nay cho hắn cơ hội biểu hiện chạy chu dương lập tức đ i ê n chạy tới chu dương thấy thế đón tiểu gạ xô trực tiếp làm ra ném rổ động tác đã bay đến không trung mắc muốn tránh cũng không kịp chu dương trực tiếp để hắn lĩ một cái phạm uy lúc này mark trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến làm sao chu dương đến mi a mi hịch sao giống như biến cái bộ giá như g n đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh ba phạt đều trúng phân kém cũng từ m ộ ư ơ i hai phân co lại nhỏ đến còn kém bốn phân ma di o lúc này mặt đen lên cùng toàn đội vừa đi vừa về trở về chạy lao dì mang bay qua nửa tràng đang t h o ả i mái qua rơi ma di o cùng bị a t lì sau bên trên rổ bị chu dương trực tiếp máu mũ phong cái lần nữa cầm cầu hơn phân nửa trận thời điểm ạ vạ rồ nghi cũng có chút c gấp chơi đâu lần này mark không có đuổi kịp chu dương tốc độ tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong chu dương trực tiếp tới cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn sau ném rổ thành công h ạ t lệm lúc này bị hạ vạ rồ ni gọi đi m ắ t cũng nhìn thấy màn này lúc ấy đã cảm thấy tựa hồ mình muốn bị thay đổi làm bị trao đổi đến memphis z z z z S h ạ t lệm hạ vạ rồ ni hay là rất xem trọng tên này cầu thủ đoạt bảng bóng rổ năng lực rất lợi hại đối với m ỉ m rời đi sau memphis z z z z S, s ắ c thực cần muốn như vậy cầu thủ đi thêm phòng thủ mới được h ạ t lệm cái này mùa giải đã tính tới nờ bờ a thứ sáu cái năm tháng mỗi một năm hắn phát huy đều rất ổn định lúc này đẹp hàng sân dận động bên trong fans hâm mộ bóng đá đều muốn xôi chào hiện tại miami thì không có nhìn cũng không có họa tình h ố n dưới chu dương dựa vào một lực lượng cá nhân liền muốn xoay chuyển c ụ c diện ma di o lúc này sắc mặt từ đen biến thanh không phải là chu dương khư khư cố chấp phân kém kéo ra đến hơn hai mươi phân sau giới y đem hắn thay đổi sao hắn về suy nghĩ một chút phát hiện cái kia khư khư cố chấp người thật giống như là chính mình mình hung hăng tiến công kết quả đều không có phân sau đó chu dương nhìn không được tiếp nhận bóng rổ bắt đầu truy so phân ma di o nghĩ đến cái này bên trong không khỏi run dậy một chút dạng này nếu như giới y nhớ ở đ ố i mình ảnh hưởng hay là không được tốt mai áo tại ma di o kêu bên trong nghĩ phải lập tức qua rơi đối phương ma di o cảm thấy mình không phòng được hắn t r ò nên n lui về phía sau mấy bước lo lắng bị hắn trực tiếp cứ như vậy qua mai áo sau khi thấy trực tiếp làm nổ nhạy ném hai phân nhập trướng chu dương hay là ra hiệu bị a ạ t l i phát bóng cho mình bị a ạ t l i cũng không biết là tình huống như thế nào trực tiếp liền phát ra tới chu dương tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp gặp được mai áo quan sát được hiện tại mai áo phát hiện chu dương giá hỏa này tại miami hít tựa hồ rất trọng yếu nếu như chu dương còn tại bọn hắn memphis xích giờ liền lời nói đón chừng o nìn cùng bọ là không thể nhanh như vậy bị thay đổi đội bóng là thế nào nghĩ đem một nhân vật như vậy cứ như vậy thả đi nhìn thấy mai áo tới phòng thủ chu dương cũng là xứ sở hiện trường mi a mi h ị t phan bóng đá bắt đầu ồn ào mai áo lần này nếu như phòng bị chu dương kia danh tiếng của hắn sẽ lần nữa lớn không ít nghĩ ở bên cạnh ta quá khứ không dễ dàng như vậy chu dương cứ như vậy một mực lạnh lùng nhìn xem hắn để mai áo tâm bên trong có chút p h á t mao huấn luyện viên gọi ngươi đấy còn không nghe thấy chu dương đột nhiên chỉ vào và o hạ vạ r ồ i ni nói câu mai áo lúc này nhìn chung quanh cầu thủ cũng không có lòng đánh banh bộ dáng thế là lập tức quay đầu nhìn thoảng qua chu dương ngươi mai áo quay đầu thời điểm chẳng những nhìn thấy hạ vạ dồn n i còn chứng kiến chu dương hai đội đám cầu thủ còn tưởng rằng hai người bọn họ muốn đơn đấu đâu cho nên tất cả mọi người cấp cho mở kết quả liền nhìn chu dương không biết đối mai áo nói cái gì sau đó chu dương liền thừa dịp mai áo quay đầu công phu lập tức lao ra cái này mùa giải có ý tứ ha ha hỏa hôm nay lúc đầu coi là thông thường thi đấu bắt đầu hắn sẽ nghe vui vẻ nhưng không nghĩ tới chu dương loại này tại trên sàn thi đấu đột nhiên không dựa theo lẽ thường ra bài cử động để h ọ rất là ưa thích cái này chu dương ta nhìn hắn là bệnh phải nghiêm trọng hơn trước kia tại lạ cờ thời điểm còn tốt chút đối với dạng này cầu thủ thật đúng là không tốt phòng o nhìn ngồi tại băng ghế tịch k i ê u bên trong cười đáp lại đến để memphis d i s t e lis bên này không nghĩ tới chính là chu dương lần này cũng không có ném rổ tại memphis d i s t e lis bên này như lâm đại địch nhìn xem hắn tới sau chu dương trực tiếp ba phân trung đích cũng không biết chu dương ra hỏa này lúc nào ném rổ lúc nào ném ba phân lúc này memphis d i s t e lis đã lộn xộn ai ạ vazoni nhìn nhớ phân khí sau thở dài một hơi muốn tạm dừng ba mươi tám ba mươi bảy mười hai phân phân kém liền nhanh chóng như vậy giảm bất thành chỉ kém một phân giải ý nguyên nhìn qua rất nghiêm túc nhưng nội tâm đã sơm cao hứng không được xem ra cái này mùa giải bọn hắn từ memphis zizzer li s lấy được cái này hai tên cầu thủ hẳn là tại memphis tương đối mấu chốt mìm di động chậm có b ắ n ra năng lực mà chu dương hiện tại đến xem kỹ thuật bên trên đã rất đủ mặt hiệp hai bắt đầu miami bên này một chút cũng không khẩn trương ngược lại ở trong trận đấu có hy vọng đua nghịch memphis zizzer li s ý tứ hôm nay mua vé vào cửa đến xem bọn hắn tranh tài miami he fans hâm mộ bóng đá xem như đã nghiền mazio g i ả i ý lúc này nhìn đám cầu thủ sau khi trở về lập tức mở miệng nói đến mazio cảm giác lòng của mình đều muốn nhắc đến cổ học nhi dạng này chủ xoáy thật là khiến người ta sợ hãi nợ bờ a thông thường thi đấu không có tốt như vậy đ á n h đúng không ta nhìn ngươi hiệp hai hơi mệt chút rồi ngươi ngươi tiểu nói này có giống như có chút ma di o ngược lại vân khí nhi sau mới đập đập ba ba nói ra không sao đằng sau còn có rất nhiều trận đấu đâu dưới đi nghỉ ngơi một chút bình thường chú ý hạ thể có thể lên huấn luyện đi xuống đi hai người trong lúc nói chuyện với nhau chung quanh không người cười lời nói ma di o đối với nóng đội đến nói tình huống như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc vô luận ngươi trước kia cỡ nào yêu gây sự Cỡ nào n à dễ d mọi người n n g u y cũng đồng phối rất h nghe rồi y lời nói bởi vì khi ngươi tại nhìn qua y nguyên hơn năm mươi tuổi rồi y bên người thời điểm hắn lại như vậy có tin phục lực đội bóng nội bộ cầu thủ đối với tên này huấn luyện viên cách nhìn cũng không nhất trí có cho rằng d ự ý hài hước lại tính tình còn có thể có lại cho rằng hắn là vì tương đối kinh khủng huấn luyện viên tóm lại ngươi chỉ cần tại bình thường huấn luyện không đi tìm đồng đội phiền phức trên sàn thi đấu nhận thật một chút tranh tài trên cơ bản d ự ý liền sẽ không tìm ngươi gây chuyện chu dương hiện tại cũng vừa vừa tiếp xúc tên này huấn luyện viên hắn kỳ thật tại đi tới mi a mi hít sau cũng có chút kích động vốn cho là mình toàn bộ kiếp sống bên trong c h ỉ có thể cùng mi a mi hít thành làm đối thủ bởi vì chi này đội bóng xác thực rất không tệ trên mạng hiện tại có âm thanh nói hiện tại miami giống như là đem lò s a n g dơ lết là cờ phục chế dán tới như vậy t ỷ như trước kia tại lò s a n g dơ lết là cờ họ n h ì n còn có c ù n g cổ bệ tương đối giống họa trước lò s a n g dơ lết là cờ viên m ỉ m cùng chu dương hiện tại cũng tại miami hít bọn hắn không những ở chủ yếu cầu thủ bên trên bỏ công sức đối với trẻ tuổi cầu thủ bồi dưỡng cũng rất coi trọng mà lại bọn hắn cùng mấy năm trước là cờ đồng dạng có được một vị huấn luyện viên huyền thoại năm đó là cờ là thiền sư giắt sơn tại làm huấn luyện viên gia ý từng nói nếu như năm đó hắn có thể làm huấn luyện viên tiểu đan tiểu ẩn hoặc trước đây ít năm o nghìn cùng cô bệ vậy hắn cũng có thể tương đối buông l ò n g cầm tới tổng quán quân cái này mùa giải miami đầu này tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống mỗi thể bây giờ còn chưa có phát giác bọn hắn y nguyên nóng lòng đưa tin bên trên mùa giải tổng quán quân memphis zizzer l i e s cùng lá cờ san antonio sở tơ những n à y đội bóng cờ zit trở về và ngươi chờ thêm chút nữa đấu pháp cùng hiệp hai bắt đầu trước nói đồng dạng g i ả i y lúc này bình tĩnh nói lúc đầu trận đấu này một ngày trước đã có không ít phóng viên đem tin tức bản thảo đều viết xong kết quả rất rõ ràng Miami h i t đội hình như vậy đi cùng bên trên mùa giải tổng quán quân đi đánh trên cơ bản chính là cái thua a thủ tiết tranh tài memphis jrles cũng dẫn trước miami h i t p bảy phân đâu kết quả hiệp hai kết thúc so phân liền biến thành năm mươi bảy năm mươi bảy hiệp ba họa ra sân hàn ý nghĩ đầu tiên chính là không thể đánh không sánh bằng chu dương sau đó hiệp ba memphis jrles liền gặp được tương đối thần kỳ một màn họa dẫn đầu đội bóng điên cùng p h ả n công chín mươi mốt tám mươi hiệp ba lúc kết thúc có nhìn tại trên ghế đầu đều không đành lòng nhìn memphis jrles đến cuối cùng một tiết tranh tài memphis jrles tại cuối cùng sáu phút hơn thời gian bên trong đã bỏ đi chương d Orn nhìn cùng h ba trăm h lên n Khoảng cách tranh tài còn không k cách tài bốn mươi lăm còn m u ố n tỷ thí t ừ n g chu dương dạng này cầu thủ ta là lần đầu tiên tiếp xúc hắn có cùng họa hoàn toàn khác biệt đặc chất đây là ta không nghĩ tới sự tình về phần nói chu dương có phải là liên minh hiện tại bên trong đỉnh cấp cầu thủ cái này còn phải xem chi tiết của hắn minh tinh cầu thủ lời nói ta cảm thấy hắn đã đúng quy cách g i i ý tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc bởi trình diễn thời trang bên trên nhẹ nhõm nói trận đấu này d i ớ i ý lúc đầu coi là thua trận lời nói cũng sẽ không có nhiều không dễ chịu nếu như hắn là memphis jr ls i cầu thủ lời nói mặc kệ miami hit đánh như thế nào từ tranh tài bắt đầu vẫn tại cạnh ngoài tấn công mạnh sau đó lợi dụng đám cầu thủ phối hợp để tiến công hiệu suất lần nữa tăng lớn dạng này cơ bản bọn hắn miami hit cũng không có cái gì thắng được rồi nhưng cảm giác được memphis jr ls i đầu này đánh cũng không tệ để bọn hắn miami hit thật sớm liền đem tranh tài đánh cho không có lo lắng 121, mặc dù hạt lệm cũng rất liều nhưng khi hiệp bốn n ó nhìn đi lên sau hắn cũng liền không có tác dụng gì tại hạt lệm góc độ nhìn chu dương lời nói cảm thấy tên này cầu thủ về sau tiềm lực đều mười điểm to lớn ở trong trận đấu memphis jr l i e s nhìn không ra h ó nhìn cùng hòa đối chu dương có cái gì bài xích cảm xúc ba người tựa như là lão bằng hữu đồng dạng chơi bóng rất có ăn ý hòa đối với chu dương một chút sai lầm cũng một điểm không có để ở trong lòng trận đấu này bọn hắn đánh tới loại trình độ này trên cơ bản đã vượt mức hoàn thành thần toán tử giao nhiệm vụ cho bọn họ vê đốt có tổ hợp ở đây dưới thời điểm liền cảm giác miami h ị t nếu như không có bọn hắn tựa hồ chu dương dẫn đầu miami h ị t cũng có thể đánh rất ra dáng o nhìn hiện tại đã coi nhẹ rất nhiều lúc đầu hắn cảm thấy mình bây giờ hẳn là tại tv bên cạnh bưng lấy một bao bắp giang đang nhìn miami h ị t tranh tài mỗi ngày nếu không lên tv đài làm khách q u ý cùng giải thích viên tâm sự hoặc là chính là các loại giải nghệ sau sinh sống hắn có thể kế tiếp theo tại miami h ị t tranh tài đã cảm giác không sai tại là cỡ thời điểm liền nghĩ qua giải nghệ sự t ì n h hiện tại cũng bao nhiêu năm trôi qua mà h o a một chút cũng không lo lắng miami h ị t biết giải thuê hắn đầu tiên nếu như mi ami tầng quản lý muốn khai trừ hắn d i ý cái thứ nhất không được mà lại họa đã tại nở bờ a đánh ra bản thân nổi tiếng nếu như hắn có một ngày đột nhiên rời đi mi ami h í lấy hắn hiện tại chiến lược cùng tuổi tác sẽ gặp phải cái khác đội bóng phong t h ư ờ n g mặc dù trên mạng có không ít dân mạng còn tại bắt hắn cùng 96 m ộ t đời h ạ i ở sân cộ vệ làm sự so sánh nhưng họa bây giờ tại không ít fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong đã là một vị đỉnh cấp hậu vệ khi một tên bị đội bóng tầng quản lý cho rằng là tương lai chủ lực cầu thủ gia nhập bọn hắn thời điểm trước kia chủ lực nhóm khả năng nghĩ tương đối nhiều liền l à như thế nào tại trên sàn thi đấu cùng tên này cầu thủ phối hợp lại một cái liền là sinh hoạt hàng ngày bên trong làm sao cùng hắn trung đụng vấn đề nhưng bây giờ o n i ì n cùng họa ý thức được bọn hắn cùng chu dương khoảng thời gian này cảm giác không có áp lực chút nào nha quý trước thi đấu họa cũng từng có chu dương đến mi a mi hít còn không thích hướng ý nghĩ o n i ì n cảm thấy chu dương là tương đối khách khí tại cùng mi a mi hít cái khác cầu thủ rút ngắn quan hệ mắt m ư phân c h í bảng bóng rổ một n ũ hát lệm b phân b bảng bóng rổ ba kiến tạo ngờ a i m ư phân h bảng bóng rổ sáu kiến tạo mai áo m ư phân ba bảng b cố l ý 16 p h â n một bảng bóng rổ hai kiến tạo miami bên này h ó nhìn 19 p h â n mười một bảng bóng rổ sáu mũ hai kiến tạo chu dương 18 p h â n năm bảng bóng rổ chín kiến tạo biadli sáu p h â n hai kiến tạo một cắt bóng và ba mươi mốt p h â n ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo cúc chín p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo mazio lần tranh tài này chỉ lấy được năm p h â n ba bảng bóng rổ một kiến tạo cùng m ai áo số liệu so sánh mazio tựa hồ còn không có thích h ớ n g thông thường thi đấu tiết đấu những cái kia nói mazio sẽ thông thường thi đấu trận đấu đại bạo phát đầu tiên quý trước thi đấu phòng thủ cường độ cùng thông thường thi đấu so sánh chính là hai việc khác nhau ma di o tại quý trước thi đấu đánh rất chân thành nhưng thông thường thi đấu lời nói đối phương cầu thủ sẽ không lại để hắn dễ dàng như vậy phải phân đối này ma di o tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc rất là khó chịu trên lệnh quá lớn lúc đầu cho là mình nghĩ tại trận đấu thứ nhất biểu hiện tốt một chút một chút hiện tại được chứ trên mạng cầm mai áo cùng ma di o tương đối nói đây là thám hoa cầu thủ cùng vòng thứ hai thuận vị cầu thủ khác nhau c h u dương ta cảm thấy chúng ta còn có thể so so khác ma di ô ngày này đang huấn luyện kết thúc ở giữa nghỉ ngơi thời điểm đối tru dương nói đến Cái gì? còn á i gì? c so lần trước hai mươi mốt không cái kia không là ai vậy chu dương tiểu nói này chung quanh mi a mi hít đám cầu thủ đều không nói lời nào xác thực lúc ấy dạng này so phân cho bọn hắn mang tới lực trùng kích quá lớn muốn nói ma di ô tên này tân tu thực lực cũng không yếu nhưng cùng chu dương so làm sao một phân đều không được đến lần trước chúng ta là đánh hai mươi mốt phân lần này chúng ta so thuần tới gần bỏ banh vào dỗ thế nào người dám so sao lúc này ma di ô trên mặt lộ ra tươi cười đáp ý chung quanh mi a mi hít cầu thủ nghe xong cảm thấy có hy vọng ma di o chính là một vị dựa vào ném rổ tăng trưởng cầu thủ a thủ trận đấu nhìn chu dương ném rổ thời điểm vẫn tương đối nhiều mặc dù chu dương nhạy ném nhìn qua cũng còn có thể nhưng ai biết hắn ném rổ thế nào trước kia chu dương chơi bóng trên cơ bản c h u y ể n bóng tương đối nhiều nếu không ta nhìn đường so vì cái gì n g ư ờ i không dám sao ma di o lập tức truy hỏi ta sợ mất mặt chu dương bình tĩnh nhìn ma di o nói đến xem ra cũng có ngươi sợ đồ vật nha ha ha ta cũng co lại tiểu ném rổ số lần đi chúng ta không ném năm mươi cái cầu ném ba mươi cái thế nào tính đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi ha ha ha lúc này ma dio cảm thấy mình đã chiếm thượng phong so cái gì ném ba phân nếu không hai mươi cái đi ta nhìn d ạ n g này chúng ta mỗi người ngay cả tiếp theo ném một trăm cái thế nào ta kỳ thật ném r i không phải quá tốt lúc đầu mới vừa rồi còn đang nghị luận đồng đội lúc này l ạ i yên t ĩ n h trở lại người nói đùa đâu a ném một trăm cái ba phân đến lúc đó ném khóc người ta cũng mặc kệ người xác định khi ma dio hỏi như vậy đến thời điểm chung quanh các đội hữu đều đã tìm băng ghế hạt dưa đi trò hay lập tức bắt đầu khi tranh tài lúc kết thúc ma dio trở mặc ma dio ra hỏa này rất có thể ném một trăm cái ba phân bên trong bốn mươi sáu cái thật sự có tài ở phía xa họa lúc này cảm thán nói đến ngươi là đang khen ma di â sao o nhìn một bên tại kia bên trong luyện phạt rổ vừa hướng và hỏi ngươi cho rằng đâu một tên tân tú có thể ném thành cái dạng này còn được kia chu dương vừa mới một trăm cái ba phân bên trong bảy mươi chín cái ngươi nói thế nào o nhìn lúc này cũng đuông xuống bóng rổ một người tìm dài cái ghế ngồi xuống hỏi cái này sao chu dương cái này ném rổ độ chính xác giống như còn cao hơn ta a nó như thế nào đây chu dương khả năng có chút khi dễ người h ọ một bên lắc đầu vừa nói Là ma dio đi trước tìm chu dương nha vậy cái này không coi là khi dễ người đi o nhìn ngươi nhìn hiện tại một tên người mới cầu thủ ném bóng năng lực trên cơ bản đi không tính đặc biệt tốt nhưng ma dio ta cảm thấy cũng hẳn là là đã trên trung đẳng ta nghe giới ý nói ma dio thuộc về loại k i a lệnh phải phân hậu vệ loại hình nói đến đây bên trong họa trở mặc o nhìn cũng không nói thêm cái gì so tài kết thúc sau chung quanh ăn dưa quần chúng liền tán lúc đầu coi là trợ lấy nhìn chu dương trước mặt mọi người xấu mặt đâu không nghĩ tới hắn bắn ra năng lực cũng không tệ ma dio yên lặng huấn luyện khi hôm nay nội dung huấn luyện kết thúc sau a n tĩnh rời đi huấn luyện quán chương ba trăm bốn mươi sáu lót x n g g i lết lạc cờ xuất gia đầu tiên điều chỉnh tại cùng ma di o so song ba phân sau huấn luyện quán bên trong trở nên yên tĩnh ai hiện tại cũng không dám đi tìm chu dương thiên p h ư c trước kia ấn tượng bên trong chu dương mượn lót a n g g i lết lạc cờ đội hình cọ nhiệt độ mượn memphis x i s t r li est tiểu gã xô cùng l ờ gậy bọn hắn năng lực cũng coi là đánh một nửa dự bị một nửa xuất gia đầu tiên cũng t ớ i nhưng chu dương ngoại giới thanh n â m không phải nói hắn là cái bình hoa sao cờ g i tại mi a mi hình xem như phát huy không tệ hậu vệ kết quả cứ như vậy vua ma di o là đội bóng trung kỳ nhìn độ cao nhất tân tú cái này hai lần so mọi người bây giờ tại trong suy nghĩ ma di o vị trí đều hạ xuống chu dương tại những n à y đồng đội ở trong đột nhiên trở nên tần h bí một cái phong vị cầu thủ cùng hậu vệ đơn đấu thế mà cho đến bây giờ còn không có thua qua mặc dù h ọ cùng hắn so t ạ i không có bên trên rộ không có bước đầu tiên cất bước hơn người nhưng chu dương lúc ấy cũng không ném hai phân a hai người tại riêng phần mình làm ra nhuộn bộ thời điểm h ọ thua trận tranh tài cũng không dễ phán đoán cuối cùng ai lợi hại hơn nhưng có thể cùng đội banh của bọn họ bên trong công nhận lao đại đánh tới loại trình độ này người cũng liền chu dương đi nhưng mi ami hit đám cầu thủ hay là khâm phục loại này k h ô n g phục là bởi vì chu dương hiện tại tuổi tác cùng hắn tiền lương cùng m i n h tinh cầu thủ vạch ngang bằng hắn xứng s a o mặc dù bây giờ không ai có thể so q u a hắn tối thiểu bọn hắn hiện tại là nghĩ như vậy theo tranh tài xâm nhập chu dương tên này cầu thủ đến đằng sau hẳn là liền không có lợi hại như vậy số liệu không biết vì cái gì tên này châu á phong vị cầu thủ chỉ cùng đội bóng ký một năm hợp đồng như vậy nói cách khác dưới mùa giải mi ami hit vẫn sẽ có không thay đổi nhỏ động nhất chu dương cũng liền nhẫn một năm là được mi ami hit muốn đoạt q n chứ phi jem đến nơi này đi có khi mi ami hít cái khác đám cầu thủ nghĩ đến cái này bên trong liền tương đối tuyệt vọng cái này mùa giải lại là một lần bồi luyện đông bộ hiện tại cạnh tranh quá kịch liệt bộ tần sẽ tịch cùng cờ lệ vệ lẹn cả v ạ l ì hệt cái này hai tri đội bóng mi ami hít những n à y đám cầu thủ cũng không tin tâm tại quý sau thi đấu thắng nổi bọn hắn bị nùng ư ờ i d ư ớ i r i chọn vị trí cùng nhanh chóng năng lực tiến công vẫn chưa được hôm nay trọng điểm luyện cái này trong huấn luyện c ổ bệ mặt tâm chầm đối trở về l à c ờ bị n ù n nói đến vốn mùa giải đội bóng đem bị n ù n chiêu trở về trước kia lúc đầu tại bị n ù n tuyển tú xong về sau los hang nhưng cuối cùng los h a n g e r lết lạ cờ lựa chọn bị người khai thác vừa mới vứt bỏ chu dương mấy cái này mùa giải xuống tới bị n ù m cũng lấy được không sai thành tích trận đông đều một chín phân m ộ ư ơ i bảng bóng rổ một năm kiến tạo số liệu đạt được los h a n g e r lết lạ cờ coi trọng bị n ù m g i á n g người cường tráng đoạt bảng bóng rổ năng lực rất giỏi có nhất định độ chính xác bên trong ném năng lực không có ba phân tầm bắn nhưng bây giờ lạ cờ cần chính là kịp thời điều chỉnh đưa bóng đội lập tức tổ chức thành một chi có thể cầm tới tây bộ quán quân đội bóng bọn hắn cái này mùa giải một lần nữa đem p h sờ chiêu trở về cũng chuẩn bị để hắn làm đội bóng chủ lực ra sân. phạm mạ bây giờ tại los a n g e l e s l à cờ huấn luyện viên tổ nơi đó đã bị phóng tới ghế dự bị bên trên mùa giải thực tế đến đằng sau là đánh không ra thành ta í c c h cộ bệ từ bên trên mùa giải quý sau thi đấu vòng thứ nhất bị memphis z i z l e r l s đào thải về sau không bao lâu liền bắt đầu huấn luyện mà lại hắn cho los a n g e l e s l à cờ dưới mùa giải phải đánh thế nào hướng bờ dân đưa ra mình ý nghĩ hai người tại quý trước lúc trước một tuần tải hữu bắt đầu tấp nập tiếp xúc chủ yếu nói chuyện liền là như thế nào để los a n g e l e s l à cờ tại hạ cái mùa giải đánh càng tốt hơn vợ dân thật cao hứng bởi vì nhìn qua cộ bệ là rất chân thành Hán tại lò sang rơ lết lạc ờ hiện tại đội bóng tầng quản lý đã có chút chịu đựng thiền sư dẫn đầu lạc ờ động một chút lại cầm cái quán quân ra làm sao n g ư ơ i dẫn đầu lò sang rơ lết lạc ờ quý sau thi đấu vòng thứ nhất liền bị đào thải đây trước mùa giải cũng cứ như vậy tầng quản lý khả năng cảm thấy bờ dân cũng là năm thứ nhất làm huấn luyện viên lạc ờ bao nhiêu còn có chút không t h í chứng đ á m cầu thủ cũng là như thế mà bờ dân cái này mùa giải đã nghĩ phải thật tốt dẫn đầu đội bóng chi này đội bóng không có hắn tưởng tượng dễ đối phó như vậy đầu tiên cổ bệ chính là một cái trọng lượng cấp cầu thủ trước kia mình tại cờ lệ lẹn c ạ vạ khi đó lẹp dùng còn trẻ không biết hiện tại lẹp dùng có phải là cổ bệ cái dạng này trước kia thiền sư dẫn đầu lo sang giờ lết l ạ cờ đám cầu thủ bao nhiêu sẽ nghe rắc sơn nhưng trên sàn thi đấu cổ bệ muốn banh bọn hắn trên cơ bản đều sẽ cho mà trước mùa giải bờ dân dẫn đầu lo sang giờ lết l ạ cờ hắn tựa như là một tên trợ giáo đồng dạng đi theo đội bóng mơ mơ hồ hồ đánh tới quý sau thi đấu vòng thứ nhất liền kết thúc ở trong trận đấu l ạ cờ đám cầu thủ không hiểu nhiều lắm bờ dân ý tứ mà ở đây bên cạnh xem so tài bờ dân cũng không hiểu rõ vì cái gì trực tiếp muốn tạm dừng bố trí chiến thuật thời điểm lo sang giờ lết lá cờ cầu thủ sẽ tương đối giá r trước kia thông thường thi đấu thời điểm thiền sư muốn tạm dừng trên cơ bản đều là cho đám cầu thủ nghỉ ngơi dùng á lùi xạ thực lực tại cái trước mùa giải cũng nổi bật ra mặc dù hắn vẫn là một tên thần kinh đao cầu thủ nhưng ở trên sàn thi đấu có khi s á t thực tiến công rất ra sức nhưng á lùi xạ không tại trạng thái thời điểm ngươi phải lập tức đem hắn đổi lại nếu không hậu quả tương đối không tốt oan t ầ n kỳ thật cũng không phải là không có nghĩ tới chu dương địa vị bây giờ mình so chu dương đến nở bờ a sớm nhiều năm mình bây giờ còn tại bình thường đổ công nhân phong vị bên trên đi dạo đâu mà chu dương tên này cầu thủ đã trở thành mi a mi hít lựa đội chủ lực phong vị trước mùa giải đ o à n tần trận đồng đều số liệu có chút hạ xuống nhưng cân nhắc đến đoàn tần x u ấ t sắc đấu trường chỉ huy cùng hắn không sai trí nhớ Bờ dân hay là quyết định cái này mùa giải trọng dụng toàn tần nhưng để hắn bên trên hậu vệ vị trí này vẫn là phải ít một chút không có họ nhìn cũng không có thiền sư los a n g rơ lết lạ cờ bên trên mùa giải cảm giác tựa như là ở trên biển đi thuyền lại mất đi phương hướng thuyền lớn phiêu bạt cả một cái mùa giải một cái mùa giải không giải nhưng đối với đám cầu thủ đến nói cũng không ngắn gã xô tại los a n g rơ lết lạ cờ ý nguyên mười điểm có thể đánh cổ bệ rất thưởng thức lớn gạ xôn dạng này dưới trận nghe nhạc cổ điện sẽ trên trận lại có thể cương nhu cùng tồn tại dẫn bóng trung tâm phong có lẽ thời đại thật muốn phát sinh cải biến tiến phong cũng không cần không phải điểm là loại kia hình thể khổng lồ ra hỏa giống gạ xôn dạng này cầu thủ cũng có thể đánh rất tốt như thường cầm cao phân còn có thể một chút thời gian bên trong tổ chức đội bóng mặc dù trước mùa giải memphis xister l i e s đoạt giải quán quân mắc lực ảnh hưởng lập tức lớn hơn rất nhiều nhưng cổ bệ lúc này vẫn cảm thấy tàu gạ xôn muốn so đệ đệ của hắn lợi hại không ít hắn hy vọng tại phìt sở sau lưng có thể nhìn thấy chu dương thân ảnh mặc dù có khi tiến công đồng dạng có thể nhìn thấy chu dương kiệt ngạo bất tuần khuôn mặt nhưng bình thường chu dương tương đối hiền hòa tiếu dung cổ bệ cũng rất ít có thể nhìn thấy bình thường huấn luyện quán huấn luyện trước đám cầu thủ nói chuyện phiếm nói đùa thời điểm cổ bệ sẽ thấy tiểu h ì n h đệ của mình chu dương sẽ như thế cười bốn tên t r ư ớ c lo sang giơ lết lạ cờ cầu thủ chỉ có tiểu ngư trở về gần như l i ề u mạng m ỉ m ba phân tên bắn lén phì s ở toàn trường du tàu chu dương ba người này lúc ấy rời đi để cổ bệ cảm giác dễ chịu nhất là chu dương tại bên cạnh mình thỉnh thoảng t r u y ề n bóng tới thời điểm mình bị vây quanh chu dương còn có thể thi công mịm ấn tượng không tính hỏng dù sao bọn hắn đã từng cùng một chỗ cầm tới qua tổng quán quân nhưng bây giờ nghĩ trở lại lúc ban đầu đội hình như vậy gần như không có khả năng chương ba trăm bốn mươi bảy điên cuồng cố b ệ Bờ dân giống như đem los hang rơ lết lạ cờ khi cờ lệ vệ lẹn c ả vạ l u hệt nhưng los hang rơ lết lạ cờ kỳ thật cần càng nhiều phối hợp mới có thể đánh ra kinh khủng chiến lược biểu hiện cái này mùa giải bọn hắn làm không tốt hạ cái mùa giải ta cảm thấy bọn hắn cũng treo nhưng nói đi thì nói lại bọn hắn có thể thông qua một cái cầu thủ chi gia y tại biết mình kế tiếp đối thủ là lạ cờ thời điểm cảm giác rất hưng phấn lạ cờ chi này đội bóng tại không có thiền sư về sau sức chiến đấu của bọn họ kỳ thật hạ xuống rất nhiều c ậ bệ mặc dù cường đại nhưng ở cùng lạ cờ tranh tài bên trong có thể dần dần đem cổ bệ bên người đồng đội đều đ ẩ y ra sau đó cả chi đội bóng cùng cổ bệ đánh cổ bệ là cầm tới cao số liệu nhưng lo s a n g rơ lết lạ cờ bên này trên cơ bản cũng thắng không được hai đầu nhìn qua cũng không tệ một cái cầm cao số liệu một bên khác thắng được tranh tài nhưng đối với muốn thắng cổ bệ đến nói liền quá thống k ổ hai chi đội bóng đều vừa mới thắng trận tiếp theo tranh tài lạ cờ đầu này bị n ù m bên trên trận đấu đạt được tám p h â n mười hai bảng bóng rổ ba mũ xuất sắc thành tích đôi này l ọ sang giờ lết lạ cờ đến nói là một tin tức tốt bên trên mùa giải ổ đồn chuyện cần làm nhiều lắm số ba vị cùng số bốn tương lai về hoán đổi lấy đánh có đôi khi cũng không thể ngăn cản l ọ sang giờ l ấ i k t l ạ cờ thua cầu nếu như bị n ù m có thể lấy mỉm thế thân thân phận xuất hiện lời nói sẽ để cho ổ đồn vung lòng rất nhiều nhưng bây giờ đến xem bị n ù m cùng mỉm hay là có khác biệt bị n ù m là bảng bóng rổ lợi hại có năm mươi t ả hữu ném rổ năng lực vô ba phân tối thiểu bên trên mùa giải hắn là như vậy. m tranh i n tài hai n g đoạt ngày trước mi a mi hịch bên này xuất phát tiến về lo sang giờ lết trở lại quen thuộc sở tạp tấn sân d ậ n động nhìn lấy hết thể trước mắt chu dương có loại hôm trước hay là lạc cờ cầu thủ cảm giác như thường lệ huấn luyện ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi ban ngày tại khách sạn bên trong chu dương lại ngủ một giấc Trận đấu này hấp dẫn n đấu hấp h k ô một hồi luận bàn dưới hoàn tân nhìn thấy ngày xưa đồng đội cũng rất thân thiết nhưng cổ bệ tại phía sau hắn vô xuống ra hiệu lập tức đi tới làm nóng người nhìn chu dương một chút c ậ bệ quay đầu một câu không nói trực tiếp cầm lấy bóng rổ bắt đầu ném rổ c ậ bệ không biết hiện tại nên cùng chu dương nói cái gì không bao lâu song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân l ọ t thăng dơ lết lạc cờ bên này hôm nay là gasol bị đùm h o a n tần cổ bệ f i s h e r khi d i ý nhìn thấy cái này đội hình thời điểm mới phát hiện chi này đội bóng tựa hồ phải có điều cải biến đầu tiên ra sân cầu thủ trên cơ bản đều tại nba đánh ba năm trở lên gasol c ậ bệ cùng f i s h e r bọn hắn đều đánh rất nhiều năm nba kinh nghiệm rất đủ mà h o à tật năng lực tổ chức cũng không yếu gần nhất truyền thông bên trên báo đã nói nói lo sang r lết l à cờ dự định đối bị nùm trọng điểm nuôi dưỡng hiện tại nhìn ồ đồm ở đây dưới đâu muốn nói ồ đồm chiến lược cá nhân hay là không kém để bị nùm đến đánh xuất r a đầu tiên lo sang r lết l à cờ hôm nay thật có ý tứ miami h ị t bên này đêm nay đội hình là O n h n mìm chu dương cúc cờ dĩ ma di o hôm nay làm dự bị ở đây nhìn xuống cầu đâu vừa mới bắt đầu ma di o là k h n g phục mà hắn hiện tại nội tâm yên tĩnh rất nhiều tại n b a trừ phi người đặc biệt lợi hại nếu không vẫn là phải ngoan ngoan tại dự bị bên trên đánh mấy năm đánh tốt có lẽ còn có c h u y ể n chính thức khả năng nếu như số liệu không được trên cơ bản liền muốn cáo biệt cái này bên trong cái này mùa giải mì mỹ nguyên cầm hơn bảy triệu đô l à một năm hợp đồng mìm rất chân quý bây giờ tại nở bờ a thời gian đánh một năm tính một năm o n i n cùng gạ xô lúc này lập tức nhảy lên cộ bệ tiếp nhận gạ xô lúc n à tức h u y ề n bóng sau hơn phân nửa trận tại cúc phòng thủ dưới trực tiếp nhảy ném dốc tuyến hai phân trung đích bóng rổ trực tiếp n ệ n tiến vào vòng rổ bên trong nhìn qua rất có khí thế hiện trường fans hâm mộ bóng đá sau khi thấy lập tức g e o họ nhìn cộ bệ chơi bóng có lúc là rất hưởng、thụ. cờ d í t cầm tới bóng rổ hậu tâm bên trong hơi có chút run dậy bây giờ tại lạc cờ hậu vệ bên này muốn phải phân hay là rất khó khăn vô luận cùng hắn đối vị chính là c ổ bệ hay là phi sơ phòng thủ cường độ đều không kém a không bao lâu cờ d í t liền bức bách tại áp lực c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong lúc này toán t ấ n lập tức tới ngay phòng thủ hắn chỉ bất quá không có qua năm giây chu dương liền thoát ra được bản t ấ n sau trực tiếp và o vào, vào. bị nụm tốc độ di chuyển không nhanh bị chu dương trực tiếp qua rơi gã xôn bị bị nụm ngăn trở chỉ có thể nhìn chu dương nhẹ ném cụ bệ cầm qua bóng rổ sau nhanh chóng hướng về đến trước trận tại miami hít đầu này còn không có đứng vững thời điểm trực tiếp ba phân dấu ruột trúng đích tại cụ bệ cái này bên trong hắn cảm thấy không thể cho miami hít cơ hội gì miami hít đội hình mặc dù như năm đó l ạ cờ nhưng bọn hắn sẽ không trở thành trước kia l ạ cờ ống kính nhắm ngay họa lúc này hắn đã bỏ đi háo khoác phen thâm mộ bóng đá nhìn thấy họa ở đây bên cạnh làm nóng người sau không khí hiện trường lập tức cấm lên mịm tiếp nhận cúc chuyền bóng tại bị n ủ n kia bên trong tay thân đánh đơn bị đối phương trực tiếp cái rơi cụ bệ đoạn trước một bước nhặt lên bóng rổ vọt tới trước trận tại không người phòng thủ tình h u ố n dư lúc này giới muốn một cái tạm dừng trên khán đài fans hâm mộ bóng đá hiện tại cũng kích động lên c ộ n vệ tranh tài vừa mới bắt đầu mình một người phải tạm phân hoa có thể lựa chọn chuyền bóng đến đo nhìn cùng chu dương kêu bên trong để bọn hắn đi phải phân hoặc là mình công đối phương v h ị t sờ ba phân cầu phải cẩn thận lúc này giới có chút hối hận không có để hoa hôm nay đánh xuất ra đầu tiên làm hại hắn lãng phí một lần tạm dừng cơ hội từ hôm nay tranh tài ngay từ đầu hoa liền cảm nhận được los angeles lết lạ cờ có một cô khí thế tựa hồ bọn hắn muốn xé nát mi a mi điều này cũng làm cho trẻ tuổi vạ lập tức nổi gân xanh nghĩ muốn lên sàn cùng cổ bệ đánh một chút nhìn xem lúc này giới y khẳng định để h v a ra sân nếu như cục diện chịu không nổi lời nói đằng sau mi a mi liền thành đối phương đổi luyện đội bóng nếu như các ngươi đội bóng cái này mùa giải thật đem gọi lẹp dùng da hỏa làm ra có thể trận đấu này còn không dễ đánh lắm nhưng đem chu dương nâng lên đội hình chủ lực bên trong đến các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ thắng cổ bệ nhìn thấy h v a ra sân sau khinh thường đối với hắn nói nhớ được bên trên mùa giải có được chu dương memphis x í giờ li s song thêm lúc tuyệt sắt các ngươi lạ cờ có chuyện này à vạ lúc này chúng ta rác rưởi thời gian thấy cổ bệ hung hăng đối h ò a nói nếu như tọa vừa tới nba ở ờ thời điểm c ụ bệ có lẽ còn không quá sẽ chú ý hắn nhưng bây giờ trước mắt cái này không ba một đời hậu vệ đã trưởng thành là liên minh bên trong minh tinh cấp hậu vệ cổ bệ đặc biệt thích cùng dạng này cầu thủ đơn đấu vô luận hắn là hậu vệ hay là tiểu tiên phong phát bóng phát bóng chu dương ở đây bên cạnh lúc này đối xem náo nhiệt cúc ô chương ba trăm bốn mươi tám mạnh lên chu dương nhìn cúc hơn p h â n nửa trận sau thấy phì sở tới phòng hắn sau lập tức giảm tốc phì sở phòng thủ chu dương là được chứng kiến còn không có cùng cúc tìm người đâu chu dương liền đi qua tiếp nhận hắn c h u y ể n bóng coi là tại mi a mi hít chủ lực vị trí bên trên có thể ngồi v ữ n g v à n g rồi hôm nay ta để nguyên đếm thử tại trên vị trí này tan khốc cổ bệ lúc này vọt tới chu dương trước mặt đối với hắn nói chu dương cũng không có bị cổ bệ lời nói hủ đến tại là cỡ thời điểm hắn liền dám cùng lúc ấy hay là mình đồng đội cổ bệ tại trên sàn thi đấu đối phun Và biết chu dương muốn mình công một lần cùng cổ bệ còn nhau mấy lần sau chu dương cảm thấy cùng h ọ so sánh cổ bệ bước chân tựa hồ khác biệt khi hắn nhảy lên thời điểm bóng rổ trực tiếp bị cổ bệ gây mất dám cùng cổ bệ đỡ chu dương giá hỏa này thật không biết tự lượng sức mình a cờ dít lúc này trở lại băng ghế kêu bên trong sau nhìn xem hiện trường chu dương bị cổ bệ cắt bóng rồi nói ra đang nói đây cổ bệ đã đi tới trước trận cổ bệ cũng chưa qua đi ném rổ mà là trực tiếp nhảy lên ba phân đánh tấm nhập g ò hiện trường fans hâm mộ bóng đá hiện đang hoan hô tiếng gầm càng lúc càng lớn tại cổ bệ lúc xoay người toàn trường không ít f a n bóng đá đều hô lên mở vào cờ để cho ta tới họa cùng chu dương cùng đi đi qua sau nhích lại gần mình đồng đội sau nhẹ nói cùng ngươi đánh rất dễ dàng chu dương cổ bệ trở về nhún nhún vai rồi nói、ra. chu dương chỉ là bình tĩnh nhìn cô bệ cũng không nói lời nào lại nhìn xuống hiện trường so phân 11, 2. i một hai trực tiếp tiếp nhận bóng rổ c ô bệ trực tiếp đi theo hai người tại trên sàn thi đấu trình diễn tử vong c h i ế n y ế u đột nhiên họa trực tiếp lên nhanh một bước liền xông ra ngoài sau lần nữa qua rơi hoạn tần sau nhạy ném cự ly x a hai được chia tay c ô bệ lần nữa cầm tới bóng rổ lần này hắn hấp dẫn họa lực chú ý hậu chuyện cầu đến phìt sở k i a bên trong cái sau trực tiếp tên bắn lén ba phân trung đích gia thấy cảnh này thân thể biên độ có chút lớn ngựa ra sau một chút vừa mới thả ở dưới cầm p ụ cận tay để xuống không thể không nói bắt đầu lo s a n g dơ lết lạ cờ đánh rất tốt cổ bệ làm như vậy cũng không phải là nghĩ tự mình một người đánh m ệ t m ỏ i lại đem cầu tặng cho đồng đội hắn là nghĩ lấy mình tiến công xé mở một đầu lỗ hổng sau đó lại dưới tình huống như vậy cùng đồng đội phối hợp v ọ a lần nữa muốn banh hắn cùng cổ bệ hai người tựa hồ bị cái gì hút lại đồng dạng và muốn hất ra cổ bệ trở nên khó khăn cổ bệ bước chân tiết tấu rất nhanh mà lại hắn tại kẹp lấy họa lại có thể tại đối phương muốn rời khỏi mình phòng thủ phạm vi thời điểm nhanh trong bước ra ra mìm cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cho ho nhìn cái sau tại bị n ù n phòng thủ dưới cương ép xuất thủ bị n ù n bị ho nh sau đó hắn lĩnh được một cái phạt uy để hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm thấy thần kỳ là o nhìn thế mà phạt bóng phạt t i ế n bảo chính hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn f i s h e r cầm cầu hơn phân nửa trận tại h ọ a cùng cúc bao bọc dưới c h u y ể n bóng đến gạ sổ lực kia bên trong còn không có chạy đi vào gạ sổ lực trực tiếp nhảy ném bà phân trung đích t r a n tài thủ tiết vừa mới qua sáu phút đồng hồ los a n g e l e t lạc cờ lúc này đã được đến mười bảy phân tại thông thường thi đấu lúc bắt đầu los a n g e l e t lạc cờ cho thấy bọn hắn chiến lược mạnh mẽ miami hiện tại cũng không có như vậy buông lỏng bọn hắn vốn cho rằng nghiêm túc một chút los angeles lạc nhưng chỉ sợ đối phương là dưới nhẫn tâm muốn cùng mi a mi hít đỏ sức một trận chúng ta tại hiệp hai phát lực cái này một tiết trước dạng này và lúc này nhìn thấy các đội h ư u tới thời điểm đối bọn hắn nói đến